chương c h thẩm âm kỳ trực tiếp báo trước chương chín mươi lăm thẩm âm kỳ trực tiếp báo trước bên cạnh vương lăng hàm cùng từ bánh c ũ n g tới các nàng vừa rồi cũng ở bên cạnh nghe được du du t i ế n g c a đơn giản quá thuần khiết sạch sẽ tại giới âm nhạc bên trong nhưng không có như vậy sạch sẽ thanh âm khả năng này chính là tiểu nha đầu y ê u thế đi tăng thêm cái này đáng yêu ca khúc đơn giản manh phát nổ có được hay không có thể tưởng tượng cái này e o b u n một phát đi sẽ trực kích nhiều ít lòng người ta nhìn chúng ta ban đêm cũng mở một trận trực tiếp đi ba người chúng ta cùng một chỗ trực tiếp một chút vương lăng hàm cười nói chúng ta cũng thừa nước đục thả câu trước kéo kéo một phát nhân khí cái này chú ý cho kỹ trước làm nền một chút từ bánh ở bên cạnh cũng nhẹ gật đầu chúng ta rất lâu không có trực tiếp nhìn xem lần này trực tiếp nhân khí có bao nhiêu tiên nào ba người chúng ta ra tay trước trực tiếp báo trước mọi người thấy về sau ban đêm trực tiếp nhân số không phải ít thầm âm kỳ nói lập tức cũng bắt đầu khởi xướng trực tiếp báo trước một lúc sau ba người phát chung trực tiếp báo trước liền trực tiếp bị chống đỡ hoặc lục xoát ông trời của ta ban đêm ba người các ngươi muốn cùng một chỗ trực tiếp sau chờ mong quá chờ mong báo trước bên trong còn nói có cái gì chuyện quan trọng muốn tuyên bố chẳng lẽ lại ba người các ngươi muốn hợp thể rồi trở thành một cái tổ hợp trên lầu ngươi khoan hãy nói nếu là cái này ba cái hợp thể vậy liền đơn giản quá kinh khủng sợ là muốn quét ngang toàn bộ hoa ngữ giới âm nhạc ca được rồi được rồi chúng ta bây giờ đoán cũng vô dụng chờ xem à à à, ta hiện tại đã đợi đã không kịp trong khoảng thời gian ngắn đã tích lũy hơn bạn đầu bình luận khá lắm nhìn ra được ba người chúng ta vẫn là có một chút nhiệt độ thầm âm kỳ nói hoạt bát thẻ lưới nhìn hai người khác thẳng lắc đầu ra hòa này đối với mình nhận biết thật đúng là không đủ rõ ràng bất quá cũng thế gia hỏa này trước đó chính là như vậy trong vòng không đều lưu truyền một câu sao âm kỳ không nói chỉ là một vị phát ca gia hỏa này thật là dựa vào n g ạ n h thực lực đi lên ngay tại các nàng thảo luận thời điểm diệp thanh mấy người cũng đến đây ba ba du du thu xong du du hấp tấp hướng phía diệp thanh chạy tới một mặt dáng vẻ cao hứng sau đó ôm chặt lấy diệp thanh chân ngửa đầu một bộ nũng nịu cầu khích lệ dáng vẻ diệp thanh nhìn xem đưa tay đem du du bế lên vớt một cái nàng c á i mũi nhỏ du du thật lợi hại đem du du khen ngợi một trận thổi phồng đến mức du du cũng đỏ mặt về sau diệp thanh mới rời đi lực chú ý bên cạnh vu thành Chi đám người nghe diệp thanh vừa rồi thao thao bất tuyệt khích lệ không thể không nói diệp đồng thật đúng là không phải một cái mất hứng ba ba hai từ tại dạng này hoàn cảnh bên trong lớn lên cái này lòng tự tin phương diện khẳng định là không có vấn đề diệp thanh nhìn xem t h ầ m ẩm k ỳ ba người các ngươi vừa rồi tại nói cái gì đó chúng ta a chuẩn bị buổi tối tới một trận trực tiếp trước báo trước một chút kết quả vừa phát liền bị chống đỡ hoặc lục xoát vừa rồi chúng ta đang nhìn phía dưới bình luận đâu diệp đồng có hứng thú hay không tham gia một chút buổi tối trực tiếp cái này coi như xong các ngươi chơi đi ta lúc đầu cũng không có cái gì nhân khí tham gia cũng không có tác dụng gì diệp thanh khoát khoát a y diệp đồng ngươi cái này nhăn t r ị còn có thân phận này tại phòng trực tiếp nói chuyện khẳng định sẽ coi nhân khí đương nhiên nếu là ngươi mang theo du du tiểu nhu cùng nhau lời nói kia liền càng không cần nói nhân k h í sợ là muốn bạo tạc bất quá cũng thế du du vẫn là phải có cảm giác thần bí chờ đến e l bun tuyên bố về sau lại lộ diện trực tiếp cho mọi người một k í c h cuối cùng hoàn mỹ thầm âm kỳ thì t h ả o hai câu được rồi chúng ta cùng một chỗ nghe một chút cái này mới bài h a diệp thanh nói cũng nhìn về phía bên kia trương hải vũ thành trí cũng nhìn sang diệp đồng ta hiện tại trước phóng nhất hạ đơn giản tăng thêm nhạc đệm hiệu quả chờ ta t ố i về nắm chặt sửa một cái âm tiểu bằng hưu âm rất chuẩn lượng công việc tương đối ít rất nhanh liền có thể hoàn thành nói trương hải liền bắt đầu phát hình ra đón lấy du du thanh âm liền truyền ra tại phòng thu âm bên trong quanh quẩn rơi vào mọi người trong l ô thai cũng làm cho lúc đầu nôn nóng tâm yên tĩnh không ít hai tử thanh âm chính là như vậy có thể gột r ử a tâm hồn người ta vũ thành trí nghe sau đó nhìn một chút hàn tuyết hắn là bắt đại cục cụ thể nghiệp vụ là hàn tuyết tại bắt hắn cảm thấy bài hát này khúc không tệ nhưng là vẫn là phải nhìn một chút nhân viên chuyên nghiệp phản ứng lúc này hắn tuyết như là hóa đã bình thường đứng ở nơi đó trong cặp mắt mang theo cực độ không thể tin được đây là một đứa bé trình độ tài nghệ này cũng quá cao đi thăng thêm cái này từ khúc ca tử đây là đem đáng yêu đem thả to được bao nhiêu lần a đáng yêu bạo kích đúng không nếu không phải hiện tại không thích hợp nàng đều chuẩn bị lấy t r ư ớ c giơ tay cơ ghi chép một đoạn xuống tới làm đồng hồ báo thức nếu là thanh em này làm đồng hồ báo thức nói nàng buổi sáng hẳn là liền sẽ không có cái gì tức giận đi vu thành c h í nhìn xem hàn tuyết biểu lộ thần thái cũng minh bạch xem ra cái này hiệu quả rất là không tệ a vậy hắn mở rộng bắt đầu cũng liền càng có động lực ca khúc nghe xong tất cả mọi người không tự giác vỗ tay bắt đầu không đơn thuần là bởi vì diệp thanh ở chỗ này mà là thật bị du du chinh phục ta nữ du du có thiên hậu chi tư diệp thanh cười một tiếng sờ lên du du đầu một câu cũng chọc cười mọi người tại tập đoàn nhiệm vụ cũng đều hoàn thành t ố t cũng ghi â m xong vậy ta liền đi về trước âm kỳ các ngươi cũng cùng chúng ta cùng một chỗ trở về sau diệp thanh nhìn về phía thẩm âm kỳ thầm âm kỳ nghĩ đến k h o á t tay áo diệp đồng các người đi về trước đi chúng ta ban đêm ở chỗ này trực tiếp dù sao nơi này thiết bị tương đối chuyên nghiệp một điểm nhớ kỹ buổi tối tới xem chúng ta trực tiếp đi diệp thanh nhẹ gật đầu sau đó diệp thanh nắm du du bạch chỉ khê lôi kéo tiểu nhu tại mọi người cùng đi cùng một chỗ xuống lầu sau khi lên xe liền rời đi vu thành trí bọn người ở tại đằng sau nhìn xem không khỏi cảm khái diệp đồng là cái thần nhân hải tử cũng lợi hại như vậy khiến cho ta đều muốn kết hôn sinh con vu tàu ngươi là hẳn là bắt chút gấp trong nhà người đều thúc phát nổ a hàn tuyết ở bên cạnh nói mấy năm trước còn thúc về sau có thể là lười nói đi hiện tại không thúc g ụ c khả năng đã nghi thoáng vu thành trí nhún nhún vai một câu để hàn tuyết con mắt đều sáng lên nguyên lai thúc cưới cuối cùng là cái này cái sao vậy ta có phải hay không chịu đựng qua bây giờ bị thúc cưới giai đoạn cũng sẽ nên đón cha mẹ giã rời kỳ vu thành trí cái này tập đoàn đều chuyện gì xảy ra ngọn gió nào khí đều không kết hôn sinh con sao bất quá hắn giống như cũng không có tư cách nói như vậy dù sao hắn cũng là trong đó một cái chương chín mươi sáu thẩm âm kỳ cái kia thật không phải con của ta a huy chương chín mươi sáu thẩm âm kỳ cái kia thật không phải c o n của ta a h uy tốt chúng ta đi mở buổi học ngắn nói một chút tuyên phát sự tình đi một lúc sau trong phòng học vu thành trí cũng cùng từng cái bộ môn bố trí nhiệm vụ mọi người cũng đều ghi lại về phần những cái kia con đường loại hình liền giao cho ta đi vừa vặn ta gần nhất cũng phải cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn một bữa cơm đến lúc đó cùng bọn hắn nói một chút được rồi cứ như vậy chuyện này trọng yếu bao nhiêu chắc hẳn cũng không cần ta cùng mọi người nói vu thành trí đứng dậy đi làm việc cá biệt giờ về sau diệp thanh bọn hắn cũng trở về đến trong biệt thự ăn xong cơm tối bạch tinh đình liền gọi điện thoại tới hai cái tiểu bảo bối đâu ngươi bây giờ liền cứ tiểu bảo bối của ngươi một điểm không nghĩ đại bảo bối đúng không bạch chỉ khê một câu ngược lại là đem bạch tinh đình khiến cho có chút xấu hổ khu khu từ nhà trẻ tan học trở về rồi sao hôm nay hai người bọn họ không có đi nhà trẻ hả bạch tinh đình khẩn trương lên thế nào tại sao không đi nhà trẻ ngã bệnh vẫn là thế nào ông ngoại hôm nay chúng ta đi ba ba công ty đi thu cá khúc cá du du cùng tiểu nhu lúc đầu ở trên ghế s a l o n ngoan ngót ngồi kết quả nghe được bạch tinh đình thanh âm liền chạy đến đây tiến đến trước màn hình mặt đô đô khuôn mặt nhỏ quy ngọt đạn đơn giản không nên quá đáng yêu ba ba công ty cũng lớn có rất xa ba b a a di bồi tiếp chúng ta du du hôm nay cũng biểu hiện được khá tốt chính là phòng thu âm cái kia thúc thúc cũng khoe ta du du lợi hại như vậy a bạch tinh đỉnh không nghĩ tới sẽ là dạng này đây đối với hắn tới nói tương đối xa lạ bạch chỉ lăng ở phía sau bưng một bát tiểu tây đỏ thị đi ngang qua tiến đến trước màn hình tiểu di hai người các ngươi có ăn hay không cà chua bạch chỉ lăng nói cũng cầm trong tay bát đưa đưa bạch tinh đỉnh đi đi, đi làm bài tập đi n g ư ơ i điểm này thành ý đều không có cách màn hình làm sao ăn đây không phải trêu chọc các nàng sao chờ lấy ngươi có một ngày đem các nàng chọc cho hồng không xong nhìn ngươi sợ hay không ta vừa rồi nghe nói du du các ngươi đi ghi chép ca sao chính là các ngươi ba ba ngày đó viết những cái kia ca sao đúng bạch chỉ khê nhẹ gật đầu ngươi cái này cháu gái không chừng đằng sau liền thành đại minh tinh buổi tối hôm nay âm kỳ các nàng cũng sẽ trực tiếp làm nên một chút chuyện này ngươi nếu là viết xong làm việc có thể nhìn xem ta ta cảm giác không viết xong làm việc cũng có thể nhìn xem bạch chỉ lăng t h o t ra đ ó lấy đằng sau một đạo thâm trầm thanh âm chuyển đến ta cảm giác ngươi không thể bạch chỉ lăng quay đầu chỉ gặp vương ninh nhìn chằm chằm nàng cái nhìn này liền để bạch chỉ lăng sợ ta chạy trước tranh thủ thời gian làm bài tập đi ban đêm ta cũng nhìn xem trực tiếp nói xong bạch chỉ lăng liền tranh thủ thời gian hướng phía gian phòng của mình đi đến chuẩn bị tranh thủ thời gian viết xong làm việc ra ca khúc kia chúng ta bây giờ có thể nghe một chút sao bạch tinh đình hỏi đến bạch chỉ khê lắc đầu chúng ta hôm nay không có đem ghi âm cho cầm về còn tại công ty bên kia còn cần hậu kỳ tiến hành một chút thao tác bất quá cũng rất nhanh tin tưởng không cần mấy ngày ca khúc liền có thể bàn bố các người đến lúc đó trực tiếp tại trên mạng nghe là được được vậy chúng ta liền chờ mong bạch tinh đình trên mặt m a n g cười như thế không tệ về sau tùy thời tùy chỗ trên điện thoại di động đều có thể nghe được lớn ngoại tôn nữ thanh â m ban đêm dập máy về sau bạch chỉ khê cũng đưa di động điều đến thẩm âm kỳ phòng trực tiếp xem xét về sau bạch chỉ khê chính là một đôi mắt t r ứ n g lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì cái này phòng trực tiếp trực tiếp bị đưa đỉnh nhưng m à n này còn không có phát sóng nhân khí liền rất cao quả nhiên âm kỳ các nàng nhiệt độ quá cao bên này diệp thanh cũng tẩy hoa quả đi tới nha đây là muốn bắt đầu sao ta cũng nhìn xem diệp thanh tới bạch chỉ khê dứt khoát đem trực tiếp ném bình phòng đặt ở trên tv du du cũng tiến vào diệp thanh trong ngực tiểu nhu thì là đầu n h ậ p bạch chỉ khê ôm ấp một lúc sau liền phát sóng phát sóng lạp khai truyền ba a chúng ta tới rồi t h ầ m âm kỳ ba người cùng cùng nói ba người đều hóa trang t h ầ m âm kỳ trạng thái cũng thay đổi tốt xem ra nghỉ ngơi thật tốt một chút cùng buổi sáng c á i kia một bộ muốn chết không sống dáng vẻ hoàn toàn khác biệt chỉ là lộ diện lần này lễ vật đặc hiệu liền bao trùn đầy bình phong phản phất bị oanh tạc thậm chí ba người mặt đều bị che cản một bộ phận phía dưới bình luận càng là một đầu tiếp lấy một đầu phản p h ấ t không có ngừng nghỉ thời điểm khá lắm âm kỳ các nàng người này khí thật đúng là không tầm thường âm kỳ người qua đường d u y ê n không tệ đồng thời cũng có thực lực bình thường Hoa, thật xinh thì chú thẩm nhu không hiểu rõ, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm. thẩm lao trong trang là Lúc sư sự Tiểu vật mắt ty, đối với mới đến dung. còn này, công đẹp à. Du du ý âm kỳ rõ, các nàng mục đích hôm nay cũng không phải muốn lễ vật đã huy được rồi được rồi mọi người đầu tiên chờ chút đã soát lễ vật mọi người lượng sức mà đi chúng ta tối nay là có chuyện quan trọng tuyên bố t h ầ m âm kỳ bọn người nói phía dưới bình luận trực tiếp c u â n c u ộ n các ngươi muốn nói gì sẽ không thật muốn tạo thành mới tổ hợp a trời ạ ta đã bắt đầu mong đợi mau nói mau nói không phải chúng ta cũng không phải muốn tạo thành một cái tổ hợp chính là báo trước một chút eo bum mới sự tỉnh là ta tiểu đồ đệ eo bum mới ta tại cái này eo bum bên trong cũng coi là làm vai phụ các ngươi có thể chờ mong một chút thẩm âm kỳ nói vương lăng hàm cùng từ á n h cũng tiếp ra cái này eo b u ô n cũng có chúng ta một chút công lao rất đêm hay nghe phong trực tiếp bình luận cũng hơi chầm chậm dù sao tại mọi người xem ra tin tức này kém xa tổ ba người thành mới tổ hợp bạo t ạ g nguyên lai、like、là mang người mới nha tiểu đồ đệ có bao nhiêu nhỏ là tìm được cái gì có thiên phú ca sĩ sao ta ngược lại thật ra chờ mong một chút v à i phụ cái này thật đúng là nâng người mới a dạng này cả vị ca sĩ đều thành b á i phụ nhiều nhỏ a ta cái kia tiểu đồ đệ bốn năm tuổi đi t h ầ m âm kỳ cũng không thị hiểm nói thẳng ra miệng dù sao đợi đến eo b u n tuyên bố mọi người cũng sẽ biết một câu ra toàn bộ phòng trực tiếp bình luận phản phất dừng lại một chút tiếp lấy liền bắt đầu bạo tạc bắt đầu đoạn ít tuổi bốn năm tuổi không phải đổ đ ệ đi là hai t ử đi xong lòng ta nát âm kỳ kết hôn sinh con cũng đều đã bốn năm tuổi Á h a h a cái này tin tức quá nổ tung đi ta không sống được không sống được nhìn xem bình luận khu sao thầm âm kỳ cũng lập tức ngây ngẩn cả người những thứ này dân mạng não mạch kín cũng quá kỳ quá đi này làm sao liền thành con của nàng rồi phúc h y ha ha âm kỳ ngươi xong ta cảm giác một hồi họ lục x o á t bên trên sẽ xuất hiện t h ầ m âm kỳ có h à i tử đêm nay trực tiếp tự buộc một tử vương lăng hàm cùng tử đánh ở bên cạnh trêu chọc một bộ n h ẹ nhóm t h ầ m âm kỳ a a a ta còn là một cái hoàng hoa đại khuê nữ a cái này lời đồn vừa ra ta còn lấy hay không lấy chồng người a h uy chương chín mươi bảy ai nước tiểu hoàng đến thử tình hắn chương chín mươi bảy ai nước tiểu hoàng đến thử tình hắn t h ầ m âm kỳ ngay tại trong lòng tiểu thảm nhưng là sau đó trong lòng liền bắt đầu hâm mộ nếu là du du cùng tiểu n u là con của nàng cái kia nàng quả thực là đốt đi cao hơn tôi ta nàng nhìn màn ảnh thở dài ai nếu là đứa bé kia là ta khuê nữ liền tốt vậy ta đơn giản đi ngủ đều muốn cười tình á còn có ta bây giờ còn chưa có đối tượng đâu ở đâu ra h ả i tử các ngươi nếu là thật quan tâm ta lời nói vậy thì nhanh lên tìm cho ta cái đối tượng á huy t h ầ m âm kỳ lên án làm cho cả phòng trực tiếp lần nữa sôi trào lên ta dựa vào biểu hiện này quá chân thực đi cái này thật không phải còn của ngươi nhìn cái phản ứng này khẳng định không phải đồng thời đứa bé này âm nhạc thiên phú hẳn là còn rất cao nếu không cũng không thể để âm kỳ nói ra những lời này ai ai ai có thể nhìn thấy ta sao người đem phương thức liên lạc cho ta một chút nhìn xem ta làm ngươi đối tượng hợp cách không phía trên mau tỉnh lại đi đừng có n ằ m động tới tới tới tất cả mọi người tránh ra ta nước tiểu hoàng ta đến đem hắn thử tỉnh phía trên cái kia nói muốn xử đối tượng trước soát một vạn lễ vật nhìn xem thực lực thường câu lại nói ra toàn bộ phòng trực tiếp đều vui sướng vương lăng hàm cùng tự bánh ở bên cạnh nhìn xem trên mặt cũng đầy là sung sướng biểu lộ ta cảm giác cái này phòng trực tiếp bên trong đều là nhân tài nói chuyện như thế có ý tứ ai các ngươi nhìn xem quả nhiên ta nói cái gì tới âm kỷ có hải từ sự tỉnh quả nhiên bên trên hot lục soát bất quá phía dưới đã có bắt đầu bác bỏ tin đ ồ n được cái này họ lục soát hẳn là tiếp tục không được bao lâu t ừ bánh nói thầm âm k ỳ quay đầu lại không có việc gì cái này họ lục soát treo lâu một chút cũng có thể ta cũng coi như từ từ nhà ta tiểu đồ đệ nhiệt độ gặp qua không có phẩm chưa thấy qua n g ư ơ i như thế không có phẩm ngươi bao lớn người còn bắt đầu cọ tiểu nha đầu nhiệt độ t ừ bánh cũng là bất đắc dĩ lúc này trong biệt thự diệp thanh ba người cũng nhìn xem phòng trực tiếp bên trong nhiệt độ còn có mọi người bình luận mạnh chỉ lăng mang trên mặt ngạc nhiên không nghĩ tới âm kỷ các nàng người khí cao như vậy hiện tại đã có hơn mấy chục vạn người tại phòng trực tiếp bên trong nhân số còn tại không ngừng tăng nhiều lần này làm nền cũng không tệ tăng thêm vu thành trí còn có tập đoàn bên kia tuyến p h á t ta đều có chút mong đợi diệp thanh nhìn xem trên mặt mang cười sau đó sờ lên du du đầu du du thành danh kiếm tiền về sau muốn làm sao bây giờ nhà đều cho ba ba mụ mụ du du không chút nào chần chờ diệp thanh cùng bạch chỉ khê lướt nhau ngươi tiểu g i a h ỏ a này thật là quái đáng yêu được rồi lại nhìn một hồi trực tiếp chúng ta liền đi đi ngủ buổi sáng ngày mai chúng ta muốn đi ra dán m ã i bên kia đi xem một chút biết sao b ạ c h chỉ khê ôm hai cái tiểu nha đầu nói ừ ừ được rồi hai cái tiểu nha đầu cũng nhẹ gật đầu rửa mặt xong sau hai cái tiểu nha đầu cũng tới giường một lúc sau liền hô hấp đều đều bắt đầu ban đêm thẩm âm kỳ các nàng một mực trực tiếp đến mười điểm trong lúc đó chủ yếu là vì du du album làm nền phòng trực tiếp nhân số cũng một lần đi tới mấy trăm vạn tri cự đối với mọi người đặt câu hỏi thẩm âm kỳ cũng đều đ á p lại cái này album ta hiện tại còn chỉ có thể nói rất thêm hay các người đến lúc đó nghe một chút liền biết ta cái kia tiểu đồ đệ a album hiện tại cũng chưa hề đi ra chân nhân khẳng định cũng không có bốn năm tuổi biết cái gì hiện tại vẫn còn ngủ cảm giác đi hy vọng mọi người đến lúc đó có thể bình luận hữu hảo một điểm dù sao cũng là bốn năm tuổi hải tử hy vọng mọi người không thích cũng tha thứ một điểm ta ở chỗ này càng tạ đợi đến hết trực tiếp t h ầ m âm kỳ nhìn xem hot lục soát thông suốt nhiều như vậy đầu hiện tại toàn mạng cũng bắt đầu suy đoán đi cái này lo lắng xem như kéo căng đến lúc đó lại thả ra vương tạt ra tiếp lấy mang du du làm một lần trực tiếp hiệu quả kia thẩm âm kỳ cũng không dám lớn vậy liên quá mạnh a h thẩm âm kỳ nghĩ đến cũng không nhịn được cười ra tiếng cách đó không xa vương lăng hàm cùng từ bánh nghe được thanh âm quay đầu nhìn xem thẩm âm kỳ âm kỳ ngươi làm gì chứ một người này tại cái kia cười ngây n ô không có gì không có gì ta nghĩ đến chuyện vui vương lăng hàm từ bánh ra hòa này được rồi được rồi đừng cười mau trở về ngủ đi hai người bồi tiếp trực tiếp m ấ y giờ đều cảm giác mệt mỏi chớ nói chi là thẩm âm kỳ lúc đầu hôm nay liền ngủ không ngon buổi chiều mặc dù nghỉ ngơi một chút nhưng là hiện tại khẳng định là mệt muốn chết rồi được sáng ngày thứ hai bạch chỉ lăng rời giường mở ra h o t lục soát chuẩn bị trước xem một chút trong ngoài nước đại sự hả nhìn xem hót lục x o á t nàng s ứ n g sở sau đó t r ả s á t nhập nhèm con mắt lần nữa ấn mở con mắt đ ố n g nhiên chừng lớn đàng bạch chỉ lăng đ ố n g nhiên ngồi dậy đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì tay xuống chút nữa trượt cái này nhiều như vậy đầu hót lục x o á t phụ mẫu nàng n g ả y xuống giường tranh thủ thời gian hướng phía bên ngoài chạy tới bên ngoài bạch tinh đình đang chuẩn bị ra ngoài chạy bộ vương ninh cũng vừa vừa rời giường liền nghe được nữ nhi cái này ngạc nhiên thanh âm thế nào cái này sáng sớm bên trên liền ngạc nhiên nữ h à i tử có thể hay không ổn chọn một điểm ai nói lên cái này vương ninh liền bắt đầu nhức đầu đừng nói nhiều như vậy s u ý các ngươi mau nhìn những thứ này hoặc lục soát du du album còn không có tuyên bố nàng liền đã phát h ỏ a các ngươi nhìn xem nói bạch chỉ lăng cũng đưa điện thoại di động đưa tới bạch tinh đỉnh cùng vương ninh cũng nhìn xem ông trời của ta thật đúng là nhiều như vậy bình luận a bất quá du du thân phận còn không có công bố tư vân đây là làm nền khẳng định phải giữ lại lo lắng lần này tất cả mọi người bắt đầu chờ mong a l u m đến lúc đó a l u m vừa tuyên bố tất cả mọi người sẽ đi qua nhìn xem diệp thanh thật lợi hại a những thứ này cũng đều là hẳn a n bài đi vương minh nói không khỏi cảm thán một câu ngươi nếu là thi đậu giang thành đại học thật đúng là có thể cùng tỷ phu học được không ít trên buôn bán đồ vật bạch tinh đình nhìn xem bạch chỉ lăng nói bạch chỉ lăng cũng nhẹ gật đầu nàng hiện tại học tập trạng thái đều cải biến trước đó vẫn là loại kia bị buộc lấy học trạng thái mặc dù thành tích học tập không tệ nhưng là không có cái gì tích cực chủ động tính nhưng là gần nhất nàng thay đổi hoàn toàn phản phất đi thẳng tới lớp mười hai hình thức động lực mười phần đơn giản cùng mão đủ kinh đồng dạng hôm qua lão sư đều tìm nàng hàn huyên trò chuyện muốn biết đột nhiên chuyển biến như thế cực kỳ không phải là bởi vì xảy ra biến cố gì biết nàng muốn thi giang thành đại học về sau lão sư mới có thể tâm cười một tiếng ngay tại bạch chỉ lăng bọn hắn nói thời điểm bên này diệp thanh cũng rời giường sau đó nhìn xem bên cạnh hai cái tiểu nha đầu hai cái tiểu nha đầu chính ôm tiểu phi ngượng ngủ hiển nhiên giống như là hai cái nhỏ bình ga hắn vô vô hai cái tiểu nha đầu c á i mông một lúc sau liền nghe được vừa tỉnh ngủ tiếng ô ô chương chín mươi tám bạch chỉ khê lần thứ nhất gọi cha mẹ chương chín mươi tám bạch chỉ khê lần thứ nhất gọi cha mẹ diệp thanh nhìn xem hai cái ố u âu kêu tiểu nha đầu trên mặt cũng mang theo lão phụ thân tiểu dung nhà mình cái kia lão cha lão mụ nếu là còn ở đó nhìn thấy hai cái này tiểu nha đầu hẳn là cũng sẽ cùng chỉ khê cha mẹ đồng dạng cao hứng đi âu âu một lúc sau hai cái tiểu nha đầu cũng rời giường làm sao rồi ba ba đi rồi cùng ba ba cùng một chỗ chạy bộ đi a nha được rồi hai cái tiểu nha đầu nghe được buổi sáng chạy bộ cũng không có một chút kháng cự cái này cũng coi là trước đó đã thành thói quen lặng lẽ đi ra ngoài làm ra âm thanh không lớn diệp thanh nói nhìn thoáng qua trên giường còn đang ngủ bạch chỉ khê chỉ bất quá bây giờ bạch chỉ khê ôm từ hắn biến thành ôm một cái gấu hh tuất diệp thanh mang theo hai cái tiểu nha đầu ra cửa thay xong quần áo liền ra cửa một lúc sau bạch chỉ khê nhéo nhéo ôm một cái gấu bụng cảm thụ được mềm mại cũng nhĩ m ẩ y diệp thanh bụng lúc nào trở nên dạng này mềm n h ũ n nàng mở to mắt nhìn xem bên cạnh phát hiện diệp thanh cùng hai cái tiểu nha đầu đều không thấy hẳn là ra ngoài chạy bộ ta trước h u ẩ n bị một chút đi bạch chỉ khê sau đó liền đem hôn qua mua đồ vật còn có hoa tươi loại hình chuẩn bị kỹ càng đều để vào trong、xe. sau đó liền chuẩn bị đi làm bữa sáng đợi đến diệp thanh bọn hắn trở về tắm rửa xong bạch chỉ khê bữa sáng cũng làm xong mau tới ăn cơm nha đến lạc hai cái tắm rửa xong thay xong quần áo tiểu nha đầu hấp tấp chạy ra một bộ đói bụng dáng vẻ diệp thanh cũng ngồi xuống hôm nay quét xong mộ chúng ta đi một chuyến t ỉ n h thư pháp hiệp hội bên kia cầm một chút ta giấy chứng nhận chúng ta cũng đi nhìn xem các ngươi xù mằn mãi mãi hạ nguyên ra ra bọn hắn được rồi tiểu nhu nhẹ gật đầu diệp thanh nghĩ, nghĩ. tiểu nhu một hồi ta cho ngươi mấy cái nhỏ bình xứ ngươi đem ba ba lá trà đập vào mỗi cái không cần đồ đầy chứa hơn phân nửa liền tốt trở đến bên kia cho những cái k i a ra ra mãi mãi xem như tiểu nhu cho bọn hắn lễ vật ừ m â n tiểu nhu cái hiểu cái không nhưng là cũng nhẹ gật đầu chuẩn bị một hồi dựa theo diệp thanh nói làm cơm nước xong xuôi diệp thanh xuất ra từng cái bình nhỏ rất là tinh xảo hai cái tiểu nha đầu cũng đang chứa lá trà bạch chỉ khê ở bên cạnh nhìn xem cũng không nhịn được ngạc nhiên bắt đầu nhỏ như vậy bình cái này cũng giả không được nhiều ít lá trà cái này một hũ cũng liền đầy đủ mấy lần pha bại ra tiểu n ư môn diệp thanh một câu để bạch chỉ khê cũng không khỏi đỏ bừng mặt diệp thanh sao có thể nói như vậy nằm đâu hừ nhìn xem bạch chỉ khê bộ dáng tức giận diệp thanh nợ nụ cười cái này lá trà rất chân quý đồng thời dùng bình nhỏ lộ ra càng cao hơn lớn hơn đây là không có hậu quả nếu là có hậu quả ta liền dùng hộp quả trang những thứ này lao giáo thụ đều là từng cái ngành nghề chuyên gia cũng đều là cầm quốc gia trợ cấp bình thường đồ vật bọn hắn cũng không lặp mắt bất quá đây cũng là tiểu nhu cho bọn hắn lấy vật không cần hộp quả dạng này đóng gói cũng rất tốt diệp thanh nói trà này diệp khả là cực phẩm đại hương bảo có tiền mà không mua được bà bối cho bọn hắn g â n ấy coi là không tệ địa chủ nhà cũng không có nhiều như vậy lương thực dư bạch chỉ khê ở bên cạnh nghe cũng nhẹ gật đầu vừa học đến tri thức đợi đến thu thập xong về sau đám người liền lên xe hướng phía trong thôn mà đi bình thường người địa phương qua đời cũng sẽ không mai táng tại nghĩa địa, địa công cộng mà là l á m dụng về tội trở lại trong thôn ở trên núi chọn một khối địa phương cùng tổ tiên cùng một chỗ mai táng chỉ bất quá hiện tại trong thôn người càng đến càng ít tăng thêm diệp thanh cũng không thường thường trở về cho nên toàn bộ trong thôn cơ hồ cũng không có nhận biết diệp thanh người tại giữa sườn núi dừng xe diệp thanh bọn hắn liền xuống xe cầm đồ vật hướng phía trên núi đi đến tới gần thanh minh cũng có thể nhìn thấy không ít người lên núi tế tự bất quá đều là chút đã có tuổi g i a g i a trên đường hai cái tiểu nha đầu nhìn xem trên núi bên cạnh mở đoá hoa nhỏ cũng hái được mấy đoá những đoá hoa này một hồi đưa cho g i a g i a nãi n ã i mụ mụ n g ư ờ i đưa lớn hoa chúng ta đưa tiểu hoa du du cùng tiểu đu nói bạch chỉ khê cũng sờ lên hai đứa bé đầu nhìn xem phía trước đi tới diệp thanh cũng có thể cảm giác được diệp thanh tâm tình tương đối t h ấ p rơi một lúc sau liền đến địa phương hai bên tùng bách xanh đúng tươi tốt phía trước chính là hai khối bia đá diệp thanh dừng dưng ngồi ở c h â đó cũng không để ý trên đất bùn đất cha mẹ ta tới rồi năm nay tới thăm ngươi người có thể náo nhiệt đây là thê tử của ta hai cái này là cháu gái của các ngươi du du cùng tiểu n u diệp thanh nói bạch chỉ khê cũng đem trong tay bó hoa đặt ở phía trước miệng ngập ngừng hạ sau đó mở miệng cha mẹ ta cùng diệp thanh mang theo du du cùng tiểu n u tới thăm đám các người một câu cha mẹ lối ra diệp thanh cũng nhìn về phía bạch chỉ khê hai người đối mặt diệp thanh trên mặt cũng mang theo hơi kinh ngạc chị bất quá sau đó liền chuyển thành cảm kích đến du du tiểu n u các ngươi không phải cũng hái được hoa hoa sao cho ra ra n ã i n ã i đi tiểu nhu cùng du du nhìn xem di chuyển bắp chân hướng phía phía trước đi tới nhìn xem trước mặt bộ địa mặc dù không rõ lắm nhưng là cũng biết ra ra n ã i n ã i bị trôn ở chỗ này các nàng đem hoa hoa buông xuống ra ra n ã i n ã i đây là chúng ta vừa mới ở trên núi hái hoa hy vọng các ngươi thích nói các nàng cũng đưa tay ra tại trên tấm địa đá sờ lên cũng nhìn xem phía trên ảnh c h ụ trên tấm ảnh ra ra n ã i n ã i nhìn xem tốt h i ì n l ảnh diệp thanh từ bạch chỉ khê trong tay tiếp nhận tiền giấy t ì mấy khối thạch đầu đem tiền giấy ngăn chặn đặt ở phía sau đống đất nhỏ bên trên hai cái tiểu nha đầu cũng là hỏ theo ba ba tảng đá kia có thể chứ khối này đủ lớn sao một hồi liền ép khắp nhìn xem chỉ khê con dâu này nhiều hiền lành mua nhiều như vậy đều không thả ra diệp thanh nói cũng c ư ờ i ha ha một tiếng tại nhà mình l ã o cha lão mụ trước mặt hắn cũng không có cái gì tránh được vì. đón lấy diệp thanh xuất ra rộ m a n n h i con n h ì nhìn thoáng qua mở ra về sau ngã trên mặt đất l ã o cha đây là rượu tây vẫn rất quý cũng không biết ngươi có thể uống hay không quen ta là thưởng thức còn có thể diệp thanh nói chuyện quay đầu nhìn thoáng qua bạch chỉ khê bạch chỉ khê cũng lĩnh hội y tứ xem r a diệp thanh muốn cùng cha mẹ nói chút nói nàng nhìn xem hai cái tiểu nha đầu chúng ta ở bên kia đường núi xung quanh dạo chơi a n h a Tốt. hai cái tiểu nha đầu bị mang đi chỉ bất quá tiểu nhu quay đầu nhìn xem diệp thanh cũng m í môi m một cái ba ba giống như nụ cười kêu bên trong mang theo đặc biệt bi thương đâu đi trên đường b ạ c h chỉ khê nhìn xem hai cái tiểu nha đầu các ngươi không sợ sao không du du cùng tiểu nhu lắc đầu ba ba nói qua trên núi mai táng đều làm ọ i người mong nhớ ngày đêm thân nhân chương chín mươi chín chạy chậm chút đừng ngã sắp xuống chương chín mươi chín chạy chậm chút đừng ngã sắp xuống n g h e hai cái tiểu nha đầu bạch chỉ khê cũng nhẹ gật đầu s ắ p thực a trên núi trôn đều làm ọ i người mong nhớ ngày đêm thân nhân sinh lão bệnh tử cũng là một người hoàn toàn không cách nào tránh khỏi bạch chỉ khê mang theo hai cái tiểu nha đầu hướng phía đường đối diện đất chống đi đến cho diệp thanh một chút thời gian bên này diệp thanh dập đầu xong về sau cũng ngồi trên mặt đất căn bản không quản trên đất bụi đất cha mẹ không nghĩ tới ta lúc này mới một năm không đến biến hóa lại lớn như vậy hiện tại ta xem như đã có chuẩn bị hôn thê còn có hai cái như thế lớn nha đầu hai nha đầu này là từ tương lai diệp thanh thì thào nói phảng phất kể ra em thay nói cuối cùng hắn nhìn đồng hồ liền đứng dậy đem lần nữa phủi phủi một địa mặc dù phía trên bụi đất đã bị bạch chỉ khê cho lao rời mất đi lão cha lão mụ chờ ta có thời gian tới thăm đám các người diệp thanh quay đầu hướng phía một bên khác đi đến còn không khỏi khoát tay áo mỗi năm như thế diệp thanh ngược lại là quen thuộc đi đến phía dưới chỉ gặp bạch chỉ khê mang theo hai cái tiểu nha đầu ngay tại chơi lấy cái gì ngồi xổm ở nơi đó đến gần xem xét cái này một người lớn vậy mà mang theo hai đứa bé tại nhà thật đầu ba ba n g ư ơ i nhìn bên này thật nhiều đá c ộ i nha thật xinh đẹp n g ư ơ i nhìn cái này nho nhỏ, nhỏ. cọ rửa về sau rất bóng loáng hai cái tiểu nha đầu mở ra bàn tay nho nhỏ lộ ra trong đó mấy khoả đá cội đều không ngoại lệ đều là rất xinh đẹp loại kia b ạ c h chỉ khê cũng nhìn về phía diệp t h à n h l ã o công thật kỳ quái đây không phải trên núi sao cũng không có nước chảy ở đâu ra đá cội la từ dưới núi vận chuyển lên đây cũng không phải trước đó nơi này là cái đường sông lúc đầu trên núi là có con suối còn có tự nhiên nước chảy nhưng là hiện tại xem như mùa khô cho nên hiện tại cũng không có diệp thanh nói bạch chỉ khê nhẹ gật đầu bên này hai cái tiểu nha đầu một đường chọn chọn lựa lựa có bỏ có được cuối cùng còn lại mấy khối các nàng cảm thấy hài lòng nhất hai cái này tiểu nha đầu còn có thể à nếu là ta khi còn bé trông thấy đẹp mắt khẳng định tất cả đều nhặt về đi diệp thanh đi qua đem các nàng đá gội cho thu nhập trong túi láo ba ba có phải hay không là có thể đặt ở trong hồ cá cái này cũng được cũng có thể c h ờ ta trở về cho các ngươi rửa sạch sẽ các ngươi đặt ở trên tủ đầu giường cũng được tạ ơn ba ba du du ngầm đầu lên cho diệp thanh một cái to lớn khuôn mặt tưới cười một bên khác tiểu nhu nhìn xem trước mặt nhiều như vậy đã c u ộ i chỉ là nhìn mấy lần cũng không để lại niệm hướng phía diệp thanh chạy tới ba ba chúng ta trả lại ra ra n ã i n ã i bên kia sao không trở về nói diệp thanh đem hai cái nha đầu đều bế lên tạ ơn du du cùng tiểu nhu hôm nay buổi tiếp ba ba cùng đi hắn cũng quay đầu lại nhìn xem bạch chỉ khê trong mắt mang theo cảm tạ biểu lộ c h ỉ bất quá không dùng lời nói biểu đạt ra tới hôm nay diệp thanh vẫn là rất vui vẻ giống như là có một loại lần thứ nhất mang theo bạn gái lần thứ nhất mang theo sinh hải t ử cho ba ba mụ mụ nhìn cảm giác loại kia tự hào loại kia vui vẻ là không cách nào ngôn ngữ ai hai người các ngươi tiểu nha đầu có phải hay không lên cân một điểm cảm giác đều nặng không ít không phải lên cân là lớn thân thể cao lớn du du phản bác ha ha quả nhiên nữ sinh từ nhỏ đến lớn đều không cho người khác nói lên cân tốt tốt tốt trưởng thành du du cùng tiểu nhu ăn nhiều cơm mới có thể dài cao dài đến cùng mụ mụ cao như vậy là được rồi tốt tiểu nhu ghé vào diệp thanh đầu vai nhìn xem phía sau bạch c h ỉ khê lộ ra thật to khuôn mặt t ư ơ i cười trong mắt cũng có chờ mong lớn lên hướng tới chị khê đi rồi diệp thanh bay đầu bạch chỉ khê cũng bước nhanh theo sau nàng cũng từ diệp thanh trong ngực tiếp nhận tiểu n u sau đó dùng nhàn d ỗ i tay kéo ở bên cạnh diệp thanh diệp thanh ngược lại là dùng ngón tay tại bạch chỉ khê trong lòng bàn tay tìm kiếm dẫn tới bạch chỉ khê nhìn diệp thanh vài lần chờ đến bên cạnh xe diệp thanh hai người đem nha đầu đặt ở xếp sau sau đó hắn quay đầu nhìn thoáng qua liền lên xe đi xuống núi đi thôi chúng ta đi tỉnh thư pháp hiệp hội nhìn xem những cái k i a lạo giáo thụ hẳn là cũng đều tại bọn hắn dù sao cũng đều về hưu bình thường không có chuyện gì liền bắt đầu bắt đầu yêu thích vũ văn l ộ mặc thư mãi mãi mãi cùng h tiểu nhu ghé vào lan can dương bên trên hỏi đến diệp thanh hẳn là ở chúng ta đi qua nhìn một chút hẳn là còn có không ít cái khác ra ra n ã i n ã i diệp thanh nói cũng nhớ tới tới cho bọn hắn lá trả số người này nhiều về sau ai cũng hẳn là đủ đối với cái này một phần lễ vật hắn đưa ra ngoài cũng không thấy đến đau lòng dù sao lần này đưa xem như mặt mũi mỗi cái nhỏ bình xứ đều rất tính xảo nhưng là bên trong thả lá trả lại không nhiều cho nên tổng thể lượng không có bao nhiêu hắc hắc tiểu nhu gần nhất cũng tiến bộ không ít để ra ra mãi mãi nhìn xem tiểu n u nói trên mặt cũng treo thật tò khuôn mặt tươi cười tốt kinh ngạc đến ngây người các ngươi thư mãi mãi hạ ra ra bọn hắn diệp thanh cũng mở miệng sau đó liền ngáp một cái bên cạnh bạch chỉ khê nhìn xem diệp thanh n g áp thế nào tối hôm qua không ngủ thật tốt có muốn hay không ta mở ra ngươi nghỉ ngơi một hồi không cần ta lái xe các ngươi còn có thể nghỉ ngơi một chút muốn ngủ liền đi ngủ nhưng là ngươi mở ra sợ là cái khác ba người đều bị ép bảo trì tuyệt đối thanh tình ngươi người xấu bạch chỉ khê vừa mới chuẩn bị phản bác lại phát hiện diệp thanh giống như nói cũng không có cái gì vấn đề từ tại lái xe của nàng đến xem giống như sẽ là một kết quả như vậy lập tức chỉ có thể đoán trách một tiếng ba ba không cho phép khi dễ mụ mụ mụ mụ gần nhất kỹ thuật điều khiển đã trở nên càng ngày càng tốt ngày đó còn thành công tránh khỏi một con chó chó hai cái tiểu nha đầu nói ngay từ đầu b ạ n h chỉ khê còn kích động nghĩ đến cùng diệp thanh khoe khoang một chút kỹ thuật điều khiển của nàng tăng lên nhưng là càng ở sau nghe liền càng bất đắc dĩ hai cái này tiểu nha đầu đây quả thực là hố mẹ a ta thành công tránh đi một con chó là cái q u ỷ gì nguy rồi lần này ta tại diệp thanh trong lòng kỹ thuật điều khiển không tăng phản giảm Nghĩ đến, cũng đành lưng trang Bạch Chỉ Khê cũng đành chịu bắt đầu, dứt khoát chỗ hóa chết. đầu, bắt dứt tựa tựa ở chỗ tựa hóa chết. một lúc sau l i ề n tới đến tỉnh thư pháp hiệp hội sở tại điện diệp thanh nhìn xem nơi này vẫn rất có trước kia đơn vị đại viện cảm giác diệp thanh cùng bạch chỉ khê mở cốc sau xe chuẩn bị cầm bình nhỏ cũng cho hai cái tiểu nha đầu hai cái cái hộp nhỏ chúng ta đi trước lạc du du cùng tiểu nhu cầm đồ vật trước hướng phía chạy phía trước đi một bộ chuẩn bị đi xem một chút thư pháp trong hiệp hội có cái gì dám vẻ diệp thanh ở phía sau nhìn xem hai cái tiểu nha đầu các ngươi chạy chậm chút đừng ngã diệp thanh lo làm nói dù sao ngã sắp xuống nhỏ bình sứ rất bể ngược lại là không quan trọng nếu là hai cái tiểu nha đầu nắm tay quần phá vậy hắn thật là là đau lòng hơn chết rồi chương một trăm cho các ngươi lễ vật chương một trăm cho các ngươi lễ vợ chỉ bất quá hai cái tiểu g i a hỏa căn bản cũng không có nghe diệp thanh vẫn là hướng phía chạy phía trước đi tốc độ không giảm chút nào hai cái này tiểu nha đầu trưởng thành cũng có chút tinh lịch thế nào không phải nữ nhi nô rồi bên cạnh b ạ c h chỉ khê nghe diệp thanh mang trên mặt tiếu rung g ò hỏi diệp thanh nhìn nàng một cái đưa tay tại trên mặt nàng nhỏ nhéo có chút tinh l ị c cũng rất tốt cũng so nam hải tử tốt Ta còn là thích tiểu đầu. Ta cũng ứa tiểu nha ứa nha còn cũng là đầu. đầu. bạch chỉ khê nói bất quá nàng cũng nghĩ đến nếu là hai cái tiểu n h a đầu xuất giá lời nói diệp thanh có thể hay không trực tiếp khóc lên hôm nay diệp thanh tâm tình vốn cũng không phải là rất tốt vẫn là đừng nói nữa đi bất quá sau đó bạch chỉ khê chính là xì mình một ngụm mình bây giờ còn muốn lấy hai cái tiểu n h a đầu đâu nàng đều còn không có xuất giá đâu nàng xuất giá thời điểm l ã o cha có phải hay không cũng sẽ khóc thành nước mắt người bạch chỉ khê nghĩ, nghĩ nếu g h ĩ n là không có hai cái tiểu n h a đầu lao cha không chứng sẽ nhưng là hiện tại đã cho hắn làm nền không sai bị lắm nàng đã có thể đoán được về sau hôn lễ thời điểm l ã o cha có lẽ còn là sẽ khá bình tĩnh một điểm đi rồi nghĩ gì thế muốn không thể cùng ngươi nói bạch c h ỉ khê kém chút thốt ra hai cái nha đầu xuất giá lại thu lại nhưng là cái này bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi rơi vào diệp thanh trong mắt lại làm giấy lên hắn h ư ơ n g thú a hiện tại không thể nói loại kia lấy khuya về nhà nói tỉ mỉ bạch c h ỉ khê tên bại hỏi này cái này dưới ban ngày ban mặt nói cái gì lời nói thô tục trên mặt nàng mang theo một vòng thẹt h ù n g cầm một bao bình nhỏ đi theo hai cái tiểu nha đầu bộ pháp hướng phía phía trước m ặ đi ai nói thế nào hai câu còn thẹn thùng chạy đâu diệp thanh đóng lại dương phía sau cũng không nhanh không chậm theo ở phía sau hai cái tiểu nha đầu ô m bình xứ con hướng phía bên trong chạy đi vào cổng bảo an đại thúc nhìn xem hai cái tiểu nha đầu cũng chậm gì gì đi tới hai người các ngươi tiểu nha đầu là tới tìm ai nha nhìn xem hai cái đáng yêu tiểu nha đầu chính là cao lớn thu k ị c h bảo an ngự a khí cũng biến thành nhu chậm lại bà bá chúng ta tới tìm thư mãi mãi cùng hạ gia, gia. bọn hắn hôm nay ở đây sao tiểu n u ớ c mắt to hỏi thăm lập tức đâm chúng bảo an đại thúc trái tim hắn nhìn xem hai cái tiểu nha đầu đây là sủ mặn vẫn là hạ nguyên giáo sư h ậ u bối đây cũng quá đáng yêu đi bọn hắn hôm nay đều tại các người đi vào tìm bọn hắn đi bảo an sờ lên hai cái tiểu nha đầu đầu cho đi một lúc sau gặp được diệp thanh cùng bạch chỉ khê bảo an vẫn là ngăn lại hỏi thăm một phen đợi đến biết diệp thanh là mới hội viên đến nhận lấy giấy chứng nhận về sau hắn cũng cho đi chỉ bất quá đã cùng hai cái tiểu nha đầu kéo dài khoảng cách hai cái tiểu nha đầu ngược xuôi tiến vào trong đại sảnh đối diện một đám giáo sư đang chuẩn bị đi thư họa trong phòng t i ể u nhu nhìn xem trong đó mấy người thư mãi mãi hạ ra, ra. chu ra ra tiểu n u lớn tiếng kêu đi ra dẫn tới một đám lao giáo thụ quay đầu xu mắn hạ nguyên mấy người cũng là bình thường vừa quay đầu lại liền nhìn thấy hai cái tiểu khả ái bưng hộp quả đứng ở nơi đó phảng phất búp bê ôi t i ể u n u du du các ngươi hôm nay tại sao cũng tới vốn đang đang tự hỏi sự tình biểu lộ nghiêm túc x u mặn trông thấy hai cái tiểu ra hỏa lập tức vui vẻ ra mặt hướng phía bên kia đi tới hạ nguyên nhìn xem đối bên cạnh mấy cái lao giáo thụ nói vừa vặn vừa vặn các ngươi nhìn xem bên trái tiểu nha đầu này chính là ta cùng các ngươi nói cái kia khi trước phát hiện rất có thiên phú tiểu nha đầu k hạ ô hôm n nghĩ nay g h tới c y tới, thế nguyên à o có phải hay h k ô n rất đáng y ê Theo giới thiệu, giới m ấ người cũng hướng phía tiểu Nhu nhìn sang. n Tiểu i phía h Quả nhiên, rất r Tăng thêm t là đáng bọn hắn yêu. ư ớ cũng đó Đây nói có nghe Nguyên Nhu thiên tính. chính ngống bọn hắn hẳn là không Nguyên gì Hạ phú Chỉ hội. Hạ Tiểu quá, cái tâm một tốt và là là mầm cơ c ta. bất đã nói hai đứa bé này phụ thân cái kia thư pháp đã đạt đến tài nghệ của mọi người thậm chí tại bọn hắn những người này phía trên cho nên nha đầu này căn bản cũng liền không tới phiên bọn hắn đến dạy bảo giữa giữa mắt vẫn là rất không tệ su hắn đi vào tiểu nhu cùng du du phụ cận thư mãi mãi chúng ta là theo chân ba ba mụ mụ tới ba ba mụ mụ còn tại đằng sau chúng ta trước hết chạy vào tiểu nhu nói su m ă n cũng nhẹ gật đầu sờ lên tiểu nhu đầu sau đó liền chú ý đến tiểu nhu ôm một quả ai hai người các ngươi tiểu ra hỏa trong ngực vớt v ẹ n là cái gì là chúng ta cho ra ra mãi mãi nhóm lễ vật tiểu nhu thoải mái trả lời một câu để tất cả mọi người không khỏi n ở nụ cười bọn hắn về hưu trước đó cũng là giáo sư đại học hoặc là những cán bộ khác cho bọn hắn tặng đầu người cũng không ít nhưng là về hưu về sau ngoại trừ có cá biệt học sinh ngày lễ ngày tết đến xem thật đúng là có rất ít người đưa bọn hắn đồ vật đương nhiên trước đó đưa đồ vật tiện nghi bọn hắn khả năng còn để lại về phần quý hết thể lui đi khi đó vẫn là rất cẩn thận tại về hưu về sau cũng không phát huy được cái gì tác dụng rất lớn cho nên tặng đ ồ người c ũ n g thiếu bọn hắn cũng b ấ t đi không ít phiền phức trong này là cái gì nha là chúng ta t r a n g la t r à du du mở miệng nói hai cái tiểu nha đầu cũng đem hộp quà mở ra lộ ra bên trong từng cái bình nhỏ ai nha vẫn rất tinh xảo su mắn lấy ra một cái bình nhỏ nhìn một chút sau đó mở ra nhẹ ngửi một chút sao mùi thơm này rất là nồng đập a đây là đại hồng bảo đi Nàng uống q yêu yêu một lúc sau diệp thanh cùng bạch chỉ khê cũng ở phía sau đi đến tiến đến liền nhìn thấy sủ mắn hạ nguyên đám người diệp thanh cũng chào hỏi thư giáo sư hạ giáo sư diệp tiểu hữu ngươi đã đến a hạ nguyên nói sau đó nhìn một chút hai cái tiểu nha đầu các ngươi lạc hậu hai cái tiểu nha đầu hơi nhiều các nàng a xuống xe về sau ôm lễ vật liền chạy chúng ta còn muốn ở phía sau dọn dẹp một chút sẽ chế điểm t ố t chúng ta cũng đừng đứng ở chỗ này lấy chúng ta tiến vào thư họa thất đi xu m ắ n nói lôi kéo tiểu nhu cùng du du tay nhỏ hướng phía phía trước đi đến lần này nhìn những người khác nóng mắt không thôi bọn hắn cũng b u lại nhìn bên trái một chút phải sờ sờ một bộ yêu thích dáng vẻ dù sao hai cái nha đầu cũng quá mức đáng yêu đi vào thư họa trong phòng tiểu nhu nhìn xem trước mặt không khỏi há to miệng một đôi mắt cũng biến thành lực l ư ợ n phản phất nhìn thấy cái gì để cho người ta ngạc nhiên sự vật dáng vẻ t r ư ơ n g một trăm linh một có bí mật nhỏ rồi t r ư ơ n g một trăm linh một có bí mật nhỏ rồi du du ở bên cạnh nhìn xem trong này treo trên tường thư họa cũng không nhịn được sửng sốt thật nhiều tranh chữ a du du mở miệng cũng nói ra tiểu nhu muốn nói lời tiểu nhu thì là vừa đi vừa nhìn xem p h ả n phất tại học tập cái gì thỉnh thoảng còn đưa tay vớt ve một chút d á n tại phía dưới thư họa tiểu nha đầu này đây là tại làm gì chu giáo sư nói cũng nhìn về phía tiểu nhu mang trên mặt không hiểu xu mắng nhìn xem lại khoe miệng dưng ơ cười ta nói cái gì tới ta liền nói tiểu n u thiên phú rất mạnh ta cảm giác nàng hiện tại đã tại học tập chúng ta thư pháp ngươi nhìn nàng xem nhiều chăm chú tại dạng này trường hợp nhiều người như vậy còn có thể cam đoan tâm tính bình thản thật sự là khó được à. hạ nguyên nhìn xem tiểu nhu chậm rãi đi tới cũng không nhịn được cảm khái một tiếng đám người cũng không có phát ra rất lớn tiếng vang tinh tính nhìn xem tiểu nhu động tác chính là diệp thanh cũng là bình thường hắn nhìn xem nơi này thư họa không thể không nói đều đã đi tới tài nghệ của mọi người dù sao đều là cái này chút lao giáo thụ nghiên tập cả đời mà bảo trong đó vẫn là có rất nhiều đáng giá chỗ học tập nhìn rất lâu sau đó tiểu nhu mới bông nhiên quay đầu nhìn xem tất cả mọi người trực câu câu nhìn chằm chằm nàng trên mặt cũng không nhịn được mang theo đỏ ửng hấp tấp hướng phía diệp thanh chạy tới n ú t ở diệp thanh sau lưng diệp thanh nhìn xem nhà mình nha đầu cái này thẹn thùng dáng vẻ thật đúng là rất khả ái tiểu nha đầu này làm sao còn thẹn thùng tại các ngươi những thứ này ra r a n ã i n ã i trước mặt có gì có thể thẹn thùng diệp thanh ngồi xuống bưng lấy tiểu nhu khuôn mặt nhỏ vừa rồi nhìn một vòng cảm giác thế nào đây đều là ra g a n ã i n ã i viết sao thật là lợi hại tiểu nhu khoa tay múa chân hình dung dù sao niên kỷ còn nhỏ hình dung từ còn chưa đủ dùng phần lớn chỉ có thể dùng lợi hại. đẹp mắt loại hình để hình dung nhưng là chính là đơn giản như vậy từ ngữ cũng đầy đủ đả động những thứ này lao giáo thụ nội tâm những cái kia giàu mỡ thương nhân t i ê n hoa loạn truy thổi phồng khả năng bọn hắn đều lỗ thai trái tiến lỗ thai phải ra không thèm để ý chút nào nhưng là tiểu nha đầu cái này chất p h á t khích lệ lại đả động trong bọn họ tâm đây là phát ra từ tiểu nha đầu nội tâm cùng loại kia thế tục thổi phồng hoàn toàn khác biệt nói tất cả lao giáo thụ trên mặt cũng không khỏi mang theo tiểu dung đúng rồi lễ vật của chúng ta còn không có cho ra ra ngoại nhóm tiểu nhu nói cũng chạy tới diệp thanh đám người đem hỗ trợ đem nhỏ bình xứ đều lấy ra ngoài từ tiểu nhu cùng du du đưa cho ở đây lào giáo thụ một người hai mình ngược lại là không sai biệt lắm vừa vặn ha ha tạ ơn tiểu nhu t ố t tạ ơn du du từng cái lao giáo thụ nhận lấy đều dĩ tạ tạ đáp lại Cha này diệp nghe không tệ a hạ nguyên nói vừa vặn chúng ta đều tại ta đi pha một điểm chúng ta nếm thử nói hạ nguyên chính là đi chuẩn bị âm trà những người khác gặp có người đi pha bọn hắn cũng coi là tiết kiệm được mình là trà dù sao cái này lại hồng b à o nghe rất không tệ hẳn là trà ngon bọn hắn ngược lại là có chút không bỏ được so với cái này bọn hắn cũng càng thêm muốn nhìn một chút tiểu nhu thiên phú dù sao bọn hắn nghe xú m ă n cùng hạ nguyên trước đó nói qua tiểu nha đầu này thiên phú không tồi tiểu nhu cho ra ra mãi mãi nhóm viết một bức chữ xem một chút đi xú m ă n tới nói nàng cũng đã nhìn ra cái này một đám lao ra hỏa suy nghĩ trong lòng trực tiếp nói ra t ố t tiểu nhu nhẹ gật đầu đi vào một cái ghế trước chỉ bất qua không đủ cao không thể đi lên diệp thanh ô m nàng đặt ở trên ghế tiểu nhu nâng bút bắt đầu viết một lúc sau ở đây giáo sư đều là từng đôi mắt bỗng nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì đây là đây là cái gì chữ này là cái này a tiểu nhân hải tử có thể viết ra đây là cỡ nào bất lực đây là cỡ nào thiên phú bọn hắn nhìn về phía sủ mằn quả nhiên sủ mằn bọn hắn trước đó nhưng không có nói dối tiểu nha đầu này thiên phú quả thực là mạnh đến mức đáng sợ nhìn xem tất cả mọi người nhìn qua sủ mằn cũng có chút t r ò n váng ai không đúng giống như không phải như vậy tiểu nhu trước đó tại nhà trẻ lần kia giống như bút lực còn không có mạnh như vậy cũng không có như thế có gân cốt cái này trong khoảng thời gian ngắn làm sao lại lần nữa tăng lên còn tăng lên nhiều như vậy quá làm cho người ta khó có thể tưởng tượng thiên phú như vậy tăng thêm dạng này phụ thân cái này về sau tiểu nhu chỉ sợ là muốn so vai nhan liễu đi trong nháy mắt s ú m ă n thậm chí đều muốn đem tiểu nhu cái này một bức chữ cho cất giấu kỳ quá ý nghĩ các ngươi chơi cái gì đâu đều ngẩn ở đây nơi này làm gì hạ nguyên bưng lớn ấm t r à đến đây vì nhiều người như vậy hắn chuyên môn tìm cái lớn ấm t r à cũng nhiều tăng thêm một chút la t r à lần này vậy mà hao phí nửa cái bình nhỏ la trả được rồi ta cũng không phải keo kể người tất cả mọi người nếm thử chứ sao hạ nguyên trong lòng nói cũng b ư lại chỉ một cái l ư ớ c mắt hắn liền không còn bình tĩnh tiểu nhu đây là lại trưởng thành rồi đứa nhỏ này về sau quả thực là tiền đồ vô lượng a một lúc sau mọi người dần dần từ trong rung động lấy lại tinh thần tất cả đều nhìn về phía diệp thanh thậm chí có lao giáo thụ muốn mở miệng thu đồ bất quá bọn hắn cũng nhớ tới trước khi đến su m ặ n hạ nguyên bọn hắn nói qua hải tử ba ba thư pháp trình độ mới càng cao hơn bọn hắn những trình độ này tại diệp thanh trước mặt căn bản đều không đủ nhìn cho nên cũng bỏ đi ý nghĩ này tức đừng xem tới uống chút trả đi ngâm không sai bị lắm chúng ta nếm thử hạ nguyên nói Cũng cái c tìm mấy hạ é n nhỏ, đem nước trà đổ đi vào. Một cỗ thuần hương phiêu tán Phẳng này diệp, có chút hương lắng nghe cái này mùi, liền biết là trà ngon. Đến, trà trà Một phất thụ. Trà chút biết trà thử. ra. vào. à. là phiêu Chỉ h đem đổ đi ôm mấy mùi, cỗ bóc, cái có cái giáo Diệp, lao lấy nến nguyên nói cũng bưng lên một chén nhỏ thưởng thức nước trà vừa mới vào miệng trong lòng của hắn liền nhấc lên kinh đào hải lãng còn kèm theo hối hận cảm giác nguy rồi a sớm biết hắn liền không mạo s ư n g lớn t r a nay diệp là cực phẩm a tiểu nhu hết thệ cho hắn hai cái bình nhỏ hắn lần này liền dùng nửa bình đau lòng muốn chết a a a hạ nguyên trong lòng trong nháy mắt liền bắt đầu g ầ m hét lên bên này những người khác thưởng thức trong lòng cũng gọi tốt cũng sờ lên trong túi tiền của mình nhỏ bình xứ lộ ra đầy đủ chân quý chúng ta cũng uống điểm đi hôm nay uống nước tương đối、ý. diệp thanh nói mang theo bạch chỉ khê uống vào m ấ y n g ụ m sau đó diệp thanh điện thoại liền văng lên hắn nhìn xem sau đó cũng bắt đầu đánh chữ bắt đầu sao rồi bạch chỉ khê nhìn xem cũng hỏi đến diệp thanh đưa di động nghiêng không cho bạch chỉ khê nhìn bạch chỉ khê bạch chỉ khê bị diệp thanh cái này một động tác khiến cho thợ phi phò có bí mật nhỏ rồi đúng bất quá ngươi về sau liền biết cho ngươi cùng hai cái tiểu nha đầu chuẩn bị một kinh hỷ diệp thanh vừa cười vừa nói kinh hỷ là cái gì bạch chỉ khê hiếu kỳ nhìn về phía diệp thanh ánh mắt bên trong thậm chí còn mang theo năn nhỉ chỉ bất quá diệp thanh không để ý đến đều nói là kinh hỷ nếu là sớm cáo chi vậy còn gọi cái gì kinh hỷ chương một trăm linh hai các loại l ĩ n h chứng về sau điên cuồng gọi lao công chương một trăm linh hai các loại l ĩ n h chứng về sau điên cuồng gọi lao công diệp thanh nhìn về phía bạch chỉ khê dáng vẻ cũng、muốn. lúc trước hắn đạt được nghỉ phép trang viên gần nhất ý tưởng đột phát chính để cho người ta ở nơi đó là một m cái chuyện cổ tích t o ò n thành đến lúc đó cho chỉ khê cùng hai cái tiểu nha đầu một kinh hỷ một bên khác l ự c chú ý của chúng nhân đã từ nhỏ nhu thư pháp chuyển thành nước trà phía trên dù sao bọn hắn cũng chưa từng có uống qua thơm như vậy thuần túy húc đại hồng bảo không tệ uống một lúc sau thư ký cũng tướng tướng quan căn cứ chính xác kiện đưa tới diệp tiên sinh ngài căn cứ chính xác kiện được rồi diệp thanh tiếp nhận bạch chỉ khê cũng sang xem nhìn về sau chúng ta chính là một cái hiệp hội người diệp tiểu hữu có thời gian nhiều đến ngồi một chút mang nhiều lấy tiểu nha đầu tới chơi chỉ bất quá tiểu nhu lần sau tới cũng không cần mang lễ vật biết sao ừ v ừ n g tiểu nhu nhẹ gật đầu ngoan n g o á n bộ dáng để ở đây l á o giáo thụ nhóm đ ề u khỏe miệng dưng ơ cười mấy cái giáo sư sau đó liền bắt đầu dạy bắt đầu tiểu nhu thời gian dần qua bọn hắn nhìn xem tiểu nhu thật giống như nhìn xem nhà mình văn bối đồng dạng thậm chí còn bắt đầu sinh ra một chút ý nghĩ nếu là đây là nhà mình văn bối tốt biết bao nhiêu lại đang yêu lại có thiên phú tới gần giữa trưa mấy cái giáo sư giữa chưa có một cái học được cho nên liền rời đi diệp thanh cùng những người khác cơm nước xong xuôi về sau cũng mang theo du du cùng tiểu nhu về nhà chậm một chút diệp thanh có thời gian thường tới chơi nhiều đến xem già già mãi mãi nhóm a tiểu nhu du du mấy cái giáo sư khoát tay á o k h ắ p khuôn mặt là không bỏ theo cỗ xe rời đi bọn hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt trên xe diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê xem đi nhà chúng ta hải tử hay là rất được hoang đen vậy khẳng định đáng yêu như thế bạch chỉ khê nghĩ đến hiện tại hai đứa bé trong đó du du đang chờ eo u n tuyên bố tiểu n u tranh chữ cũng ngày càng thuần thục còn dựa vào diệp t h a n h quan hệ quen biết nhiều như vậy lao giáo thụ học giả về hưu cán bộ về sau hai cái tiểu nha đầu lại hai bên cùng ủng hộ nhà bọn hắn khẳng định sẽ tốt hơn nghĩ đến nàng nhìn về phía diệp thanh ánh mắt bên trong liền dẫn x u n g bái ừng dùng như thế nào ánh mắt như vậy nhìn ta ta nhìn ta ra lão công không được sao bạch chỉ khê t h i ề n t h i ề n cười một tiếng sau đó trộn dạng hướng phía chỗ ngồi phía sau nhìn thoáng qua từ khi một lần kia bị bạch chỉ lăng cười nạo một c h ầ u về sau nàng liền cảm giác mình có chút bóng ma nói ra lão công hai chữ thời điểm vẫn còn có chút trộn dạng ừ x u nha đầu chờ ta cùng tỷ phu ngươi lĩnh chứng về sau chỉ thấy lấy ngươi ngay tại trước mặt ngươi gọi ngươi tỷ phu lao công nhìn ngươi còn cảm thấy buồn nôn không buồn nôn được cái này có cái gì không được diệp thanh bay đầu nhìn xem hai cái tiểu nha đầu du du tiểu lu làm sao rồi ba ba hai cái tiểu nha đầu lúc đầu tựa ở trên cửa nhìn xem phong cảnh phía ngoài bị diệp thanh kêu một câu tranh thủ thời gian nhích lại gần ngó dao giác bộ dáng có chút đáng yêu chúng ta một hồi trở về ngủ trưa một hồi buổi chiều các ngươi là chuẩn bị đi nhà trẻ sao muốn đi ba ba liền đưa các ngươi đi tìm tiểu bằng hữu chơi nếu là không muốn đi ba ba liền mang theo các người đi khác chơi vui địa phương ừm ba ba có gì vui địa phương nha du du hỏi đến một bộ tính toán giám vẽ nghĩ trước hỏi rõ rồi chứ lại tính toán sau các người nếu là không muốn đi chúng ta liền đi cưỡi ngựa đi cưỡi ngựa một câu ra không đơn phần là hai cái tiểu nha đầu mắt sáng rực lên chính là bạch chỉ khê cũng xoay đầu lại nhìn về phía diệp thành một bộ mong đợi bộ dáng nàng cũng cho tới bây giờ không có cưỡi qua ngựa đâu về phần hai cái tiểu nha đầu mặc dù cưỡi qua ông ngoại đại mã nhưng lại không có cưỡi qua thật ngựa chúng ta muốn đi cưỡi ngựa du du nói t i ể u nhu ở bên cạnh cũng trùng điệp nhẹ gật đầu bạch chỉ khê cũng ở bên cạnh đồng ý vậy thì tốt toàn phiếu thông qua diệp thanh nói cũng có thể mượn cơ hội đi nhà mình chuồng ngựa nhìn một chút ba ba ta nghĩ nghĩ có thể hay không rằng này chúng ta có thể hay không đi một chuyến nhà trẻ hỏi thăm một chút tiểu đàn cùng cái khác đám bạn tốt có muốn hay không đi có thể hay không mang theo các nàng cùng đi du du hỏi đến cũng không biết diệp thanh có thể hay không đồng ý tốt không có vấn đề buổi chiều ba ba mụ mụ cùng các ngươi cùng đi nhà trẻ diệp thanh nói hai cái tiểu ra hỏa ở phía sơ đã trong bụng nợ hoa g ữ a trưa ngủ chưa kết thúc Trong vườn trẻ. tiểu r trẻ, o n vườn g t đan tại u ngươi n ắ n ngẩm n thế nào sao không thoải mái sao không có lao sư ta chính là nghĩ du du cùng tiểu n u các nàng là không phải ngày mai lại tới nhà còn là muốn chờ lấy hậu tiên h tiểu đan nói cũng cùng lao sư xác nhận lão sư cười cười có khả năng hay không tiểu nhu cùng du du xế chiều hôm nay lại tới đâu a tiểu đan trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng đón lấy liền khoe miệng đ ố n g nhiên g ơ lên đứng lên thật sao lão sư du du cùng tiểu nhu buổi chiều liền sẽ tới sao một câu về sau những người bạn nhỏ khác cũng nghe đến vui vẻ chạy tới cùng một chỗ hỏi đến ư vân g lão sư nhận được tiểu nhu các nàng ba ba điện thoại nói rằng buổi trưa sẽ đưa tiểu nhu cùng du du tới hiện tại cũng đã ở trên đường đi đi chúng ta đi đón tiểu nhu cùng du du rồi tiểu đan nói liền hướng phía bên ngoài chạy tới chúng ta cũng đi chờ ta một chút tiểu đan ta cũng tới nữa tiểu đan sau khi ra ngoài phía sau tiểu bằng hữu cũng đều đi theo đi ra ngoài đem lão sư đều khiến cho xứng sở chạy chậm chút chạy chậm chút chớ làm rớt lão sư đều có chút đau đầu bất quá cũng nhìn ra đến du du cùng tiểu n u tại trong vườn trẻ nhân duyên rất là không tệ a một lúc sau các tiểu bằng hữu cùng lão sư đều chờ ở cửa trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút một bộ mong m ỏ i cùng trông mong d á n g vẻ tiểu đan càng là không chịu ngồi yên thỉnh thoảng hỏi thăm lão sư du du cùng tiểu n u lúc nào tới cũng nhanh nha các ngươi nhìn Tới rồi. l ạ o sư nói cũng chỉ vào cách đó không xa tiểu nhu cùng du du xuống xe bị diệp thanh hai người lôi kéo hướng phía nhà trẻ đi tới du du tiểu nhu tiểu đàn vẫy vây tay đối diện hai cái tiểu nha đầu cũng vẫy vây tay các loại tiến vào nhà trẻ về sau diệp thanh hai người cũng thả tay một đám tiểu ra hỏa cùng một chỗ không ngừng nói phảng phất đã lâu không gặp người xem một chút bọn hắn lúc này mới một ngày rưỡi liền thành dặn g này diệp thanh bất đắc dĩ bên cạnh lao sư cũng nhẹ gật đầu tiểu hai từ ở giữa hữu nghị chính là nhiệt liệt như vậy chất phát hai cái tiểu nha đầu phát hiện cái gì chương một trăm linh ba hai cái tiểu nha đầu phát hiện cái gì lão sư nhìn xem diệp thanh còn có bạch chỉ khê cũng là bất đắc gì nói các ngươi cũng không biết hai ngày này ta quả thực là bị những tiểu t ử này bao vây qua nửa ngày liền bắt đầu hỏi thăm ta du du cùng tiểu nhu lúc nào tới ta trước đó còn lo lắng có phải hay không du du cùng tiểu nhu ngã bệnh nhưng là cùng các ngươi nói chuyện điện thoại xong bây giờ thấy hai cái tiểu nha đầu nhảy nhót tưng bừng về sau cũng là yên tâm lại lão sư nói thời điểm bên này du du cùng tiểu nhu đã bị vây đi lên không ít tiểu bằng hữu đem hai ngày này thuộc về các nàng tiểu hoa hồng còn có mới đồ chơi đưa tới phạm phất hiến v t quý cảm ơn các ngươi thật xinh đẹp du du cười sau đó nhìn về phía diệp thanh ánh mắt bên trong mang theo chờ mong tốt tốt tốt nhìn ngươi cái này tiểu tự con ba ba còn có thể quên hay sao diệp thanh sợ lên du du đầu hả lão sư nhìn xem diệp thanh động tác nghe hắn lời nói mới rồi thứ gì quên cái gì thế nào mà du du ba ba là như vậy lão sư lúc đầu ta buổi chiều là không định đưa hai cái tiểu nha đầu tới muốn m A n g t h loại các nàng hoạt n n g động này a ta đi cùng lãnh đạo nói một chút lao sư nói cũng vội vàng chạy tới xin chỉ thị đợi một lúc sau lao sư cũng bắt đầu ở ra t r ư ở n g trong váy tuyên bố tin tức lúc này lao chu ngay tại trong văn phòng tiếp lấy điện thoại liền văng lên nhìn xem là nhà trẻ lão sư điện thoại lao chu trong lòng đống nhiên cảnh dắt lên đây là thế nào sao chẳng lẽ lại nữ nhi tại nhà trẻ xảy ra chuyện gì lao sư thế nào lao chu tranh thủ thời gian nhận điện thoại sau đó trong điện thoại liền truyền đến tiểu đan thanh âm hh ắ c ắ c ba ba là t a nhà nữ nhi b ả o bối làm sao rồi nghe nữ nhi thanh âm hắn cũng thở dài một hơi tiểu ra hòa này dọa hắn nhảy một cái là như vậy du du cùng tiểu nhu ba, ba. chính là diệp thúc thúc muốn mang theo chúng ta những thứ này tiểu bằng h ư u cùng đi chuồng ngựa bên trong chơi nói cam đoan an toàn lao sư vừa mới tại trong đám phát tin tức ba ba n g ư ờ i hồi phục một cái đi ta cũng muốn đi chơi tiểu đan nói lao chu nhìn thoáng qua điện thoại vô vô chán mình cái này bận điệu bận rộn công việc căn bản cũng không có chú ý tới trong đám tin tức còn để khuê nữ gọi điện thoại tới thúc giục hắn tranh thủ thời gian hồi phục cúp điện thoại về sau hắn nghĩ đến cũng yên tâm lại dù sao diệp lao đệ hắn nhưng là thấy qua cảm giác vẫn là rất đáng tin cậy một lúc sau tất cả g i a t r ư ở n g đều tại lao sư cùng hải tử cố gắng như trên ý diệp thanh trực tiếp bao hết một chiếc xe buýt lôi kéo bọn nhỏ hướng phía chuồng ngựa mà đi đến lập tức trận về sau quản lý dư quang liền đi tới diệp tổng ngài đã tới nhìn xem nhà mình lão bản dư quang cũng không nhịn được một đôi mắt đ ố n g nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì nhà mình cái này lão bản mới còn trẻ như vậy cái này trẻ tuổi có chút quá mức đi bất quá hắn cũng chính là một cái làm công ai cho tiền lương liền cho người đó làm việc cái khác còn chưa tới phiên hắn để ý tới hôm nay mang theo hải tử còn có bọn hắn nhà trẻ tiểu bằng hữu cùng một chỗ tới chơi chúng ta hào hào tiếp đãi được rồi dư quang nhìn thoáng qua phía sau lũ tiểu ra hỏa vẫn rất đáng yêu đồng thời nhìn cũng đều là nho nhã lễ độ trên người đồng phục cũng hiện lộ rõ ràng đi ra ngoài là cao t ầ n g thứ nhà trẻ chiêu này đợi tốt về sau cũng có thể cho chuồng ngựa chiêu mộ được một chút sinh ý tỷ tỷ trước mang các ngươi đi chúng ta hiện đại hóa chuồng ngựa bên trong xem một chút đi nơi đó nuôi rất nhiều ngựa các ngươi có thể ném uy một chút hoa một câu để không ít hải tử đều mồm dài lớn dù sao bọn hắn bình thường tiếp xúc nhiều tiểu động vật vẫn là tiểu miêu tiểu cầu ngựa đừng nói bọn hắn rất nhiều người trưởng thành đều chưa có tiếp xúc qua tốt lắm chúng ta đi thôi tỉ tỉ v y tiểu mã lạc từng cái tiểu nha đầu nhiệt tình tăng vọt diệp thanh để bạch chỉ khê đi theo hắn thì là cùng dư quan g tại chồn u g ngựa phụ cận đi vòng vo thỉnh thoảng hỏi thăm một chút chồn u g ngựa tình huống lợi nhuận loại hình dư quan g đáp trả đối với một chút trọng yếu số liệu vẫn là đối đáp trôi chảy lão bản muốn hay không tới phòng làm việc ta cho ngài càng thêm kỹ càng tư liệu dư còn nói cũng cảm thấy lão bản không tầm thường mặc dù tuổi trẻ nhưng lại cho người ta một loại lão luyện cảm giác hỏi vấn đề cũng thẳng bên trong yếu hại hẳn là quản lý qua công ty người không cần nơi này vẫn tương đối đơn giản bảo trì dạng này hiện trạng liền rất tốt đồng thời ta nhìn hiện tại cũng kém không nhiều đến một cái cân bằng trạng thái cứ như vậy trước bảo trì là được tương đối đơn giản dư quang nuốt n g ụ m nước bọt quả nhiên hắn cảm giác không sai xem ra lão bản lần này đến cũng không phải vì kiểm toán hoặc là những chuyện khác chính là đơn thuần tới hưu nhàn một chút v v v vặn cũng có thể để nhà mình lão bản cảm thụ một chút nhà mình chồn ngựa phục vụ lão bản chúng ta hiện tại đi chuồng ngựa bên kia hiện tại chúng ta đều dùng hiện đại cơ giới hóa quản lý dư quan g vừa đi vừa giới thiệu cùng lúc đó chuồng ngựa bên trong các tiểu bằng hữu nhìn xem từng đám ngựa cao to cũng không khỏi ngựa đầu nhìn xem một bộ ngạc nhiên bộ dáng thậm chí có tiểu bằng hữu còn muốn tới gần vươn tay vớt ư ve một chút chỉ bất quá lại bị bên cạnh nhân viên công tác ôn nhu điệu kéo lại tay nhỏ tiểu bằng hữu nơi này đại mã chúng ta vẫn là không nên động cũng không cần tới gần liền nhìn xem liền tốt a nha tiểu đ a n nhẹ gật đầu cũng hỏi thăm về đến vậy tỷ tỷ chúng ta một hồi muốn cười không phải cái này đại mã sao cũng được bất quá cảm giác các ngươi hiện tại niên kỷ tương đối nhỏ đối với các ngươi dạng này niên kỷ tiểu bằng hưu chúng ta có mặt khác một chút nữa đến các ngươi đi lên phía trước một hồi liền có thể thấy được tiểu tỷ tỷ nói cũng dẫn đạo bọn hắn đi lên phía trước bạch chỉ khê cũng nhìn xem những thứ này đ ạ i mã màu lông đều t ố ta t đều phản lấy q u a n trạch xem xét liền rất khỏe mạnh đồng thời cảm giác chủng loại cũng đều không tệ chỉ bất quá nàng cũng sẽ không c ư ớ i ngựa cũng không biết diệp thanh có thể hay không nếu là diệp thanh sẽ lời nói mang theo nàng tới một vòng cảm giác kia tốt bao nhiêu a bạch chỉ khê cũng bắt đầu ước mơ tới ngay tại nàng nghĩ đến thời điểm bên cạnh du du cùng tiểu n u nhìn xem phía trước phản phất phát hiện cái gì hô nhỏ một tiếng liền hướng phía phía trước mà đi c h ư n g một trăm linh bốn cưỡi ngựa c h ư n g một trăm linh bốn cưỡi ngựa bị du du cùng tiểu n u thanh â m hấp dẫn bên cạnh các tiểu bằng hữu cũng nhìn về phía trước từng cái trên mặt đều mang kích động biểu lộ hướng phía phía trước mà đi một lúc sau bọn hắn chính là đi tới bên này chuồng ngựa trước đó nhìn xem chuồng ngựa bên trong ngựa bên trong đều là một chút tiểu mã không cao so với bọn hắn cái đầu hơi cao một chút điểm dạng này độ cao người trưởng thành còn không có biện pháp cưỡi tỉ, tỉ. đây là ngựa con sao không phải cái này không phải tiểu mã đây đều là trưởng thành ngựa chỉ bất quá bọn chúng vốn chính là nhỏ hải mã trưởng thành cũng chỉ có thể đã lớn như vậy có phải hay không rất đáng yêu ừ mừng thật đáng yêu du du cùng tiểu đan còn có những người bạn nhỏ khác cũng đều nhẹ gật đầu nhân viên công tác nhìn xem những thứ này tiểu bằng hưu cũng cảm giác chính mình cũng trẻ lại không í t các ngươi có thể vươn tay kiểm tra đầu của bọn nó bọn chúng tính cách đều rất dịu dàng ngoan ngoãn nói tiểu tỷ tỷ làm mẫu tính sờ lên nhỏ hải mã đầu du du học theo cũng sờ lên nhỏ hải mã nhìn xem nhân loại trước mặt con non c ũ n tiểu đan thì là thả vài miếng rau xanh tại cái máng bên trong thừa dịp nhỏ hải mã túi đầu thời điểm dội ra tiểu bàn tay mỏ mấy lần lão sư có thể giúp ta chụp mấy tấm hình sao tiểu đan nói lão sư cũng tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra giúp tiểu đan gỗ chúng ũ n đồng g t ờ người i ghi những động chép nhỏ khác h tác. c bạn Ba ba.、Chúng、ta ở chỗ này tiểu nhu nhìn thấy diệp thanh nhảy vây vây tay nhìn thấy a nhìn thấy nha diệp thanh cùng dư quang đi tới chúng ta nơi này ngựa thật đúng là không ít đâu dạng này nhỏ ả i mã cũng có những thứ này nhỏ ả i mã chủ yếu là vì tiểu bằng hưu tới chơi dù sao những cái kia đại mã nguy hiểm hệ số tương đối cao đồng thời h à i tử muốn cưới còn cần trải qua thời gian dài huấn luyện mà loại này tiểu mã cũng không cần chỉ cần ra t r ư ở n g đơn giản cùng đi liền tốt dạng này cũng tiết kiệm chúng ta nhân lực bên cạnh bạch chỉ khê nhìn xem dư quang đối diệp thanh thái độ cũng cảm thấy một chút không thích hợp nàng hướng phía diệp thanh tới gần nhẹ nhàng nói diệp thanh ngươi cùng cái này chuồn ngựa có quan hệ gì sao làm sao cảm giác là lạ diệp thanh nghe cũng ghé vào bên thai của nàng m ở m i ệ n g bật hơi ngứa một chút cảm giác để bạch chỉ khê cũng không khỏi rụt cổ một cái không cho phép tránh cái này chuồn ngựa cũng là nhà chúng ta sản nghiệp hôm nay du du cùng tiểu nhu nói chuyện mang theo tiểu bằng hữu tới ta sẽ đồng ý cũng là muốn cho nhà ta chuồn ngựa mời cháo khách hàng chờ thời điểm ra đi khiến cái này hải tử đem chuồn ngựa giới thiệu đều mang về. vâng một câu như là đất bằng lên kinh lôi để bạch chỉ khê đều ngẩn ở đây nguyên điện cái gì cái này chuồng ngựa cũng là diệp thanh sao ông trời ơi nàng x ứ n g s ở tại nguyên chỗ bất quá một hồi liền bừng tỉnh dù sao vô ưu truyền thông nàng đều đi xem đi qua lớn như vậy sản nghiệp đều là diệp thanh cái này chuồng ngựa quy mô liền nhỏ rất rất nhiều nàng nhìn về phía diệp thanh trong mắt sùng bái chi tỉnh càng thêm cường thịnh các tiểu bằng hưu cho ăn một hồi nhỏ hải mã về sau cũng là kích động chỉ bất quá bọn hắn đều không có có ý tốt nói ra miệm diệp thanh nhìn xem bọn hắn dáng vẻ lo lắng cũng cười ha ha một tiếng dư quản lý an bài bọn nhỏ cưỡi ngựa đi những hải t ử này bên trong hẳn là có không ít đều là lần đầu tiên cưỡi ngựa nhất định khiến nhân viên công tác một đối một toàn bộ hành trình cùng đi nhất định không nên xuất hiện cái gì ngoài ý mớn lão bà ngươi yên tâm chúng ta những thứ này an toàn biện pháp đều vẫn là tương đối đúng chỗ dư có nói cũng an bài lên mọi người mặc lên hộ cụ đi thôi ta mang ngươi học hai ta cũng cưỡi cưỡi ngựa không phải có bài hát dùng ngựa lao nhanh cùng hưởng thịnh thế phôn hoa hai người chúng ta hôm nay cũng cảm thụ một chút diệp thanh nói bạch chỉ khê nhẹ gật đầu nếu là nàng một người cưới lời nói thật đúng là không dám đâu dù sao ngựa cao như vậy nàng đi lên đều tương đối tốn sức mang tốt hộ cụ về sau diệp thanh hai người đơn giản học tập một chút bọn hắn nhìn cách đó không xa các tiểu bằng hữu đã kỵ tại mã thượng ba ba mụ mụ du du cùng tiểu nhu cũng ngồi ở nhỏ ải mã phía trên hướng phía bọn hắn vây vây tay một bộ vui vẻ bộ dáng lao sư thì là ở bên cạnh dùng di động ghi chép mỗi cái tiểu bằng hữu khuôn mặt tươi cười diệp thanh nhìn xem lao sư cũng là cười một tiếng lao sư này hôm nay thuộc về l à mở rộng sư bên kia có công việc nhân viên cùng đi diệp thanh liền không quá lo lắng hắn nhìn xem dư quang chúng ta nơi này có c ư ớ i ngựa sao có ta gọi người đi dẫn ra tới bạch chỉ khê nghe cái danh từ này có chút kỳ quái c ư ớ i ngựa là cái gì chính là chạy tương đối ổn ngựa ồ còn có chạy tương đối ổn ngựa bạch chỉ khê nghe cũng là nổi lên nghi ngờ phim truyền hình bên trong những cái kia g ụ c ngựa lao nhanh không đều là rất đẹp trai nhìn rất điên cái chủng loại kia sao làm sao tương đối ổn chờ một lát xem một chút đi một lúc sau một con ngựa cao lớn liền bị rắt ra hoa thật lớn thật cao bạch chỉ khê nói nhìn một chút diệp t h a n h trong mắt mang theo kỳ vọng biểu lộ được rồi biết ta dịu ngươi đi lên diệp thanh nói nắm cả bạch chỉ khê vào n g e o hướng phía phía trên đưa tới bạch chỉ khê liền cảm giác một cỗ lực lượng chuyển đến nàng cả người cũng bay diệp thanh khí lực thật là lớn tay nàng một chảo thon dài mảnh chân vẩy lên trực tiếp dạng chân tại lập tức bên trên lên ngựa nhẹ nhàng như vậy sao bạch chỉ khê cũng không nghĩ tới mình một bộ này động tác nước chảy mây trôi đây cũng quá xoáy đi bên cạnh còn có chuyên gia thu hình lại chờ nàng một hồi nhìn xem nghĩ đến bạch chỉ khê cũng là mặt mũi tràn đầy thỏa mãn ngay tại nàng tưởng tượng lấy thời điểm diệp thanh đi tới phía sau của nàng r ắ t dây cương thân thể cũng dán chặt bạch chỉ khê chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong ta lại bắt đầu Ừm. bạch chỉ khê nghe diệp thanh mặc dù cảm giác có chút là lạ nhưng là những cái kia đều không trọng yếu nàng đã huyễn tưởng bắt đầu một hồi thu hình lại bên trong đó cùng phim truyền hình đồng dạng tràn diện khẳng định rất đẹp trai rất n g ọ n x ô n g vịt điều khiển diệp thanh giật dây cương một cái đôi cánh tay cũng là nắm chặt phản phất muốn đem bạch chỉ khê bảo vệ bao ở trong đó phòng ngừa nàng rơi xuống cũng cho bạch chỉ khê tràn đầy cảm giác an toàn sau đó h á t mã liền liền xông ra ngoài bạch chỉ khê ôm thật chặt đại mã nhưng là dần dần nàng cũng cảm thấy không thích hợp sao không đúng vì cái gì giống như căn bản cũng không có phim truyền hình bên trong như vậy điên giống như là cỗ xe qua giảm tốc mang cái loại cảm giác này chỉ là nhỏ điên nhưng là cái này ngựa lại chạy thật nhanh t loại cảm giác này thật thần kỳ a đây là cái gì ngựa nàng làm sao càng thêm cảm giác không thích hợp đâu chương một trăm linh năm bạch chỉ khê diễu thanh ta mợ c h ư ơ n một trăm linh năm bạch chỉ khê diệp t h a anh ta mở cảm giác thật là kỳ quái a bất quá cái này hóng gió cảm giác vẫn là rất thoải mái hoa cách đó không xa du du cùng tiểu nhu nhìn xem ba ba mụ mụ một đôi mắt đều là lực ư lượng ba ba mụ mụ các ngươi tốt lợi hạ nha các nàng nói bên cạnh tiểu bằng hữu cũng đều thuận nhìn sang đều thấy được hai người ngay tại tùy ý bao tác cũng không nhịn được mở ra miệng nhỏ hoa thật a cùng trên tivi giống như du du ba ba biết cưỡi ngựa a từng cái tiểu bằng hữu trên mặt cũng mang theo vẻ mặt sùng bái bên này thu hình lại sư cũng đem diệp thanh cùng bạch chỉ khê cưỡi ngựa video cho ghi lại một hồi hai người từ trên ngựa xuống tới diệp thanh đem quay phim sư kêu tới lão bản cho ngươi xem một chút quay phim sư cũng đem video đ i ề u ra bạch chỉ khê lại gần nhìn xem trong đầu của nàng tràn đầy thần tượng kịch bên trong loại k i a tuấn mã lao nhanh dáng vẻ sau đó nhìn xem thu hình lại hả đây là bạch chỉ khê một đôi mắt bỗng nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì t cái này ngựa chạy làm sao cùng trong tv không giống nhau lắm không đúng không phải không giống nhau lắm là quá không giống nhau nhìn một hồi ta ta phát hiện cái này ngựa nó thuật đạt bạch chỉ khê nói xong cũng nhìn về phía một bên hát mã hát mã phảng phất nghe hiểu nàng đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi ha ha diệp thanh ở bên cạnh cười lên cái kia không gọi thuật đạt gọi cưỡi ngựa dạng này mát cô là hiểu có chạy lại nhanh lại ổn ngươi gặp qua cái kia văn vật sao ngựa đạp phi yến phía trên kia ngựa chính là cưỡi ngựa ta đây không phải nghĩ đến ngươi lần thứ nhất cưỡi ngựa khả năng không muốn quá điên cho nên n g i muốn một thất cưỡi ngựa ngươi nếu là muốn loại kia chạy nhìn rất đẹp ngựa vậy chúng ta liền thử một chút dù sao ngươi bây giờ cũng coi là thích ư ớ n g loại lắc lư này diệp thanh nói bạch chỉ khê cũng minh bạch n g u y ê n lai là dạng này à. nàng nhìn thoáng qua bên cạnh đại hắc mã mang trên mặt thật có lỗi vừa rồi thật sự là có chút không lễ phép ta muốn thử một chút đi diệp thanh nhìn thoáng qua bên cạnh dư quang dư quang ngầm h i ể u để cho người đi dẫn ngựa một lúc sau một con ngựa cao lớn bị rắt ra và cái này rất đẹp trai cái này phù hợp ngươi tâm ý à nha diệp thanh nghĩ đến đem bạch chỉ khê lần nữa b ấ lên tiếp lấy mình tung người lên ngựa điều khiển bạch mã trong nháy mắt hướng phía phía trước m à đi s a c này căn bản không phải đại hắc mã có thể so sánh hai người phảng phất ngồi tại gợn sóng phía trên không ngừng phạt phòng bạch chỉ khê cảm thấy không thích hợp che ngực nhưng là vẫn cần một cái tay vị ngựa một lúc sau bạch chỉ khê trên mặt liền đỏ lên diệp thanh trước dừng lại nghe được bạch chỉ khê thanh âm diệp thanh cũng kéo một phát dây cương để ngựa ngừng phi nước đại trạng thái thế nào diệp thanh cảm thấy bạch chỉ khê có chút không đúng g h vào bên t a i nào nói t ta, ta hả những à o t người khác nhìn xem bộ dạng này đều là trong lòng căng thẳng nhất là dư quang khoe miệng của hắn cũng bắt đầu có quáp làm sao thời gian ngắn như vậy liền xuống ngựa có phải là có điều gì không được thoải mái hay không địa phương bọn hắn phục vụ không đúng chỗ địa phương hắn tranh thủ thời gian hướng phía diệp thanh chạy tới lão bản sao rồi làm sao nhanh như vậy liền xuống tới không có gì nàng cảm giác quá sốc này đi t o i l e t nôn mửa một chút a a là lần thứ nhất bên trên mạnh như vậy độ s ắ c thực khả năng không quá thích ứng dư quan g cũng mau nói nhưng trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi đơn giản muốn hụ chết thừa dị bạch chỉ khê đi t o i l e t thời điểm diệp thanh cũng hướng phía hải từ bên kia đi tới nhà trẻ lão sư còn tại bên cạnh không ngừng hộ chiếu các người h thì ỏ là n trước cơi dạng này tiểu mã chờ các ngươi trưởng thành liền có thể khống chế như thế liền mã diệp thanh sờ lên hài từ đầu sau đó hướng phía du du cùng tiểu nhu đi đến nhìn xem nhà mình bảo bối khuê nữ diệp thanh cũng khỏe miệng dưng cười mụ mụ làm sao rồi xem mụ mụ xuống tới về sau liền chạy đi chạy tới cái nào rồi so với những người bạn nhỏ khác hai cái tiểu nha đầu quan tâm hơn bạch chỉ khê trạng thái không có việc gì mụ mụ chính là chịu không được sắp này đi toa lét tắm một cái mặt một hồi hẳn là liền trở lại các ngươi không cần lo lắng ở du du nhẹ gật đầu điều khiển điều khiển tiểu đan ở bên cạnh thì là nói vỗ vỗ nhỏ hải mã phảng phất muốn g ụ c ngựa lao nhanh dáng vẻ nhưng là nhỏ hải mã vẫn là không thế nào đ â u chậm rãi đi tới thỉnh thoảng còn túi đầu xuống ăn một chút gì tiểu đan cũng đành chịu bắt đầu d i ệ p thúc thúc ta nhỏ hải mã không có ngươi cái kia nghe chỉ huy ha ha vậy ngươi phải ăn nhiều cơm mau mau lớn lên liền có thể đi khống chế cái k i a đại mã cũng không cần hoàn toàn lớn lên đại khái lên tiểu học còn kém không nhiều nha diệp thanh sờ sờ tiểu đan đầu còn muốn thời gian dài như vậy nha tiểu đan ngửa mặt nói miệng nhỏ cũng không khỏi tĩu thời gian sẽ trôi qua rất nhanh diệp thanh nói phảng phất rất có cảm xúc chỉ bất quá dạng này cảm xúc hiện tại tiểu nha đầu sẽ không hiểu bên cạnh lao sư cũng đi tới đến đ ô i ống kính so cái a một câu ba cái tiểu nha đầu cũng đều nhìn xem ống kính so với cái kéo tay trên mặt còn mang theo vui sướng tiểu dung một lúc sau b ạ n h chỉ khê cũng từ trong toa l e t đi ra trên mặt đỏ h ư n g cũng tiêu tán không ít các ngươi những thứ này tiểu khả ai chơi thế nào a chơi vui du du nói tiểu đoàn chân còn không ngừng đung đưa nàng tiểu đoàn chân cùng nhỏ ải mã tiểu đoàn chân đơn giản hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh lộ ra toàn bộ thế giới đều phảng phất nhỏ đi rất đáng yêu yêu cái tốt rồi diệp thanh đi tới nói b ạ n h chỉ khê nhìn hắn một cái có chút oan trách dí vị diệp thanh biết do còn cố hỏi bại hoại không giữ tốt nàng có thể đi ra không bất quá nàng vẫn là đỏ mặt nhẹ gật đầu nàng nhìn về phía bên cạnh đại mã cũng là thở dài xem ra mình tựa như là không quá có thể cưỡi ngựa mình cái này gánh vác quá nặng đi nếu là chỉ lăng tới hẳn là liền không có cái gì gánh vác ai thật sự là có lợi có hại a b ạ c h chỉ khê không khỏi cảm khái một câu chương một trăm linh s ạ c h chỉ khê uy hiếp chương một trăm linh s ạ c h chỉ khê uy hiếp hả diệp thanh nghe được b ạ c h chỉ khê mang trên mặt nghĩ hoặc ngươi nói cái gì đó cái gì có lợi có hại không có gì b ạ c h chỉ khê tranh thủ thời gian phủ nhận cũng cùng các tiểu bằng hữu chơi tiếp chơi một lúc sau diệp thanh lại mang theo các tiểu bằng hữu đi khu nghỉ ngơi đi dạo nhìn thời gian cũng kém không nhiều muốn tới tan học thời gian chúng ta trở về đi lao sư cũng nhẹ gật đầu diệp thanh a n bài xe buýt mang theo bọn nhỏ trở về nhà trẻ lao sư cũng ở thời điểm này đem ảnh chụp trong video chuyển đến bảy h e b u n ảnh bên trong đến nhà trẻ diệp thanh trực tiếp mang theo hai cái tiểu nha đầu chuẩn bị rời đi các tiểu bằng hữu nhìn xem diệp thanh đ ắ n g người diệp thúc thúc cảm ơn ngươi mang theo chúng ta đi cưỡi ngựa tạ ơn diệp thúc thúc diệp thúc, thúc gặp lại các tiểu bằng hữu đối diệp thanh k h á t tay tiểu đan cũng nhìn về phía du du u cùng tiểu đu bãi mai. a Tiểu đ ngày c h ú n ta đi hả? n g mai gặp tiểu đan du du cùng tiểu nhu cũng cùng lão sư cùng các bằng hữu khoát tay áo sau đó nhún nhảy một cái đi theo diệp thanh cùng bạch chỉ khê bên người đằng sau mọi người lục tục n g o e ngoe cũng đều là bị cha mẹ tức đi ban đêm chu khang minh cũng mang theo nữ nhi bảo bối về nhà dọc theo con đường này hắn đều nghe hải tử giảng thuật lần này b u ổ i t r ư a kiến thức đến nhà bên trong gặp được mụ mụ về sau tiểu đan cũng một lần nữa giảng thuật một lần tiểu đan lợi hại như vậy nha ừ v đúng lão sư trả cho chúng ta c h ụ hình đâu tiểu đan nói chu khang minh cũng đưa di động cho mở ra nhìn xem h ẹ chặt e o bông ảnh đảo bên trong ảnh chụp nơi này ngươi nhìn đây là lao sư chụp cho chúng ta cưới tiểu mã dáng vẻ chu khang minh vợ chồng nhìn xem nhà mình khuê nữ dáng người n h a thật đúng là không tệ rất có một loại cổ đại cân quắc nữ anh hùng cảm giác chật chật chúng ta còn cho ăn tiểu mã ngươi nhìn ảnh chụp ở chỗ này đằng sau diệp thúc thúc còn mang bọn ta đi khu nghỉ ngơi chúng ta còn ăn h o a quả ở chỗ này tiểu đan chăm chú chỉ vào ảnh chụp cùng ba ba mụ, mụ giới thiệu、chu、khang minh vợ chồng nhìn xem nữ nhi tại trong tấm ảnh khuôn mặt tươi cười còn có những người bạn nhỏ khác vui vẻ nét mặt tươi cười không thể không nói diệp lão đệ có một tay à tùy tiện một chút ý nghĩ liền dô đến những tiểu tử này không muốn không muốn cái này chuồng ngựa cũng không tệ đạn nữ nhi thích c ư ớ i ngựa chúng ta về sau cũng nhiều đi đi hoặc là đi làm tấm thẻ được chu khang minh đề nghị thê tử cũng nhẹ gật đầu bất quá nàng đang tính toán lấy một chuyện khác nhà ta tiểu đan cùng du du tiểu nhu là bạn tốt cho nên ngươi nhìn người ta cha mẹ mới chiếu cố như vậy tiểu đan lúc nào mời người ta ăn một bữa cơm a hoặc là chúng ta cũng mang theo du du cùng tiểu n u đi ra ngoài chơi một chút một câu g để bên cạnh thê tử lập tức im lặng bắt đầu người cái này suốt ngày nghĩ nhiều như vậy thật sự là im lặng nói nàng còn trận trắng mắt để chu khang minh cũng không khỏi lúng túng bất quá quyết định mấy ngày nay nhìn xem có thời gian mang theo cái này ba tên tiểu gia hỏa đi ra ngoài chơi một chút thê tử nói xong chu khang minh cũng gật đầu một bên khác trong biệt thự hai cái tiểu gia hỏa vừa cơm nước xong xuôi liền đi ném uy tiểu đoàn tròn tiểu đoàn tròn cũng đã trưởng thành không ít từ trước đó lông sủ tròn vo dáng vẻ biến có chút gầy gò chân cũng dài một chút chạy cũng càng thêm linh động hiện tại cũng thoát ly hoàn toàn bú sữa mẹ giai đoạn đã có thể ăn một điểm đồ ăn cho m ẹ o tiểu gia hỏa này cũng dài rất nhanh n hai ngươi khuê nữ suốt ngày như thế dụng tâm có thể mọc không nhanh n g ạ c h chỉ khê đi tới cũng nói sau đó ngồi xuống vươn tay sờ lên tiểu đoàn tròn đầu tiểu đoàn tròn đã là trong nhà một phân tử nhìn xem bạch chỉ khê thân mật đụng đụng mặc biệt ê không lâu nữa thời gian tiểu đoàn tròn liền có thể trưởng thành m è o to a tiểu đoàn tròn nhanh như vậy liền có thể lớn lên sao tiểu đu nói bạch chỉ khê gật gật đầu đúng nha m è o con dài rất nhanh thời gian một năm liền có thể trưởng thành cái kia du du cùng tiểu đu đâu cũng sẽ rất nhanh lớn lên sao các ngươi còn cần thời gian rất lâu bạch chỉ khê xoa bóp hai cái tiểu nha đầu tốt tốt khuôn mặt nhỏ làm sao rồi sốt ruột lớn lên ả nha đừng như vậy nhanh lớn lên nhanh như vậy lớn lên ba ba của ngươi cần phải khóc hả diệp thanh ngươi ra hỏa này làm sao nói đâu diệp thanh tức không nhịn nổi trực tiếp đi qua nắm tay đặt ở bạch chỉ khê trên lưng gãi gãi có ngứa thịt bạch chỉ khê đặt mông ngồi trên mặt đất không ngừng tránh né lấy sai sai lão công ta sai rồi không dám đừng cào ta bạch chỉ khê vừa cười một bên tránh né lấy nhìn du du cùng tiểu nhu đều ngứa tay bắt đầu cũng đuổi theo sát diệp thanh bước chân a hai người các ngươi tiểu nha đầu không biết bảo hộ mụ mụ làm sao còn khi dễ mụ mụ sai thật sai thật không dám lần sau thật không dám còn muốn có lần sau hả diệp thanh lần nữa phát lực một lúc sau bạch chỉ khê con vịt ngồi dưới đất nhìn xem diệp thanh cùng hai cái tiểu nha đầu một bộ cảnh giác bộ dáng cũng mang theo ủy khuất cùng m ọ i mệt cái này ba cái họ diệp quá k h i dễ người sao có thể dạng này trực tiếp công kích nàng n g uy hiếp được rồi trên mặt đất lạnh diệp thanh nhìn xem bộ dáng của nàng cũng đi tới một cái ôm công chúa trực tiếp đem bạch chỉ khê từ dưới đất bế lên bạch chỉ khê vẫn là rất nhẹ cho nên nuốt ve rất nhẹ nhàng vừa đặt ở trên ghế salon diệp thanh điện thoại liền văng lên diệp thanh nhìn xuống chu ca thế nào nhìn xem hai cái tiểu nha đầu hỏi thăm ánh mắt diệp thanh ha to miệng dựng lên cái hình miệng tiểu đàn ba ba hai cái tiểu nha đầu cũng b u lại một lúc sau dạng này a i chu ca được ngươi an bài liền tốt vậy liền làm phiền ngươi diệp lão đệ ngươi nói cái gì đó làm sao lại phiền thoái muốn nói như vậy tiểu đàn cẳng là làm phiền ngươi nhiều lần như vậy đều là ngươi mang theo đi ra ngoài chơi tiểu nha đầu mỗi lần trở về đều rất vui vẻ nói với chúng ta rất nhiều chuyện vui tuất không nói trước đối diện chu khang minh cúc điện thoại diệp thanh cũng nhìn xem hai cái tiểu nha đầu tiểu đan ba ba gọi điện thoại tới nói gần nhất có thời gian muốn mang lấy các người đi trong sân chơi chơi hoa đi trong sân chơi à? du du cùng tiểu nhu lập tức hướng tới bắt đầu vậy chúng ta ngày mai đi hỏi một chút tiểu đan lúc nào đi ra ngoài chơi nói hai cái tiểu nha đầu cũng bắt đầu vui vẻ trong phòng chạy trước chương một trăm linh bảy không tầm thường rượu chương một trăm linh bảy không tầm thường rượu hai tiểu gia hỏa này diệp thanh nhìn xem mặt m ũ i tràn đầy hưng ơ phấn kích động hai cái tiểu gia hỏa cũng không nhịn được nghĩ nghĩ hắn cùng bạch chỉ khê còn không có mang hai cái tiểu gia hỏa đi trong sân chơi chơi qua bất quá hai tiểu gia hỏa này trước đó cũng là quá nhỏ đi trong sân chơi cũng không có gì tương đối thích hợp các nàng chơi ngay tại lúc này các nàng khả năng cũng liền có thể ngồi một chút đu quay ngựa loại hình thư giãn loại trò chơi vừa vặn cũng có tiểu đan b ồ i tiếp lần này liền để chu khang minh mang theo các nàng đi thôi đi rồi chúng ta đi ra ngoài chơi một chút ra ngoài dạo chơi diệp thanh nói cũng mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi ra ngoài du du cùng tiểu nhu cũng nhìn về phía tiểu đ o ò n t r ọ n mang theo nó cùng một chỗ một lúc sau đối diện lâm hàn cùng lâm nguyệt cũng đi tới ha ha diệp ca bạch tỷ hai cái tiểu khả ái lâm hàn nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa trong ngực ôm tiểu l à n tròn nha gần nhất trưởng thành n h i ề u như vậy nói thật bị hai cái tiểu nha đầu dạng này ném uy cái gì tiểu động vật đều có thể lớn lên ngươi đi nhà ta cá chép trong ao nhìn xem những cái kia cá chép nói thật đều có thể cùng bác đổ suối bên trong béo cá chép không kém cạnh ta đều sợ hãi những cái kia cá chép cho cho ăn bệ bụng diệp thanh ở bên cạnh bất đắc dĩ cười cười những thứ này tiểu động vật dài không phải thịt là du du cùng tiểu nhu tràn đầy yêu diệp thanh mấy câu liền đem lâm hàn cùng lâm nguyệt làm vui vẻ ngươi lai、like, hai tiểu gia hỏa này còn có chăn nuôi viên tiềm hai cái tiểu gia h ò a n g h e không biết diệp thanh đây là khen các nàng vẫn là phê bình các nàng bất quá nhìn xem diệp thanh mang trên mặt tiểu dung hết thể tưởng rằng khích lệ các nàng lập tức du du liền n g ử a đầu nhìn về phía lâm hàn cùng lâm n g u y ệ t một bộ kiêu ngạo dáng vẻ ha ha tiểu khả ai thật lợi hại xem ra tiểu đoàn tròn đi cùng với ngươi nhưng không có nhận khổ gì chắc chắn sẽ không để tiểu đoàn tròn chịu khổ du du nhẹ gật đầu tiểu du cũng tới sờ lên tiểu đoàn tròn ngươi nếu là cảm thấy mệt mỏi liền đem tiểu đoàn tròn bung ra tiểu đoàn tròn rất thân người sẽ không mình chạy xa lâm hàn nói cũng nhớ tới, tới tiểu ớ t i đoàn tròn trước đó trong câu lạc bộ thời điểm vẫn cứ đi theo người sau lưng căn bản sẽ không mình chạy l o ạ n giống như tiểu gia hỏa này từ nhỏ đã tương đối k h u y ế t thiếu cảm giác an toàn ờ du du nói ngồi sùng xuống, xuống đem tiểu đoàn tròn nhẹ nhàng để dưới đất sau đó sở lên tiểu đoàn tròn phù phù phù tiểu đoàn tròn phát ra phù phù phù thanh âm lâm hàn ca ca các ngươi nhìn tiểu đoàn tròn rất vui vẻ chứ nó rất vui vẻ thời điểm liền sẽ phát ra dạng này phù phù phù thanh âm các ngươi biết không du du cùng tiểu n u ngươi một lời ta một câu nói lâm hàn cùng lâm nguyệt cũng ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ hình nguyên lai、like、là dạng này du du cùng tiểu du thật lợi hại bên cạnh diệp thanh nhìn xem hai người này biểu diễn cũng không tệ lắm chỉ bất quá có chút sốc nổi không được tự nhiên bạch chỉ khê thì tựa ở diệp thanh bên cạnh một lúc sau lâm hàn p h ả n g phất nghĩ tới điều gì diệp ca du du eo bun chuẩn bị thế nào ta suốt ngày trong nhà chờ lấy ngay đâu ta hàng năm hội viên đều mở tốt lúc nào có thể tuyên bố nói bên cạnh lâm nguyệt cũng mong đợi mặc dù du du không phải chuyên nghiệp ca sĩ nhưng l ạ là chuyên nghiệp ca sĩ dạy dô nên hát ra khẳng định rất thêm hay nhanh gần nhất đã bắt đầu tuyên phát chờ đằng sau tuyên phát tấp ủ một chút đem tất cả lòng hiếu kỳ đều cong lên khi đó tuyên bố ra ngoài hẳn là sẽ có không tệ hiệu quả dạng này được vậy chúng ta liền mong đợi nói lâm hàn ngồi s ổ n g xuống, xuống nhìn xem du du nhìn nhau du du một đôi ngập nước mắt to du du a gần nhất trở về luyện tập một chút ký tên a tại sao muốn luyện tập ký tên nhà lâm hàn kk bởi vì kk muốn tìm ngươi ký tên chờ ngươi eo bum ban bố về sau kk cảm giác khi đó tìm ngươi ký tên khả năng liền chưa có sếp hạm đội sẽ không lâm hàn kk đến lúc đó ta cái thứ nhất cho người ký kỳ hỉ nha n g ư ơ i tiểu nha đầu này vẫn rất biết g i ấ u người vui vẻ lâm hàn cười lên ha hả bên cạnh lâm n g u y ệ t cũng hẹn trước một chút ký tên sự tình cái kia du du trở về luyện tập một chút tiểu nhu ngươi dạy một chút ta được rồi tỉ tỉ tiểu nhu cũng giống như nhận được nhiệm vụ trùng điệp nhẹ gật đầu lâm hàn nhìn một chút hai cái tiểu nha đầu lại nhìn diệp thanh hai người thầm nghĩ người ta mệnh thật tốt có thể sinh ra khả ái như vậy khuyên nữ chờ ngươi ca khúc g a ca ca liền đem nó đao loa xuống tới làm buổi sáng đồng hồ báo thức như vậy ta rời giường đều sẽ cảm giác được tràn đầy hạnh phúc như thế ý kiến hay bên cạnh lâm nguyệt cũng nhẹ gật đầu hai người trong mắt đều mong đợi đi thôi chúng ta cùng đi ra đi bộ một chút lâm hàn đứng người lên được Tốt. một bên khác xa hoa khách sạn trong bao gian không ít nam nhân nữ nhân đều ngồi xuống qua lại trò chuyện với nhau mỗi một cái đều là âu phục dày ra xem xét chính là tập đoàn cao tầng chỉ b ấ t quá toàn bộ bàn tròn còn thiếu mấy người không có đến cho nên món ăn cái gì cũng còn không có bên trên vu tổng bọn hắn cái này lúc nào đến vu tổng gần nhất nhưng so sánh so sánh bận điệu vô ưu truyền thông gần nhất phát triển càng ngày càng tốt từ khi đổi một cái mới chủ tịch về sau cảm giác bọn hắn cả đám đều cùng điên cuồng xem ra thật đúng là không cùng bên ngoài truyền là ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề tình huống vô ưu truyền thông đằng sau hẳn là muốn quật khởi quật khởi cái từ này ta cảm giác dùng không quá chuẩn xác lúc đầu vô ưu truyền thông cũng có thể rất mạnh sợ là muốn đối tiêu bắt đầu nghiệp nội những cái tiệ cự đầu đi bọn hắn nói những người khác mặc dù không có nói tiếp góc dạng nhưng là cũng đều trở mặc một hồi trong lòng bọn họ cũng là nghĩ như vậy xem ra cũng muốn ôm chặt vô ưu truyền thông Đang k ha i thời điểm.、Bên、ngoài, mấy thân ảnh đi、đến. Mọi người đợi Tại mới bọn Bên họ thân ảnh đến. trong đoàn chuyện, nên còn cho trầm tập một mặc mấy trầm, kéo lấy lâu. lý l xử ít o lao triệu lưu cùng bọn ha ắ n ở p h í dưới lỗi lỗi, hồi chờ có có chén. Thật thật phạt ta. ta một tự ba vu tổng đi đ ế ngài t r o n tay vật, ra còn cầm đồ vật, xem đồ l rượu. Mặc dù n g o à m i ệ nói g n x i như lỗi lời nói, n n trên mặt nét g là mặt mặt vậy liền quá khách khí nhà Gần n hôm ấ t v yêu t r nay thông h mọi người nhấm i nháp một chút cái này rượu chúng ta cũng xa xỉ một thanh hai câu nói cũng làm cho triệu khang đưa ánh mắt đặt ở rượu bên trên lúc trước hắn đã nhìn thấy vu thành trí lúc xuống xe cầm như thế một bình rượu cùng bà bối nắm t h ậ t chặt hiện tại rốt cục lựa tương hắn hướng phía rượu k i a nhìn xem chuẩn bị nhìn xem là rượu gì còn xa xỉ một thanh có bao nhiêu xa xỉ nhưng là sau một khắc hắn chính là một đôi mắt đ ố n g nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì đây là cái gì đây là cái gì triệu khang khỏe miệng đều c ó cắp không phải vu tổng ngươi cái này thật đúng là đại thủ g a đây là đỉnh cấp rộ mạ ni có ni a cái này một bình không được với trăm vạn hô chỉ là trong nháy mắt mọi người ở đây đều đ ố n g nhiên hít một hơi hơi lạnh bất quá tất cả mọi người còn biểu hiện lấy thể diện không nói lời gì cái này mắt như vậy rượu sao mặc dù bọn hắn cả đám đều thân ra không ít một năm tiền lương đều mấy trăm vạn nhưng là cái này một bình rượu giá cả chính là hơn trăm vạn hôm nay vu tổng đây cũng không phải là đại thủ b ú c sao tất cả mọi người nhìn xem vu tổng chờ lấy hắn nói chuyện xác nhận một chút bình rượu này giá trị ha ha rượu này là chúng ta mới chủ tịch diệm đồng cho ta để cho ta lúc đi ra cho mọi người nếm thử t a qua, nay, ta cũng có chúng không uống hôm loại i vật này hẳn không phải là có tiền liền có thể mua được đồ vật a cái này vô ưu truyền thông mới chủ tịch không phải người bình thường a ở chỗ thành trí bên cạnh triệu khang nhữ mày hồi tưởng một chút hắn trước mấy ngày đi vô ưu truyền thông thời điểm tình huống n g à y ấy diệp đồng cũng đúng lúc đi hắn ở văn phòng chờ đến v u thành trí v u thành trí đem một dương rượu bỏ vào trong tủ bảo hiểm sẽ không phải là ta dựa vào nghĩ tới đây triệu khang giật này mình cái kia một dương rượu sẽ không đều là cái này đ ỉ n h cấp rỗ m ạ n n h ĩ có n n h ĩ a hắn hồi tưởng đến rượu kia dương độ cao cùng cái này cũng phù hợp cái kia một dương rượu sợ là muốn hơn ngàn b ạ n đi mà lại có thể mua được nhiều như vậy định cấp rỗ m ạ n n h ĩ có n g h ĩ cái này mới chủ tịch là cái gì thần nhân a khoe miệng của hắn đều có gáp nhìn về phía v u thành trí ánh mắt cũng hơi đổi một chút vũ tổng ngày đó ngươi trong văn phòng cái k i a một dương rượu sẽ không đều là cái này cái đi khu khu một câu để ở đây không ít người cũng không khỏi hò khàn một tiếng phảng phất bị ngụm nước bị sặc ha ha không phải ta không phải ta là diệp đồng tồn tại ta cái kia v u thành trí nói biến tướng thừa nhận là có một dương rượu cũng giải thích vì cái gì có nhiều như vậy hôm nay liền lấy ra tới như thế một b ì n h mặc dù nói láo nhưng là sự tình các loại đều giải thích thiên ý vô phùng nguyên lai、like、là diệp đồng triệu khang nhẹ gật đầu cái này vô ư truyền thông mới chủ tịch hắn thật đúng là chưa từng đặt qua bất quá nghe nói hẳn là niên kỷ không quá lớn chờ ngày nào nhìn một chút hẳn là đời thứ hai tử đ ệ a một lúc sau qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị mọi người cũng cảm giác cái này rộ m à nhi còn nhi không tệ rất không tệ đương nhiên trong này có rất lớn một bộ phận đều là lọc kính cái này một bình trăm vạn s a hoa rượu lọc kính đúng rồi hôm nay đến còn có một cái chuyện quan trọng muốn xin nhờ mọi người vu thành trí nói xong mọi người cũng đều nhìn lại chờ lấy cầu sau của hắn mấy ngày nay chúng ta bên này chuẩn bị ra một chương mới album là một cái mới ca sĩ cho nên cần mọi người làm một chút tuyên truyền hạ hạ công phu cái này sự hợp tác của chúng ta đều như thế ổn định đây nhất định vấn đề không lớn chỉ bất quá chúng ta cứ dựa theo trước đó quá trình đến không được sao chẳng lẽ lại cái này một vị ca khúc mới tay có cái gì bối cảnh triệu khang nói mọi người cũng đều nhẹ gật đầu nhìn về phía vu thành trí cái này một vị là chúng ta mới chủ tịch nữ nhi ra cũng là tờ thứ nhất eo bum đồng thời tiểu nha đầu này mới bốn năm tuổi là chúng ta chủ tịch hòn ngọc quý trên tay cho nên lần này tuyên phát cường độ nhất định phải lớn muốn chưa từng có trình độ chúng ta vô ưu truyền thông cũng chuẩn bị dốc hết sức lực tuyên truyền đồng thời đằng sau còn có một chuyện muốn mọi người chú ý chính là bình luận bên trong nếu là có không tốt bình luận cũng mời mọi người không không bình dù sao cũng là bốn năm tuổi tiểu hải tử cùng những cái kia thành thụ ca sĩ trên tâm lý khẳng định là có khoảng cách vu thành trí nói mọi người đều bị nói sửng sốt nói đùa cái gì bốn năm tuổi tiểu n h a đầu hoa khí lực lớn như vậy tuyên phát vậy nếu là eo bun chất lượng không được là thật muốn bị mắm chết mặc dù mọi người đối hải tử dễ dàng tha thứ độ khả năng cao một chút nhưng là khẳng định cũng có loại kia đau đầu đòn k i ê tinh chờ chút không phải lão vu người mới vừa nói các ngươi chủ tịch nữ nhi m ộ i bốn năm tuổi các ngươi chủ tịch bao lớn nói là tuổi trẻ nhưng là cũng không thể hơn ba mươi tuổi a không phải vu thành c h í phủ nhận không đợi mọi người chậm cầu khí diệp đồng mới hơn hai mươi tuổi hô một câu ra tất cả mọi người xôn xao hơn hai mươi tuổi liên tiếp t h ủ vô ưu truyền thông đây là bối cảnh cường hãn đ ờ i thứ hai không thể nghi ngờ quá đ a gắt mà lại hiện tại còn vận dụng nhiều như vậy tài nguyên nâng cô gái trẻ các ngươi cũng không cần có áp lực lớn như vậy chúng ta chủ tịch nữ nhi tại âm nhạc phương diện tạo nghệ rất cao còn có thẩm âm k ỳ các nàng bồi dưỡng cái này một chương eo bun chất lượng rất không tệ không có quá đa số khó vu thành trí nói nhưng là hắn nhìn xem tất cả mọi người vẫn là một bộ không tin biểu lộ được thôi cái này vừa vặn hôm nay eo bun cũng ra ta ghi chép một bài cho các ngươi nghe một chút cũng cho các ngươi một chút t u y ê n phát động lực vu thành trí sau đó liền thả bắt đầu rung động giai điệu c h u y ể n đến tất cả mọi người là nghiệp nội nhân sĩ nghe cũng nhẹ gật đầu cái này giai điệu không tệ sau đó chính là du dù thanh âm này âm thanh vừa ra người ở chỗ này đều con mắt híp hít thanh âm này thật sạch sẽ thật là tinh khiết chuẩn âm phương diện cũng rất chuẩn c h ắ c không được vu tổng nói đứa nhỏ này âm nhạc phương diện thiên phú rất cao thật đúng là không tệ cái này từ khúc cái từ này đều có thể nói là đ ỉ n h cấp hải tử phương diện kỹ xảo mặc dù không có những cái kia ca sĩ lô hỏa thuần thanh nhưng là tương đối t u ổ i của nàng tới nói đã là trần nhà cấp bậc tồn tại đồng thời làm như vậy sạch thanh âm nếu là lại dùng nhiều như vậy kỹ xảo lời nói là thuộc về vẽ rắn thêm chân được triệu khang nhẹ gật đầu diệp đồng thật châu mình châu thì cũng thôi đi hải tử cũng m ư như, như vậy chương một trăm linh chín không đau nhức sinh em bé Là, là c lần này vô ưu truyền thông khẳng định là dốc hết sức lực mở rộng cho nên bọn hắn hiện tại cũng là làm dạy thoa trên gấm trình độ cái này thuận nước đẩy thuyền sự tỉnh bọn hắn không ngại đều làm xinh đẹp một điểm dù sao vô ưu truyền thông cái này mới chủ tịch hiện tại xem ra thế nhưng là một hào nhân vật không chừng đằng sau còn có đại gia tổng triệu khang lúc này biểu thị bắt đầu vũ tổng ta t h ư ớ c tỏ thái độ các ngươi cần chúng ta bên này phối hợp làm cái gì tuyên phát chúng ta hoàn toàn phối hợp đồng thời lần này chúng ta phí tổn đều dễ thương lượng một câu ra trước mặt tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng trên mặt đều mang rung động biểu lộ luôn luôn hẹp hòi triệu khang vậy mà lần này hào phóng như vậy đám người cũng thấy rõ trong đó nguyên do bọn hắn đều nhẹ gật đầu cũng đều nhao nhao mở miệng đúng a vu tổng có gì cần chúng ta làm nói thẳng liền tốt chúng ta cùng triệu tổng đều là ủng hộ vô điều kiện chúng ta bên này cũng giống vậy mọi người nói vu thành trí nhìn xem bọn hắn mang trên mặt tiểu dung t u t vậy ta đây c ạ một chén đà t ạ mọi người nói xong hắn ngửa đầu đem một chén rượu uống đi vào cũng không nhịn được khỏe miệng giật một cái như thế xa hoa rượu hắn có phải hay không có chút xa xỉ cái này miệng vừa hạ xuống mấy vạn khối tiền trong nháy mắt không có ai diệp đồng thật sự là quá xa xỉ hắn dạng này cảnh giới cùng diệp đồng căn bản cũng không có biện pháp so có được hay không được rồi cho diệp đồng siêng năng làm việc là được rồi đến mọi người sẽ cùng nhau uống một cái vu thành trí dơ ly lên mọi người cũng dơ lên ban đêm diệp thanh hai người cùng hai cái tiểu nha đầu đều rửa mặt nằm ở trên giường về sau diệp thanh điện thoại liền vang lên một chút hắn lấy tới nhìn xem ba ba là ai tin tức nha du du nghe được về sau tranh thủ thời gian xoay người ghé vào trên gối đầu một đôi hai mắt thật to nhìn chằm chằm diệp thanh bộ dạng này căn bản không có một điểm buồn ngủ tiểu nha đầu này xem ra hôm nay ra ngoài đi dạo còn không có làm hao mòn xong tinh lực của nàng bên cạnh tiểu nhu thì là không để ý đến điện thoại di động thanh âm thành thành thật thật ôm mình tiểu p h i ngựa như là một cái nhỏ bình ga s đồng dạng có cắp tại nơi đó người tiểu gia hòa này cái này đều muốn đi ngủ còn như vậy có tinh lực là người vu thành trí bá, bá phát tới tin tức c ông ta nói đã cùng một chút âm nhạc gáp giám đốc nói xong t u y ê n phát ngươi eo bùm sự t ì n h tương đương với hiện tại tất cả mọi người đem ngươi đường chạy tốt liền nhìn đằng sau chính thức ban bố thời điểm diệp thanh nói du du mặc dù n h ẹ không hiểu nhưng là cũng hơi hiểu rõ một chút là ba ba còn có b à bá lao sư cũng đang giúp nàng tạ ơn ba ba tạ ơn vu b à bá nàng nói diệp thanh cũng mở ra giọng nói công năng ây dạng này ngươi vu b à bá mới có thể nghe được du du nhìn xem hì hì cười một tiếng tạ ơn vu ba bá một câu ngọt ngào nói lập tức phát ra len k e n đối diện Vũ Vừa Thành theo thứ tới một trận. Vừa cùng Diệp thanh Chi chuẩn những h đang mang này cùng đốc giám đi Diệp bị ồ i liền Diệp tin Diệp tin hồi đi. báo quá xong, Thanh đồng này cũng nhanh đạt được tức. tức phục Ồ! vẫn là cái giọng nói vu thành chi điểm một cái giọng nói đón lấy một đạo ngọt ngào giọng trẻ con liền truyền ra chỉ là một câu liền đem vu thành Chi cho trấn tại nguyên chỗ thanh âm này quá đáng yêu đi chỉ là nghe cái này tâm đều nhanh muôn hóa trong lòng của hắn một cố lực lượng khổng lồ lập tức truyền ra phảng phất muốn thủ hộ cái này ngọt ngào đồng dạng hắn tranh thủ thời gian đánh chữ cùng du du nói không khắc phí đánh xong chữ vu thành trí không khỏi lắc đầu ai diệp đồng cũng quá hạnh phúc ta đều hâm mộ vu tổng thế nào làm sao không đi ha ha không có gì đến rồi vu thành trí cũng đuổi theo sát phía trước đám người chỉ bất quá chạy không phải trước đó lung la lung lay dáng vẻ càng lộ ra có sức mạnh ngươi nhìn ngươi vu ba ba phát tin tức nói không k h á c h k h í trong khoảng thời gian này ngươi vu ba ba hẳn là vì album sự t ì n h cũng buôn bà không biết chờ nhìn xem sau cùng phản hồi hẳn là sẽ không tệ diệp thanh nói du du cũng nhẹ gật đầu ử mừng du du nghĩ, nghĩ. đúng rồi ba ba lao sư gần nhất cũng không đến đúng thế lao công âm kỷ đâu làm sao gần nhất không thấy người nàng rồi âm kỷ cùng ta đã nói rồi gần nhất nàng phải bận rộn một ít chuyện mặc kệ là eo bum sự tình còn có chuẩn bị một cái buổi lễ long trọng dù sao tương đối bận rộn ta cùng nàng nói trước xử lý chuyện của nàng du du bên này âm nhạc ta cũng có thể đứng trước đều vấn đề không lớn a nha bạch chỉ khê cũng minh bạch được rồi ngủ đi cũng không sớm t ố t du du nói cũng ôm mình tiểu phi ngựa quận mình bắt đầu cùng tiểu nhu dựa lưng vào nhau có chút đôi xứng diệp thanh nhìn xem cũng không khỏi nợ nụ cười mấy ngày sắp tới các hạng công việc đều tại hừng hực khí thế khai triển thứ sáu ban đêm diệp thanh cùng b ạ c h chỉ khê đem du du cùng tiểu nhu tiếp trở về nhà chỉ chốc lát về sau t r u n g cửa liền bị nhấn b ạ c h chỉ khê mở cửa thầm âm kỳ đang đứng ở ngoài cửa tậu tử ta tới á âm kỳ tới rồi nhanh lên tìm đến lấy cho ngươi dép lê không cần tậu tử ta tự mình tới l i ề n tốt bên trong du du cùng tiểu nhu nghe được thầm âm kỳ thanh âm cũng hấp tấp chạy ra lao sư âm kỳ tỉ tỉ hai cái tiểu nhà đầu nói thẩm âm k ỳ tranh thủ thời gian thay đổi dép lê ba chân bốn cẳng tiến lên ôm lấy hai cái tiểu n h a đầu sau đó xoa nắn các nàng khuôn mặt nhỏ cái này xúc cảm quá tốt rồi nàng đều hoài niệm một tuần hiện tại rốt cục đạt được c ơ c muốn như thế thích h à i tử diệp thanh trầm rãi rửa sạch thánh nữ quả đi tới cho hai cái tiểu ra hỏa một người điền một cái tại trong miệng đương nhiên thích cái kia không cân nhắc mình sinh hai cái sinh con a ta sợ đau có hay không có thể không đau nhức làm ẹ mà lại cũng có như thế hai cái đáng yêu nữ nhi biện pháp thẩm âm kỷ nửa đùa nửa thật nói chỉ bất quá một câu về sau diệp thanh nụ cười trên mặt liền biến mất một chút nha đầu này một câu nói kia để hắn làm sao hồi phục phương pháp kia ngược lại là có đó chính là c u n g bạch chỉ khê t ỉ n h lại sau giấc ngủ hai cái nữ nhi từ tương lai xuyên qua mà tới thầm âm kỳ nhìn xem diệp thanh biểu lộ tranh thủ thời gian lần nữa ôm lấy hai cái tiểu nhau đ ầ cho nên à khẳng định không có biện pháp như vậy du du cùng tiểu nhu lại đáng yêu như thế ta cũng chỉ có thể nắm chặt cơ hội tranh thủ thời gian nặn một cái ôm một cái cái này nếu là về sau thành đại minh tinh ta như vậy cơ hội chẳng phải là liền không nhiều lắm nàng nói cho hai cái nha đầu một cái to lớn khuôn mặt tươi、cười. các ngươi nói có đúng hay không nha chương một trăm một mươi đại lực tuyên phát chương một trăm một mươi đại lực tuyên phát du du béo ị khuôn mặt nhỏ bị thẩm âm kỳ xoàn hắn nói chuyện đều m ồ m lên lao sư sẽ không về sau ta tùy thời cho ngươi vỏ nha ngươi làm sao đáng yêu như thế nha thẩm âm kỳ nghe đơn giản cảm giác tâm môn hóa được rồi không xoa nhẹ một mực vỏ cho các ngươi đều vào đau thẩm âm kỳ nói xong lôi kéo hai cái tiểu ra hỏa hướng phía trên ghế salon đi đến diệp thanh cũng đem hoa quả đặt ở trước mặt bọn hắn cùng theo ngồi ở trên ghế salon n g ư ơ i thời gian dài như vậy cũng không đến cái này đều đang bận rộn cái gì đâu diệp thanh nói một câu hả thẩm âm kỳ nghe diệp thanh đặt câu hỏi mang trên mặt n g h i hoặc ngươi không biết sao diệp đồng biết cái gì diệp thanh lắc đầu biểu thị căn bản không rõ ràng chính là muốn tổ chức âm nhạc buổi lễ long trọng sự t ì n h vu tổng không có cùng ngươi nói sao khá lắm chẳng lẽ lại dạng này trình độ âm nhạc buổi lễ long trọng cũng không thể làm phiền ngươi đi tham gia sao cũng thế trước kia đều là vu tổng cùng hàn tổng g á m cùng chúng ta đi trước kia chủ tịch giống như cũng không có, có mặt qua thẩm âm kỳ nghĩ đến cũng đã nói, nói sau đó cảm thán một tiếng có nhiều thứ đối với nàng tới nói vẫn là rất trọng yếu nhưng là đối với những đại lão này tới nói căn bản không đáng giá n h ắ c tới thậm chí nghe đều chưa nghe nói qua thật đúng là người so với người phải chết hàng so hàng đến m é m a âm nhạc buổi lễ long trọng là cái gì nha âm kỳ t ỷ t ỷ t i ể u nhu ở bên cạnh không rõ ràng cho lắm do hỏi tên như ý nghĩa cái này âm nhạc buổi lễ long trọng chính là rất nhiều âm nhạc người sao ca nhạc đều tham gia điện lễ tại cái này điện lễ bên trên sẽ ban phát một hệ liệt giải thưởng đương nhiên có rất nhiều nhân vật cao tầng cũng sẽ đi tham gia cái này thuộc về là hoa ngữ giới âm nhạc một lần thịnh hội t h ứ này đều là m ấ y n ă m mới kỷ、so、khiêm ộ tốn l cho nói hai cái tiểu ra hỏa nghe thẩm âm kỷ cũng nhẹ gật đầu một bộ minh bạch dáng vẻ tiếp lấy du du quay đầu ba ba chúng ta cũng đi cái này âm nhạc buổi lễ long trọng a cảm giác hẳn là chơi rất vui dáng vẻ đúng thế ba ba chúng ta đi thôi hai cái tiểu nha đầu nói chuyện con mắt đều là lực lượng, lượng. trong đó tràn đầy chờ mong đúng thế d i ệ p đồng đi thôi dù sao cũng không có chuyện gì ngươi đi hẳn là cũng sẽ khiến manh động bên cạnh t h ầ m âm kỳ trên mặt mang cười nói nếu là diệp đồng đi cái kia phô trương hẳn là sẽ tương đối lớn không chừng còn có đặc thù phỏng vấn đâu được chờ ta cùng các ngươi vu bá bá hỏi thăm một chút nhìn xem vật này đến cùng là chuyện gì xảy ra chúng ta qua đi muốn làm gì bất quá cái này buổi lễ long trọng hẳn là tại ngươi eo bum phát ra s a u đi cái này khẳng định thẩm âm kỳ tiếp lời gốc dạ ta gần nhất cũng không đơn thuần là đang bận buổi lễ long trọng sự tình cũng đang bận du du eo bum sự tỉnh vu tổng bên kia tiến triển rất thuận lợi hẳn là hôm nay liền có thể đem du du a l b u m báo trước cho phát ra tới dựa theo ta nghe được những cái kia á p tổng giám đốc sẽ đem báo trước đặt ở đưa trên đỉnh chờ đến chu thiên lại đúng giờ tuyên bố trải qua hai ngày ấp ủ du du nhân khí sợ là muốn tới đến một cái rất cao trình độ nếu là lần này du du bạo lửa lời nói không chừng còn có thể lần này âm nhạc buổi lễ long trọng phía trên cầm cái thưởng thầm âm kỳ tự quyết định nàng cũng chú ý tới du du cái kia hướng tới ánh mắt tranh thủ thời gian trước dội một chậu nước lạnh đương nhiên ngươi này thời gian khoảng cách gần như vậy liền xem như bạo phát hỏa về sau muốn lấy được thưởng hẳn là cũng phải chờ tới lần sau nàng nói xong cũng thở dài một hơi cái này nếu là đến lúc đó tiểu nha đầu không được đến cái gì giải thưởng tại hiện trường khóc lên vậy coi như thật sự là tê được rồi lao sư ta biết nha du du nhẹ gật đầu lần nữa xác nhận một chút cái k i a t du du ca khúc là chờ đến chu thiên liền có thể bị đã nghe chưa đúng công tác chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong du du rất có thể rất nhanh liền có thể trở thành đại minh tinh thật sao đương nhiên là thật tì tì thật là lợi hại tiểu n u ở bên cạnh nghe cũng dùng sùng bái ánh mắt nhìn nhà mình tì tì tiểu n u cũng rất lợi hại à đúng rồi tiểu n u ngươi có thời gian muốn dạy dạy ta ký tên ở vậy chúng ta bây giờ liền đi luyện tập đi nói tiểu nhu liền lôi kéo du du hướng phía một bên khác mà đi diệp thanh nhìn xem hai cái tiểu nha đầu dáng vẻ không khỏi bất đắc d í c ư ờ i tiểu nha đầu này hiện tại album còn không có tuyên bố còn chưa trở thành mình tinh đâu liền nghĩ cho người khác ký tên dựa theo du du thiên phú tới nói về sau tại hoa ngữ giới âm nhạc tuyệt đối có một chỗ cám rủi hiện tại luyện tập không có vấn đề gì về phần sau cùng thành tựu cao bao nhiêu có thể hay không tại toàn cầu giới ca hát có một chỗ cám rủi liền cần nhìn đến tiếp sau nuôi dưỡng thấm kỳ đúng trọng tâm nói xong Cũng nhìn về phía diệp diệp về diệp thanh khá lắm n g ư ơ i vua tiểu học toàn cấp nha đầu bắt đầu vua ta rồi nói một chút lần này âm nhạc buổi lễ long trọng ở nơi nào lang thành ồ cái kia s á t thực có thể đi một chút diệp thanh nghĩ đến cái kia nghỉ phép trang viên ngay tại lang thành đồng thời căn cứ thời gian tới nói chờ đến âm nhạc buổi lễ long trọng lúc bắt đầu cái kia lễ vật hẳn là cũng trang trí xong hắn dùng vật liệu đều là tốt nhất cho nên lập tức và ở đi cũng không có cái gì vấn đề đến ăn chút trái cây bạch chỉ khê ở bên cạnh cùng t h ầ m âm kỳ nói cũng đem mâm đựng trái cây hướng phía nàng đấy t a ơn cậu tử ta tự mình tới liền tốt t h ầ m âm kỳ nói bên cạnh diệp thanh nhìn xem nàng nghe nói gần nhất ngươi cũng làm không ít trực tiếp hào hào tuyên truyền một chút mọi người phản hồi thế nào làm mở không ít trực tiếp ta cùng lăng hàm từ bánh đ ề u mở nhân số cũng tương đối nhiều phần lớn người đều là tương đối mong đợi đương nhiên còn có một số nhỏ người cảm thấy một đứa bé h á t ca, hoàn toàn là đồ dỡn nói thật ta hiện tại cũng có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút những người này nghe được du du ca khúc về sau dáng vẻ sợ là sẽ phải bị ngoắt mồm kinh ngạc đi từ khúc ca từ tăng thêm du du biểu diễn dùng trang diện lớn như vậy trợ rút lần này du du nghĩ không lựa đều không được thầm âm kỳ nói cũng mang theo hâm mộ nếu là nàng năm đó có tốt như vậy tài nguyên đi đến hiện tại liền sẽ không hoa thời gian dài như vậy nàng nghĩ đến cũng nhìn về phía điện thoại sau đó mau nói du du tiểu nhu các ngươi đ ừ n g luyện ký tên mau tới đây mau tới đây nhìn xem n h a mấy cái này âm nhạc gáp bên trên ngươi eo bun báo trước ra ngoài rồi mau tới nha c h ư ơ một trăm m ư ơ i một tiểu nha đầu muốn đi công viên trò chơi Trước tiểu 111, n hai đầu đ muốn cái ô n viên Nghe g gọi về chơi. hai têu trò thẩm được c âm kỳ sau, tiểu nha đầu c ũ nói g không c ở bên k a phía tiếp tục luyện tập ký tên, tấp tới. Đến lạc đến rồi. Đến đến hấp chạy lạc luyện Lao l này hướng bên ký sư à mắt sao rồi? Làm sao Hai nha rồi? cái tiểu nói, Làm m gấp gấp như vậy? Hai cái tiểu đầu nói, mắt to cũng thủy hông hông nhìn xem thẩm âm kỳ thẩm âm kỳ đưa điện thoại di động đưa tới hai cái tiểu nha đầu trước mặt cho các nàng nhìn một chút du du vậy ngươi xem nhìn ngươi eo b u m báo trước giao diện ra ngoài rồi ngươi nhìn hiện tại đã thật nhiều vạn bình luận thẩm âm kỳ nói cũng không nhịn được c ả n khái cái này bình luận tăng trưởng tốc độ căn bản không thể so với n à n g thấp các ngươi nhìn xem không đơn thuần là cái này một cái áp cái khác gáp cũng đều ra xem ra là vu tổng ăn bài để bọn hắn đi ra đến hiệu quả như vậy cũng sẽ tốt một chút thầm âm kỳ nói bên này diệp thanh cùng bạch chỉ khê cũng lấy điện thoại di động ra nhìn xem xác thực tại trang đầu chỗ dễ thấy nhất dạng này tuyên truyền hiệu quả là tốt nhất đợi đến bọn hắn lại nhìn thời điểm lúc đầu mấy vạn bình luận hiện tại đã biến thành mười mấy vạn còn tại nhanh chóng tăng trưởng hơi nhìn một chút bình luận cái này chính là âm kỳ nói cái kia nàng tiểu đồ đẻo bung sao du du. còn có chút đáng yêu danh mong ngợi, nghe rất tự. Ta đã yêu nói ân m kỳ c ũ g tại cái này bất u bên b trong có không ít phần diễn. Ơn, ít có quá nghe nói cái này tiểu đồ đệ cũng liền mấy tuổi bộ dáng, không? thật sự có thể hát có cái tiểu tuổi được không? Bất quá mấy Bất đồ đệ bộ sự âm kỳ tại trực tiếp bên trong nói tiểu nha đầu này giống như tại âm nhạc phương diện thiên phú b ạ o dạp vương lăng hàm cùng từ v á n h cũng nói như vậy tiểu nha đầu này bối cảnh không được à các ngươi có nhìn thấy không cái khác âm nhạc gáp phía trên cũng đều là cái này eo bum báo trước đều tại rất dễ thấy vị trí các loại bình luận đều có nhưng là trong đó mong đợi chiếm đa số mà lại nhìn ra được rất nhiều đều là nhìn thẩm âm kỳ trực tiếp mới tới âm kỷ n g ư ơ i cái này tuyên truyền hiệu quả không tệ à n g ư ơ i xem một chút trong này có rất nhiều người f a n hâm mộ đâu diệp thanh nói cũng hướng phía thẩm âm kỷ giơ ngón tay cái dù sao nếu không có nàng h ọ a cái này bình luận tập tục cũng sẽ không phần lớn là chờ mong ai nha diệp đồng ngươi đây không phải k h á c h khí cũng không đơn thuần là ta một người trực tiếp l a n g hàm còn có tử bánh cũng đều trực tiếp đồng thời ta vừa nhìn một chút vẫn còn có chút người qua đường không quá tin tưởng một đứa bé có thể ra tốt bao nhiêu e l bun chờ đến hậu thiên thời điểm eo bun vừa ra xem bọn hắn có phải hay không người qua đường truyền phấn chờ nổi giận về sau ba người chúng ta lại mang theo du du làm một lần trực tiếp nhìn thấy đáng yêu như vậy tiểu nha đầu mọi người khẳng định sẽ người qua đường truyền phấn ta đằng sau đều kế hoạch tốt thầm âm kỳ nói từng bước một còn có vu thành trí an bài cũng đều nói cho diệp thanh diệp thanh nhẹ gật đầu cái này cũng xác thực thực lực tăng thêm nhan h trị vậy đơn giản là vô địch tồn tại được vậy chúng ta thì chờ một chút xem đi diệp thanh nói thời điểm bên cạnh bạch chỉ khê điện thoại lập tức văng lên n à n g nhìn xem là bạch tinh đình đánh tới kết nối về sau bạch tinh đình cùng vương ninh liền xuất hiện tại màn hình trước đó hướng phía bạch chỉ khê bên người nhìn một chút hai người các ngươi quá mức gà cùng nữ nhi gọi điện thoại còn chưa nói một câu nói liền trực tiếp tìm hai cái tiểu nha đầu các ngươi còn như vậy ta cũng không cùng các ngươi gọi điện thoại bạch chỉ khê thở phì phì nói tốt tốt tốt chúng ta sai bạch tinh đ ì n h bị nhà mình khuê nữ nói trên mặt cũng có chút băn g h ă n đây đúng là bọn hắn không đúng bên cạnh vương ninh cũng nhẹ gật đầu mau nhận sai thế nào các ngươi đang làm gì đó ăn cơm sao ăn bạch chỉ khê còn không có n g ô giận trong màn hình bạch chỉ lăng đi tới nha lao tỉ làm sao còn không vui có phải hay không bởi vì ta cái này tuần không đi tìm ngươi cho nên ngươi không vui cái này cũng chẳng trách mội mội ta dù sao mội mội ta đây chính là phải học tập t h ậ t g i ỏ i cuối tuần ta cùng đồng học tổ cái học tập tiểu tổ phải cố gắng học tập chờ thi đại học thời điểm tranh thủ thi đậu giang thành đại học sau đó đi tìm ngươi thế nào khen ta bạch chỉ lăng nói cũng không nhịn được hất t ầ m lên không tệ nỗ lực ca thiếu nữ bạch chỉ khê tranh thủ thời gian khen ngợi bên này bạch chỉ khê bên cạnh hai cái tiểu nha đầu nghe được mẫu mộ ông ngoại còn có tiểu di nói chuyện cũng tranh thủ thời gian ních lại gần lôi kéo bạch chỉ khê cánh tay lặng lẽ meo meo đem đầu trò ló ra t r ầ m r á i xuất hiện tại trong màn ảnh một màn này trực tiếp đem bạch tinh đình cùng vương n i n h cho cười hai cái này tiểu nha đầu cũng quá đáng yêu các ngươi tới rồi hắc hắc mô mô ông ngoại chúng ta tới rồi hai cái tiểu nha đầu v â y v â y tay mô mô ông ngoại tuần này có chuyện liền không đi qua à mô mô ông ngoại muốn về trong thôn một chuyến ờ Tốt. hai cái tiểu nha đầu nhẹ gật đầu trong mắt mang theo không bỏ bạch tinh đình nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa ánh mắt cũng thở dài dù sao đến tế tổ thời gian vẫn là phải thủ quy củ người tiểu di cũng không đi qua tìm ngươi chơi nữa tiểu di phải cố gắng học tập chờ đến lúc đó đi rang thành chiếu cố các ngươi tiểu di cố lên du du nói cho bạch chỉ lăng đánh động viên tốt rất có tinh thần các ngươi cái này tuần đi đâu có cái gì ăn bài ta cùng tiểu nhu ngày mai hòa hảo bằng hữu đi công viên trò chơi bên trong chơi du du nói tiếp lấy liền mang trên mặt tiểu dung mộ mộ ông ngoại tiểu di các ngươi nhìn xem trong điện thoại di động âm nhạc áp du du eo bùn báo trước đã phát ra tới á lúc đầu bạch chỉ khê nghe hai cái tiểu nha đầu ngày mai muốn đi công viên trò chơi, chơi còn chuẩn bị khích lệ một chút sinh hoạt rất phong phú kết quả sau đó du du liền mang đến như thế một cái bạo tạc tính chất tin tức e l bum báo trước ra rồi nàng tranh thủ thời gian mở ra mình thường dùng âm nhạc áp nhìn xem trang đầu quả nhiên thật đúng là du du e l bum báo trước đồng thời phía dưới đã mười mấy vạn bình luận cha cha đây cũng quá lợi hại đi cha mẹ các ngươi mau nhìn b ạ c h chỉ lăng đưa di động đưa cho phụ mẫu cho bọn hắn nhìn xem hai người nhìn xem cũng một đôi mắt đ n g nhiên t r ư ờ n g lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì đây đều là diệp thanh an bài sao đây cũng quá lợi hại vậy mà có thể an bài nhiều như vậy âm nhạc g ắ p trăng đầu còn ở lại chỗ này dạng dễ thấy vị trí cái này nếu là vừa tuyên bố cái kia du du còn không trực tiếp phát hỏa bạch tinh đình một mực nhớ kỹ album ban bố thời gian đến lúc đó nhất định nghe một chút còn muốn cùng l á o trương còn có những cái kia đồng sự cũng tuyên truyền một chút xem như kéo kéo nhân khí mặc dù nhìn hắn làm ra cố gắng quả thực là hạt cắt trong sa mạc bất quá cho nhà mình ngoại tôn nữ đề cử hắn vẫn là động lực trần đấy bên cạnh thẩm âm kỳ nghe được hai cái tiểu nha đầu ngày mai muốn đi công viên trò chơi cũng tới hứng thú chương một trăm mười hai hai người lần thứ nhất đơn độc hẹn hò chương một trăm mười hai hai người lần thứ nhất đơn độc hẹn hò nàng cũng chưa từng đi mấy lần công viên trò chơi trước đó nàng vẫn luôn là liều mạng tam lang s i ê g di một mực tại cố gắng gây sự nghiệp cho nên cũng không có quá nhiều thời gian hưu nhàn đằng sau đợi nàng có thành tựu về sau nàng cũng đã rất ít tại công cộng trường hợp lộ diện bởi vì nếu như bị người khác nhận ra vậy liền rất phiền mái một c u n g họng xuống dưới sợ là cũng bị người vây quanh nếu là cùng hai cái tiểu nha đầu cùng đi cũng không tệ lắm thầm âm kỳ cũng tính toán chuẩn bị chờ lấy hai cái tiểu nha đầu nói chuyện điện thoại xong đề nghị một chút nàng sờ lên trong ngực tiểu đoàn tròn sau đó đem nó nhấc lên tiểu đoàn tròn tại sao ta cảm giác ngươi thời gian ngắn như vậy biến lớn thật nhiều a giống như cũng nặng thật nhiều nghèo tiểu đoàn tròn cũng nghe không hiểu t h ầ m âm kỳ chỉ có thể gọi là một tiếng xem như đáp lại nghe không hiểu coi như xong t h ầ m âm kỳ đem nó để xuống sau đó tiếp lấy sờ lấy trong lòng đã có đáp án đây nhất định là hai cái tiểu nha đầu vi đến thôi hai cái này tiểu nha đầu thực lực nàng thế nhưng là biết nhất là tiểu nhu thực lực vậy đơn giản là c ư n g hãn tỷ như uy cá chép thời điểm nhìn xem đầu nào cá chép tương đối đói liền trực tiếp kéo qua nắm lên một thanh cá ăn nhét vào cái này một thanh cá ăn khoảng ba ngày no bụng tại hai cái tiểu nha đầu ném p h dưới trong hồ nước những cái k i a cá chép đều mập không ít đừng nói là cái này tiểu đoàn tròn khẳng định càng là trọng điểm chiếu cố đối tượng một bên khác bạch tinh đỉnh cùng vương n i n h trên mặt rung động c h i tình cũng càng thêm mãnh liệt du du chẳng mấy chốc sẽ biến thành đại minh tình chờ đến chu thiên mô mô ông ngoại trong nhà trở lấy nghe ngươi eo bù nhà n hắc hắc tạ ơn mô mô ông ngoại du du cười ánh mắt bên trong cũng tràn đầy trờ mông cái này tổ tôn mấy người nói một lúc sau liền cúp điện thoại thấm âm kỳ nhìn xem cũng đi tới du du tiểu nhu các ngươi ngày mai đi công viên trò chơi bên trong chơi sao đúng thế lao sư sao rồi dạng này à vậy các ngươi không có cái người giám hộ tại sao có thể có thể hay không không an toàn nha sẽ không mặc dù ba ba mụ mụ không đi nhưng là tiểu đan ba ba mụ mụ sẽ mang theo chúng ta cùng nhau chơi đ ù a cho nên phương diện an toàn không cần lo lắng ngươi nhìn à ba người các ngươi tiểu hài hai cái đại nhân thấy thế nào tới ta cảm giác các ngươi còn cần một người lớn cùng đi thầm âm kỳ nói hai cái tiểu nha đầu nhưng không có ghét đến cái giờ này ngược lại là bên cạnh diệp thanh cười cười tốt tốt các nàng còn quá nhỏ ngươi cũng đừng cùng các nàng vòng v ò ngươi liền trực tiếp nói ngươi muốn cùng đi sân chơi chơi không phải rồi hắc hắc ta đây không phải không có ý tứ nha ta đều người lớn như vậy nói như vậy ra nhiều không tốt và lão sư ngươi cũng phải cùng chúng ta cùng đi công viên trò chơi chơi sao quá được rồi hai cái tiểu nha đầu lập tức vui vẻ du du hai người cũng cùng diệp t h a n h cho mượn điện thoại cho chu khang minh gọi điện thoại bà bá t i ể u đan ở đây sao t i ể u đan ngày mai âm kỳ tỉ tỉ cũng cùng chúng ta cùng đi hắc hắc âm kỳ tỉ tỉ cũng muốn đi trong sân chơi chơi ưm ân tốt, vậy ngày mai buổi sáng chúng ta ngay tại bên này các loại b á bá tới đón chúng ta Tốt, vậy ngày mai gặp tiểu đan du du nói xong cũng nhìn một chút thẩm âm kỳ lão sư ngày mai chúng ta cùng đi chứ buổi sáng ngày mai chu b á bá sẽ đến tiểu khu chúng ta tiếp chúng ta cũng không cần rất sớm được vậy ta sáng mai liền đến sau đó chúng ta cùng lúc xuất phát thẩm âm kỳ nhìn xem hai cái tiểu nha đầu cũng là nói sau đó liền đứng dậy vậy ta liền đi trước du du đi đưa t i ễ n ngươi lão sư diệp thanh nói du du cùng tiểu n u cũng tranh thủ thời gian đứng dậy hướng phía bên ngoài mà đi trong phòng bạch chỉ khê nhìn xem diệp thanh mang trên mặt nghĩ hoặc làm sao hôm nay chúng ta không đi đưa tiện âm kỷ rồi gọi hai cái tiểu nha đầu đi đưa cái này à chúng ta cũng không thể ngay trước tiểu nha đầu mặt hoạch định một chút chúng ta ngày mai hẹn h ọ không phải vẫn là phải đem các nàng trước chi ra đi chúng ta mới tốt thảo luận nha diệp thanh cười nói hẹn h ọ hai người hẹn h ọ bạch chỉ khê nghe trên mặt cũng không nhịn được dâng lên một vòng đỏ bừng cảm giác đây có phải hay không là vẫn là bọn hắn lần thứ nhất hai người hẹn h ọ à. nghĩ đến nàng liền tim đập dội lên một đôi mắt cũng nhìn về phía diệp thanh nghĩ đến nghĩ đến có cái gì hoạt động nhưng là cuối cùng vẫn là nói một câu không có việc gì chỉ cần cùng ngươi cùng đi ra chơi ta liền đã rất vui vẻ cái khác đều không trọng yếu diệp thanh bạch chỉ khê nói xong đã nhìn thấy diệp thanh m à người lúc này tại diệp thanh trước mặt một màn ánh sáng dâng lên kiểm chắc đến túc chủ cùng thê tử tình cảm ấm lên ban thưởng nuôi em bé ngẫu nhiên gói q u ả lớn mời túc chủ mở ra mở ra chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần cấp khẩu kỹ kỹ năng thần cấp đâm bím tóc kỹ năng hải tử cảm giác nguy hiểm kỹ năng a diệp thanh nhìn xem kỹ năng này phía trước hai cái kỹ năng cũng chính là nhưng là cái thứ ba kỹ năng liền tương đối lợi hại có thể để hắn cảm giác được hai cái tiểu nha đầu bên người nguy hiểm như vậy hắn liền có thể khai thác một chút biện pháp phòng ngừa hai cái tiểu nha đầu bị thương tổn chỉ bất quá đây là một cái dự phòng kỹ năng diệp thanh nhìn một chút ở bên cạnh hắn hắn sẽ không để cho bất kỳ nguy hiểm nào đổ vật tổn thương hai cái tiểu ra hỏa diệp thanh bạch chỉ khê lần nữa nói một tiếng diệp thanh mới hồi phục tinh thần lại c h ỉ khê ta đang nghe được vậy chúng ta ngày mai liền không làm cụ thể ăn bài đi đến cái nào đi dạo đến đâu thế nào、Tốt. bạch chỉ khê cũng nhẹ gật đầu làm sao luôn có điểm lén lút cảm giác tránh hai đứa bé đi hẹn hò cái này trộm cảm giác vẫn rất nặng bất quá cũng thật có ý tứ nàng đang nghĩ ngợi bên ngoài hai cái tiểu nha đầu liền hấp tấp chạy vào ba ba mụ mụ các ngươi vừa rồi tại nói cái gì nha có chuyện gì không không có a b ạ n h chỉ khê tranh thủ thời gian phủ nhận như vậy tư thái để hai cái tiểu nha đầu càng thêm vào m ỏ chúng ta vừa rồi cũng nghe được một chút chính là không có nghe rõ ràng ngươi mới vừa rồi cùng ba ba đang nói gì đấy không cho phép giấu diếm ha ha hai người các ngươi tiểu nha đầu làm sao còn hoài nghi chúng ta cái h n cùng nói, g ta vừa cho mụ mụ mai rồi tại nói, ngày c n g ư m a này g gì gặp không giải Khẳng cái chạy Diệp tình hoa Thanh thế Thật định sao? mau ra quả đâu. ăn đây vây. tốt, l thật ta t nha, không được liền hỏi các người mụ mụ, chúng cho liền người còn nói, muốn vừa người được các các mới rồi mụ mụ, ẩ điểm thiên hy quả cầm ăn. Cái này cũng ầ m ăn. này Cái c là không cần tiểu đan nói c h ú bá ba cùng a di sẽ chuẩn bị đồ ăn v ậ t còn có hoa quả vẫn còn đóng nước để chúng ta cứ như vậy đến liền tốt dạng này a diệp thanh giả bộ như giật mình dáng vẻ sau đó quay đầu tại hai cái tiểu nha đầu không có chú ý tới thời điểm hướng phía bạch chỉ khê chừng mắt nhìn bạch chỉ khê cũng sẽ tâm cười một tiếng chương một trăm mười ba ngươi đây là cái gì tạo hình chương một trăm mười ba ngươi đây là cái gì tạo hình diệp thanh khỏe miệng giơ lên hai cái này tiểu nha đầu còn quá trẻ cùng bọn hắn hai cái hoàn toàn chơi không lại được rồi các ngươi nhanh đi rửa mặt ta chúng ta một hồi đi ngủ đêm nay hảo hảo đi ngủ ngày mai mới có thể có tinh lực đi sân chơi hảo hảo chơi t ố t du du cùng tiểu nhu nhẹ gật đầu cũng mình đi rửa mặt đợi đến rửa mặt xong về sau mình bỏ lên giường ôm chặt mình tiểu phi ngựa diệp thanh v ư tay bạch chỉ khê nhìn xem ngoan nhích lại gần một bên khác thầm âm kỳ cũng trở về đến nhà bên trong nàng đối với ngày mai muốn đi sân chơi cũng là tràn đầy chờ mong ngày mai đổi một bộ không thấy được trang phục cái này nếu như bị nhận ra sợ là hai cái tiểu nha đầu cũng chơi không được nữa ừ n đem mình bao k h o a chặt chẽ một điểm nàng kế hoạch một chút sau đó liền bắt đầu lại nhìn báo trước khá lắm bình luận đã qua hai mươi vạn nàng trực tiếp mở trực tiếp bởi vì là vừa mở cho nên ngay từ đầu người tới số cũng không nhiều làm sao đột nhiên phát sóng âm kỳ chúng ta thế nhưng là thấy được ngươi nói cái kia e l bùn báo trước lần này chiến trận cũng quá lớn đi ta cảm giác so với ngươi phát eo bùn chiến trận đều lớn mưa đạn không ngừng nổi lơ lửng thầm âm kỳ nhìn xem cũng là bất đắc dít n g ờ i đây cũng không phải là đâu người ta là diệp đồng hòn ngọc quý trên tay vận dụng nhiều như vậy tài nguyên làm sao có thể là n à n g có thể so sánh được chu thiên cái kia eo bum liền sẽ cùng mọi người gặp mặt ta còn hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn thầm âm kỳ nói cũng chắp tay trước ngực thành ý c h ầ n đấy ái khanh nhanh bình thân không cần đi lớn như thế lễ nói thật ta hiện tại vẫn rất mong đợi là chuyện gì xảy ra ngươi nói ngươi ở bên trong có một số nhỏ phần diễn ta nhìn ngươi đến cùng tại cái này eo bum bên trong có bao nhiêu phần diễn mưa đạn cũng tung bay bắt đầu thấm âm kỳ trên mặt m a n g cười được các người đến lúc đó liền nghe nghe ta tại cái này eo b u n bên trong có bao nhiêu phần diễn nàng nói một hồi liền hạ truyền bá dù sao ngày mai khả năng còn phải sớm hơn nốt lên đến không thể ngủ quá chậm vừa dạng sáng ngày thứ hai thấm âm kỳ đem đồng hồ báo thức đẻ chết sau khi rời giường liền bắt đầu thu thập tìm một bộ không thấy được quần áo sau đó khẩu trang mũ đều an bài bên trên hết thẻ chuẩn bị sẵn sàng về sau nàng nhìn xem trong gương mình cũng khỏe miệng d ư ơ n g cười mình làm thành dạng này khẳng định là không thể nào bị người khác nhận ra hoàn mỹ xuất phát nàng lái xe l i ê n hướng phía biệt thự bên kia mà đi cùng lúc đó hai cái tiểu nha đầu cũng sớm mong đợi ghé vào diệp thanh trong ngực núng nịu ba ba người đã tỉnh chưa mau dậy đi a hôm nay chúng ta muốn đi công viên trò chơi đã dậy rồi đã dậy rồi hai cái tiểu nha đầu nói bạch chỉ khê trực tiếp lăn mình một cái trực tiếp lăn đến một bên khác chỉ còn lại diệp thanh một người đối mặt cái này thúc giục diệp thanh nhìn một chút cũng là mang trên mặt vẻ mặt bất đắc dĩ hai cái này tiểu nha đầu trong nội tâm căn bản là giấu không được sự tình gì một cái đi sân chơi chơi liền để các nàng hưng phấn như vậy không sánh bằng xem ra các nàng ngược lại là tinh lực dồi dào nghĩ đến đêm qua hẳn là ngủ được không tệ vì không cho hai cái tiểu nha đầu ảnh hưởng bạch chỉ khê đi ngủ diệp thanh cũng ngồi dậy sau đó ôm hai cái tiểu nha đầu hướng phía bên ngoài đi ra ngoài mang theo các nàng đi rửa mặt sau đó nấu cơm một lúc sau tiếng chuông cửa liền văng lên hẳn là các ngươi âm kỳ tỉ tỉ tới đi thôi chúng ta đi nên h đón một chút diệp thanh nói mang theo hai đứa bé hướng phía cổng đi đến mở cửa một thân ảnh liền xuất hiện ở cổng diệp thanh nhìn xem lập tức xứng sờ khá lắm đây là cái gì tạo hình cái này căn bản liền nhìn không ra ai là ai có được hay không ngươi làm gì chứ ngươi vậy liền coi là làm muốn phòng nắng cái này cũng có chút quá đi diệp thanh nói ai nha không phải phòng nắng diệp đồng đây là phòng ngừa ta tại trước mặt mọi người được mọi người nhận ra ta nếu như bị nhận ra gây nên manh động cái kia hai cái tiểu nha đầu cũng không cần tiếp tục chơi liền trực tiếp đi theo ta chạy trốn là được rồi thẩm âm kỳ nói đối với loại chuyện này nàng giống như thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ nguyên lai、like、là dạng này xem ra là minh tinh cũng có bất hảo địa phương đúng thế thẩm âm kỳ gật, gật đầu hiện tại du du còn không phải minh tình chờ nếu là eo bum b ú c lửa về sau ta lại mang theo du du làm mấy trận trực tiếp sợ là du du cũng sẽ có hiệu quả như vậy ra ngoài hẳn là đều sẽ bị người mời chụp ảnh chung du du nghe thầm ấm kỳ như có điều suy nghĩ không biết đang suy nghĩ gì ăn cơm sao còn không có đâu dịp đồng ta đây không phải đến ăn trực sao diệp thanh làm t ố t cơm bạch chỉ khê cũng từ bên trong phòng ra làm sao ngủ không nhiều biết diệp thanh nhìn xem nàng hôm nay thế nhưng là thứ bảy mặc dù bọn hắn muốn đi ra ngoài ước hẹn nhưng là ngủ thêm một lát cũng không có cái gì vấn đề lại không nóng này không ngủ bạch chỉ khê sau khi rửa mặt ngồi xuống ăn cơm thẩm âm kỳ cũng dỡ xuống che lấp ăn bữa sáng chỉ là một n g ụ m nàng chính là một đôi mắt đ ố n g nhiên t r ừ n g lớn đơn giản không thể tin được mình b ị giác h ả o h ả o ăn nha d i ệ p đồng không nghĩ tới ngươi nấu cơm thật đúng là có một tay a ta hiện tại làm sao cảm giác ngươi như thế toàn n ă n g đầu thẩm âm kỳ khen không dứt miệng đợi đến sau khi ăn xong bạch chỉ khê cũng cùng hai cái tiểu nha đầu bàn giao bắt đầu không cho phép chạy loạn theo sát đại nhân loại hình hai cái tiểu nha đầu đứng ở nơi đó tập trung tinh thần nghe thỉnh thoảng chung đ i ệ gật gật đầu biểu thị mình hoàn toàn biết như vậy bộ dáng để thẩm âm kỳ đều có chút b u ồ n c ư ờ i t ẩ u tử yên tâm đi ta sẽ xem trọng các nàng ừng làm phiền ngươi âm kỳ khách khí rồi t ẩ u tử thẩm âm kỳ cùng hai cái tiểu nha đầu đều mặc mang tốt vậy chúng ta đi rồi có việc điện thoại liên lạc nói xong thẩm âm kỳ liền dẫn hai cái tiểu nha đầu ra cửa diệp thanh nhìn về phía bạch chỉ khê hai cái tiểu nha đầu đi chúng ta cũng thu thập một chút chuẩn bị một chút lên đường đi tốt ta đi hóa cái trang diệp thanh nhẹ gật đầu cũng không còn bối rối dù sao nữ sinh trang điểm hiểu đều hiểu khu biệt thự cổng thẩm âm kỳ cùng hai cái tiểu nha đầu trở lấy một lúc sau một cỗ xe thương vụ liền từ nơi xa mà tới đây là tiểu đan trong nhà xe sao du du cùng tiểu n u vẫy vây tay xe cũng hướng phía các nàng bên này mà tới dừng xe lại chu khang minh còn có lao bạc ù n g hàng sau tiểu đan đều xuống xe du du tiểu n u tiểu đan trông thấy hai người cũng chạy tới một bộ kích động bộ dáng chu khang minh hai người thì là nhìn đứng ở nơi đó t h ầ m âm kỳ hơi kinh ngạc cái này là cái gì cách đan mặc làm sao dạng này che lấp t h ầ m âm kỳ nhìn xem bọn hắn nghi hoặc đ i ệ ánh mắt cũng đem khẩu trang mũ đều h a xuống chương một trăm mười bốn lao tài xế tuyệt đối là không được xe chương một trăm mười bốn lao tài xế tuyệt đối là không được xe đem lúc đầu dung mạo hiện ra ra sau một khắc tiểu đan mụ mụ nhìn xem thẩm âm kỳ cũng là một đôi mắt đ ố n g nhiên t r ừ n g lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì cái này đây là thẩm âm kỳ thật là thẩm âm kỳ thẩm âm kỳ tiểu đan mụ mụ nói chu khang minh cũng nhìn lại hắn cũng không nhịn được nuốt ngủ nước bọn đây không phải là đại minh tính sao cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt bọn hắn các ngươi tốt ta là thẩm âm kỳ nhẹ gật đầu ta gần nhất còn nhìn qua ngươi trực tiếp nghe được ngươi nói gần nhất đồ đệ của ngươi muốn ra một chương e l b u n tới c h ờ một chút ta nhớ được tấm kia e l b u n ca sĩ là du du nàng nói cũng nhìn về phía một bên du du không phải là đúng chính là du du e l b u n từ khúc cùng ca từ là du du ba ba viết là du du biểu diễn t h ầ m âm kỳ nói cũng sở lên du du đầu nói như vậy du du sắp thành là đại minh tinh chu khang minh nói trong lòng cũng lật lên kinh đào hải lãng quả nhiên cái này diệp lão đệ không phải người bình thường lại có thể mời tới được t h ầ m âm kỳ dạng này đại minh tinh cho hải tử làm lao sư đồng thời sẽ còn mình phổ nhạc viết chữ còn cần dạng này lớn lưu lượng cho mình hài tử trải đường lần này theo b u m hắn nhưng là tại một đêm thấy được rất nhiều tuyên truyền toàn mạng thậm chí đều đang chăm chú bắt đầu không nghĩ tới biểu diễn người lại là nhà mình khuê nữ hảo bằng hữu không cùng một đẳng cấp người a chu khang minh vốn đang cảm thấy mình đã là tiểu phú gia đình nhưng là bây giờ nhìn lại cùng người ta căn bản cũng không có biện pháp tương so bất quá nghĩ những thứ này cũng không có tác dụng gì tiểu nha đầu vẫn là thuần chân ngây tơ h căn bản cũng không có hắn nhiều như vậy cái khác tâm tư mà hắn nhiệm vụ hôm nay chính là mang theo mấy cái tiểu nha đầu hảo hảo chơi một chút âm kỳ tỉ tỉ tiểu đan nhìn xem thẩm âm kỳ đi theo du du cùng tiểu nhu cùng một chút âm kỳ có thể chụp tấm ảnh sao đương nhiên có thể nha thẩm âm kỳ cũng không có cái gì giá đỡ chu khang minh nghe lắm bà vậy ta đưa di động không một chút chúng ta cùng một chỗ đập một chương người tới giúp chúng ta đập liền tốt chu khang minh Tota tota. hợp lấy ta chính là hơn một cái dư hắn đứng ở nơi đó chỉ huy mấy nữ sinh nữ hải đứng đấy vị trí bên này mấy nữ sinh nữ hải đứng vững đến q u ả cả theo chu khang minh ra lệnh một tiếng mọi người trên mặt cũng tỏa ra t i ể u d u n g chu khang minh tìm đúng cơ hội nhiều chụp mấy bước từng cái góc độ đều có dù sao hắn đối với mình chụp ảnh kỹ thuật rất không tự tin chỉ có thể dùng số lượng thủ thắng đập xong sau chúng ta lên đường đi đi xuất phát lạc xuất phát đi sân chơi chơi nữa mọi người lên xe â k ngươi hôm nay một ngày đều muốn dạng này che lấp sau tiểu đan mụ mụ quay đầu hỏi đến dạng này ta cảm giác ngươi sẽ có hay không có chút b u ồ n bực đến hoảng cũng không có cái gì biện pháp ta hôm nay vốn chính là cọ lấy các ngươi quy hoạch đến công viên trò chơi chơi đ ù a nói thật ta còn thực sự không có h ả o h ả o chơi qua công viên trò chơi vốn là đã rất làm phiền các ngươi nếu là ta lại không c h á lấp bị người nhận ra lời nói vậy liền khá là phiền thoái đến lúc đó bị người vây quanh sợ là liền không có biện pháp tiếp tục dung loạn thầm âm kỳ cũng phân tích bắt đầu ai minh tinh cũng không có chúng ta tưởng tượng tốt như vậy không nghĩ tới còn có loại này c h â không thích hợp âm kỳ tỉ, tỉ trước ngươi không có đi qua công viên trò chơi nhà tiểu đan nhìn xem thẩm âm kỳ g i hỏi ừm ân cái kia tiểu đan hôm nay mang ngươi hào hào chơi đ ù a cảm ơn ngươi rồi tiểu khả ái không k h á c h khí tiểu đan nói xong liền ghé vào trên ghế ngồi đem hàng sau hoa quả đồ ăn vặt đồ uống đều đem ra tay nhỏ một chút xíu giải ra túi nhựa một bộ chăm chú dáng vẻ ta tới đi thẩm âm kỳ chuẩn bị hỗ trợ tiểu đan k h o á t tay á o không cần không cần ba ba mụ mụ nói qua hôm nay chúng ta là chủ nhân các ngươi là khách nhân là không thể để khách nhân bận rộn nho nhỏ như kỳ còn dạng này giảm c thẩm âm kỳ nói cũng néo néo tiểu đan thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ một lúc sau tiểu đan đều giải khai sau đó đem một hộp hộp hoa quả phân cho mọi người ăn những thứ này hoa quả đều là tiểu đan buổi sáng cho mọi người cắt gọn chu khang minh nói tiểu nha đầu này sáu điểm liền rời giường tiểu đan lợi hại như vậy nha thầm âm kỳ ăn ăn ngon thật tạ ơn tiểu đan du du cùng tiểu nhu cũng lên tiếng nói tạ lần này ngược lại để tiểu đan không có ý tứ nàng gãi đầu một cái phát ra tiếng cười hắc hắc cũng không biết nói cái gì đáp lại du du mặc dù ngươi eo b u n còn không có phóng xuất nhưng là chu bá ba cùng a di cũng không phải ngoại nhân nghị xin một chút trước nghe một chút được không chu khang minh vừa mới chuẩn bị mở ra xe tải âm nhạc chậm nhớ tới x ế p sau còn có một cái sao ca nhạc cùng tương lai sao ca nhạc thử nghiệm hỏi thăm một chút tốt lắm du du cũng không rủ rẻ chuẩn bị một chút liền h á t lên thanh thuần tiếng ca trong xe vang lên thăng thêm câu hồn p h á c h người giai điệu ca khúc vừa ra để trước mặt chu khang minh cùng thê tử cũng không khỏi qua lại liếc nhau một cái bài hát này hảo hảo nghe a để cho người ta nghe một lần còn muốn lại nghe một lần thăng thêm du du ngọt ngào giọng trẻ con đơn giản hoàn mỹ phù hợp Ta trời, bọn hắn đã có thật ể tưởng tượng đến cái này. Album tuyên t đến này nào doanh động. Bọn hắn cái có cỡ album sau bố về sẽ h đúng là may mắn cái này thuộc về nội bộ phiên bản vẫn là biểu diễn người bản nhân tự mình tại trước mặt bọn hắn biểu diễn một bên khác bạch chỉ khê cũng hóa trang xong chỉ là vẽ lên đạm trang nhưng là lại đủ để được xưng tụng một cố khuyên nhân thành lại cố khuyên nhân quốc thanh lệ vô cùng ta rốt c ụ c minh bạch câu thơ bên trong đạm trang đồng b ồ i t ổ n g thích hợp diệp thanh nhìn cũng không nhịn được cảm khái một tiếng ngược lại là đem bạch chỉ khê thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng thật biết nói chuyện ngươi hôm nay cũng xuyên đẹp trai như vậy nhà ra hẹn hò nha lại nói ta nếu là không xuyên xuất khí một điểm làm sao dựng lấy người xinh đẹp như vậy nghe bạch chỉ khê cũng oán trách nhìn xem diệp thành một chút đi rồi đi rồi xuất phát lạc hai người lên xe liền hướng phía cỡ lớn cửa hàng mà đi đi trước bên kia dạo phố nha trên đường đi bạch chỉ khê ngâm nga bài hát tâm tình thật tốt nhìn ra phía ngoài phong cảnh cũng không nhịn được cảm thấy so bình thường đẹp không ít diệp thanh ở bên cạnh nhìn xem bạch chỉ khê nhìn xem bàn tay nhỏ của nàng cũng không tự giắc dắt, dắt đi lên lo lái xe đi bạch chỉ khê cảm giác được mình tay bị rắt quay đầu liền trông thấy diệp thanh một tay lái xe cảm thấy không ổn liền nhắc nhở yên tâm đi ta là lão tài xế lão tài xế kỹ thuật điều khiển ngươi khả năng còn không hiểu rõ tuyệt đối là không được xe chương một trăm mười lăm ai muốn ăn thức ăn cho chó chương một trăm mười lăm ai muốn ăn thức ăn cho chó một lúc sau diệp thanh liền dẫn bạch chỉ khê đi vào trong thương trường hai người chỉ là dạng này đi tới liền hấp dẫn không ít người chú ý ai ai ai các ngươi nhìn bên kia có cái x o à y ca cảm giác vẫn rất có khí chất ai nha ta vừa nhắc lên điểm hứng thú ngươi không nhìn thấy người ta bên người đã có người sao ta không liền để ngươi xem một chút cũng không có để ngươi làm chút khác cả trên đường đi hai người bọn họ cũng dẫn tới không ít người nói nhìn lao công tại sao ta cảm giác bọn hắn đều đang nhìn chúng ta đây vậy ngươi cảm giác được hẳn là đúng bằng không làm sao xứng đáng hai ta hôm nay tinh như vậy tâm mặc diệp thanh khoe miệng giơ lên đối với những ánh mắt này căn bản cũng không để ý b ạ n h chỉ khê nhẹ gật đầu nàng nhìn xem phía trước lại có đập chân dung lớn địa phương nàng trước đó liền muốn cùng chỉ lăng cùng một chỗ đập nhưng là tiểu nha đầu kia một mực nói không có thời gian hôm nay vừa vặn tìm được cơ hội như vậy còn không tranh thủ thời gian lao công theo giúp ta đi đập đầu to tiếp bạch chỉ khê nói cũng lôi kéo diệp thanh hướng phía phía kia tiểu không gian mà đi sau khi tiến bảo hai người ngồi tại cái này không gian thu hẹp bên trong mập mở bầu không khí cũng không ngừng lên men cảm thụ được diệp thanh tiếng hít thở bạch chỉ khê cũng cảm giác mình mặt nóng nóng nàng thao tác tốt về sau lôi kéo diệp thanh hai người tới gần một điểm sau đó liền bắt đầu đập ngay từ đầu bạch chỉ khê còn có chút không thả ra nhưng là đằng sau dần dần cũng bắt đầu có làm quái động tác diệp thanh cũng cực kỳ phối hợp cùng một chỗ làm lấy làm quái động tác đằng sau một cái cảm giác ấm áp liền rơi vào hắn trên mặt diệp thanh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bạch chỉ khê tiểu nha đầu này đây không phải thừa dịp hắn không chú ý nha hắn cũng muốn cướp đ o ạ n trở về từ một phương trong không gian nhỏ ra bạch chỉ khê nhìn trong tay mình chân dung lớn nhất là nhìn chăm chú lên nàng thân diệp thanh cái kia một trường vui vẻ nổi lên sau đó cẩn thận từng ly từng tí đặt ở túi sách của mình bên trong đi chúng ta đi ăn chút đồ ngọt lót dạ một chút ta nhìn có cái điện ảnh cũng không tệ lắm chờ một hồi chúng ta đi xem một chút diệp thanh ăn bài bạch chỉ khê cũng nhẹ gật đầu hai người mua đ ầ ngọt thời điểm trên lầu mấy thân ảnh chính ghé vào pha l ê lan can trước đó nhìn xem phía dưới hai người ha ha thật đúng là chỉ khê cùng diệp thanh hai người a chật chật không nghĩ tới chúng ta hôm nay ra dạ o phố còn có thể gặp được bọn hắn tại hẹn h ọ nhìn xem chỉ khê y như là chim non n ế p vào người dáng vẻ cùng bình thường cao lãnh giáo hoa bộ dáng hoàn toàn không giống a đây nhất định a không phải có câu nói nói như thế sao nữ sinh tại thích mặt người trước cùng không thích mặt người trước hoàn toàn là hai cái bộ dáng bạch chỉ khê mấy cái bạn cùng phòng ngay tại thảo luận nếu không chúng ta xuống dưới cùng bọn hắn cùng một chỗ dạo chơi đi nhiều người náo nhật nha lời này của ngươi nói chúng ta là cảm thấy nhiều người náo nhiệt nhưng là người ta khẳng định không nghĩ như vậy thử nghĩ một chút nếu là ngươi cùng bạn trai ngươi cuối tuần ra hẹn hò đột nhiên đến mấy cái công suất đặc biệt lớn bóng đèn ngươi còn vui vẻ sao cái kia xác thực không mấy vui vẻ cái này không phải chúng ta cũng không rời đi như vậy đi chúng ta có thể chụp tấm hình ý theo mà phát hành cho c h ỉ khê t r e o chọc nàng trưng manh nói sau đó lấy điện thoại di động ra giang dắt cho bạch c h ỉ khê cùng diệm thanh đập một chương tiếp lấy điều ra nói chuyện phiếm giao diện cho bạch chị khê phát qua đi chạy mau chạy mau trưng manh phát ra ngoài về sau cũng mau nói một tiếng mang theo đám người tranh thủ thời gian hướng phía một bên khác chạy tới có thể tuyệt đối đừng bị chỉ khê phát hiện len k e n b ạ c h chỉ khê điện thoại di động vang lên bắt đầu nàng còn tưởng rằng là âm kỳ phát tới tin tức kết quả xem xét không phải là bạn cùng phòng trương m a n h phát tới vẫn là một tấm hình ấn mở ảnh chụp về sau b ạ c h chỉ khê nhìn xem xứng sở ngay tại chỗ phía trước diệp thanh nhìn xem b ạ c h chỉ khê bất động cũng bu lại thế nào hắn cũng nhìn xem ảnh chụp đây không phải hai ta sao ai phát trương mạnh a xem ra các nàng cũng tại cái này trong thương trường d ạ phố a thật đúng là bị gặp dựa theo cái góc độ này đại khái là vị trí kia các nàng vừa rồi hẳn là ở vị trí này đập diệp thanh nhìn một chút cũng phân tích ra vị trí bạch chỉ khê cũng nhìn một chút vừa rồi trương manh các nàng chỗ đứng các nàng xem tới là không muốn q u ấ y dày chúng ta hẹn h ọ vẫn rất tốt cái kia xác thực nếu là nhiều mấy cái lớn bóng đèn hai ta còn thế nào chơi vui vẻ đến ăn chút đồ ngọt diệp thanh đem vừa mua đồ ngọt đưa tới bạch chỉ khê nhìn xem cũng há mồm cắn một cái tràn đầy mọt nào đi xem phim đi bạch chỉ khê thoải mái kéo diệp thanh cánh tay về phần động tác này có thể hay không bị bạn cùng phòng trông thấy nàng đã không quan trọng nhìn liền nhìn chứ sao nàng chính là muốn vung thức ăn cho chó phải dùng thức ăn cho chó đem các nàng cho ăn no một bên khác công viên trò chơi bên trong sông vịt sông vịt sông vịt âm kỳ tỉ tỉ đ ạ p cần ga tận cùng các ù cùng n Đang ngồi g thầm một chiếc cắt chiếc âm kỳ ở phía trên phía trước là chu khang minh cùng tiểu đàn tổ hợp du du cùng tiểu đàn mụ mụ thì là ở phía sau thầm âm kỳ ngược lại là không nghĩ tới luôn luôn ôn nhu tiểu nhu hôm nay vậy mà chơi như thế mở cái kia nàng cũng liền không khắc khí là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật thẩm âm kỳ nhìn xem bên cạnh tiểu n u lớn tiếng nói một câu tiểu n u n ắ m chắc một câu ra tiểu n u liền nắm thật chặt thẩm âm kỳ quần áo thẩm âm kỳ cũng trực tiếp đem chân ga đ ặ t xuống hô m á n h liệt gió từ phía trước pha tới tốc độ đột nhiên bay vụt ha ha thật là lợi hại nha âm kỳ tỉ tỉ lợi hại đi chúng ta một hồi liền đổi u kịp tiểu đàn c á c nàng thẩm âm kỳ nói cũng thao túng cặn đuổi theo về phần đằng sau du du nhìn xem tiểu đàn mụm ụ m mụ. gì không có việc gì chúng ta không muốn nội trí bây giờ còn có rất dài một đoạn khoảng cách đâu chúng ta nhất định có thể phản siêu mấy câu để lúc đầu không có cái gì tự tin tiểu đ à n mụ mụ cũng nhẹ gật đầu mau đổi theo vội vàng trên đường đi đều có thể nghe được ba cái tiểu nha đầu vui sướng tiếng cười còn có tiếng hò hét tăng thêm tiếng gió gào thét bên hai để t h ầ m âm kỳ ba cái đại nhân đều tỉnh mộng khi còn bé ai nói đại nhân không thể tới sân chơi làm sao lại không thể đến điểm cuối cùng ba chiếc cặt cũng lần lượt đ ứ n g lại ba cái tiểu nha đầu mặt mũi tràn đầy kích động đứng ở nơi đó chu khang minh nhìn xem các nàng trên mặt măng cười vậy các ngươi ba cái tiểu nha đầu không nghĩ tới còn như thế thích cặt thế nào nhanh như điện chớp cảm giác thoải mái à thoải mái thật là lợi hại a du du còn muốn ngồi ba cái tiểu nha đầu nói chu khang minh nhìn xem đằng sau còn có càng thật tốt hơn chơi trở lấy chúng ta đi chơi đi chúng ta xuất phát lời vừa nói ra ba cái tiểu nha đầu con mắt càng sáng thêm hơn chương một trăm mười sáu tiểu đu cũng có người quen chương một trăm mười sáu tiểu đu cũng có người quen một lúc sau chơi đu quay ngựa về sau tiểu đan nhìn về phía cách đó không xa chỉ chỉ ba ba mụ mụ các ngươi nhìn bên kia có kem ly sau đó nàng liền dùng đến ánh mắt mong đợi nhìn xem chu khang minh hai người chu khang minh một mặt bất đắc dĩ khuê nữ a lúc này mới mấy tháng phần liền muốn ăn kem ly rồi ngươi nếu là đau bụng làm sao bây giờ hắn nói c h ỉ gặp tiểu đ a n liền dùng hai con béo ị tay nhỏ b ư n g kín l ô thai chu khang minh du du cùng tiểu nhu cũng muốn ăn chu khang minh nghe nữ nhi cũng hướng phía bên cạnh du du cùng tiểu nhu nhìn lại c h ỉ gặp du du cùng tiểu nhu cũng nhìn về phía xa xa kem ly xe trên mặt đồng dạng mang theo chờ mong nhưng là đây quả thật là quá lạnh nếu là bụng không thoải mái ba ba, chúng ta liền ăn một điểm liền một chút xíu nha đồng thời chúng ta cũng sẽ ăn từ từ ở trong miệng hoàn toàn ngậm hóa về sau lại nứt vào không có sự tình chính làm ơ tiểu đan hiểu chi lấy lý lấy tình động để chu khang minh đều có chút bất đắc dĩ bắt đầu tốt à nhưng là ta chỉ cấp các ngươi mua một chút xíu các ngươi cần phải dựa theo mới vừa nói muốn một chút xíu ăn muốn hoàn toàn ngậm hóa mới có thể nuốt xuống biết sao tư vừng tạ ơn chu ba bá chu khang minh mang theo mấy người đi tới sau đó liền mua mấy cái cho các nàng đưa tới mỗi một cái đều không phải là rất lớn không nghĩ tới cảnh khu cái này giá cao t h ấ p lượng còn chính hợp chu khang minh tâm ý tiểu đan liếm láp cảm thụ được lạnh bớt chỉ bất quá không có quên nàng cùng lao cha ước định châm dại ăn du du cùng tiểu đan cũng là bình thường t h ầ m âm kỳ thì là bởi vì muốn mang theo khẩu trang cái gì cho nên cũng không có m u ố n chu khang minh đưa cho thê tử một cái cái sau nhận lấy nhìn chu khang minh một chút ngươi cũng bao lâu không có mời ta ăn kem ly ta cái này còn tính là dính mấy cái tiểu nha đầu ánh sáng ai nha đây không phải sợ ngươi thể là nha ngươi cái này căn bản liền không hiểu lòng ta ngươi nếu là đau bụng không phải là đến ta cho ngươi vỏ chu khang minh thở dài để thê tử sắc mặt đều có chút hồng nhuận bắt đầu ngay trước hải tử trước mặt nói cái gì đó chu khang minh sao Ta hắn đem sân chơi còn sót lại an bài nói về sau cũng ngồi sùng xuống, xuống nhìn xem mấy cái tiểu nha đầu vậy chúng ta một hồi đem mấy cái này hạng mục chơi về sau cũng kém không nhiều ở giữa buổi trưa giữa t r ư a ba ba xin các n g ư ơ i ăn tiệc có được hay không buổi chiều chúng ta lại đi xem phim ta đều sớm nhìn một chút có một bộ ạ n i ề m tâm lưới bên trên tiếng vọng cũng không t ệ lắm chu khang minh ă n bài du du cùng tiểu nhu đều nhẹ gật đầu sau nửa giờ mấy cái tiểu nha đầu cũng chơi không sai biệt lắm tiểu đan nhìn một chút bụng của mình vỗ vỗ ba ba đói bụng ha ha t ố t vừa vặn cái k i a khách sạn ngay tại kề bên này chúng ta một hồi liền đi qua đi chu khang minh đem tiểu đan ôm thầm âm kỷ chơi cho tới trưa cũng cảm giác đói bụng bất quá là vừa vặn mới cảm giác được dù sao cái này cho tới chưa đều rất vui vẻ căn bản cũng không có chú ý đói bụng chuyện này theo chu khang minh nhanh như điện chấp tốc độ xe một lúc sau bọn hắn liền tới đến thiên thủy khách sạn bên trong chu ca chúng ta mấy người này còn có ba đứa h ả i tử chỗ nào còn cần đến đến như vậy lớn khách sạn thầm âm kỳ nhìn xem cũng không nhịn được nói tập đoàn chúng ta tổng giám đốc bọn hắn thường xuyên tới ăn ta cũng cùng đi theo nếm qua mấy lần món ăn ở đây phẩm cũng không tệ lắm các ngươi hôm nay có thể nếm thử thử một chút đồng thời nơi này phòng cũng đều rất yên tĩnh bởi vì bình thường đều là hộ khách cần muốn bán cho nên ngươi ở chỗ này cũng có thể tháo bỏ xuống những thứ này h ả o h ả o ăn bữa cơm chu khang minh nói t h ẩ m âm kỳ cũng nhẹ gật đầu vẫn là chu ca nghĩ chú đáo tốt ta đi gọi món ăn các ngươi trước tiên ở bên này nghỉ ngơi một chút nói chu khang minh liền hướng phía bên kia hải sản khu đi đến một bên phục vụ viên theo sau điểm xong đồ ăn hắn quay người lại liền thấy được người quen khá lắm tập đoàn tổng giám đốc cũng tới bên người có mấy cái tập đoàn cao tầng người còn có mấy cái đã có tuổi nhìn hào hoa phong nhã nam nữ hắn đi tới l ư tổng lên tiếng chào khang minh Như thế chu ó c ú đúng t tới không nghĩ dịp, c ố i phải, người chơi, tiện tuần thể Ta theo theo thuận Chu cũng này mang mang này ăn có chỗ chỗ cơm. gặp ở ở là. bà, đây mấy đứa lão ra bữa bé khang minh nói cũng nhìn về phía trước mấy cái nam nữ chỉ bất quá đối phương mặc dù lộ ra hào hoa phong nhã lại có một bộ xa cách cảm giác loại cảm giác này xem xét chính là k i ể u c ư cao vị hoặc là nói là lâu tại tháp ngà bên trong mới nuôi ra khí c h ấ t để cho người ta trù bước chu khang minh cũng không có đi hỏi thăm mấy người thân phận dù sao có thể bị lưu tổng n ờ i khẳng định là quý khách đồng thời nhìn xem lưu tổng g á n g vẻ đối mấy người đều là túi đầu túi người một bộ hèn m ọ n dáng vẻ như vậy dạng này tới nói mấy vị này bình thường là bọn hắn tập đoàn này đọc quyền bán hàng lĩnh vực giáo sư chuyên gia hoặc là thượng vị g i ả đi hôm nay bữa tiệc cũng không có để cho hắn khẳng định là hắn tiếp xúc không đến cấp độ dạng này vòng tầng cũng không có tất yếu đi cứng rắn c h e l ớ n suy nghĩ minh bạch về sau hắn cùng lưu tổng nói một tiếng về sau hướng phía mấy cái nha đầu đi tới đi thôi ta đồ ăn cũng điểm tốt chúng ta đi bên trong bào rắn a được ăn cơm lạc mấy cái tiểu nha đầu từ trên ghế xạ lọn nhẹ xuống đi theo mấy người đi tới t i ề u n u cũng cùng đi theo sau đó những n n g ì thình lình nhìn n không ngươi cũng nơi nha. Khang Minh mấy người cũng đống nhiên quay đầu. Nhất là Chu Khang Minh, cũng lần Nhu ánh không n về về phía phía cách Thư hạ Chu Chu theo cách xa. ra ra. quay xa. Các trước đó đây để đầu. đó gọi Bất mặt Tiểu mắt mãi mãi, mấy ở là người kia không phải người khác chính là lưu tổng m ờ i quý khách đây là ý gì tiểu nhu nhận biết mấy vị này hắn còn đang suy nghĩ lấy thời điểm tiểu nhu liền hướng phía xù mằn cùng hạ nguyên đám người chạy tới sau đó đi vào trước mặt bọn hắn ai nha tiểu n u ngươi tại sao lại ở chỗ này nha đúng thế là theo chân ba ba của ngươi g i chơi phải không không phải hôm nay ta cùng tỉ tỉ là theo chân chu bá bá ra chơi nói t h i ể u nhu còn chỉ hướng bên cạnh chu khang minh liệu tổng cũng nhìn sang nhìn về phía chu khang minh lập tức xứng sở tại nguyên chỗ chu quản lý nhận biết mấy vị này đại lao sao ta dựa vào người cái tên này ngươi không nói sớm ai không đúng vừa rồi hắn gọi món ăn thời điểm gặp q u á a tựa như là không biết bất quá đã có quan hệ thế thì dễ nói chuyện rồi t r ư ơ n g một trăm mười bảy nhanh giấu đi t r ư ơ n g một trăm mười bảy nhanh giấu đi du du nhìn xem su m ă n cùng hạ nguyên cũng hướng phía bên này đi tới chu khang minh đám người theo ở phía sau đi tới gần du du cũng chào hỏi thư mãi mãi hạ ra ra du du hôm nay cũng đi ra cùng với nha su m ă n sờ lên du du đầu sau đó đối chu khang minh nhẹ gật đầu chu khang minh thụ sùng n g ợ c kinh đem danh t i ế p của mình đ ẩ y tới sau đó nhìn xem bên cạnh nhà mình nha đầu n g ư ờ i cũng đi theo du du cùng tiểu nhu gọi liền tốt ra ra mãi mãi t h ậ t ngoan không nghĩ tới dạng n à y hữu duyên chu quản lý nếu không chúng ta giữa chưa cùng nhau ăn cơm à. nhiều n g ư ờ i cũng náo nhiệt nha lưu tổng nói cũng hướng phía nhà mình quản lý nháy máy mắt chu khang minh nơi nào sẽ không hiểu chị bất quá hắn còn không rõ ràng lắm bọn hắn thái độ của những người này du du cùng tiểu nhu tự nhiên không cần phải nói nhìn xem các nàng cùng mấy cái lao giáo thụ nóng hội k ì n h hẳn là không có vấn đề chính là thẩm âm kỷ bên này thẩm tiểu thư n g ư ơ i ý tứ có thể a ta đều có thể dù sao người ở đây đã không nhiều lắm không có gì thẩm âm kỷ cũng hào phóng bắt đầu đến bên trong bao gian tổng cộng cứ như vậy mấy người nàng không quan trọng vậy chúng ta liền không khách khí lưu tổng ai nha không cần khách khí không cần khách khí lưu tổng nhìn mấy lần chu khai minh ra h ỏ này làm sao còn lắp đặt thế này sao lại là các ngươi k h á c h khí với hắn mà nói chu khang minh đám người tới cùng nhau ăn cơm vậy đơn giản là đến dự a tiến vào trong bao gian lưu tổng cũng bắt đầu an bài bắt đầu chỗ ngồi mấy cái tiểu nha đầu tự nhiên là được an bài đến lao giáo thụ bên người nhưng là lưu tổng nhìn xem chu khang minh bên này t h ầ m âm kỳ trên mặt phạm b ả o khó cái này một vị lạ làm sao bao dạng này chặt chẽ t h ầ m âm kỳ nhìn xem mọi người ánh mắt cười một tiếng về sau liền đem mặc đồ vật đều cởi ra lộ ra lúc đầu diện mục lưu tổng nhìn xem thẩm âm kỳ cảm giác rất quen thuộc nhưng là trong lúc nhất thời không có nhận ra ngược lại là bí thư bên cạnh kích động lên t h ầ m âm kỳ sao t h ầ m âm kỳ lưu tổng cũng lập tức nhớ lại t h ầ m âm kỳ đúng chính là nàng đây chính là hoa ngữ giới âm nhạc tân t i n h a lập tức hắn nhìn về phía chu khang minh ta dựa vào tiểu tử này cái gì gia đình điều kiện bối cảnh gì ra chơi đều cùng dạng này minh tinh cùng một chỗ còn có cái kia hai cái tiểu nha đầu lưu tổng trong nháy mắt bắt đầu nghĩ lại bắt đầu mình đã có làm hay không cái gì khi dễ chu khang minh sự tình suy nghĩ một vòng về sau hắn nhẹ nhàng thở ra hắn bình thường đối đại dưới tay minh đệ vẫn tương đối khắc khí hắn cũng không phải loại kia buồn nôn lãnh đạo hẳn là không vấn đề gì cái kia thẩm tiểu thư ngài an vị ở bên kia đi có thể chứ ta không có vấn đề ta nghe an bài liền tốt các ngươi không cần phải để ý đến ta ta ngồi cái nào đều được thẩm âm kỳ nói cũng thuận lưu tổng tay ngồi xuống lưu tổng nhìn xem cũng lặng lẽ cùng thư ký gì t hai vài câu đem cái này đến hội quy cách nhắc lại nhấc lên thừa dịp món ăn đi lên trước đó lưu tổng cũng làm bầu không khí tổ trò chuyện việc nhà sinh động lấy bầu không khí nói chuyện p i ế m ở giữa lưu tổng cũng biết một ít chuyện giống như hai cái này tiểu nha đầu ba m ư i thật sự là đại lạo a T. Có t hòa ể làm là là làm Lao là lộ Lưu l này à tàng thẩm âm mình mang Minh nhiệm Minh thâm muốn cho chơi, cũng cho Chu Chu Chu, cái cũng tinh theo hải thật thân phận thời, hải theo Khang Khang thật không khó khăn à. Lưu tổng trong tử tử tương tín bất tiến Tổng kỳ dạng Đồng nói vẫn đúng Người này, gì đi đối ra ra, rõ bộ n tính toán Một hồi, món ăn liền đi lên g Một hồi, h o đi nhiều như vậy ăn ngon nha du du nhìn xem cũng không nhịn được lung lay bắp chân nhìn về phía lưu tổng tạ ơn lưu bà bá ta tăng thêm mấy đạo nhi đồng đồ ăn cùng nữ sĩ đồ ăn các người những thứ này tiểu nha đầu nếu là có cái gì muốn ăn liền cùng ta nói ta để phục vụ viên đi thêm lưu tổng thuận sân núi xuống lửa khắp khuôn mặt làm mỉm cười nói x u m ă n cùng hạ nguyên nhìn xem bên cạnh tiểu nha đầu mặt mũi tràn đầy tự ái món ăn chuyển tới bọn hắn nơi này bọn hắn trước dùng công đũa công môi cho tiểu nha đầu nhóm đều kẹp mang thức ăn lên nhìn xem tiểu nha đầu nhóm ăn vui sướng tâm tình của bọn hắn cũng thư h o á n không ít thân xác cũng không cùng vừa rồi nghiêm túc như vậy theo món ăn đi lên lưu tổng chủ đề cũng cùng n à n h nghề nội dung dựng vào bên cạnh cũng dần dần xâm nhập bắt đầu hạ nguyên cùng su mắn nghe bọn hắn lúc đầu cùng nhau ăn cơm nhất định là muốn hỏi thăm một chút ngành nghề tương lai quy hoạch phát triển bọn hắn lúc đầu cũng không định tiết lộ thêm nhưng là hôm nay xem ở mấy cái tiểu nha đầu ý tưởng bên trên nhiều lời điểm đi x u m ă n cùng hạ nguyên đám người mịt mở nói không ít tứ h liệu tổng nghe cũng thụ giáo rất nhiều khắp khuôn mặt là cảm kích người ta nói đã rất rõ ràng liệu tổng cũng nhìn ra được hôm nay x u m ă n cùng hạ nguyên có thể nói nhiều như vậy mấy cái này tiểu nha đầu có thể chiếm đầu công những lời này thế nhưng là thiên kim không đổi lần này thật sự là đáng i á l i u tổng không nghĩ tới có một ngày hắn vậy mà có thể dính mấy đứa bé ánh sáng các loại cơm nước xong xuôi su Xu mă n mấy người cũng đứng v ậ y du du tiểu n u nếu không xế chiều đi thư pháp hiệp hội bên kia chơi à không rồi thư mãi mãi chúng ta buổi chiều muốn đi xem phim đợi chút nữa một lần ta cùng tỉ tỉ đi tìm các n g ư ờ i tuất a su mă n cùng hạ nguyên đám người lên xe lưu tổng đưa tiễn trở về thời điểm chu khang minh cũng mở miệng lưu tổng vậy chúng ta cũng đi buổi chiều mang theo các nàng xem điện ảnh đi tuất mang theo hải tử hảo hảo chơi đùa lưu bá bá gặp lại gặp lại lưu tổng cũng phất, phất tay sau đó nhìn về phía chu khang minh đám người bóng lưng như có điều suy nghĩ lên xe lúc đầu không quá tự tại chu khang minh mới bông lòng xuống thế nào các ngươi đều ăn no chưa không có bởi vì vừa rồi nhiều người không có ý tứ sau đó chưa ăn no a không có đâu buổi trưa cơm h ả o h ả o ăn chúng ta đều ăn no rồi tiểu đan nói cũng sờ lên du du cùng tiểu nhu bụng du du cùng tiểu nhu cũng đều ăn no nha tay lái phụ bên trên chu khang minh lão bà nghe cũng là mang trên mặt cười mấy cái tiểu hải tử tự nhiên là mặc kệ nhiều như vậy thấy cái gì ăn ngon liền ăn bọn hắn những thứ này lại nhân ngược lại có chút công nghệ thật là còn không bằng hải tử một lúc sau chu khang minh lái xe mang theo các nàng đi tới cửa hàng ngồi thẳng bậc thang lên lầu bốn cùng lúc đó diệp thanh cùng bạch chỉ khê cũng xem chiếu bóng xong đi ra lão công ta có chút đói bụng đói bụng à thời gian này cũng hẳn là đói bụng không nghĩ tới cái này điện ảnh thời gian dài như vậy đi thôi chúng ta ra ngoài đi ăn cơm diệp thanh nói lôi kéo bạch chỉ khê tay hướng phía phía trước đi đến sau một khắc hắn phảng phất nhìn thấy cái gì tranh thủ thời gian kéo bạch chỉ khê một thanh sau đó lôi kéo nàng trốn vào biển người bên trong đối mặt với vách tường đứng đấy c h ư một trăm mười tám thần cấp cử động đưa tới thần cấp ban thưởng c h ư một trăm mười tám thần cấp cử động đưa tới thần cấp ban thưởng b ạ c h chỉ khê cũng bị diệp thanh bất thình lình động tác khiến cho có chút b ố i r ố i thêm nữa diệp thanh bá đạo động tác để nàng trong nháy mắt hoàng hồn trên mặt đều có chút đỏ lên thế nào làm sao đột nhiên d n g này nhiều người như vậy đâu b ạ c h chỉ khê nhỏ giọng nói coi là diệp thanh muốn làm gì hả diệp thanh s ữ n g sở cái này có ý tứ gì không phải tựa như là hiểu lầm đừng lên tiếng hai ta ẩn tàng một chút không nghĩ tới trùng hợp như vậy chu lão ca vậy mà cũng mang theo bọn nhỏ sang đây xem điện ảnh chính ở đằng kia ta vừa rồi nhìn thấy mới đem ngươi kéo tới nguyên lai、like、là dạng này a vậy chúng ta làm sao ra ngoài cũng không thể dạng này một mực gần núp lấy a bạch chỉ khê mấy câu dẫn tới diệp thanh c h ầ m tư chúng ta một hồi đi theo biển người ra ngoài dạng này hẳn là liền không có vấn đề gì a nha bạch chỉ khê nhẹ gật đầu chờ lấy diệp thanh thông chi đi đi đi! diệp thanh thúc giục bọn hắn cũng đi theo biển người ra ngoài đi ra thời điểm bạch chỉ khê còn quay đầu nhìn thẳng qua chỉ gặp tiểu đan chính cầm mấy thùng bắp ra hướng phía du du cùng tiểu n u chạy tới khắc khuôn mặt là vui vẻ được rồi đừng nhìn a đi rồi. Diệp Thanh có chút có bạch ấ thấy, t tiểu trên lật trời. Ba ba mụ mụ trộm ra hẹn họ, không mang theo bọn hắn. Ta đắc đầu đêm Đợi đến đi vào địa hắn. cái cái còn dĩ, dừng nháo hai liền hai người mới này nếu như nha nhìn nay bên không vụn hẹn không mang bọn nhìn nha. phương an toàn, vào họ, bị Ba ba ra mụ mụ xem l i b ạ chỉ khê nhìn xem cũng là bất đắc dĩ hai người chúng ta cũng vậy tại mình hai cái nữ nhi trước mặt trộm cảm giác còn nặng như vậy đây không phải vì giảm bớt phiền toái không cần thiết chúng ta còn ở nơi này đi d ạ o sao không được bạch chỉ khê lắc đầu chúng ta một hồi ra ngoài ăn cầm đi sau đó buổi chiều nhìn xem lại đi địa phương nào đi dạo một chút liền tốt chờ chúng ta về nhà tiểu nha đầu hẳn là cũng không sai biệt lắm phải kết thúc khi đó chúng ta lại giữ lại chu ca bọn hắn cùng một chỗ ăn cơm tối hôm nay ta đã rất vui vẻ nói bạch chỉ khê thiện thiện cười một tiếng nhưng là chính là nụ cười này liền có thể được xưng tụng bách vị sinh được đi đi ăn cơm cùng lúc đó trong dạp chiều bóng du du cùng tiểu nhu cũng ăn bắp giang cảm thụ được bắp giang tại trong miệng tan ra thơ ngọt sắp mở màn chúng ta chuẩn bị đi vào đi chu khang minh nói tiểu n u cũng nhìn ra phía ngoài không biết ba ba mụ mụ đang làm gì bọn hắn trong nhà có n h ả m chán hay không nha không biết du du cũng lắc đầu thẩm âm kỳ ở bên cạnh nhìn xem hai cái tiểu nha đầu biểu lộ yên tâm đi các ngươi ba ba mụ mụ chắc chắn sẽ không n h ả m chán bọn hắn đã là người lớn sẽ tự mình tìm thú vui khu khu chu khang minh nghe thẩm âm kỳ ho khan một tiếng nha đầu này nói chuyện cũng quá rõ ràng sao có thể tại tiểu hài từ trước mặt nói loại lời này thẩm âm kỳ s ứ n g sở sau đó khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ các ngươi cái này đều muốn đi đâu ta là vừa rồi thấy được diệp đồng cùng tàu từ chạy ra ngoài mới nói như vậy các ngươi biết cái gì được rồi không giải thích càng giải thích càng l o ạ n bất quá diệp đồng bọn hắn nếu là mới vừa rồi bị phát hiện vậy coi như tương đối có ý tứ không biết hai cái tiểu nha đầu sẽ có phản ứng gì nhưng là bây giờ người ta đã trượn khẳng định là không nhìn thấy trường hợp như vậy được rồi âm kỳ tỉ tỉ đi rồi a a tới thầm âm kỳ cũng mau đuổi theo đi lên bên này diệp thanh cùng bạch chỉ khê cơm nước xong sôi tại phụ cận trong công viên đi dạo nhìn một hồi người ta câu cá gặp thời gian dài như vậy cũng không có câu được về sau diệp thanh nết miệng liền dẫn bạch chỉ khê hướng phía trước đi đến bạch chỉ khê thì tại bên cạnh cười khẽ lão công thật đúng là không chịu nổi tính tình lão công giúp ta chụp mấy tấm hình bạch chỉ khê nói diệp thanh cũng lấy điện thoại di động ra đập không thể không nói xinh đẹp như vậy cảnh sắc tại bạch chỉ khê nhan trị trước mặt cũng chỉ có thể biến thành phụ trợ qua một giờ đi thôi chúng ta trở về đi trên đường đi mua một ít nguyên liệu nấu ăn được bạch chỉ khê gật gật đầu nàng nhìn xem diệp thanh lão công cảm ơn ngươi theo giúp ta một ngày này ta cho ngươi một món lễ vật đi lễ vật gì ô diệp thanh nói được nửa câu miệng liền bị ngăn chặn đón lấy hắn liền nắm cả bạch chỉ khê eo phản phất muốn đem đối phương v ò tiến trong thân thể mình mặt sau một khắc diệp thanh trước mặt một màn ánh sáng chính là lấp lánh ra kiểm tra đến tốc chủ cùng thê t ử tình cảm lần nữa ấm lên ban thưởng sở mát phôn khí người đột phá tính kỹ thuật cùng sáng tạo cái mới b ả n vẽ sau đó lượng lớn chi thức liền tiến vào diệp thanh trong óc cái này diệp thanh không nghĩ tới lại còn có thể được đến cái này hiện tại vừa lúc ở cạo cơ khí người nghiên cứu phát minh sáng tạo cái mới như thế lợi hại chỉ bất quá hắn bây giờ còn chưa có nhà máy ngược lại là trước tiên có thể tìm hiểu một chút đến tiếp sau nhìn xem muốn hay không hợp tác hoặc là làm sao bây giờ hắn đang nghĩ ngợi liền cảm giác trong ngực người có chút như n h n g r a diệp thanh tranh thủ thời gian b u ô n g ra thế nào có có chút thiếu dưỡng bạch chỉ khê bán trách nhìn thoáng qua d i ệ p thanh ra hỏa này còn không biết xấu hổ hỏi nàng thế nào thật là xấu người nàng lặng lẽ meo meo hướng phía bên cạnh nhìn một chút nhìn xem không có những người khác nhìn xem các nàng cũng yên tâm bắt đầu không có chuyện gì người khác trông thấy cũng không có việc gì vung thức ăn cho chó nhà tình yêu cùng nhật bên trong tình lữ thường xuyên làm sự tình nhưng là cái này ban ngày ban mặt bên kia người đến đi đi đi bạch chỉ khê lôi kéo diệp thanh tay liền hướng phía một bên khác đi đến diệp thanh mang trên mặt bất đắc dĩ nha đầu này vừa rồi hôn nàng thời điểm không nhìn thấy khẩn trương như vậy thật là bất quá diệp thanh trong lòng cũng thầm mắng bắt đầu hệ thống chắc c ầ u vật lúc nào bắn ra màn sáng phát xuống ban thưởng không tốt nhất định phải cái này liên quan k h ó a thời điểm khiến cho hắn đều không có làm sao hào hào cảm thụ một chút bất quá thứ này diệp thanh cũng biết trước lạ sao quen đằng sau chính là nước chạy thành sông sự tỉnh trên đường về nhà diệp thanh cùng bạch chỉ khê cũng mua nguyên liệu nấu ăn sau đó liền trong nhà chờ lấy tiểu nha đầu các nàng trở về bạch chỉ khê thì là tại cho tiểu đoàn tròn đ ú t đồ ăn cho mẹo ăn nhiều một chút mới có thể nhanh lên lớn lên tiểu đoàn tròn phảng phất nghe h i ể u bạch chỉ khê ngẩng đầu kêu một tiếng t h â n n g oan bạch chỉ khê sờ lên tiểu đoàn tròn đầu sau đó điện thoại liền văng lên mụ mụ chúng ta bây giờ chuẩn bị đi trở về ngươi cùng ba bà trong nhà làm gì a các ngươi xem chiếu bóng xong à nha bạch chỉ khê một bên s ờ lấy mẹo vừa nói hở mụ mụ làm sao ngươi biết chúng ta tới xem chiếu bóng chỉ là một câu để bạch chỉ khê run lên trong lòng sở tiểu đoàn tròn tay cũng dừng lại tiểu đoàn tròn nghi hoặc ngẩng đầu nhìn xem bạch chỉ khê sau đó di động tới thân thể trên tay của nàng cọ mụ mụ mụ mụ là nghe các người âm kỳ tỉ tỉ nói cho nên mới biết đến ở dạng này nha ừ chúng ta xem hết nha du du nói trong lòng cũng không có cái gì hoài nghi chương một trăm mười chín thân thiếu dưỡng chương một trăm mười chín thân thiếu dưỡng nghe được du du nói như vậy bạch chỉ khê lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra kém chút liền lộ tẩy quả nhiên du du tính cách di truyền diệt thành hào phóng bên trong mang theo cẩn thận đối với dạng này chi tiết nhỏ cũng là một mực nắm chặt du du ngươi cùng chu ba ba nói một chút để hắn buổi tối tới nhà chúng ta ăn cơm ba ba của ngươi vừa rồi đã cùng bảo an nói xong bọn hắn sẽ trực tiếp mở cửa để ngươi chu ba ba lái xe tiến đến liền tốt ngươi cùng du du giúp ngươi chu ba ba dẫn đường biết sao được rồi mụ mụ du du nhu thuần nói được rồi nói xong bạch chỉ khê liền hướng phía diệp thanh đi tới diệp thanh nhìn xem nàng thế nào vừa rồi t r a n lệch mang ngươi nói lỡ miệng bạch chỉ khê ngươi cũng biết còn dạng này trêu cho ta người xấu diệp thanh nhìn xem nàng oán trách địa ánh mắt đứng lên hướng phía nàng đi tới ánh mắt rất có xâm lược tính b ạ c h chỉ khê hướng phía đằng sau l ù i dưới chỉ bất quá đằng sau chính là vết tưởng nàng không biết diệp thanh muốn làm gì chỉ gặp diệp thanh đem cánh tay chống tại trên t ư ờ n g cả người cúi người xuống b ạ c h chỉ khê chỉ cảm thấy bá đạo cảm giác chuyển đến ô nguy rồi lại muốn thiếu dưỡng một bên khác trên xe du du cúp điện thoại hai tay đưa di động đưa cho chu khang minh du du cái kêu ba ba một hồi liền đem các ngươi đưa trở về thẩm t i ế u thư ngươi làm sao trở về ngươi tại giang thành có chỗ ở sao nếu không ta trực tiếp đem người được qua không được không được du du nghe chu khang minh tranh thủ thời gian khoát tay á o du du ban đêm còn muốn đi ra ngoài chơi muốn đi đâu bà bá mang theo n g ư ờ i đi ra ngoài chơi không phải chu bà bá du du lắc đầu là mụ mụ vừa rồi gọi điện thoại nói ban đêm mời chu bà bá cùng a di các ngươi đi nhà chúng ta ăn cơm làm khách nói ba ba mụ mụ phải ở nhà mặt nấu cơm chờ đến cư xá hai chúng ta dẫn đạo các ngươi đi vào a đây cũng quá phiền phải đi chu khang minh nhìn thoáng qua thê tử thê tử ngược lại là không quan trọng hắn cũng nhún bay tóp á vậy liền làm phiền các ngươi ba ba mụ mụ đi thôi chúng ta tới liền bây giờ đi đi sớm một điểm làm một chút cơm cái gì cũng có thể rút một tay được rồi nha thẩm âm kỳ ở bên cạnh nghe cũng là khỏe miệng dương hiểu không nghĩ tới hôm nay lại còn có n g o ạ i ý muốn thu hoạch còn có hoàn mỹ như vậy phần c u ố i nàng thế nhưng là biết diệp động cái k i a trùng nghệ quả thực là cao minh đồng thời buổi tối hôm nay nhiều người như vậy khẳng định là tiệc thật tốt đi đi đi âm kỳ ngươi cái này vẫn rất kích động vậy khẳng định các ngươi ban đêm liền biết diệp động trùng n g c a minh diệp động diệp ca diệp ca thầm âm kỳ nhìn xem hai người cũng đã nhìn ra bọn hắn cũng không biết diệp đồng thân phận cho nên cũng liền thuận thế đổi giọng vậy chúng ta thật đúng là phải thật tốt chờ mong một chút tiểu đan mụ mụ nói sau đó nhìn thoáng qua chu khang minh ý tứ không cần nói cũng biết x á c h nhìn cái gì lắp bà ngươi ánh mắt này ta lúc đầu không phải cũng là thường xuyên nấu cơm làm việc nhà về sau không thể quá bận rộn nhà dạng này chờ ta trở về cũng một lần nữa nhận lên cái này còn không đơn giản chu khang minh m a u nói bảo mệnh ý thức cực mạnh bên này trong biệt thự diệp thanh cùng bạch chỉ khê đã bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn chỉ bất quá bạch chỉ khê trên mặt còn mang theo đỏ bừng cảm giác toàn thân vẫn là tê dại như nhôm r a cái này xấu diệp t h a n h một lời không hợp liền trực tiếp bắt đầu hôm nay nàng giống như là một kiện chuyện sai không cẩn thận mở ra diệp thanh bá đạo t h u tính nghĩ đến về sau tình huống như vậy sợ là sẽ không thiếu chúng ta bây giờ xảo vẫn là chờ lấy bọn hắn đến đây về sau lại xảo chờ một hồi đi đừng quá sốt ruột cảm giác du du vừa gọi điện thoại thời điểm bọn hắn vừa mới từ dạp chiếu phim ra tới còn muốn một chút thời gian vậy chúng ta nói chuyện điện thoại xong cái này không phải cũng trải qua thời gian rất lâu ạ bạch chỉ khê、Nha. nguyên lai ngươi biết thời gian rất lâu a ta còn tưởng rằng ngươi không biết đâu biết thời gian dài như vậy ngươi còn không bông u tha ta mỗi lần đều để ta thiếu dưỡng ngươi vẻ mặt này làm sao đối với vừa rồi rất có ý kiến sao diệp thanh nhìn xem n à nói g n cái thiệt giọng nghi ngờ để bạch chỉ khê đều tranh thủ thời gian l ắ t đầu không có không có qua cá biệt giờ về sau bên ngoài liền chuyển đến tiếng động cơ xem ra là tới diệp thanh lôi kéo bạch chỉ khê tay đi ra ngoài bên ngoài chu khang minh xuống tới nhìn xem biệt thự này cả người đều mộng đương nhiên mộng cũng không chỉ là một mình hắn còn có lao bà cũng nhìn nộng. mặc dù nữ nhi trước đó trở về nói qua diệp lão đệ ở là biệt thự nhưng là cũng chưa hề nói là cái này bao lớn biệt thự à. đây cũng quá xa hoa đi diệp lão đệ đây là thật có tiền à. bọn hắn ngây người thời điểm diệp thanh cùng bạch chỉ khê từ trong phòng đi ra chu ca hôm nay làm phiền ngươi ha ha phiền phức cái gì hai cái này tiểu nha đầu quán g oan hôm nay tiểu đan c g có hảo bằng hưu bồi tiếp cũng chơi rất vui vẻ từ mừng tiểu đan nghe cũng trùng điệp nhẹ gật đầu ba ba du du cùng tiểu n u trông thấy diệp thanh cùng bạch chỉ khê chạy tới các ngươi hôm nay ở nhà làm gì nha ba ba mụ mụ hôm nay ở nhà quét dọn vệ sinh n h a chật chật thẩm âm kỳ nghe trên mặt nổi lên một vòng ngoạn vị tiêu dung diệp đồng thật là tiểu hai tử đều lừa gạt a diệp thanh cũng chú ý tới thẩm âm kỳ biểu lộ đến tất cả mọi người đừng ở đứng ở phía ngoài tranh thủ thời gian tất cả vào đi diệp thanh nói cùng bạch chỉ khê cùng một chỗ mời mọi người đi vào sau đó hắn liền đi tới thẩm âm kỳ bên người âm kỳ a ngươi vừa rồi giống như nói với ta hôm nay đang đánh quét vệ sinh có chút chẳng thèm ngó tới a làm sao ngươi cũng biết những thứ gì sao một câu như là ác ma nói nhỏ xuất hiện tại thẩm âm kỳ bên h a i thanh âm kia để thẩm âm kỳ đều cảm giác toàn thân lông tơ dựng đứng kinh khủng thật sự là quá kinh khủng diệp đồng ta mới vừa rồi là mặt căng gân ta làm sao có thể nói với ngươi nói chẳng thèm ngó tới đâu đồng thời ta có thể biết cái gì ta hôm nay cái gì cũng không biết liền biết hôm nay chơi rất vui vẻ như vậy cũng tốt ta đã sớm nhìn ra ngươi là có tiền đồ diệp thanh nói vỗ vỗ thẩm âm kỳ bà vai thẩm âm kỳ lập tức tê mặc dù biết diệp đồng là đang nói đùa nhưng là cảm giác này thật sự là quá kinh khủng chu khang minh cùng lão bà tiến vào trong biệt tự mới chu khang minh đứng thanh ư ơ n g g a k bên cạnh thê tử gặp hắn nhìn xem cái này hai đầu huyết hồng long ngư ư xức sở vô vô hắn thế nào cái này hai đầu cá có cái gì kỳ lạ sao chính là cảm giác rất xinh đẹp thứ này hẳn không phải là xinh đẹp liền có thể hình dung ta cảm giác thứ này tối thiểu nhất cũng là trăm vạn cất bước đồ vật cái gì thê tử một đôi mắt đ ố n g nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì thứ này trăm vạn cất bước quý giá như vậy quả nhiên cuộc sống của người có tiền không phải nàng có thể tưởng tượng đánh chết nàng nàng cũng có thể là hoa một trăm vạn đi mua một con cá một trăm vạn đều có thể đem một cái cỡ nhỏ hải sản thị trường quận xuống tới các ngươi ngồi một hồi ta cùng diệp thanh đi làm cơm ta cùng diệp lão đệ cùng một chỗ đi chu khang minh nói cũng hướng phía phòng bếp đi đến c h ỉ bất quá một hồi liền s á m xịt trở về ừm ba ba cơm nhanh như vậy liền làm xong sao tiểu h đan không rõ ràng cho lắm n g ử a đầu một bộ hỏi t h a m dáng vẻ chu khang minh đừng nói nữa bà bối đừng nói nữa chu khang minh tranh thủ thời gian khoát tay áo c h ỉ bất quá cái dạng này ngược lại là gây nên mọi người chú ý thế nào gặp thê tử đặt câu hỏi chu khang minh mới bất đắc di nói diệp lao đệ cái này chủ nghệ cũng quá trâu rồi ta ở nơi đó căn bản là không giúp đỡ được cái gì người ta khiến cho nước chảy mây trôi ta ở nơi đó đứng đấy cảm giác cùng cái c ó gỗ đồng thời vẫn rất v ữ n g b ậ n cho nên ta liền tranh thủ thời gian chạy ra ngoài t h ế tử cũng níu n h ư mày khá lắm nhà mình lao công hôm nay làm sao như thế có bản thân định vị trong nhà thời điểm có đôi khi nàng gọi hắn giúp việc b ế p lúc hắn cũng cho nàng cảm giác như vậy được rồi chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy đi mặc dù cảm giác có chút xin lỗi diệp lao đệ nhưng là ta cũng thật bất đắc dĩ dù sao ta là h ư u tâm vô lạc ca không có việc gì c h ú ca ngươi ngay tại cái này an tâm ngồi là được mạch chỉ khê nói sau đó cũng đem mâm đựng trái cây hướng phía hắn đầy một lúc sau đồ ăn làm tốt Đám người thưởng t h ứ chu c khang minh c ù、so so、nói bên cạnh thê tử đối với hắn cũng căng tới cố lên đánh mắt thầm âm kỳ m u t người những người này kết hôn về sau còn như thế thú vị tuất diệp lão đệ cũng được đưa đa tạ còn đãi chúng ta đi về đi câm nước xong xuôi chu khang minh cũng rời đi đối diệp thanh bọn người nói diệp thanh cũng hướng phía chu khang minh khoác tay áo cửa sau tiểu đan nhìn xem du du cùng tiểu nhu mang trên mặt không bỏ du du tiểu nhu ta đi trước chúng ta lần sau sẽ cùng đi ra ngoài tới chơi bái bài tiểu đan chúng ta hôm nay chơi rất vui vẻ hai cái tiểu nha đầu cũng có chút không nỡ nhìn xem cỗ xe chạy tới một lúc sau liền không thấy bóng dáng chu khang minh trên xe cũng chuẩn bị cảm khái diệp thanh cái này tài lực vật lực nhân lực đều có chút cao minh nhưng là nghĩ đến x ế p sau còn có hải t ử tại liền không nói những thứ này thế tục lời nói một lúc sau hắn điện thoại di động liền văng lên lao bà giút ta nhìn xem là ai tới tin tức thê tử cầm điện thoại di động lên vân tay giải khai mật mã nhìn xem là lưu tổng tới nói để ngươi bồi tiếp cùng đi ra đi công tác tới có cái trọng yếu hạng mục cần nếu là đàm phán xong rồi sao liền giao cho ngươi không phải là sơn thành cái kia hạng mục a ừ m thật đúng là ta chắc chu khang minh nghe cũng kích động khá lắm sơn thành cái kia hạng mục thế nhưng là tập đoàn trọng điểm hạng mục trước đó hắn nhiều lần xin đều không có xin đến không nghĩ tới hôm nay lưu tổng vậy mà chủ động cho hắn truy cứu nguyên nhân hẳn là giữa chưa cùng những cái kia giáo sư ăn cái kia một bữa cơm có tác dụng nghĩ đến chu khang minh cũng thở dài không nghĩ tới mình tuổi như vậy cuối cùng vậy mà dính hai cái tiểu nha đầu ánh sáng không đúng theo lý thuyết hẳn không phải là tiểu nha đầu bản sự có lẽ còn là diệp lao đệ giao thiệp rõ c thoát chỉ bất quá hiện tại cũng không có cái gì lý do trả lại ân tình chờ đằng sau đi chu khang minh nghĩ đến cũng nhìn về phía bên cạnh thế tử hạng mục này thế nhưng là trọng điểm hạng mục muốn thật có thể nói tiếp giao cho ta nhà ta coi như có một bút không ít thu nhập a thật a cái này lưu tổng đột nhiên cho ngươi có phải hay không bởi vì thế tử cũng lập tức kịp phản ứng có lẽ vậy bằng không cũng không có lý do lúc đầu cảm thấy hôm nay mời du du cùng tiểu nhu đi ra ngoài là trả nhân tình kết quả cái này còn càng thiếu càng nhiều ai chờ đằng sau từ từ trả đi chu khang minh cũng khoát tay áo trong biệt thự thầm âm kỳ hàn huyên một hồi cũng rời đi ban đêm diệp thanh cùng bạch chỉ khê các nàng sau khi rửa mặt cũng nằm ở trên giường hống hai cái tiểu nha đầu đi ngủ về sau diệp thanh ngửa mặt nằm vỗ vô, vô cánh tay của mình một bộ mời dáng vẻ bạch chỉ khê mang trên mặt ngượng ngủng sau đó nghĩ đến mình một ngày này đều thiếu dưỡng hai trở về cũng không có cái gì tốt ngượng ngủng sau đó nàng liền thoải mái nằm ở diệp thanh trên cánh tay tiếp lấy đem diệp thanh ôm lấy trong nháy mắt bị cảm giác an toàn ba o khỏa lão công ban đêm ngươi cứ như vậy ô m ta đi ngủ có được hay không b ạ c h chỉ khê nhìn xem diệp thanh dưới ánh trăng cái k i a một cặp mắt đào hoa lộ già phá lệ đầy mắt lông mi vụ sáng vụ sáng có thể nói trong ánh mắt yêu thương mãnh liệt vậy dĩ nhiên là không có vấn đề hắc hắc t a ơn lão công b ạ c h chỉ khê nói tại hắn trên môi điểm một cái ngay tại diệp thanh muốn động làm thời điểm mạch chỉ khê ngón tay chỉ tại trên cái miệng của hắn hai cái tiểu nha đầu đều ngủ không được cầm ý tỉnh tắc nàng bạch chỉ khê nhưng biết không ngăn cản hậu quả sợ là nàng sẽ thở không muốn không muốn khi đó hai cái tiểu nha đầu tỉnh còn không phải tới quan tâm quan tâm nàng đến lúc đó nàng nhưng không có cái gì lý do thích hợp được thôi ngủ một chút diệp thanh cũng ôm bạch chỉ khê một lúc sau ngay bạch chỉ khê đều đều tiếng hít thở diệp thanh cười cười nha đầu này thật đúng là ngủ được rất nhanh diệp thanh nhìn lên trần nhà không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian cuộc sống của hắn liền phát sinh biến hóa to lớn như vậy hắn còn muốn đang suy nghĩ cái gì nhưng là mình lại bị cánh tay hấp dẫn ta dựa vào giống như có chút tê máy truyền hình này tuyết hoa bình phong bình thường cảm giác là có ý gì càng ngày càng đậm hơn đi lên a a a diệp thanh trong lòng tiêu thảm cũng chuẩn bị đưa tay cho rút ra thân thể cũng hướng phía bên cạnh x ê dịch một chút sau một khắc trong lúc ngủ mơ bạch chỉ khê giống như cảm thấy diệp thanh rút ra tay nhỏ n ắ m thật chặt diệp thanh áo ngủ thật giống như vạn phần không nỡ thân thể cũng không có cách nào dịch chuyển khỏi diệp thanh chớ nói chi là rút tay ra cánh tay diệp thanh song tê lần này là thật tê kiên trì như vậy đến buổi sáng ngày mai cánh tay này sẽ không hư chết đi chương một trăm hai mươi mốt nam chắc chương một trăm hai mươi mốt nam chắc bị đẻ ép diệp thanh không biết lúc nào liền ngủ thiết đi sáng ngày thứ hai bạch chỉ khê trước tỉnh lại nhìn một chút mình vậy mà không có tại diệp thanh trong ngực mà diệp thanh động tác cũng có một chút kỳ quái diệp thanh cứ như vậy nằm thẳng ở nơi đó c h ỉ bất quá tay phải ngay tại nắm thật chặt cánh tay trái phản phất tại bảo hộ lấy cánh tay trái của mình cái này cánh tay trái không phải hào hào sao về phân bắt như thế gấp giống như muốn mất đi cánh tay trái giống nhau sao bạch chỉ khê đụng lên đi nhìn một chút diệp thanh cánh tay trái không có vấn đề gì a cũng yên tâm lại nàng muốn đi ngủ nhưng là cảm giác có chút lạnh nhất là chân của mình nàng nhìn một chút diệp thanh cảm thụ được diệp thanh bên người nhiệt độ thầm nghĩ quả nhiên nam sinh cùng nữ sinh nhiệt độ cơ thể là hoàn toàn không giống nam sinh nhiệt độ cơ thể sẽ càng cao hơn một điểm nàng nhìn xem diệp thanh trên mặt hiện ra một điểm làm quái biểu lộ đem chân nhỏ hướng phía diệp thanh dưới mông dò xét qua đi một lúc sau t ê diệp thanh liền cảm thấy một chút hơi lạnh mình dưới mông là cái gì làm sao lạnh như vậy hắn mở mắt ra khíp mắt nhìn xem cũng cảm thụ một chút mới xác định ra cái này lạnh bớt lạnh đồ vật xem bộ dáng là bạch chỉ khê chân t i ể u nha đầu này làm sao chân lạnh như vậy gần nhất khí huyết không đủ không thể nào mới bị hắn hôn mấy lần liền đem khí huyết h ú t đi diệp thanh nghĩ đến cũng không trong lòng nói dỡn một thanh bắt được bạch chỉ khê chân bên này ngay tại hưởng thụ bạch chỉ khê cũng cảm thấy diệp thanh động tác bị diệp thanh giật này mình lao công ngươi tỉnh rồi chuyện gì xảy ra luôn có điều dân muốn hạ i chấm ta cảm thấy liền tỉnh lại diệp thanh nắm lấy bạch chỉ khê chân dùng dùng sức ta không có sao ta chính là chất lạnh muốn lấy sửa ấm ồ vậy ta ngửa tay muốn cào một cào ngươi có thể chứ diệp thanh khỏe miệng d ư ơ n g cười sau đó tay liền đưa tới một bộ muốn chuẩn bị cào b ạ c h chỉ khê gan bàn chân y tứ lần này b ạ c h chỉ khê triệt để luôn cuống mình vốn là sợ nhột diệp thanh nếu là thật làm như vậy nàng sợ là muốn trực tiếp kêu đi ra cái kia hai cái tiểu nha đầu không chừng đều bị đánh thức nghĩ đến nàng chính là tranh thủ thời gian xê dịch một chút một đôi ngập nước cặp mắt đ à o hoa nhìn về phía diệp thanh dùng cầu xin tha thứ ngự khí nói lão công ta sai rồi ta chính là chân có chút lạnh chỉ bất quá diệp thanh nhìn nàng một hồi không nói lời gì liền dùng sức bắt đầu b ạ c h chỉ khê vừa mới chuẩn bị kêu ra tiếng lại phát hiện diệp thanh đem chân của nàng đặt ở dưới thân đang giúp lấy ấm áp b ạ c h chỉ khê mí môi một cái khắp khuôn mặt đầy hạnh phúc nàng vừa mới chuẩn bị tiến tới cho diệp thanh ban t h ư ở n g c h ỉ b ấ t quá sau một khắc du du lẩm bầm hai tiếng tiếp lấy mở mắt ra nhìn xem bên ngoài đã sáng lên trời đẩy tiểu nhu chính ông tiểu phi ngựa ngủ hồi lung rác tiểu nhu cảm thụ được người bên cạnh cử động cũng tỉnh lại tới tỉ tỉ làm sao rồi tiểu n u tỉnh lại nói khẽ con r u ộ mắt chị bật quá ánh mắt bên trong sức sống ngay tại bành trướng tiểu n u ngươi xem một chút mụ mụ động tác làm sao hôm nay không có ô m ba ba rồi không biết ta tiểu nhu lắc đầu b ạ c h chỉ khê nghe hai cái tiểu nha đầu đối thoại nàng cũng không có cái gì biện pháp phản bác dù sao bình thường đều là nàng ô m diệp thanh hôm nay lại thay đổi một cái phương hướng c h ỉ bất quá vừa rồi kém chút bị hải tử bắt được khác người cử động nàng bây giờ lại căn bản không dám có cái gì phản bác c h ỉ có thể vừa ngủ nhờ có hai cái tiểu nha đầu không có phát hiện chúng ta đi ra ngoài chơi à? được du du cùng tiểu nhu nói cũng từ trên giường bỏ lên xuống tới sau đó hướng phía bên ngoài đi ra ngoài lưu lại diệp thanh cùng bạch chỉ khê nằm ở trên giường diệp thanh cảm giác bạch chỉ khê chân nhỏ dần dần ấm áp xấu nha đầu hút ta dương khí bạch chỉ khê nói không thể nói như vậy nói như vậy thật kỳ quái ha thật giống như thật giống như nghĩ đến bạch chỉ khê trên mặt cũng nổi lên đỏ g n g cả người đều cảm giác ngượng ngùng bắt đầu được rồi không đ ù a ngươi ngươi ngủ tiếp một hồi ta đi ra xem một chút hai cái tiểu nha đầu đang làm gì từ h khi đi ra ngoài về sau cũng không có cái gì đọc tính được bạch chỉ khê nhẹ gật đầu diệp thanh đi ra ngoài tìm cái túi trừng nóng sau đó đốt đi nước nóng trở lại phòng ngủ đặt ở bạch chỉ khê bên chân ngủ tiếp hội diệp thanh nhìn về phía bạch chỉ khê túi đầu xuống tại trên c h á n nàng in d ấ u lên một hôn tiếp lấy quay người rời đi bạch chỉ khê nhìn xem diệp thanh đi xa bóng lưng cả người đều phản phất bị hạnh phúc ba o khỏa cảm thụ được dưới chân nhiệt độ nàng cũng trên mặt màng cười lão công đối nàng cũng quá tốt đi bên này diệp thanh đang theo lấy bên ngoài đi đến sau một khắc trước mặt màn sáng liền b ắ n ra chúc mừng túc chủ thu hoạch được suối nước nóng hội sở a diệp thanh nhìn xem cái này suối nước nóng hội sở địa chỉ còn vừa vặn ngay tại gian thành nhìn một chút trên mạng hình ảnh cùng video thật đúng là không tệ cảm giác vẫn rất xa hoa nhìn một lúc sau h n tại trong biệt thự dạo qua một vòng nhưng không có phát hiện hai cái tiểu nha đầu tung tích ải hai cái này tiểu nha đầu chạy đi đâu rồi diệp thanh hướng phía trong sân mà đi ra cửa liền trông thấy hai cái tiểu nha đầu chính d ó n d é n tại đi tới hả diệp thanh thuận các nàng đi tới phương hướng nhìn sang chỉ gặp bên kia có một con bù câu rơi vào nơi đó nguyên lai、like、hai cái này tiểu nha đầu chuẩn bị đem bù câu bắt lấy sao tại hai cái tiểu nha đầu bên cạnh tiểu đoàn tròn h ọ c theo cũng đi theo chậm rãi động lên bước chân sợ phát ra thanh â m gì đem bồ câu dọa chạy một lúc sau hai cái tiểu nha đầu phảng phất bản thân cảm giác tiến vào phạm vi ra lệnh một tiếng hướng thẳng đến bồ câu mà đi bồ câu cũng bị k i n h sợ đang không mà lên hướng phía không trung bay đi v ị vịt hai cái tiểu nha đầu vẫn là rơi vào khoảng không ngựa đầu nhìn xem không trung tiểu đoàn tròn cũng là bình thường tròn vo đầu n g n g lên nhìn về phía không trung không trung mấy cây lông vũ rơi xuống ai nha là lông vũ đi nhặt lên du du cùng tiểu nhu cũng đem lông vũ nhặt lên nhìn xem vẫn là rất vui vẻ dù sao các nàng lúc đầu cũng không muốn bắt buộc c ầ u chẳng qua là cảm thấy chơi vui chính là ngay tại các nàng nghĩ đến thời điểm một đạo thanh thúy dễ nghe chim hót chuyển đến lần nữa hấp dẫn chú ý của các nàng lực tỉ tỉ ngươi nghe hảo hảo nghe tiếng chim hót ta chúng ta đi tìm một chút đi ừ ừ du du lôi kéo tiểu nhu tay nhỏ lần theo thanh âm trong sân tìm được chỉ bất quá tìm một hồi không có phát hiện cái gì tung tích du du quay đầu nhìn về phía trong biệt thự tiểu nhu ta cảm giác giống như chim nhỏ tiếng kêu là từ trong biệt thự chuyển đến chương một trăm hai mươi hai diệt thanh dừng tay t h ư ơ n g một trăm hai mươi hai d i ệ p thanh dừng tay lần theo thanh âm chạy trước tiểu nhu giống như ngay tại trong phòng này du du nhìn xem tiểu nhu c h í n h trọng việc nói chúng ta một hồi mở cửa cũng không nên bị chim nhỏ đi ra ngoài v à n g không chúng ta liền không có biện pháp mở ra cửa sổ đem nó thả ra tư mừng tiểu n u cũng nhẹ gật đầu chỉ cần chúng ta đi vào ta liền mau đem cửa đóng lại chuẩn bị x o n g c h ư a chuẩn bị x o n g tỉ tỉ x o n g vịt du du mang theo tiểu nhu và o vào nhưng là sau một khắc hai người bọn họ liền bị một cố lực lượng bế lên a tỉ tỉ hai cái tiểu nha đầu kinh hoàng sau một khắc liền phát hiện đem các nàng ôm chính là diệp thanh ba ba ba ba n g ư ơ i tại sao lại ở chỗ này hai cái tiểu nha đầu nhìn xem diệp thanh cả người cũng đều lòng xuống dưới trên mặt thậm chí nổi lên tiểu dung cùng vừa rồi dáng vẻ kinh hoàng hoàn toàn khác biệt hai người các ngươi tiểu nha đầu nhanh như vậy tìm đến đây vẫn rất lợi hại nghe diệp thanh du du cùng tiểu nhu cũng trong phòng tìm kiếm gian phòng này cũng không lớn cho nên nhìn cũng tương đối rõ ràng tìm vài vòng về sau du du cùng tiểu nhu vẫn là không có trông thấy chim nhỏ ở nơi nào ba ba, chúng ta là theo chân chim nhỏ thanh e m tới nhưng là hiện tại giống như không có trông thấy chim nhỏ ở nơi nào ngươi một mực tại trong phòng này ngươi có nhìn thấy chim nhỏ sao du du chấp ngập nước cặp mắt đ à o hoa hỏi đến diệp thanh ta đương nhiên biết diệp thanh cười nói tiếp lấy trong miệng phát ra chim nhỏ tiếng tê ơ chính là vừa rồi hai cái tiểu nha đầu nghe được loại kia hai cái tiểu nha đầu bị diệp thanh ôm vào trong ngực nghe diệp thanh phát ra thanh âm phảng phất đứng máy cả người đều hoàn toàn ngây n g ẩ n cả người khả năng tại các nàng trong nhận thức biết người làm sao có thể phát ra tới chim nhỏ bình thường thanh âm đâu ba ba thanh âm này là n g ư ơ i phát ra tới nha thật là lợi hại ba ba ngươi là thế nào phát ra tới du du cùng tiểu nhu một lúc sau liền phản ứng lại một bộ thỉnh giáo d á n g v ẻ diệp thanh cũng dậy bắt đầu cái này gọi là khẩu kỹ chính là dùng để bắt t r ư ớ c các loại thanh âm các ngươi làm như vậy dùng đầu lưỡi đỉnh lấy h à n trên hai cái tiểu nha đầu nghe học theo chỉ bất quá so với tiểu nhu du du học được càng nhanh một chút diệp thanh nhìn xem đây là du du âm nhạc thiên phú đối với thanh âm cái này một khối đều là học tập tương đối nhanh tiểu nhu cũng không có n h u ộ trí học tập một lúc sau cũng học xong một lúc sau bạch chỉ khê du du tỉnh lại lúc này nước ấ m túi vẫn là nóng nàng rỗi lưng một cái quả nhiên chân nóng đi lên về sau ngủ được chính là rất dễ chịu lao công cùng hai cái tiểu nha đầu làm gì chứ cũng thời gian dài như vậy đã cơm nước xong xuôi sao bạch chỉ khê nghĩ đến cũng rời giường đội xong quần áo hôm nay là chủ nhật cho nên giang thành trong đại học cũng không có cái gì chương trình học không cần suốt ruột nàng đi ra ngoài nhìn xem tình huống bên ngoài buồn cười chỉ gặp diệp thanh đang dạy lấy hai cái tiểu nha đầu đánh trước đó kiện thân quyền hai cái tiểu nha đầu học vẫn rất chăm chú một chiêu một thức đều có đi theo diệp thanh học tập cho giỏi mụ mụ ngươi tỉnh rồi xem chúng ta lợi hại đi du du cùng tiểu nhu lợi hại nhất bạch chỉ khê nói cũng hướng phía bên này đi tới mụ mụ người cùng chúng ta cùng một chỗ học tập đi ba ba nói học tập cái này đối thân thể tốt được bạch chỉ khê cũng đứng vững diệp thanh vốn nắn xong hai cái tiểu nha đầu cũng bắt đầu dạy nàng cánh tay tại vị trí này chân tách ra một điểm thân thể ngựa ra sau một chút diệp thanh nói cũng bắt đầu vào tay dạy bắt đầu một lúc sau bạch chỉ khê liền mặt đỏ tới mang thai bắt đầu diệp thanh tay hoàn toàn tại một chút mẫn cảm khu vực chung quanh rú tẩu đồng thời tựa như là cố ý không co i c h ẳ n g đến lại cho bạch chỉ khê một chút khẩn trương cảm giác cả người đều ở vào thần sắc căng thẳng cao độ cực độ ngượng ngùng trạng thái dần dần bạch chỉ khê cũng phát hiện diệp thanh tuyệt đối chính là cố ý người xấu này về phần diệp thanh thì căn bản không q u ả n bạch chỉ khê thẩm nghĩ cái gì dù sao hắn tay này du tẩu rất vui sướng đồng thời cũng không có cái gì áp lực tâm lý nhà mình tương lai l ã o bà kiểm tra thế nào ai còn được thật là cứ như vậy một lúc sau bạch chỉ khê cầu xin tha thứ d i ệ p thanh ta ta cảm giác đã hoàn toàn học xong không cần tay ngươi nắm tay dậy a vậy ngươi đánh một lần cho ta xem một chút đi cái này bạch chỉ khê nhất thời nghe lời nhưng là cũng chỉ có thể kiên trì đánh lên trong lúc đó thật đúng là có không ít động tác quên đi ngươi xem đi ngươi cái này hoàn toàn là tự đại nhiều như vậy động tác đều không có học được còn nói mình đã thuần thục nắm giữ xem ra vẫn là phải diệp lão sư ta tăng lớn đối ngươi bồi dưỡng cường độ a không không muốn bạch chỉ khê cầu x i n tha thứ nhưng là cũng không có tác dụng gì một lúc sau bạch chỉ khê đã là đổ mồ hôi lâm ly trong đó có một ít là mệnh có một ít là thẹn thùng thành như diệp thanh nói động tác của hắn t o gan hơn đi lên đồng thời một chút vẫn là thừa dịp hai cái tiểu nha đầu không chú ý thời điểm đột nhiên xuất hiện làm sao để bạch chỉ khê chống đỡ được ngươi xem đi mụ mụ ngươi vẫn là phải hảo hảo rèn luyện mới rèn luyện thời gian ngắn như vậy ngươi liền đã ra nhiều như vậy mồ hôi như vậy sao được ngươi nhìn ta cùng tiểu n u liền không có suất mồ hôi mụ mụ cùng các ngươi không giống bạch chỉ khê nói cũng oán trách nhìn thoáng qua diệp thanh nha diệp thanh đối mặt với bạch chỉ khê ánh mắt cũng khỏe miệng d ư ơ n g cười nha đầu này một mặt không phục ca xem ra vẫn là phải hào h ả o huấn luyện một chút ta nhìn du du cùng tiểu n u nói liền tương đối đúng ngươi nhìn ngươi ra nhiều như vậy mồ hôi đúng là cần ta tăng lớn huấn luyện cường độ đối ngươi tiến hành hệ thống tính toàn phương vị huấn luyện đến một câu để bạch chỉ khê hoàn toàn s i n tha nàng hiện tại đã tiếp nhận không q u người xấu này ta đi rửa mặt không cùng các ngươi nói nói xong bạch chỉ khê liền trượt mụ mụ quá không nghe bảo ừ mừng không có chút nào chú ý thân thể hai cái tiểu nha đầu còn tại đằng sau cho diệp thanh trợ công trước mặt bạch chỉ khê nghe hai cái tiểu nha đầu cũng không khỏi một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống diệp thanh nhìn xem du du cùng tiểu nhu hai cái này tiểu nha đầu thật đúng là bảo bối của hắn mà toàn phương vị trợ công để hắn tại đạo đức điểm cao bên trên muốn làm gì thì làm được rồi ba ba đi làm cơm a các ngươi cũng cùng mụ mụ cùng đi rửa mặt đi hai cái tiểu nha đầu hấp tấp hướng phía t o i l e t chạy tới đi tìm bạch chỉ khê một lúc sau trông thấy bạch chỉ khê sắc mặt vẫn là hưng hồng các nàng cũng không nhịn được nghi hoặc mụ mụ ngươi mặt mũi này làm sao còn như thế đỏ nha cái này bạch chỉ khê không biết nói cái gì vấn đề này không nên hỏi nàng A, hẳn là hỏi các ngươi ba ba hỏi một chút hắn vừa rồi làm cái gì tớ s lớn tin tức lớn tin tức tác giả sách mới tại cà chua một cái khác tác giả hào bên trên tuyên bố á dốc sức chế tạo xem như quyển sách mười năm sau thiên mọi người có thể lục soát tên sách xuyên qua mười năm sau khuê nữ mẹ đúng là cao lạnh giáo hoa tìm tới sau khi rửa mặt bạch chỉ khê mang theo hai cái tiểu nha đầu ra liền nghe được diệp thanh tại cùng ai gọi điện thoại chỉ bất quá khoảng cách quá xa nghe không được bàn ăn bên trên bữa sáng đã bày xong ngay tại tản mát ra mùi thơm mê người ba ba tại cùng ai gọi điện thoại nha có thể là tại cùng ngươi v u b á b á đi dù sao hôm nay là ngươi yêu b u m ban bố thời gian ba ba của ngươi khẳng định phải cùng ngươi v u b á bán ó i một chút chúng ta ăn cơm trước đi chờ một hồi ba ba của ngươi tới ngươi có thể lại hỏi thăm một chút bạch chỉ khê nói lôi kéo hai cái tiểu nha đầu qua đi bàn ăn c h ỉ b ấ t quá hai cái tiểu nha đầu nhìn xem trước mặt bữa sáng nhưng không có động bữa chuẩn bị chờ lấy diệp thanh tới cùng một chỗ ăn một lúc sau diệp thanh liền đến đây hở các ngươi chơi cái gì đâu làm sao không ăn diệp thanh nghĩ hoặc cái này còn không phải ngươi hai cái tiểu nha đầu nói phải chờ đợi ngươi trở về cùng nhau ăn cơm cho nên đã sớm ở chỗ này ngồi xong nhưng không có động đũa hai người các ngươi trước hết ăn thôi chỗ nào còn cần chờ lấy ba ba diệp thanh sờ lên du du cùng tiểu nhu đầu ngồi xuống liền trông thấy du du nhìn chằm chằm vào hắn nha đầu này làm gì chứ dạng này trực câu câu nhìn chằm chằm cũng không nói chuyện thế nào du du ba ba ngươi vừa mới ở bên kia là cùng vu b á b á đang đánh điện thoại sao là nói du du hôm nay e o b ù n sự tình sao diệp thanh nghe cũng là s ư ơ n g sở đây cũng không phải hắn vừa rồi gọi điện thoại là bởi vì lăng thành nghỉ phép sơn trang sự tình lúc trước hắn để cho người đi trang trí một cái chuyện cổ tích tòa thành xem như cho bạch chỉ khê còn có du du tiểu nhu lễ vợt hiện tại trang trí không sai bịt lắm vừa rồi người ta cũng tới báo cáo tiến độ cũng phát tới một chút video cùng hình ảnh còn lại chính là hơi chạy cho vị liền có thể an tâm ở cho nên hắn bàn giao một chút đến tiếp sau sự tình không nghĩ tới du du tưởng rằng hắn cùng vu thành trí đang đánh điện thoại xem ra du du vẫn là rất để ý album sự tình đây cũng là tiểu nha đầu tự nhiên để ý cái này đây là mọi người tâm với nhà không phải ba ba mới vừa rồi không có cùng ngươi vu bá bá gọi điện thoại bất quá trước đó vu b á bá đã cùng ba ba nói qua hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay ngươi yên tâm đi không có tình huống như thế nào a cái kêu ba ba ngươi vừa rồi tại cùng ai gọi điện thoại nha cái này không thể cùng các ngươi nói đến lúc đó là muốn cho các ngươi một kinh hỷ diệp thanh nói cũng một bộ thừa nước đục thả câu biểu lộ bạch chỉ khê đối với cái này còn có thể bù đắp được ở d ẫ n dụ nhưng là hai cái tiểu nha đầu nơi nào có dạng này tâm tính vừa nghe đến có kinh hỷ lập tức cặp mắt đào hoa liền lóe lên mong đợi con mang trên mặt đều là tìm tòi biểu lộ ba ba ngươi cùng chúng ta nói một chút nha là cái gì đúng thế ba ba nói cho chúng ta biết nha rất nhanh các ngươi liền sẽ biết mau ăn cơm kinh hỷ sở dĩ là kinh hỷ đó chính là bởi vì là đột nhiên xuất hiện nếu là sớm nói cho các ngươi biết nơi nào còn có cái gì kinh hỷ đâu các ngươi nói đúng hay không nha diệp thanh nói hỏi đến hai cái tiểu nha đầu hai cái tiểu nha đầu cũng không biết nói thế nào chỉ có thể ngoan ngoãn nhẹ gật đầu công nhận diệp thanh lý do thoái thác một hồi cơm nước xong xuôi bạch chỉ khê đi rửa chén sau đó tẩy hoa quả đặt ở trên bàn trà nhìn xem diệp thanh sau đó liền xuất ra một cái sữa bò táo điển vào diệp thanh trong miệm ăn mà không ừ lão bà tự tay cho ăn chính là ăn ngon lão bà sưng hô lối ra bạch chỉ khê trên mặt cũng tỏa ra sán lạn t i ế u dung đến ngồi ở bên cạnh diệp thanh v ô v ô g h ế s a lon bên cạnh bạch chỉ khê cũng ngồi xuống sau đó diệp thanh nắm cả bờ eo của nàng cảm thụ được v ể n chuyển xúc cảm bên cạnh hai cái tiểu nha đầu trông thấy hai người dán g vẻ cũng tranh thủ thời gian b u lại ba ba mụ mụ chúng ta cũng tới tốt tốt tốt cho các ngươi lưu cái địa phương hai cái tiểu nha đầu chui vào về sau diệp thanh nhìn xem điện thoại quả nhiên thầm âm kỷ vương lăng hàm ba người đã bắt đầu trực tiếp đi lên đồng thời phòng trực tiếp người ở bên trong số cũng càng thêm nhiều hơn dù sao hôm nay là chu thiên mọi người cũng đều nghỉ ngơi phòng trực tiếp bên trong mưa đạn các loại bay tán loạn trong đó phần lớn là nói eo bung mới thầm âm kỳ ba người cũng tại cùng mọi người cùng nhau chờ đợi một lúc sau diệp thanh cùng bạch chỉ khê điện thoại liền văng lên bạch chỉ khê tiếp lên video trò chuyện bạch tinh đình cùng vương ninh cũng xuất hiện ở trên màn hình mô mô ông ngoại hai cái tiểu nha đầu nhìn xem cũng chào hỏi hai người các ngươi tiểu khả ái cũng đang chờ eo bung tuyên bố sao đúng thế bạch tinh đình cùng vương ninh nói ống kính bên ngoài một thân ảnh chậm rãi đi ra mặc đồ ngủ còn buồn ngủ dáng vẻ lúc này mới mấy điểm a các ngươi làm sao bắt đầu sớm như vậy a đây không phải chu thiên sao liền không thể ngủ thêm một hồi bữa sáng xong c h ư a tốt ta liền đi rửa mặt đi không có tốt ta liền ngủ tiếp một hồi bạch chỉ lăng nói sau đó liền đánh cái thật to ngáp một bộ buồn bạ hiệu s u dáng vẻ bạch tinh đình vương linh ha ha các ngươi tại sao không nói chuyện bạch chỉ lăng có nghe hay không người đáp lại nàng trá sắt mắt nhìn xem phụ mẫu sau đó liền trông thấy bọn hắn đang cùng du du tiểu n u đánh video cũng bu lại các n g ư ơ i sớm như vậy liền bắt đầu chờ đợi e l bum ban b ố a chúng ta khẳng định lên sớm a ngươi xem một chút ngươi muộn như vậy bắt đầu tốt cơm không sợ m u ộ n lời nói này ta có thể làm sáng tỏ một chút ta mặc dù là lên m u ộ n nhưng lại không có quên chuyện này ngươi xem một chút ta đều định tốt đồng hồ báo thức chỉ bất quá vấn đề này các ngươi căn bản không có tất yếu khẩn trương như vậy tỷ phu xuất mã khẳng định không có vấn đề gì b ạ c h chỉ lăng nói một bộ vạn phần tín nhiệm diệp thanh giám vẽ các ngươi trò chuyện đi ta đi rửa mặt mạnh chỉ lăng khoắt tay áo hướng phía toa lét mà đi bên này diệp thanh điện thoại cũng vắng lên nhìn một chút là chu khang minh đ á n h tới bất quá diệp thanh suy nghĩ hẳn không phải là chu khang minh có thể là tiểu đan du du tiểu đan cũng gọi điện thoại tới điện thoại thay nhau oanh tạc bắt đầu lâm hàn mấy người cũng gọi điện thoại tới nói đều đã chuẩn bị xong hội viên đều mở tốt bọn giá hỏa này cũng đều rất tích cực diệp thanh nói cũng nhìn một chút hẹn trước bình luận khu hiện tại đã đi tới trăm vạn nhân số đều đang mong đợi e l bun chờ đến m ộ ư ơ i giờ đúng e l bun tuyên bố ra trong n g a y mắt diệp thanh thậm chí đều cảm giáp tiến vào âm nhạc gáp có chút lịch không biết có phải hay không là ảo giác diệp thanh mấy người cũng bắt đầu nghe không tệ điều âm một chút hậu kỳ xử lý một chút để chỉnh thể cảm giác tốt hơn rồi chương một trăm hai mươi bốn trên dưới một lòng chương một trăm hai mươi bốn trên dưới một lòng tiểu nhu nghe xong ca khúc trên mặt cũng mang theo rung động biểu lộ tỉ tỉ ngươi ca khúc giống như dễ nghe hơn thật sự chính là du du cũng nhẹ gật đầu nàng cũng nghe ra có điều âm cùng nàng trước đó hát có chút khác biệt đi thôi chúng ta đi xem một chút phản ứng của mọi người diệp thanh nói cũng mở ra thẩm âm kỳ phòng trực tiếp lúc này thẩm âm kỳ phòng trực tiếp trong nháy mắt n ta dựa vào đây cũng quá dễ nghe đi thanh â m này cũng quá sạch sẽ cái này thật đúng là một đứa bé hát ông trời của ta cái này từ khúc bài hát này từ đơn giản vô địch có được hay không quá t ẩ y não đơn giản quá t ẩ y não ta mới nghe một ca khúc trong đầu liền bắt đầu tuần hoàn đi lên ta muốn đi nghe tiếp theo thủ nhìn xem từng đầu bắn ra tới mưa đạn chính là thẩm âm kỳ cũng giật này mình nàng biết các loại du du ca khúc sau khi đi ra sẽ khá nóng n ả y nàng phòng trực tiếp bên trong đàm luận eo b u n người sẽ khá nhiều nhưng là không nghĩ tới vậy mà lại nhiều như vậy đồng thời những người này cũng biểu hiện được quá kích động đi nàng vừa rồi cũng nghe nghe cảm giác mặc dù k i n diễm nhưng là cũng không có khoa trương như vậy không đúng thấm âm kỳ nhớ lại nàng lần đầu tiên nghe được từ khúc thời điểm bộ dáng khi đó vẫn là tại diệp đồng trong nhà nghe được từ khúc cái kia từ khúc liền đã rất tẩy não nàng nhớ lại cảm giác này về sau nhìn lại phòng trực tiếp bên trong mưa đạn phản ứng giống như là hẳn là có phản ứng như vậy đúng âm kỳ ngươi không phải nói mình cũng tại cái này eo bun bên trong có tham dự sao vì cái gì chúng ta không có cảm giác được ngươi tiếng c a a đúng a ngươi hát cái gì không nghe ra tới thấm âm kỳ nhìn xem mặt của bọn hắn cũng là một mặt bất đắc dĩ chuyện gì xảy ra Các n g ư ơ i cái này đều không có nghe được n g ư ơ i không có nghe được và trong tiếng mặt có thanh âm của ta sao hảo hảo nghe một lần lại trở về nghe một lần nhìn xem có thể hay không nghe được thầm âm kỳ hư nhẹ một tiếng bọn ra hỏa này cũng quá đáng a n g u y ê n lai、like、cái này a a a hôn á t tồn chính là n g ư ơ i a liền cái này ta tìm lượng này liền cái này khá lắm ngươi không nói ta còn thực sự nghe không hiểu quá mức a các ngươi có chút quá mức a ta cái này cùng âm thanh đối với toàn bộ e l bun tới nói quả thực là dẹt hoa trên gấm có được hay không không có cảm giác ra thật không có cảm giác ra tán thành mọi người lần nữa đã kích lấy thẩm âm kỳ trong nháy mắt thẩm âm kỳ trận trắng mắt cả người ở vào hoàn toàn không muốn nói chuyện trạng thái hủy diệt đi ta mệt mỏi cùng lúc đó b ạ c h tinh đỉnh cùng vương ninh bên này cũng đang nghe e l b u n b ạ c h chỉ lăng trực tiếp đem e l b u n ngoại phóng khá lắm thật đúng là e m hai a tiểu nha đầu này c ũ n g họng thật đúng là thanh lệ b ạ c h chỉ lăng không khỏi cảm khái n à y thiên phú quả thực là lao thiên gia đuổi theo cho ăn cơm a đồng thời tỷ p h u cũng là lợi hại cái này từ khúc đều là tỷ phú phổ g a một người làm công trình lớn như vậy thế nào các ngư ngoại tôn nữ lợi hại đi mạnh chỉ lăng nói bạch tinh đình cùng vương ninh cũng nhẹ gật đầu quá lợi hại bạch tinh đình khắp khuôn mặt là ngạo nghễ bộ dạng này ngược lại là đem bạch chỉ l a n g giật nảy mình nàng thật đúng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua láo cha lúc nào kích động như vậy trong biệt thự du du cũng bắt đầu nhận được mô mô ông ngoại tiểu đan lâm hàn đám người chúc mừng toàn bộ khuôn mặt nhỏ cũng bắt đầu đỏ lên du du nhìn muốn trở thành danh nhân diệp thanh nói cũng không nhịn được méo méo du du khuôn mặt nhỏ tạ ơn ba ba du du cũng ôm diệp thanh hôn một cái sau đó từ trên ghế xạ lòn chạy đến bạch chỉ khê bên kia ô n bạch chỉ khê cũng hôn một cái tỉ, tỉ. còn có ta đây tiểu nhu nhìn xem du du cũng mở miệng nói đến rồi du du cũng tới ô m tiểu nhu hôn một cái bên này diệp thanh đối bạch chỉ khê vây vây tay cái sau nhích lại gần nhưng là không biết diệp thanh muốn làm gì diệp thanh kéo qua e o thon của nàng lôi kéo nàng cùng một chỗ nhìn xem thẩm âm kỳ trực tiếp thỉnh thoảng tiến tới tại trên mặt nàng khẽ hôn một chút còn có hải từ đâu không có việc gì các nàng xem không thấy đều nhìn thẩm âm kỳ trực tiếp đâu diệp thanh nhẹ nhàng nói nói chuyện p u n ra khí tức phất qua bạch chỉ khê lỗ thai để nàng đều cảm giác lỗ thai có chút nóng lên sau đó mấy ngày toàn bộ giới âm nhạc đều bị một tiểu nha đầu nhấc lên kinh đảo hải lãng theo bị biên tập thành giờ ho u ý ý nở bối cảnh âm nhạc du du eo bung triệt để b ả o lửa chạy tới t h ầ m âm kỳ cũng hoàn toàn như trước đây làm lấy trực tiếp từ khi thường xuyên mở ra trực tiếp về sau t h ầ m âm kỳ cũng thích cái này cùng những thứ này f a n hâm mộ tại phòng trực tiếp bên trong tâm sự thật vui vẻ cũng rất tốt âm kỳ ngươi nói ngươi là du du sư phụ du du đáng yêu sao nghe thanh âm là thật đáng yêu nhưng là chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua chân nhân nhìn xem mưa đạn thẩm âm kỳ chém đinh c h ặ sắt nói du, du đặc biệt đáng yêu dù sao ta là từ trước tới nay chưa từng gặp qua khả ái như vậy tiểu hải tử một cặp mắt đào hoa thật to còn có đô đô khuôn mặt nhỏ thầm âm kỳ bắt đầu hình dung bắt đầu chỉ b ấ t quá chỉ là dạng này hình dung phan hâm mộ vừa sẽ không ra n h a n thoại nói ít lúc nào có thể mang theo du du cùng một chỗ trực tiếp đúng à cùng một chỗ trực tiếp để chúng ta cũng nhìn xem tiểu nha đầu này có bao nhiêu đáng yêu ngươi không phải lão sư sao hiện ra ngươi lão sư thực lực thời điểm đến đúng thế đúng thế mọi người lao nhau nói thầm âm kỳ cũng không nghĩ tới mọi người có thể nói ra ý nghĩ này nàng nhớ mày cái này thật đúng là có thể à nếu có thể đem du du mời tới nàng phòng trực tiếp cái kia nàng phòng trực tiếp n h â n khí thật là làm u ố n bạo điệu vừa v ẫ n có thể cọ một cọ du du nhiệt độ hh ắ c ắ c thầm âm kỳ nghĩ đến trong lòng cũng xì mình một ngụm chính mình cái này làm lao sư không có chút nào đ ừ n g đắn lại còn nghĩ đến cọ đồ đệ nhiệt độ bất quá nàng sau đó liền t h í c h nhiên dù sao trước đó du du cũng cọ sát nàng nhiệt độ nhà đến mà không trả lệ thì không hay ta cảm giác đề nghị của các ngươi vẫn tương đối đáng tin cậy chờ ta cùng du du thương lượng một chút nhìn xem có thể hay không để cho tiểu nha đầu kia đến phòng trực tiếp bên trong thầm âm kỳ nói mưa đạt lập tức bay lên một câu đ bắt để u chờ m o n t h ầ m âm kỳ lập tức tê nói đùa chuyện gì một câu để thẩm âm kỳ càng thêm tê cái này cũng cũng có thể nói đùa phòng trực tiếp dân mạng chờ mong du du ra mặt trực tiếp muốn hỏi một chút ngươi có đồng ý hay không hiện tại có thể nói là trên dưới một lòng vạn người trở lệ t r ư ơ n g một trăm hai mươi lăm dáng người m a quỷ t r ư ơ n g một trăm hai mươi lăm dáng người m a quỷ ngươi đơn giản liền không có trông thấy ta phòng trực tiếp bên trong tiếng hô hiện tại khủng bố cỡ nào ngươi cũng không biết du du hiện tại nhân khí cao bao nhiêu nói thật ta hiện tại cũng là bị treo lên đánh phần ngươi có biết hay không bọn hắn hiện tại đến cỡ nào quá phận còn nói không có tại eo buông bên trong tìm tới ta ta nhắc nhở về sau vậy mà nói có ta còn không bằng không có ta không biết cũng không biết ta biết nhiều như vậy làm gì cùng ta có quan hệ gì sao diệp thanh cười một tiếng nói hắn ngược lại là đùa đùa thầm ấm kỳ cái sau nghe được diệp thanh lời nói về sau lập tức trầm mặc khá lắm diệp đồng ngươi là thật xấu vậy ngươi đến cùng có để hay không cho du du đến ta phòng trực tiếp bên trong trực tiếp cho cái lời chắc chắn chúng ta làm người cũng đừng treo phòng trực tiếp bên trong những cái kia người xem ha <cười> ha <cười> làm sao nói chuyện bất quá chuyện này ta nói cũng không tính ngươi hỏi một chút du du đi diệp thanh nói đưa di động cho du du đối diện thẩm âm kỳ càng thêm trầm mặc khá lắm n g u y ê n lai、like、ngươi không làm được quyết định à vậy ngươi còn dạng này khiến cho cùng thật cùng ta ở chỗ này trò chuyện đến trò chuyện đi thật là thẩm âm kỳ lập tức thở phì phì thằng đến đối diện du du đáng yêu thanh âm chuyển đến âm kỳ tỉ tỉ làm sao rồi t h ầ m âm kỳ nghe cũng đem mới vừa rồi cùng diệp thanh nói sự tình lần nữa thuật lại một lần tốt lắm âm kỳ tỉ tỉ nhưng là ngày mai ba ba nói muốn dẫn lấy chúng ta đi suối nước nóng hội sở chơi chờ hậu thiên a ta và ngươi cùng đi trực tiếp được vậy liền hậu thiên đi cũng sâu sâu khẩu vị của bọn hắn t h ầ m âm kỳ nói cũng cúp điện thoại ba ba ta cùng âm kỳ tỉ tỉ ước định hậu thiên cùng đi trực tiếp ngày mai chúng ta vẫn là đi suối nước nóng hội sở bến trong chơi đúng không đúng nghe nói ở trong đó còn có thủy thế giới Các n g ư ơ i cũng có thể hảo hảo chơi đ ù a đến lúc đó lại ngâm một chút suối nước nóng diệp thanh chỉ là nói như vậy hai cái tiểu nha đầu trên mặt đều mang nét mặt hưng phấn diệp thanh vậy chúng ta ngày mai muốn đi mua áo tắm sao ta còn không có áo tắm không cần bên kia đều đã chuẩn bị xong các loại loại hình đều có diệp thanh hôm nay đã gọi điện thoại xác nhận qua đồng thời kia là hắn suối nước nóng hội sở liền xem như không có cũng có thể để bọn hắn đi chuẩn bị ngủ một chút ngày mai hảo hảo chơi ngày thứ hai đám người buổi sáng chính là xuất phát hướng phía suối nước nóng hội sở mà đi đến hội sở bên ngoài h ộ i Cái sở quản lý Khương Thắng、Tỉ、cũng đang n lý chờ. Tỷ à y h ắ nhìn n xem diệp thanh c ũ nhẹ g k ô n nghĩ bản còn như bản. Thanh n g h tới trẻ mới Diệp Diệp lao lao mà Ừm. vậy vậy. gật đầu tại bên cạnh hắn du du tiểu nhu còn có bạch chỉ khê cũng đều nhìn xem trước mặt tráng lệ hội sở hoa thật xinh đẹp à. hai cái tiểu nha đầu không khỏi há to m ù m nói bạch chỉ khê cũng nhẹ gật đầu xác thực rất xa hoa bên này khương thắng tỷ cũng làm một chút tự giới thiệu nghe được bạch chỉ khê rơi vào trong sương ngủ lão bản ngày mời lão bản bạch chỉ k ê nghe khương thắng tỷ đối với diệp thanh xương hô loại này rơi vào trong sương mù cảm giác cường t ị n h hơn dù sao người bình thường trông thấy diệp thanh đều là sưng ơ hô diệp đồng cái này trực tiếp gọi lóc bản con dạng này cung kính thật đúng là có chút kỳ quái khiến cho đây là diệp thanh sản nghiệp tiến vào hội sở bên trong chính là những thời giờ này tăng thêm không ít kiến thức bạch chỉ khê cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng cái này trang trí thật đúng là cực điểm xa hoa cái này cấp cao hội sở thật đúng là không tầm thường hai cái tiểu nha đầu cũng là chạy trước khương thắng tỷ tranh thủ thời gian phái hai cái phục vụ viên đi theo dù sao hai cái này tiểu khả ái nếu là ngã sắt xuống đây chính là thiết tượng không chịu nổi t h ô i giới thiệu một chút về sau thương thắng thị cũng đem khoản loại hình tình huống cho diệp thanh báo cáo bạch chỉ khê nghe lặng lẽ hướng phía diệp thanh tới gần ghé vào hắn bên thai nói lao công cái hội sở này cũng là nhà chúng ta sản nghiệp sao đúng thế và n g không khương quản lý làm sao lại đem khoản cho ta n h ị n hơi anh một câu rơi xuống để bạch chỉ khê một đôi mắt đ ỗ n g nhiên t r ừ n g lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì lao công cái này lại có mới sản nghiệp rồi không đúng lao công cái này còn có bao nhiêu sản nghiệp là nàng không biết khẳng định còn có rất nhiều đi bất quá hai cái tiểu nha đầu cũng mặc c ậ nhiều như vậy tại hội sở bên trong hấp tấp chạy trước nơi này phản phất biến thành các nàng nhạc viên tốt người cái này làm việc vẫn tương đối tỉ mỉ về sau cũng làm như vậy là được rồi diệp thanh đem khoản cùng quản lý đài sổ sách nhìn một chút không có phát hiện cái vấn đề lớn gì được rồi lắp bản phòng thay quần áo ở đâu hiện tại thủy thế giới mở ra sao phòng thay quần áo ở bên kia thủy thế giới mở ra chúng ta mỗi ngày buổi sáng buổi chiều đều sẽ thay đổi n g u ồ nước n hiện tại cũng vừa vừa thay đổi hoàn tất tăng thêm buổi sáng khách nhân vẫn tương đối ít cho nên vừa vặn thương thắng tỷ cũng m o n nói được vậy chúng ta đi trước thay quần áo diệp thanh nói xong đối bạch chỉ khê nhìn một chút bạch chỉ khê thì là hướng phía cách đó không xa hai cái tiểu nha đầu vây vây tay làm sao rồi mụ mụ bên kia pho tượng thật xinh đẹp nha được rồi đừng chạy a chúng ta một hồi muốn đi trong thế giới nước chơi chúng ta bây giờ đi thay quần áo nha khương quản lý ngươi cũng không cần đi theo chúng ta đi làm việc của ngươi là được rồi diệp thanh đối khương thắng thì cũng nói cái sau nhẹ gật đầu cùng mấy cái phục vụ viên sau khi giao phó xong trước hết đi rời đi diệp thanh đám người thì là đi phòng thay đồ đổi lấy quần áo đối với diệp thanh tới nói ngược lại là tương đối đơn giản chỉ cần mặc một đầu còn bơi là được một lúc sau hắn liền đi trước ra phục vụ viên nhìn xem diệp thanh đều đ ố n g nhiên sưng sở sau đó mang trên mặt thần sắc khát thường các nàng nhìn lẫn nhau một cái đều từ đối phương trong mắt thấy được không tầm thường thần sắc đều cảm thấy lao bản vóc người này quá tốt rồi cái này cơ bắp phạm phất bọc một tầng áo giáp ở trên người ngay tại phục vụ viên nhìn xem diệp thanh thời điểm bạch chỉ khê cũng mang theo hai cái tiểu nha đầu từ một bên khác đi ra hoa、wow. trong nháy mắt mấy cái phục vụ viên cũng nhịn không được hét lên kinh ngạc câm thanh đây là cái gì dáng người cũng quá hoản mỹ đi quả thực là thiên sứ dung nhan dáng người ma quỷ Cánh、cây à n h c nhỏ treo quả lớn đều cơ hồ không đủ để hình dung bạch chỉ khê vóc người ách bộ dạng này nhìn mấy cái phục vụ viên đều có chút n ó n g mắt diệp thanh cũng nhìn sang chỉ gặp bạch chỉ khê đổi một thân màu trắng ao tám đem dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế chính là hắn nhìn xem cũng không nhịn được tim đập dội lên y phục này không tệ về sau có thể dùng đến thêm tốc độ đánh diệp thanh thầm nghĩ hai cái tiểu nha đầu gặp diệp thanh trực câu câu nhìn chằm chằm bạch chỉ khê cũng lên tiếng ba mươi xem chúng ta đáng yêu sao nhìn xem y phục của chúng ta thế nào đáng yêu diệp thanh nhẹ gật đầu chỉ bất q u a ánh mắt còn tại bạch c h ỉ khê trên thân dừng lại diệp thanh thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên hết thể tại gợi cảm trước mặt đều không đáng nhắc lên a chương một trăm hai mươi sáu đến cân nhắc lúc nào ăn hết chương một trăm hai mươi sáu đến cân nhắc lúc nào ăn hết bạch c h ỉ khê cũng cảm thấy diệp thanh cái này nóng bỏng ánh mắt mang trên mặt đ ỏ bừng người xấu này nhiều người như vậy đâu còn có hải tử cũng ở chỗ này cứ như vậy t r ự c câu câu nhìn xem nàng là lạ ba ba n g ư ơ i nói láo n g ư ơ i căn bản cũng không có xem chúng ta ánh mắt của n g ư ơ i một mực tại mụ, mụ nơi đó h ử chúng ta không thể so với mụ, mụ đáng yêu sao ba ba ba ba Tiểu n hai u nói bắt đầu, miệng đều chu. Diệp n nghe h h a cái tiểu nha đầu trên mặt n c ũ giống mang a theo bất h đắc dĩ. Hai cái này, tiểu i này nha đầu, g như đối với gợi cảm không có cái gì lý giải hắn nhìn xem hai cái tiểu nha đầu thật biểu môi cũng đi tới một tay một cá biệt hai cái tiểu nha đầu bế lên ha <cười> ha <cười> ba ba sao có thể chỉ nhìn mụ mụ không nhìn các người đâu các người đ â y quả thực là hiểu lầm ba ba các người tốt đáng yêu à các người vừa ra ba ba đã cảm thấy các người đáng yêu thật sao hai cái tiểu nha đầu vẫn tương đối dễ dụ nghe diệp thanh lập tức tâm tình tốt rất nhiều vậy khẳng định là thật nha diệp thanh vuốt một cái hai cái tiểu nha đầu cái mũi sau đó cho các nàng trên cánh tay cột lơ là dạng này liền tương đối an toàn người cần sao chỉ khê ta không cần ta mặc dù không quá biết bơi nhưng là cái kia nước hẳn là cũng không quá sâu ta cũng không trở thành ngấm nước đi chúng ta qua đi diệp thanh ra lệnh một tiếng phía trước hai cái phục vụ viên cũng bắt đầu dẫn dắt đến mấy người hướng phía trên nước nhạc viên mà đi một lúc sau diệp thanh đám người liền bắt đầu chơi tiếp những thứ kia vẫn là rất phong phú nước thang trượt lướt sóng đầy đủ mọi thứ lao công ta muốn chơi cái này bạch chỉ khê chỉ một chút lướt sóng được n g ư ơ i đứng ở phía trên cái này phải gìn giữ cân bằng mới được diệp thanh nói bạch chỉ khê cũng dựa theo diệp thanh nói tới đứng lên dần dần dòng nước tăng lớn ngay từ đầu bạch chỉ khê còn có thể khống chế được thân thể nhưng là đằng sau theo dòng nước càng lúc càng lớn bảo trì cân bằng cũng càng thêm gian nan Soạn! Bạch chỉ khê trực tiếp ngã vào trong Bạch Bạch cạnh Bạch ngã nước.、Diệp、thanh nhìn xem, trực tiếp nhảy đi xuống. Ôm bạch chỉ khê liền hướng phía bên uống ngũ nước, Chỉ trực trực Chỉ Chỉ Khê Khê phía Khê tiếp tiếp tới. Diệp đi mà xem, Ôm mấy diệp thanh nhìn xem nghĩ đến vừa rồi xúc cảm khá lắm thật đúng là không tầm thường chỉ bất quá mới vừa rồi là vô ý ở giữa đụng vào chính là bạch chỉ khê vừa rồi cũng tại hát trong nước cũng không có cảm giác được bị sờ m ấ y cái thế nào khá hơn chút nào không diệp thanh đi tới vỗ v ô bạch chỉ khê lưng hai cái tiểu nha đầu cũng hấp tấp chạy tới quan tâm bạch chỉ khê không có không có việc gì xem ra ta giống như không thích hợp chơi cái này lão công ngươi sẽ chơi sao cái này không có gì khó khăn diệp thanh đi tới theo dòng nước tăng lớn diệp thanh cũng bắt đầu lắc lư bắt đầu chỉ bất quá rất nhanh liền khống chế thân thể cân bằng thuận hoạt địa lướt sóng bắt đầu bạch chỉ khê nhìn xem diệp thanh một cặp mắt đ à o hoa bên trong tràn đầy sùng bái thần sắc quá đẹp rồi ba ba thật tuyệt thật là lợi hại nha ba ba hai cái tiểu nha đầu nhìn xem cũng không nhịn được vỗ tay tất cả hạng mục đều không khác mấy thể nghiệm một vòng về sau bọn hắn cũng tới đến hồ bơi lớn bên trong cứ như vậy ngâm nước hai cái tiểu nha đầu bởi vì trói lại lơ là cả người lơ lửng ở nơi đó bạch chỉ khê cũng tự mang trôi nội lực ngay tại nhẹ nhàng lung lay thưởng thụ lấy nước sức nổi ngược lại là dương dương tự gắt diệp thanh nhìn xem một cái manh tử nổ xuống dưới a ba ba biến mất tiểu nhu nhìn xem vừa quay đầu lại nhìn xem diệp thanh không thấy lập tức khẩn trương lên mau nói đừng sợ các ngươi ba ba là tiềm nhập dưới nước bạch chỉ khê cũng nói du du hít sâu một hơi đem đầu vùi sâu vào trong nước nhìn xem dưới nước tình huống đón lấy liền trông thấy trong nước diệp thanh hướng phía nàng mà tới sau đó đem nàng ôm vào trong ngực ha ha du du bị giật này mình sau đó cảm giác được bị diệp thanh ôm vào trong ngực phát ra hi hi ha ha thanh âm được rồi chúng ta ở chỗ này cũng đừng đợi đến thời gian quá dài hội sở bên trong không chỉ có cái này còn có cái khác phục vụ t h như xoa bót nhà tắm hơi nơi này phòng nghỉ cũng rất tốt chúng ta đi trước tắm gội một chút Tốt. mấy người ra t h á c h ra đi tắm gội sau khi đi ra bạch chỉ khê giúp đỡ hai cái tiểu n h a đầu lấy mái tóc t h ổ i khô nàng vừa mới chuẩn bị đem tóc của mình t h ổ i khô diệp thanh đi tới ta tới đi nói liền một tay cầm máy xấy một cái tay khác xuyên qua bạch chỉ khê mái tóc thật đúng là mềm mại n h a đầu này chất tóc coi như không tệ người ngồi xuống liền tốt tất tạ ơn láo công bạch chỉ khê ngòn mặt cười một cỗ cảm giác khác thường ở trong lòng h i ệ n hiện nàng còn là lần đầu tiên bị nam sinh tồi tóc cảm giác này thật sự là tốt tốt bị ngươi chiếu cố cảm giác thực là không t ồ i lao công cám ơn ngươi bạch chỉ khê đợi một hồi chậm rãi nói chuyện ngươi nói cái gì nghe không được diệp thanh nói bạch chỉ khê không nói chỉ b ấ t quá nàng trầm mặt thời điểm diệp thanh trên mặt nổi lên một vòng tiếu dung nha đầu này phải tìm cơ hội đem nàng ăn hết và n g không nàng đến bây giờ còn khách khí như vậy thật sự là không tưởng nổi giữa trưa cùng thương thắng tỉ cùng một chỗ cơm nước xong sôi về sau Vừa chiều người một nhà liền hưởng thụ nơi này những phục vụ khác diệp thanh cảm thụ được này hội sở phục vụ có thể rất thư thái về sau nếu là cảm giác mệt mỏi liền có thể tới bông lòng một chút thực là không t ồ i lựa chọn ban đêm chúng ta ngay ở chỗ này ngủ đi chờ ngày mai ta đem các ngươi đưa đến âm kỳ t ỷ t ỷ bên kia để nàng mang theo các ngươi trực tiếp đi tốt lắm ba ba nơi này thật thoải mái giường cũng t ố t mềm ngủ đi diệp thanh cùng bạch chỉ khê cũng một người nằm tại một cái trên giường nhỏ diệp thanh nhìn xem sau đó nhìn một chút cánh tay của mình thầm nghĩ hôm nay cũng coi là trò cánh tay nghỉ chỉ bất quá bạch chỉ khê nhìn xem Diệp thành trong mắt vẫn là mang theo ý lại ai buổi tối hôm nay không thể ôm lão công đi ngủ bất quá nàng cũng nhìn thấy vừa rồi lão công đối nàng nháy con mắt hắc hắc xem ra lão công ngày mai là có sắp xếp n h à ngày mai âm kỳ mang theo hai cái tiểu nha đầu trực tiếp đi như vậy bọn hắn liền lại có hai người thời gian có thể cùng nhau chơi đ ù a nghĩ đến bạch chỉ khê cũng vui vẻ bất chi bất giác liền mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi sáng ngày thứ hai thầm âm kỳ nghĩ đến muốn dẫn lấy du du trực tiếp liền sớm tỉnh tỉnh lại về sau cũng ngủ không yên nhìn thời gian hơn sáu giờ dựa theo diệp đồng làm việc và nghỉ ngơi hẳn là lúc này cũng muốn đi lên đi nàng trực tiếp xe chạy tới biệt thự số ba ấn chuông cửa nhưng không ai trả lời thầm âm kỳ lập tức rụt cổ một cái sách nguy rồi xem ra đến sớm diệp đồng còn không có tỉnh cũng không phải q u ấ y dày người ta được rồi chờ xem chương một trăm hai mươi bảy vận động dữ dội chương một trăm hai mươi bảy vận động dữ dội thầm âm kỳ trực tiếp đặt mông ngồi tại biệt thự trước đó chơi lấy điện thoại chờ lấy sau nửa giờ thầm âm kỳ nhìn một chút hẳn là tình đi nàng lại đi theo vàng chuông cửa vẫn không có người nào sao còn không có rời giường sao ta dựa vào diệp đồng cái này trời làm sao có thể ngủ như vậy chẳng lẽ lại tối hôm qua làm cái gì vận động dữ dội rồi, rồi thật đúng là không chừng được rồi được rồi thầm âm kỳ lần nữa đợi nửa giờ ấn chung cửa vẫn còn không có người mở cửa thầm âm kỳ cảm giác không được bình thường lần nữa ấn xuống một cái chung cửa vẫn không có người nào thầm âm kỳ t ê diệp đồng sẽ không tối hôm qua không ở nhà đi nàng lấy điện thoại di động ra cho diệp thanh đánh qua diệp đồng người ở đâu đâu ta tại suối nước nóng hội sở đâu du du cùng tiểu nhu cũng ở chỗ này ngươi đã tỉnh ta đi đem du du cùng tiểu nhu tặng cho ngươi ngươi không phải hôm nay muốn dẫn lấy các nàng trực tiếp sao ta còn tưởng rằng ngươi ở nhà đâu ta tại nhà ngươi cổng ngồi sồn một giờ n g u y ê n lai、like、các ngươi không ở nhà à. ngươi trước khi đến liền không thể gọi điện thoại đối diện diệp thanh cũng lập tức nói một bộ ghét bỏ dáng vẻ thầm âm kỳ tốt tốt tốt lỗi của ta lỗi của ta cho ta cái địa chỉ ta đi đón hai cái tiểu nha đầu đi liền tốt không cần ngươi đưa tới được tôi cúp điện thoại về sau thầm âm kỳ nhìn xem vệ c h ạ diệp thanh đem địa chỉ cho phát tới nàng lái xe tiến về một bên khác diệp thanh mang theo bạch chỉ khê cùng hai cái tiểu nha đầu ăn điểm tâm xong về sau chờ một hồi các ngươi âm kỳ tỉ tỉ hẳn là liền đến tiếp các ngươi đến ta cho các ngươi đ â m cái đầu phát diệp thanh nói thầm nghĩ đến cái này thường tại tới tay về sau còn không có thí nghiệm qua đâu vừa vặn hôm nay tại hai cái tiểu nha đầu nơi này thử một chút a ba ba ngươi phải cho ta nhóm đâm tóc nha cái kia cho chúng ta đâm đẹp mắt một điểm nào hai cái tiểu nha đầu nói diệp thanh nhẹ gật đầu t i ê n tâm khẳng định cho các ngươi đâm đẹp mắt bạch chỉ khê ở bên cạnh muốn nói bằng không nàng tới đi nhưng nhìn diệp thanh vẫn rất có lòng tin cũng không có mở miệm diệp thanh mang theo các nàng đi vào phía trước gương thuần thục kim một lúc sau một cái xinh đẹp nhỏ viên thịt đầu biến xuất hiện ở trước mặt mọi người bạch chỉ khê nhìn xem cái này nhỏ viên thịt đầu trên mặt cũng mang theo ngạc nhiên thật xinh đẹp đồng thời tóc này đâm nước chảy mây t r ô i lao công tay này cũng quá lợi hại đi xem được không diệp thanh nhìn xem cũng hỏi thăm du du du du đ ố i tấm gương nhìn một chút khắp khuôn mặt là ưa thích t a ơn ba ba xem thật kỹ du du không tiếp ca ngợi bên cạnh tiểu nhu cũng ngồi không yên ba ba ta cũng muốn cái này nhỏ viên thịt đầu nói nàng còn lôi kéo diệp thanh ông quần mang trên mặt lo lắng biểu lộ tiểu nhu đừng nóng vội ba ba cái này cho ngươi đâm ngươi tiểu nha đầu này chẳng lẽ lại còn lo lắng ba ba không cho ngươi đâm sao nhìn cho ngươi gấp diệp thanh đem tiểu nhu cũng ôm vào cái ghế đâm một cái cùng du du giống nhau như lúc nhỏ viên thì đầu lần này từ đằng xa đến xem hai cái tiểu nha đầu kiểu tóc quần áo cũng kém không nhiều các loại hình thái đều cơ hồ tương tự nếu là không chú ý thật đúng là phân biệt không được cái nào là du du cái nào là tiểu đu lao công ngươi tay n g ư ờ này có thể cho ngươi cũng tới một cái diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê cũng nói đem nàng lôi kéo cũng ngồi xuống diệp thanh bắt đầu động tác một lúc sau hai cái tiểu nha đầu nhìn xem không khỏi miệng hà lớn thật xinh đẹp vì cái gì mụ mụ so với các nàng phức tạp nhiều như vậy cũng xinh đẹp nhiều như vậy ba ba bất công cho mụ mụ làm cho đẹp mắt như vậy chúng ta liền không có mụ mụ đẹp như thế dù dù nói t i ể u n u cũng chống chống miệng nhìn xem hai cái nữ nhi đáng yêu bộ dáng bạch chỉ khê cũng n h ị n không được bất quá nàng nhìn về phía trong gương hai cái tiểu nha đầu thật đúng là nói không sai nàng cái này tiểu tóc so với hai người bọn họ thế nhưng là dễ nhìn quá nhiều cũng phức tạp quá nhiều cho nên hai cái tiểu nha đầu đối với diệp thanh thảo phạt cũng không phải không có lý về phần diệp thanh nhìn xem hai cái tiểu nha đầu đối với các nàng thảo phạt ngược lại là không quan trọng phảng phất đã tính trước hai người các ngươi nhìn xem mụ mụ tóc bao dài tóc của các ngươi bao dài tóc của các ngươi quản ngắn cho nên căn bản làm không được mụ mụ loại hiệu quả này cái này cũng không thể trách ba ba đúng không diệp thanh giải thích để hai cái tiểu nha đầu cũng trong nháy mắt trở m ặ t giống như là như vậy hh ắ c ắ c ba ba hiểu là ngươi nha thật xin lỗi nha hai người các ngươi tiểu nha đầu còn cùng mụ, mụ tranh phong đi lên diệp thanh méo n é o các nàng khuôn mặt nhỏ sau đó mang theo hướng phía bên ngoài đi đến các người âm kỳ tỉ tỉ cũng sắp tới đi thôi tốt cùng âm kỳ tỉ tỉ trực tiếp rồi x ô n g vịt hai cái tiểu nha đầu bị diệp thanh lôi kéo tay vẫn là lãnh lợi bạch chỉ khê theo ở phía sau nhìn xem hai cái tiểu ra hỏa cao hứng bộ dáng khả năng các nàng còn không biết chờ các nàng cùng thẩm âm kỳ đi về sau ba ba mụ mụ liền muốn đi qua hai người sinh sống bên ngoài thẩm âm kỳ cũng tới đến suối nước nóng hội sở dừng xe về sau nàng cũng xuống nhìn xem trước mặt hội sở một cỗ cao cấp cảm giác lập tức đập vào mặt khá lắm giang thành còn có chỗ như vậy ở chỗ này cảm thụ khẳng định rất cao cấp tiêu phí vậy dĩ nhiên là không cần phải nói nhìn xem ta lúc nào cũng tới chơi đ ù a thưởng thụ một chút thẩm âm kỳ nói liền hướng phía bên trong v â y vây tay âm kỳ tỉ tỉ n g ư ờ i tới rồi du du cùng tiểu nhu hướng phía thẩm âm kỳ chạy tới thẩm âm kỳ thở dài tỉ tỉ sáng sớm bên trên liền liền dậy chuẩn bị đi đem các ngươi nhận lấy kết quả đến nhà các ngươi h ấn chung cửa các ngươi không có trả lời ta còn tưởng rằng các ngươi đều không có t ì n đâu cho nên chờ ở bên ngoài một giờ đằng sau mới biết được các ngươi không ở nhà thật sự là dậy thật sớm đuổi đến cái m ộ tập và、wow, các người hôm nay kiểu tóc ngược lại là rất xinh đẹp a thẩm âm kỳ sau khi nói xong cũng chú ý đi lên hai cái tiểu nha đầu hai cái này tiểu nha đầu viên thịt đầu thật đáng yêu a nhìn ngoan ngoan x ả o x ả o chỉ là nhìn như vậy đều để người cảm giác tâm sắc hóa đây là ba ba buổi sáng giúp chúng ta đâm tóc du du nói cũng sờ lên mình nhỏ viên thịt thế nào đẹp mắt ta diệp đồng sẽ còn đâm tóc thẩm âm kỳ s ư ơ n g sở sau đó nhẹ gật đầu diệp đồng cái này cha làm cũng thật sự là quá toàn năng biết làm cơm có thể kiếm tiền sẽ còn đâm tóc ta về sau có thể hay không tìm một cái dạng này bạn trai a t h ầ m âm kỳ trong lòng g ầ m thét bất quá nàng cũng biết mình đại khái s u ấ t l à treo được rồi mình vẫn là phải giảm xuống một điểm tiêu chuẩn bằng không dựa theo diệp đồng tiêu chuẩn tìm đến sợ không phải muốn cô độc cả một đời t r ư ơ n g một trăm hai mươi tám vạn chúng chờ mong t r ư ơ n g một trăm hai mươi tám vạn chúng chờ mong t h ầ m âm kỳ nghĩ đến thời điểm bạch chỉ khê cũng từ phía sau ra t h ầ m âm kỳ nhìn xem bạch chỉ khê một đôi mắt bỗng nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì diệp đồng ngươi cũng đừng nói t ẩ u tử tóc cũng là ngươi, đâm. ngươi thật đúng là đúng diệp thanh trên mặt mang cười trực tiếp thừa nhận、Má. diệp đồng ngươi là thợ cắt tóc tới đi thẩm âm kỳ thật tê nàng nhìn xem trong lòng cũng là thợ dài bắt đầu mình phát nghệ sư sợ đều không có dạng này trình độ đi lúc đầu tàu t ử liền quốc sắc thiên hương còn có xinh đẹp như vậy tiểu tóc gia trì quả thực là vô địch Tốt, hôm nay hai cái tiểu hôm hai nha cho xem, móc một nay liền ngươi. thanh nhìn Đây cái giao chương thẻ, đưa cho đầu đó Diệp âm kỳ. ý kia đơn giản không nên quá rõ ràng t h ầ m âm kỳ tốt tốt tốt các ngươi chơi như vậy đúng không các ngươi lại muốn hai người ra ngoài hẹn hò đúng không lần này lại là đem hải tử ném cho ta t h ầ m âm kỳ thầm nghĩ nhưng nhìn trong tay thẻ hội viên trên mặt biểu lộ lập tức bình hòa rất nhiều thẻ này hẳn là muốn rất nhiều tiền đi dù sao có thể miễn phí tới chơi không hạn số lần diệp đồng thật đúng là tài đại khí thô a cái này giống như quá quý giá rồi được rồi ta liền mang theo hai cái tiểu nha đầu chơi là được rồi ta cảm giác hôm nay trực tiếp khen thưởng tiền đầy đủ ta dẫn các nàng chơi một năm nói t h ầ m âm kỳ liền định đem thẻ trả lại diệp thanh khoát khoát tay cầm đi dù sao cũng không tốn tiền không tốn tiền có ý tứ gì nhìn xem t h ầ m âm kỳ d á n g v ẻ b ạ c h chỉ khê cũng đi tới âm kỳ cầm đi dù sao là nhà mình sản nghiệp ngươi muốn tới thì tới vê anh một câu đơn giản dường như sấm sét nổ vang tại t h ầ m âm kỳ bên hai nàng s ừ n g sốt một hồi mới chậm rãi lấy lại tinh thần tốt tốt tốt chơi như vậy đúng không như thế xa hoa suối nước nóng hội sở cũng là sản nghiệp của ngươi đúng không tới tới, tới ngươi nói một chút ngươi còn có cái gì sản nghiệp lập tức nói ra đừng như vậy mỗi lần chấn kinh ta một chút t h ầ m âm kỳ trong lòng gấm thét chỉ bất quá trên mặt lại mang theo nụ cười s xá lạ nguyên lai、like、là dạng này diệp đồng được vậy ta liền từ chối thì bất k í n h lấy người tiền tài làm người làm việc t h ầ m âm kỳ nhìn xem hai cái tiểu nha đầu đối các nàng vây vây tay đi thôi hai cái tiểu khả ái hôm nay các ngươi là của ta ờ du du cùng tiểu nhu hướng phía thẩm âm kỳ đi đến còn quay đầu nhìn xem diệp thành cùng bạch chỉ khê ba ba mụ mụ các ngươi hôm nay phải thật tốt t h n g cơm các ngươi hôm nay làm gì nha không có chúng ta có nhàm chán hay không nha hai cái tiểu nha đầu không thôi nói Thầm âm kỳ ở bên c ạ n nghe h đ ư ợ c mắt t r người t r ắ n Hai n g các người tiểu đầu, sẽ Các ngươi nha quan ngươi nay tiểu tâm. đầu, hôm ba ba sẽ mụ mụ liền ạ sẽ đi ăn tiệc, ăn v p h ầ nhằm chán. Bọn hắn cái này xem xét chính là muốn ra ngoài ước hẹn, hơn nữa còn là muốn hẹn họ một ngày, nhằm chán. ngươi liền họ xem một làm cái ước Các lại là là xét ra sao quản tốt chính mình là được rồi nhìn xem hai cái tiểu nha đầu lưu luyến không rời dáng vẻ thầm âm kỳ trực tiếp dắt qua tay nhỏ của bọn họ đi rồi du du tiểu nhu cùng ba ba mụ mụ nói tạm biệt bọn hắn sẽ chiếu cố tốt mình cũng không cần các ngươi lo lắng ba ba mụ mụ gặp lại các ngươi đi theo âm kỳ tỉ tỉ hảo hảo chơi chờ ban đêm ba ba mụ mụ đi đón các ngươi Quát áo, tay Thanh Diệp có ù n cũng nhìn g Bạch Chỉ Khê h đưa mắt t ầ âm kỳ hôm nay buổi tiếp các nàng chúng ta hôm nay hẳn là có một ngày thời gian muốn đi đâu diệp thanh nói trên mặt c h á n phóng nụ cười sán lạ mặc dù hai cái tiểu n h a đầu đáng yêu nhưng là cũng không thể một mực tại cùng một chỗ không phải hai người bọn họ cũng đều là lúc còn trẻ liền xem như trước hài sau yêu cũng muốn đơn độc hẹn n ư ớ hẹn đi bạch chỉ khê nhìn xem diệp thanh nụ cười kia mang trên mặt một vòng ngược ngủng đều có thể người an bài liền tốt chúng ta đi giang bãi dạo chơi đi cũng không đi dạo phố được cái này lên xe hai người thẳng đến giang bãi mà đi lúc này thẩm âm kỳ trên xe chờ đèn xanh đèn đỏ khoảng cách thẩm âm kỳ tự chụp một chương góc dưới bên trái còn mang theo hai cái tiểu nha đầu nhỏ viên thì đầu chỉ bất quá mặt nhưng không có lộ ra phản phất là cố ý duy trì cảm giác thần bí cái này anh chụp hoàn mỹ phát cái mị p r l o g thẩm âm kỳ thừa dịp trường t h ư n g đèn tranh thủ thời gian biên tập ra ngoài đoán xem góc dưới bên trái chính là ai hình ảnh phát ra ngoài về sau t h ầ m âm kỳ liền tiếp lấy lái xe bắt đầu đợi đến kế tiếp đèn đỏ t h ầ m âm kỳ nhìn xem điện thoại phía dưới bình luận đã có rất nhiều khá lắm đây chính là du du đi cái này nhỏ viên thì đầu xem xét liền rất đáng yêu ta đã có chút không thể chờ đợi muốn nhìn một chút bị âm kỳ như thế hình d u n g tiểu nha đầu có bao nhiêu đáng yêu các loại cái này góc dưới bên trái rõ ràng là hai cái tiểu nha đầu viên thì đầu một cái là du du một cái khác là ai khá lắm thật đúng là một cái khác là ai âm kỳ xấu đi trước tiên nàng xưa nay sẽ không sâu chúng ta khẩu vị hiện tại không biết cùng ai học sẽ còn sâu người khẩu vị chính là chính là chừng nào thì bắt đầu trực tiếp à ta đã chuẩn bị xong ta điên cuồng hơn tặng quà nhanh lên mở trực tiếp nhanh từng đạo bình luận đều đang nói xếp sau hai cái tiểu nha đầu nhìn xem t h ầ m âm kỳ mang trên mặt tiểu dung cũng tò mò hỏi âm kỳ tỉ tỉ sao rồi làm sao cảm giác ngươi cười vui vẻ như vậy ta vừa rồi đập một chương tự chủ phía dưới còn mang theo hai người các ngươi nhỏ viên thì đầu phát đến mỹ vô log bên trên p a n hâm mộ đều nói sâu bọn hàn khẩu vị ha không có việc gì t đồ đồ đồ đồ lúc đầu nàng còn chuẩn bị gọi vương lăng hàm cùng từ bánh cùng nhau chỉ bất quá bây giờ xem ra hoàn toàn không có cái gì tất yếu hàng quá hóa dở một lúc sau thấm âm kỳ đem các nàng dẫn tới mình lớn bình tầng Đem hoa quả cũng đều hoa sạch. Hai rửa quả cũng cái thẩm i ể u n a sofa đưa đầu đó đúng tiểu tại trước trở ghế lấy, bàn âm n ộ t bộ kỳ nhìn xem du du dáng vẻ giống như thật là không quá khẩn trương tiểu nha đầu này tâm tính thật sự là quá tốt rồi xem ra là diệp đồng bồi dưỡng tương đối tốt v ằ n g k h ô n g cũng không thể dạng n à y bình tĩnh nàng nhìn xem ủ ị p r ồ i l ọ g phía trên bình luận khá lắm hiện tại người cũng càng ngày càng nhiều đồng thời mọi người đã tương đối gấp thậm chí đã có bắt đầu thảo phạt nàng nói nàng sâu người ta khẩu vị ha ha bọn gia hỏa này sao có thể nói như vậy đâu suốt ngày nói mỏ gì lời nói thật thầm âm kỳ nói một mình trên mặt cũng mang theo nụ cười sâu xa vừa nghĩ tới bọn hắn nhìn thấy du du cùng tiểu nhu về sau phản ứng thầm âm kỳ liền không tự giắc muốn cười lên âm kỳ tỉ, tỉ thế nào sao ngươi làm sao nhìn điện thoại đang cười a chúng ó cái c gì u y ệ n t h vị sao? c h í h là n h ĩ đến m ộ ta hồi bình Thầm nhìn hồ. đồng tiếp mọi người bình luận liền tương đối muốn cười. Thầm âm kỳ nói, trực tương t cũng muốn âm luận Dạng này, kỳ đều i thiết trước tảng chuẩn chờ chuẩn xong bị bị bị kỹ tảng thiết bị chờ ta v s a c h ú nghe ta liền bắt đầu trực tiếp. liền đầu được Có a ta y không? Chúng h vừng. Tốt. đều nghe âm kỳ tỷ tỷ tiểu nhu cũng nói nàng cũng nhìn về phía du du nàng cũng biết trận này trực tiếp nhân vật chính thế nhưng là tỷ tỷ bên này t h ầ m âm kỳ cũng bắt đầu chuẩn bị đi lên một lúc sau phát sóng trong nháy mắt phòng trực tiếp liền tràn vào mười mấy và người đương nhiên những người này là trong nháy mắt tiền đến đằng sau còn có liên tục không ngừng người đến đây lúc này mưa đạn đã bắt đầu bay lên du du người đâu nhanh lên nhanh lên chúng ta hôm nay không nên nhìn người hôm nay ngươi thất sủng chúng ta hôm nay muốn nhìn du du ta ơn dẫn chương trình ngươi có thể lui xuống thường câu đang nói chuyện thầm âm kỳ tốt tốt tốt các ngươi hiện tại cũng chơi như vậy đúng không a các ngươi cứ như vậy đối ta đúng không không có du du thời điểm gọi ta tiểu điểm điểm có du du gọi ta ngưu phu nhân ta xem như khai minh trợn nhìn các ngươi đều là một chút giả phan hâm mộ đơn giản quá giả thẩm âm kỳ t h ả o phạt lấy bọn hắn được rồi không cho các ngươi nhìn du du ta một hồi liền đem du du đưa trở về để các ngươi đối xử với ta như thế thẩm âm kỳ nói liền làm bộ phải nốt rơi trực tiếp sau một k h ắ c các loại lễ vật liền tung bay dẫn chương trình chúng ta sai sai sai ngươi vẫn là tiểu điểm điểm làm sao còn tức giận rồi thẩm âm kỳ nhìn xem mọi người thái độ chuyển biến cũng khẽ hừ một tiếng còn nạo kiểu cái này còn tạm được tới tới tới thẩm âm kỳ nhìn màn ảnh sau đó liền cúi người xuống dẫn chương trình ngươi làm gì chứ làm sao thấp thân thể người đâu người đâu thu lễ vật không làm việc đúng không tốt tốt tốt đang khi bọn họ thảo phạt bên trong thẩm âm kỳ nâng lên thân thể đem hai cái tiểu nha đầu ôm tại trong ngực du du cùng tiểu nhu hai cái tiểu nha đầu cứ như vậy như nước trong veo xuất hiện ở trong tấm hình rất đáng yêu yêu cứ như vậy bị thẩm âm kỳ ôm n h ỏ viên thịt đầu để các nàng càng thêm đáng yêu để cho người ta nhìn lên một cái đều cảm giác tâm môn hóa toàn bộ màn hình mưa đạn đều ngừng lại tất cả mọi người phảng phất ngây n g ẩ n cả người một lúc sau mưa đạn mới bắt đầu bạo phát ông trời ơi đây cũng quá đáng yêu đi cái nào là du du hai cái này tiểu nha đầu là s o n g bào thai tới a đều như vậy đáng yêu cao như vậy nhanh chị ba của các nàng mụ mụ là cái gì xoáy ca mỹ nữ a thật đúng là đây là trong động của ta tình em bé a âm kỳ mau đem địa chỉ của ngươi cho ta ta muốn đi ôm một cái hai cái tiểu nha đầu mọi người mưa đạn bay tán loạn du du nhìn xem mưa đạn một cặp mắt đào hoa trường lớn cũng đối với màn hình vây vây tay mọi người tốt nha ta là du du sau một khắc đầy bình phong lễ vật đặc hiệu chuyển đến đem thẩm âm kỳ đều nhìn sửng sốt khá lắm các ngươi dạng này chơi đúng không vì cái gì ta trực tiếp thời điểm liền không có nhiều ít lễ vật mà du du trực tiếp thời điểm lễ vật nhiều như vậy các ngươi làm kỳ thị đúng không hả vân vân giống như không đúng dạng này những lễ vật này vẫn là rơi vào nàng trên tay đến lúc đó có thể cho du du tiểu nhu mua quần áo mang theo các nàng đi ra ngoài chơi ừ m chút tiền ấy ta cũng trứng mắt thầm âm kỳ thầm nghĩ nhưng là dần dần nàng cảm giác mình giống như nghĩ sai dựa vào nhiều tiền như vậy các ngươi những thứ này c h o nhà giàu cũng quá có tiền đi số tiền này với ta mà nói đều không phải là một số lượng nhỏ ác huy đồng thời hiện tại mới vừa vặn phát sóng không lâu nếu là thật một trận trực tiếp hoàn chỉnh làm xong cái này muốn bao nhiêu thu nhập chật chật không thể không nói nàng cái này thật đúng là cọ sát một đợt du du nhiệt độ âm kỳ tỉ tỉ những thứ này bay ra chính là cái gì nha tiểu nhu n g ử a đầu nhìn xem thẩm âm kỳ chỉ chỉ những lễ vật kia đặc hiệu dò hỏi cái này nha đây là các vị ca ca tỉ tỉ t ạ i internet phía bên kia đưa cho các ngươi lễ vật có thể đem cái này xem như cho các ngươi tiền mừng tuổi cũng không phải một con số nhỏ nha thẩm âm kỳ cũng giải thích du du minh bạch hai tay ôm lấy đối màn hình nói tạ ơn các vị ca ca tỉ tỉ chúc ca ca tỷ tỷ phát đại tài hả cái này lý do thoái thác không đúng lắm đi t h ầ m âm kỳ nhìn xem du du giống như đúng là không đúng lắm nhưng là cũng có thể là là bởi vì nàng mới vừa nói vấn đề nàng cùng du du các nàng nói cùng tiền mừng tuổi cho nên du du trực tiếp bắt đầu biểu lên may mắn nói t h ầ m âm kỳ khoe miệng giật một cái nàng đã có thể tưởng tượng du du vừa nói như vậy lễ vật sẽ phiêu thành bộ rằng gì quả nhiên làm nàng ngẩng đầu thời điểm phong trực tiếp hình tượng đã bắt đầu thẻ ta dựa vào thấm âm kỳ trong lòng thấp giọng h ô một câu cái này may mắn mà có mấy năm này những thứ này trực tiếp bình đại kỹ thuật cải tiến nếu là vẫn là mấy năm trước loại kia kỹ thuật sợ là hiện tại đã bị kẹt ngắt mạng đi dù là kỹ thuật đổi mới hiện tại vẫn còn có chút lịch đưa tiền nhất định phải đưa tiền manh manh đưa tiền cái này nếu là không đưa tiền thiên lý nan dùng a coi như là tiền mừng tuổi may mắn nói đều nói xong để cho ta nhìn xem ai còn nghĩ không trả tiền là không muốn phát đại tại sao mọi người nói lễ vật cũng phiêu đến càng nhiều đợi đến một lúc sau thầm âm kỳ nhìn xem lễ vật tổng lạch mỹ mắt trái cũng không khỏi nhảy dựng lên xã hội này kẻ có tiền vẫn là nhiều lắm tất cả mọi người tỉnh táo một chút t h ầ m âm kỳ cũng nhìn về phía tiểu nhu cái này một cái là du du m u ộ i muội tiểu nhu du du tương đối lớn vừa mới điểm tiểu nhu tương đối ngại ngùng hai cái đều là rất đáng yêu tiểu h ả i tử t h ầ m âm kỳ đem hai đứa bé đặt ở trên ghế salon chuyển rời đến trên ghế salon tiến hành trực tiếp du du cho mọi người hát một bài a ca ca tỷ tỷ nhóm đều tương đối chờ mong t h ầ m âm kỳ nói du du cũng nhẹ gật đầu tốt lắm chương một trăm ba mươi cảnh đẹp cùng mỹ nhân chương một trăm ba mươi cảnh đẹp cùng mỹ nhân d ù d ù căn bản không có cái gì nhăn nhó đứng ở nơi đó h á t lên eo bung bên trong ca khúc tiếng trời bình thường thanh â m truyền đến mặc dù không có tu âm nhưng là tài nghệ này cũng đầy đủ kinh diễm ông trời của ta hào hào nghe cái gì gọi là lão thiên gia đuổi theo cho ăn cơm à đây là lao thiên gia đuổi theo cho ăn cơm cái này chuẩn âm cũng quá mạnh đi hâm mộ có hải t ử như vậy thật quá làm cho người ta hâm mộ mọi người nói lễ vật lại một lần nữa soát cùng lúc đó dồn dơ sơ phía trên ngồi ở vị trí kế bên tài xế bạch chỉ khê cũng nhìn xem trực tiếp nghe nhà mình khuê nữ tiếng ca lâm vào say mê bên trong du du ca hát thật là dễ nghe có rất lớn một bộ phận cũng là lao công viết từ khúc cùng ca từ tốt người cái này miệng nhỏ hiện tại là càng ngày càng ngọt diệp thanh nói cũng méo n é o bạch chỉ khê mặt không tệ quy đạn quy đạn tràn đầy đều là nhờ cây nguyên lòng trắng trứng đến để cho ta nếm thử nhìn xem hiện tại có bao nhiêu ngọt diệp thanh dừng dưng nói bạch chỉ khê lại trực tiếp chu mỏ một cái v á n trách nhìn diệp thanh một chút người xấu này hai t ử không ở bên bên cạnh liền không có cái gì chính hình thật là xấu xấu không nói chuyện với hắn tiếp tục xem du du cùng tiểu nhu ha, ha người nhà đ ầ này còn không để ý ta diệp thanh cũng đành chịu bắt đầu cũng chính là hắn bây giờ tại l á i xe nếu không khẳng định cho bạch chỉ khê nha đầu này một điểm giáo huấn lão công ngươi nhìn âm kỷ phòng trực tiếp giống như bất động giống như kẹp lại bạch chỉ khê đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình huống như vậy hiện tại năm dê đều phổ cập còn có thể dạng này sẽ không phải là quá nhiều người cho nên kẹp lại đi diệp thanh nghĩ đến cũng thở dài khá lắm lần này trực tiếp bình đài hạn mức cao nhất bị du du trận này trực tiếp cho kiểm tra xong tới xem ra trực tiếp bình đài vẫn là cần tăng cường một điểm a cứ như vậy một điểm dung lượng đủ hai trực tiếp thật là a hiện tại tốt bạch chỉ khê nói một lúc sau cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ Và, lao công trường giang đến hiện tại còn không tính là phong nước kỳ cho nên trường giang nước còn không có lớn như vậy nếu là đến phong nước kỳ sẽ càng thêm h ù n g vĩ. diệp thanh nói bạch chỉ khê cũng nhẹ gật đầu dù sao nàng cũng là vừa tới lên đại học không bao dài thời gian đến bên này cũng không có mấy lần đồng thời nhiều khi đều là khuya về nhà trên đường đi ngang qua nơi này tìm cái địa phương dừng xe về sau diệp thanh cùng bạch chỉ khê liền tới đến giang bãi bên này ở chỗ này nhìn quần quận trường giang càng có cảm giác đột nhiên có chút cảm xúc đến thơ cổ bên trong cảm giác bạch chỉ khê nói diệp thanh ngược lại là không có cái loại cảm giác này dù sao hắn là sinh viên ngành khoa học tự nhiên bên trên cũng là lý công học trường học vẫn là không có như vậy nồng văn học tố dưỡng đông đông đông bạch chỉ khê chính nhìn xem bên cạnh một đứa bé trai nhặt thạch đầu hướng phía mặt sông ném đi đánh lấy nước phiêu lão công ta trước kia không có chơi qua cái này bạch chỉ khê nhìn xem cũng muốn chơi bắt đầu đi chúng ta đi nhặt một chút thạch đầu nhớ kỹ muốn nhặt rẻ một điểm được hai người nhặt bạch chỉ khê tay một hồi liền bị lấp đầy bạch chỉ khê cầm thạch đầu hướng phía mặt sông ném đi đông thanh âm thanh thúy chuyển đến bạch chỉ khê vì sao ta cũng là dạng này nghiêng ném ra vì sao liền một cái nước phiêu đều không có đánh nhau cái này hợp lý sao điểm này đều không hợp lý ta đến dạy ngươi muốn như vậy cầm n h t lên một điểm sau đó vãi ra dùng sức một điểm diệp thanh nói cầm bạch chỉ khê tay cổ tay rung lên một cỗ lực lượng đ ố n g nhiên b ắ n ra để bạch chỉ khê đều s ứ c sở loại cảm giác này cũng quá thần kỳ lao công cái này khí lực cũng quá đủ quả nhiên trong tay nàng thạch đầu liền hướng phía phía trước bay đi tại trên mặt sông nhảy dựng lên liên tiếp nhảy mười mấy hai mươi lần mới chìm vào trong nước hoa、wow. bạch c h ỉ khê nhìn xem con mắt đều trong nháy mắt phát sáng lên lao công thật là lợi hại cái này một thao tác đem bên cạnh tiểu nam hải cũng nhìn sửng sốt hắn phảng phất không p h ả i mái cũng hướng phía mặt nước ném đi t h ạ c h đầu chỉ bất quá bình thường chỉ có thể nhảy hai ba cái liền chìm xuống nam hải không tin t à bình thường lần nữa ném đi mấy khối t h ạ c h đầu đều không khác mấy kết cục cũng là nhìn thoáng qua diệp thanh cùng bạch chị khê thất lạc đi ra không nghĩ tới cái này đầu cụ cải lòng háo thắng vẫn rất mạnh diệp thanh nắm cả bạch chỉ khê e o cũng trên mặt mang cười cách đó không xa không ít người cũng nhìn thấy hai người dù sao hai người đứng ở nơi đó muốn không chú ý đều không được một cái xinh đẹp khuynh thành một cái xuất khí l ô i lạc đơn giản không nên q u á s ư ớ n g lao công tay bạch chỉ khê vươn tay hướng phía diệp thanh vẫy vẫy kéo qua diệp thanh tay bạch chỉ khê liền dẫn hắn một đường dọc theo giang bãi đi tới phản phát hưởng thụ lấy cái này yên tĩnh thời gian nhìn thấy mềm mại bãi bùn cũng sẽ nhìn không được ngồi sùng xuống, xuống vẽ lên hai cái ái tâm chỉ bất quá giang bãi cùng bãi cắt không giống nhau lắm vẽ ở nơi này cũng không dễ dàng bị thủy triều mang đi cùng cái tiểu hài t ử đồng dạng làm sao rồi không thế nào ngươi ngây thơ ta giúp ngươi ngây thơ chính là diệp thanh nói xong nhìn xem bãi bùn phía trên hai cái ái tâm ngồi sổm xuống dùng ngón tay ở phía trên vẽ lên một mũi tên trực tiếp bắn thủng hai trái tim dạng này là được rồi diệp thanh nói bạch chỉ khê cũng nhẹ gật đầu xác thực dạng này liền hoàn chỉnh hai người nghĩ đến thời điểm cách đó không xa một đạo tiếng còi hơi chuyển đến đây là vượt ngang trường giang phà chúng ta đi ngồi một chuyến diệp thanh nói a vậy chúng ta sẽ còn dừng ở bên này đâu không có chuyện gì chúng ta qua đi sau đó tại bờ bên kia chơi đ ù a chơi mệt rồi lại ngồi p h à trở về lái xe chính là dù sao cả ngày hôm nay thời gian đều là hai chúng ta du du cùng tiểu nhu có thẩm âm kỳ đợi đâu đồng thời thẩm âm kỳ cũng đã nói sẽ mang theo hai cái tiểu nha đầu đến tối ta thẻ hội viên đều cho nàng nàng cũng không thể lấy tiền không làm việc đi cho nên cũng không cần lo lắng nhiều như vậy đi rồi nhanh lên bằng không không dự được diệp thanh nói cũng lôi kéo bạch chỉ k h a tay mang theo nàng tại giang bãi chạy trước chấm một chút diệp thanh bạch chỉ khê cũng chạy trước nhìn xem bị diệp thanh nắm tay trong nháy mắt nàng phảng phất thấy được hai người tương lai đập ảnh chụp cô dâu dáng vẻ sợ cũng sẽ có dạng này một cái ông k í n h tân lang nắm tân n ư ơ n g tay chạy về phía hạnh phúc ngươi tốt đến hai tấm phiếu diệp thanh lấy lòng phiếu mang theo bạch chỉ khê lên phà một hồi p h à xuất phát hướng phía bờ bên kia mà đi diệp thanh lôi kéo bạch chỉ khê đứng tại bong tàu bên trên thổi gió nhìn xem ngươi nói nếu là hai cái tiểu nha đầu không đến chúng ta về sau yêu đương thời điểm ta có hay không mang ngươi ngồi một lần phà ta nghĩ hẳn là có đi bạch chỉ khê nói dùng ngón tay đem tung bay tóc hướng phía sau t hai b ỏ lấy nhìn xem diệp thanh d ơ lên tiểu dung hai cái nhỏ lún đồng tiền cũng nổi lên trong n g a y mắt dù là diệp thanh cũng không nhịn được thất thần chương một trăm ba mươi mốt đem lão bà mệt mỏi thẳng rồi chương một trăm ba mươi mốt đem lão bà mệt mỏi thẳng rồi diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê trong lòng cũng không khỏi âm thầm nói một tiếng nha đầu này hiện tại càng ngày càng l i ê u nhân thân tàu một cái lắc lư để bạch chỉ khê đều thân thể n h ó á n g một cái không khỏi hô nhỏ một tiếng chỉ bất quá sau đó liền bị diệp thanh kéo lại sợ cái gì có ta ở đây đâu diệp thanh nói mang trên mặt tiêu dung t h u ậ n tay đem bạch chỉ khê ôm vào lòng ôm lấy nhìn về phía nước sông nhiều người chúng ta là không phải chú ý ảnh hưởng bạch chỉ khê nhỏ giọng nói lúc này trên mặt nàng đã dâng lên đỏ ửng ha ha nhiều người sợ cái gì ta đây là ôm lão bà của ta cũng không phải ôm lão bà của người khác có gì có thể chú ý ảnh hưởng diệp thanh dừng dừng nói chỉ bất quá nghe diệp thanh bạch chỉ khê không khỏi đập hắn một chút người xấu này nói mỏ gì đâu diệp thanh không thèm để ý chút nào nắm lấy bạch chỉ khê một cái khác tay nhỏ đem nàng toàn bộ cầm cố lại nhìn ngươi dặng này Còn thế nào đối ta phát động công kích bạch chỉ khê cũng biết diệp thanh ý tứ chống chống miệng sau đó dùng đầu hướng phía diệp t h a n h ngực đánh tới đông ôi đau quá bắp thịt ngực của ngươi quá cứng đi cái kia cơ ngực có thể không cứng r ắ n sao nếu không ta không cùng ngươi đồng giả rồi diệp thanh hồi phục cũng s ờ lên bạch chỉ khê đầu cùng ta một tiếng bạch chỉ khê nghe trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng sau đó nhìn một chút lồng ngực của mình mới lập tức minh bạch bắt đầu người xấu này nguyên lai、like、là đang nói chuyện này quá xấu rồi a a a bạch chỉ khê mặt càng thêm đỏ bắt đầu một lúc sau hai người cũng không lộn xộn nhìn xem trước mặt nước sông không khỏi cảm khái cái này mặt sông quá rộng lớn bạch chỉ khê lấy điện thoại di động ra ai cũng không có hai cái tiểu nha đầu tin tức xem ra âm kỳ mang theo các nàng chơi rất vui vẻ à. cái này căn bản liền không cần nhìn tin tức gì trực tiếp mở ra trực tiếp phần mềm là được rồi t h ầ m âm kỳ trực tiếp khẳng định tại trang đầu liền có thể nhìn thấy diệp thanh nói c ũ n g ấn mở bạch chỉ khê trên điện thoại di động trực tiếp phần mềm quả nhiên cái thứ nhất chính là t h ầ m âm kỳ phòng trực tiếp diệp thanh điểm đi vào du du tiếng ca cũng truyền ra tiểu nha đầu này đang hắt đâu xem ra hát còn rất vui vẻ về phần thẩm âm kỳ thì là ở bên cạnh không ngừng cảm tạ lấy mọi người lễ vật ta dựa vào bắt ta khuê nữ mãi nghệ kiếm tiền đâu g i a hòa này ta cảm giác cần hào hào thu thập một chút diệp thanh nhìn xem thẩm âm kỳ cũng là bất đắc dĩ g i a hòa này hiện tại càng ngày càng quá mức bất quá diệp thanh nhìn một hồi mưa đạn xem ra tựa như là thẩm âm kỳ ứng dân mạng yêu cầu mới thỉnh cầu du du ca hát cái này mưa đạn ngược lại là số lượng to lớn đều là đang khen thưởng tiểu nha đầu để tiểu nha đầu hứng thú càng ngày càng cao một bài tiếp một bài phản phất căn bản không dừng được xem ra chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng du du hát thật vui vẻ tiểu nhu ở bên cạnh nghe được thật vui vẻ âm kỳ thì là cảm tạ mọi người lễ vật cảm tạ rất vui vẻ bạch chỉ khê cũng hé miệng cười nói nói thời điểm p h à cũng cập bờ hạ thuyền đối diện vừa vặn có một cái đại quảng trường không ít người ngay tại đặt vào chơi diều lao công ta cũng nghĩ chơi diều bạch chỉ khê nhìn xem nàng khi còn bé còn bung tha chỉ bất quá sau khi lớn lên liền không có thả hôm nay gió còn có thể chính là chơi diều thời điểm tốt ta đi mua một cái lớn chúng ta cùng một chỗ thả diệp thanh một hồi trở về cầm một cái gió lớn tranh để dưới đất hai người lắp ráp tốt b u ộ c lên tuyến ta một hồi cầm đem nó ném bắt đầu ngươi liền tranh thủ thời gian chạy ngươi cái này gió đem nó thả bắt đầu Tốt. bạch chỉ khê trong tay cầm tuyến cũng nói diệp thanh chờ lấy gió đến đem gió lớn tranh hướng phía không t r u n g ném đi bạch chỉ khê cũng nện bước thon dài mạnh chân hướng phía đằng sau chạy tới hô theo gió gợi lên chơi rượu bay thẳng bắt đầu bạch chỉ khê thả tuyến ra ngoài một bên chạy một bên thả tuyến mặc dù chạy thời gian rất lâu nhưng lại không cảm thấy có cái gì m ệ n dù sao lực chú ý đều tại chơi rượu phía trên lao công mau nhìn bay lên bay thật cao h a bạch chỉ khê nói cũng dùng sức dắt lấy chơi diều dù sao cái này chơi diều tương đối lớn hiện tại bay cao như vậy không cần để ý trực tiếp liền bay mất một lúc sau bạch chỉ khê liền cảm giác tay có chút đau nhức lao công nhanh nhanh nhanh hỗ trợ diệp thanh nhìn xem bộ dáng của nàng tới cùng một chỗ lôi kéo thả tuyến quận đồng thời hai người cũng trên quảng trường không ngừng vui vẻ chạy trốn điều chỉnh chơi diều vị trí không cùng những người khác chơi diều có lên ha ha lao công chúng ta qua bên kia bên này cũng có một cái chúng ta trốn tránh một điểm b ạ c h chỉ khê nói nụ cười trên mặt liền không có tiêu tán qua nàng bây giờ không cảm thấy mệt mỏi chỉ bất quá đến trưa canh chừng tranh thu lại về sau b ạ c h chỉ khê liền cảm giác hai chân hễ ẩm sưng cánh tay cũng là bình thường đều hễ ẩm sưng bắt đầu cảm giác mệt mỏi lập tức có tới b ạ c h chỉ khê làm sao cảm giác giống như làm cái gì vận động dữ dội còn vận động thời gian thật dài thật chua mệt mỏi quá đồng thời b u ồ n ngủ cơm nước xong x u ô i về sau b ạ c h chỉ khê cũng nhìn về phía diệt thanh trong mắt mang theo năn n ỉ lao công mệt mỏi vườn ngủ chúng ta về nhà a cái này không được ngươi phải tăng cường rèn luyện a diệp thanh còn chuẩn bị buổi chiều mang theo bạch chỉ khê tiếp lấy đi ra ngoài chơi đâu kết quả không nghĩ tới đồng đội đã bị không ở việc này c h ì n h nhìn xem bạch chỉ khê khẩn cầu cặp mắt đào hoa diệp thanh thở dài cũng là bất đắc dĩ nha đầu này xem ra sau này là muốn dẫn lấy nàng thường xuyên ra rèn luyện một chút tốt h ra chúng ta ngồi phà trở về lái xe về nhà tạ ơn lão công bạch chỉ khê nghe được diệp thanh nguyện ý tha cho nàng một lần tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng diệp thanh nhìn xem nha đầu này dám vẻ cũng có chút bất đắc dĩ ngồi phà trở về thời gian bạch chỉ khê thì là tìm cái địa phương ngồi lần nữa ấn mở trực tiếp phát hiện thẩm âm kỳ lại còn tại trực tiếp chỉ bất quá du du hiện tại không có ca hát mà là tại ăn cơm thông suốt ăn đồ vật thật đúng là không tệ diệp thanh nói cái này vốn là ca hát trực tiếp biến thành ăn truyền bá cái này thẩm âm kỳ kinh doanh phạm vi rất rộng à. bất quá hai cái tiểu nha đầu ăn xong thật sự rất thơm nhìn thấy người rất có muốn ăn phòng trực tiếp trong màn đạn mặt cũng là bình thường ha ha hai cái tiểu nha đầu thật sự là đẩy mắt đều là đồ ăn a căn bản đầu đều không nhấc đem ta đều nhìn đói bụng ta cũng đi ăn cơm nhìn xem cái video này ăn cơm có thể ăn nhiều không ít t h ầ m âm kỳ nhìn xem khá lắm các ngươi cái này cũng có thể khác nhau đối đại đúng không vì cái gì nàng trực tiếp thời điểm liền không có nhiều người như vậy nhìn càng không có nhiều người như vậy tặng quà nhìn xem những lễ vật này t h ầ m âm kỳ cũng muốn nghĩ cho diệp đồng diệp đồng hẳn là cũng sẽ không cần ngược lại là có thể đem số tiền này tồn tại quỹ ngân sách bên trong mỗi một lần trực tiếp đều tích lũy các loại hai cái tiểu nha đầu lại lớn một điểm liền cho các nàng ân cứ như vậy chương một trăm ba mươi hai địa chủ nhà cũng không có lương tâm chương một trăm ba mươi hai địa chủ nhà cũng không có lương tâm ăn no nha âm kỳ tỉ tỉ ngươi đang suy nghĩ gì đấy làm sao cảm giác ngươi đang là người du du cùng tiểu nhu ăn no rồi vỗ vỗ mình bụng nhỏ sau đó nhìn về phía thẩm âm kỳ nhìn xem thẩm âm kỳ nhìn xem, kỳ, nhìn xem phía trước phảng phất đang suy nghĩ cái gì đâu cũng hỏi thăm về tới a thẩm âm kỳ hoàn hồn không có gì các ngươi ăn no à nhà có muốn ăn chút gì hay không cái gì món điểm tâm ngọt lại lấp lấp khe hở thẩm âm kỳ một câu để mưa đạn đều bay lên bắt đầu khá lắm dẫn chương trình thật đúng là có thể đây quả thực là để hai cái tiểu nha đầu chịu không nổi còn lấp lấp khe hở nói thật hai cái tiểu nha đầu ăn không ít xem ra hẳn là thật ăn no rồi đừng để các nàng ăn nhiều như vậy đối thân thể không tốt xem xét âm kỳ liền không có nuôi h à i tử kinh nghiệm thực n g h ệ m cho hai cái này tiểu nha đầu không phải con của nàng vốn cũng không phải là a âm kỳ trước đó đã nói đồng thời các ngươi nhìn hai cái này tiểu nha đầu hình dạng cùng âm kỳ cũng t r ê n l ệ n h rất lớn hai cái tiểu nha đầu ngược lại là không có nhìn mưa đạn phát cái gì các nàng chỉ là cảm giác mình ăn no rồi ăn rất no không ăn rồi âm kỳ tỉ tỉ chúng ta ăn no rồi là được rồi lại nhiều ăn liền không thoải mái tỉ tỉ ngươi còn không có ăn no sao ta cũng ăn no rồi thầm âm k ỳ bị hai cái tiểu nha đầu kiểu nói này còn thế nào nói mình chưa ăn no nàng là cảm giác hiện tại chỉ có bảy tám phần n o bụng cho nên mới nói ra nhưng là b â y giờ được rồi luôn luôn muốn bảo trụ hình tượng của mình mặc dù mình tại mỹ phở trước hình tượng bảo trì giống như không phải rất tốt nhưng là cũng không thể lại nhiều một cái đại vị vương xưng hảo đợi chút nữa truyền bá về sau lại tìm điểm ăn n g o n a bên này diệp thanh cùng bạch chỉ khê cũng tới đến trên xe sau đó lái xe về tới bây tự trên đường đi bạch chỉ khê đều ngáp dài một bộ buồn ngủ dáng vẻ diệ thanh ở bên cạnh nhìn xem cũng là bất đắc dĩ tiểu nha đầu này a thật là đến nhà bên trong bạch c h ỉ khê liền lên giường đi ngủ diệp thanh nhìn xem cả phòng chạy tiểu đoàn tròn cũng đem nó tóm lấy cho nó là một m chút đồ ăn cho mèo ăn tiểu đoàn tròn trông thấy đồ ăn cho mèo con mắt đều phảng phất phát sáng đi lên vui vẻ ăn diệp thanh cũng đi vào trong phòng ngủ nhìn xem bạch c h ỉ khê chỉ gặp cái sau ông du du cùng tiểu nhu tiểu phi ngựa ngủ được vui sướng giống như cái này l ư ợ n g vận động là có chút lớn cũng không thể chết nàng diệp thanh hồi tưởng một chút cái này từ bắt đầu chơi rượu hai người giống như vẫn tại ngược xuôi hắn không quan trọng hắn có hệ thống thể chất tăng cường nhưng là bạch chỉ khê trung quy là da giòn sinh viên chỗ nào có thể cùng hắn như vậy cho nên hiện tại liền không có điện diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê nha đầu này ngủ thời điểm còn vểnh lên m i ệ nhỏ g n rất là đáng yêu diệp thanh nhìn không được túi người xuống tại trên mặt của nàng h ô n một cái sau đó ra ngoài đóng cửa phòng ban đêm diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê còn đang ngủ liền tự mình lái xe xuất phát đi đón du du cùng tiểu du t h ầ m âm kỳ bên này cũng hạ truyền bá một kết toán nàng nhìn xem hệ thống này biểu hiện lễ vật số lượng khá lắm một ngày lễ vật so với nàng hơn m ư ơ i ngày đều nhiều trở về trước tồn tại quỹ ngân sách bên trong nàng nghĩ đến điện thoại cũng văng lên là các ngươi ba ba đánh tới nàng nhìn xem du du cùng tiểu n u nói hai cái tiểu nha đầu nghe cũng từ trên ghế xạ lọn nhảy xuống tới hấp tấp tới là ba ba mụ mụ tới đón chúng ta sao hẳn là ta hỏi thăm diễm đ ồ n g ta xuống dưới tiếp ngươi đi lên ngồi một hồi gấp làm gì vừa vặn ta và ngươi nói một số chuyện được ta xuống dưới thầm âm kỳ nói hai người các ngươi tiểu nha đầu trong nhà chờ ta một chút ta xuống dưới đem các ngươi ba ba nối lên tới tử vân hai cái tiểu nha đầu nhẹ gật đầu cũng ngoan ngoan chờ đợi thầm âm kỳ xuống dưới nhìn xem diệp thanh đã tiến vào cư xá mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hở ngươi này làm sao tiền đến bảo an không cho ngươi đăng ký sao không có à ta cứ như vậy tiền đến bảo an vừa nhìn thấy ta liền trực tiếp cho đi trả lại cho ta túi chào đâu diệp thanh lắc đầu thầm âm kỳ vạn ác kẻ có tiền lái h ả o xe liền có thể tùy tiện đi vào cư xá sao an ninh này cũng quá không chuyên nghiệp đi xoa bình gọi ta đi lên làm gì đây không phải hôm nay du du cùng tiểu n u trực tiếp nhận được rất nhiều lễ vật ta muốn cùng ngươi nói rằng làm sao bây giờ thấm âm kỳ hướng phía tay lái phụ nhìn một chút hở tẩu từ đâu làm sao không có cùng một chỗ tới nàng mệt mỏi đi ngủ đâu a ha ha thấm âm kỳ một bộ h i ể u rõ biểu lộ trong lòng cũng không khỏi cảm khái hai người kia đem hai cái tiểu nha đầu cho nàng về sau liền t u ổ i khô bốc cháy chật chật đều mẹ ệ không được diệp thanh nhìn xem nét mặt của nàng một bộ bất đắc dĩ nha đầu này khẳng định là h i ể u lầm nhưng là hắn cũng lười giải thích cùng nha đầu này cũng không có cái gì tốt giải thích nàng hiểu lầm liền hiểu lầm đi lên lầu hai cái tiểu nha đầu đã chờ ở cửa ba ba mụ mụ đâu các ngươi mụ mụ đi ngủ đâu ta không có quái dày nàng cho nên liền tự mình tới đón các ngươi thế nào hôm nay cùng âm kỳ tỉ tỉ chơi vui vẻ sao vui vẻ hôm nay có thật nhiều người xem chúng ta trực tiếp đồng thời du du cũng cho bọn hắn ca hát lúc ăn cơm cũng trực tiếp âm kỳ tỉ tỉ nói lần tiếp theo cân nhắc chúng ta đi ngủ cũng trực tiếp một chút hai cái tiểu nha đầu nói diệp thanh ngược lại là nhìn chằm chằm một chút thẩm âm kỳ nha đầu này động lực hạt nhân con l ừ a cũng không có dạng này à đi ngủ cũng trực tiếp bất quá không thể không nói nàng vẫn rất có đầu ó c buôn bán hai cái tiểu nha đầu tư thế ngủ vẫn là rất đáng yêu nếu là trực tiếp hẳn là cũng sẽ có người nhìn chỉ bất quá liền không có cần thiết này d i ệ p đ ồ n g người qua đây nhìn đây là du du cùng tiểu nhu trận này trực tiếp thu nhập chỉ bất quá bây giờ còn không có đánh tới thẻ của ta bên trên ta lại như thế này dự định chờ đến lúc đó đánh tới thẻ của ta bên trên ta liền cho hai cái tiểu nha đầu làm một cái tài khoản sau đó mua quỹ ngân sách cho hai cái tiểu nha đầu lớn lên về sau dùng bất quá ta cảm giác cũng không có bao nhiêu không biết ngươi có nhìn hay không được những thứ này còn có thể ngươi nếu là lại phụ cấp một chút ta liền để ý diệp thanh d ừ n g dưng nói còn đưa thẩm âm kỳ một cái to lớn t i ế u d u n g thẩm âm kỳ địa chủ trong nhà cũng không có lương tâm a làm sao trầm mặc không muốn nói chuyện đang suy nghĩ phụ cấp bao nhiêu sự t ì n h được suy nghĩ thật kỹ ngươi cái này làm tỉ tỉ cũng đừng quá keo kiệt đúng hay không ngươi không phải nói về sau còn muốn ôm du du đùi sao cũng nên có chút thành ý thẩm âm kỳ tốt tốt tốt đừng nói nữa ta thật sự có tại suy nghĩ thật kỹ chương một trăm ba mươi ba như thế không khỏi vậy chương một trăm ba mươi ba như thế không khỏi vậy được xem ra ta đã thật sâu xúc động linh hồn của n g ư ơ i nhiều như vậy dư lời nói ta cũng sẽ không nói ngươi xem đó mà làm thôi diệp thanh mang trên mặt tiểu dung d ừ n g dưng nói t h ầ m âm kỳ t ố t chúng ta đi diệp thanh nói nhìn một chút hai cái tiểu nha đầu du du tiểu nu chúng ta đi thôi được rồi ba ba hai cái tiểu nha đầu nói cũng đi theo diệp thanh đằng sau nhìn xem t h ầ m âm kỳ âm kỳ tỉ tỉ chúng ta đi n h a đi thôi đi thôi chờ ta trở về đi nhà các ngươi tìm các ngươi chơi t h ầ m âm kỳ cũng đem bọn hắn đưa tiến đi đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi thẩm âm kỳ nhìn xem trực tiếp đồng ã c thời có hôm nay trực tiếp tin tưởng mấy ngày nay du du cùng tiểu nhu trực tiếp đoạn ngắn sẽ ở trên internet truyền bá đến lúc đó du du nhân khí sẽ càng tiêm lửa lần tiếp theo trực tiếp thời điểm hẳn là sẽ có càng nhiều người mộ danh mà đến nhưng là thất vọng mà về xem ra gần nhất cũng không thể trực tiếp a bằng không sợ là muốn bị vây công hoặc là lần tiếp theo trực tiếp chờ lấy cùng hai cái tiểu nha đầu cùng một chỗ thời điểm vậy ta liền không sợ ừ cứ như vậy làm thầm âm kỳ hạ quyết tâm bên này trong xe du du cùng tiểu nhu ở phía sau sắp xếp cùng diệp thanh nói hôm nay trực tiếp nội dung nói qua tay múa chân nhìn diệp thanh con mắt đều cười hếp lại hai cái này tiểu nha đầu còn không biết đi hắn cùng các nàng mụ mụ hôm nay có thể thường xuyên nhìn xem phòng trực tiếp nội dung bên trong tự nhiên là thấy được các nàng làm cái gì có hay không ăn cơm thật ngon chỉ bất quá diệp thanh cũng không cắt đứt các nàng mặc cho hai cái tiểu nha đầu nói chờ trở lại trong biệt thự hai cái tiểu nha đầu từ trên xe bước xuống liền hướng phía trong biệt thự và vào mụ mụ mụ mụ ngươi ở đâu đâu mụ mụ hai cái tiểu nha đầu tìm kiếm lấy sau đó đi vào trong phòng nhìn xem bạch chỉ khê đang ngủ bạch chỉ khê cũng bị hai cái tiểu nha đầu thanh âm đánh thức có chút thủy nhãn mưng lung muốn động kẽ động tiếp lấy liền cảm giác trên thân đau nhức không thôi cái này sau khi vận động không đúng lòng chính là có thể như vậy các ngươi trở về à nha tư vân mụ mụ ngươi ngã bệnh sao làm sao thời gian này còn đang ngủ du du nói sau đó liền đem lưu hải nhấc lên dùng cái chán dán bạch chỉ khê cái chán nói một mình không b ồ n g nha hẳn là không có phát suốt có chỗ nào không thoải mái sao bạch chỉ khê nhìn xem du du động tác cũng cảm giác cấm lòng nàng cũng không biết nói thế nào chuyện này cũng không thể ăn ngay nói thật cùng hai cái tiểu nha đầu b ằ n giao g nói đem các ngươi giao phó cho thẩm âm kỳ về sau hai người bọn họ liền chạy ra khỏi đi chơi đi qua thế giới hai người à. sau đó tình huống này chính là bọn hắn qua thế giới hai người về sau chơi quá mở liền thành dặm này cái kêu hai cái tiểu nha đầu còn không trực tiếp nháo lật trời được rồi được rồi đánh chết cũng không thể nói không có việc gì chính là mụ mụ hôm nay cảm giác trên thân đau nhức chính là không phải phát sốt a vậy chúng ta đi kêu ba ba tới xem một chút tiểu nhu nói cũng hấp tấp đi ra ngoài du du cũng không có nhàn rỗi đi cho bạch chỉ khê rót một chén nước một lúc sau diệp thanh cũng đi đến hướng phía bạch chỉ khê c h ư ớ c mắt một cái con người bạch chỉ khê nhìn xem diệp thanh c h ư ớ c mắt chép miệng động dưới một bộ đau nhức bộ dáng nàng tiếp nhận du du nước tạ ơn du du nha không có chuyện gì mụ, mụ ngươi nhanh nghỉ ngơi nghỉ ngơi được rồi ta cho các ngươi mụ mụ đấm bóp một chút các ngươi ra ngoài đi diệp thanh nói hai cái tiểu nha đầu cũng nhẹ gật đầu tự lo đi ra ngoài chơi hôm nay chơi này đi bây giờ biến thành như vậy đi diệp thanh nói bạch chỉ khê ván trách nhìn hắn một cái còn nói sao chơi diều thời điểm liền không có dừng lại qua vẫn luôn đang chạy cảm giác cùng đá một trận bóng đá thi đấu bất quá khi đó khả năng thật là vui căn bản không có cảm giác bị mệt mỏi nhưng là hiện tại không đồng dạng đến n ằ m sắp đi ta cho ngươi lớn bảo vậy ngươi điểm nhẹ nha bạch chỉ khê lật người lại mang trên mặt đỏ hửng mặc dù không phải lần đầu tiên để diệp thanh x o a bóp nhưng là vẫn cảm giác có chút không có ý tứ dù sao diệp thanh tay kêu pháp nàng là không biết làm sao làm tê tê dại dại đấm bóp để nàng đều không khỏi trên mặt đỏ bừng hy vọng có thể khôi phục một điểm nếu không ngày mai nhưng là muốn trở về trong trường học đi học đến lúc đó để cùng phòng trông thấy còn chưa nhất định làm sao phòng đón đâu dù sao thời gian dài như vậy đều không có tại ký túc xả ở đồng thời còn dạng ngày khập khiễng toàn thân đau nhức đi trường học cho dù ai đều sẽ hiểu sai đi nàng nghĩ đến trên mặt đỏ h ư n g càng sâu người nhà đầu này nghĩ gì thế diệp thanh nhìn xem trên mặt nàng đỏ bừng lỗ thai nhỏ đều nhiễm lên màu hồng lặng lẽ túi người tại bên thai nàng nói nói chuyện bất hơi phất qua b ạ c h chỉ khê lỗ thai để nàng đều cảm giác ngứa một chút thân thể càng giống là đ i ệ n giật a a a b ạ c h chỉ khê nội tâm gầm h ế t nàng xem như cảm giác được cùng diệp thanh cùng một chỗ gia hỏa này liền sẽ biến đổi pháp địa v ớ i nàng thật sự là một người xấu hết lần này tới lần khác nàng còn dạng này bất tranh khí dạng này không khỏi vậy ai diệp thanh vầy xong liền trực tiếp vào tay tại trên đùi lấm bóp không thể không nói cái này thon dài mảnh chân sờ tới sờ lui thật đúng là có xúc cảm nếu là mặc vào trước đó triển lam a nỉ mỡ đen liền càng thêm thuận h o ạ t bạch chỉ khê cảm thụ được diệp thanh bàn tay nhấn ấm áp cũng cảm giác dễ chịu không ít chỉ bất quá xoa bóp đến một chút đau đớn địa phương vẫn là để bạch chỉ khê có chút nhịn không được a bạch chỉ khê không khỏi hô i nhỏ một tiếng sau đó liền tranh thủ thời gian bị miệng lại nắm lấy bên cạnh mềm mại tiểu phi ngựa cả người mặt đều t r ô n ở bên trong phản phất tại trách cứ mình sao có thể phát ra thanh em như vậy lần này ngược lại là đem diệp thanh cho cả vui vẻ tiểu nha đầu này điểm ấy đau đớn cũng nhịn không được một hồi hắn vẫn là phải tăng lớn xoa bóp cường độ một lúc sau theo diệp thanh xoa bóp bạch chỉ khê b ắ p chân cũng không khỏi vớt giường phát ra đông đông đông thanh âm đợi đến sau nửa giờ bạch chỉ khê mới cả người gục ở chỗ này phản p h ấ t bị tẩy lệ qua được rồi có cảm giác hay không tốt một chút diệp thanh nhìn xem còn đem đầu trôn ở tiểu phi ma ly mặt bạch chỉ khê hỏi đến bạch chỉ khê nhẹ gật đầu tay lắc lắc ra hiệu diệp thanh đi ra ngoài trước đi a vô tình nữ nhân phục vụ xong cũng làm người ta ra ngoài diệp thanh vớt xuống một câu chương một trăm ba mươi bốn kịch liệt như vậy sao chương một trăm ba mươi bốn kịch liệt như vậy sao một câu ra chỉ gặp bạch chỉ khê thân thể cũng không khỏi run dày một chút một bộ có lời gì muốn nói ra được bộ dáng nhưng lại nén trở về ta đi ra diệp thanh nói xong một lúc sau liền nghe được cửa phòng bị đóng lại bạch chỉ khê đem mặt từ nhỏ phi mã bên trong lấy ra người xấu này nói lời như vậy khiến cho ta cùng cái gì người vô tình tên vô lại tên vô lại bạch chỉ khê nói dùng đôi bàn tay trắng như p h ấ n đấm đấm tiểu phi ngựa bất quá thủ pháp cũng khá rất dễ chịu nói nàng cũng ngẩng đầu lên một bộ thỏa mãn dáng vẻ Quay đầu. Nàng chính là bên i Diệp ngoài, cười ế n Thanh không có ngoài, mà là còn đứng ở trong phòng, cười mỉm nhìn xem nàng. sắc. Chỉ có Bạch h mỉm gặp ra k mà là xem ở Tại thể ạ sao có d g này Vậy mình lời nói mới nói chẳng phải lời là rồi, đều để diệp thanh nghe đ ư ợ cũng rồi. Diệp Bên này. Diệp thanh c hướng phía bạch chỉ khê đi tới nheo nhéo mặt của nàng sau đó g ơ lên c ầ m của nàng đem mặt của nàng g ơ lên ngươi nhìn còn nói ngươi không phải người vô tình rõ ràng ta thủ pháp đấm bóp thư thái như vậy còn muốn tại ta đi về sau nói như vậy ta vậy ta đây dạng liền không khắc khí a ngươi muốn làm sao không khắc khí bạch chỉ khê xương mặt lên một bộ tội nghiệp dáng vẻ ngập nước cặp mắt đào hoa bên trong tràn đầy để cho người ta thương tiếc thân sắc hiện tại giả bộ đáng thương chậm nói diệp thanh liền túi người xuống ô ô lại muốn thiếu dưỡng bạch chỉ khê ngay từ đầu còn dễ r ù a một chút nhưng là dần dần lực lượng của thân thể giống như bị diệp thanh dành thời gian một nửa dễ r ù a cũng không có cái gì khí lực chỉ có thể mặc cho diệp thanh động tác hô diệp thanh bung ô ra bạch chỉ khê khắp khuôn mặt là thỏa mãn mà bạch chỉ khê thì là mặt mũi tràn đầy đỏ bừng quá bá đạo đi ra ngoài ăn cơm diệp thanh lần này là thật mở cửa đi ra bên ngoài hai cái tiểu nha đầu ngay tại âm nhạc trong phòng chơi đợi đến diệp thanh tìm tới các nàng du du đang dạy tiểu nhu đàn tấu dương cầm ba ba mụ mụ tốt một chút sao du du trông thấy diệp thanh tìm kiếm qua đến cũng hỏi đến các ngươi mụ mụ à hiện tại hẳn là tốt đi dù sao so trước đó thế nhưng là có tinh thần nhiều diệp thanh nghĩ nghĩ nói và ba, ba ba thật lợi hại đúng thế ba ba cho mụ mụ quán chú lực lượng các ngươi có đói bụng không ba ba hiện tại đi làm cơm chúng ta còn tốt Thông tỷ kỷ bác chị khê. Mụ mụ, ba ba khê các ngươi ba ba vậy nơi nào là quán t h ú lực lượng kia là đem mụ mụ lực lượng dành thời gian có được hay không bất quá cũng không thể cùng hai cái tiểu nha đầu nói những chuyện này cũng không thể điếm ố tuần chút. khiết giấy trắng chúng ta đi trên ghế xa lon ngồi a mụ mụ ừ n Mang theo các mụ mụ ngươi theo các đ i ngơi trên ghế salon nghỉ ghế một c h Thanh ghế hai nha ú t trên tiểu đi. đầu Diệp nói. ngồi cái salon cũng xuống, cũng Ở mạnh i ạ Mụ, mụ Kỳ Tỷ Tỷ nói, ban chỉ có thể khê cũng mở ra clip ngắn bình đại Cái video, thứ nhất video, chính là Du Du là cùng âm du du chỉ vào video cùng bạch chỉ khê giới thiệu một bộ kiêu ngạo dáng vẻ m ộ i m ộ i cũng tốt đáng yêu a du du nói cũng qua đi xoa nắn một chút tiểu nhu tiểu bàn mặt hai người các ngươi đều có thể yêu bạch chỉ khê mở ra bình luận khu và đây là du du sao thật đáng yêu a ta làm sao lại không có khả ái như vậy nữa nhị a thật là ta hôm nay mở xe ngựa không có nhìn trực tiếp vẫn thật sự cùng t h ầ m â m thì nói là đáng yêu bà bối m ộ i m ộ i nàng nhan t r ị cũng tốt cao hai nha đầu này ba ba mụ, mụ được nhiều cao nhan chị khẳng định là phá trần mụi mụ cái này nói là cái gì nha hai cái tiểu nha đầu niên k ỷ còn nhỏ nhận biết chữ cũng tương đối có hạn bạch chỉ khê liền kiên nhẫn đọc cho các nàng nghe hai cái tiểu nha đầu nghe được có người khích lệ các nàng nụ cười trên mặt càng thêm nổi lên được rồi tới dùng cơm nha diệp thanh làm tốt cơm nói một tiếng đi ăn cơm rồi cơm nước xong sôi diệp thanh nhìn xem du du cùng tiểu nhu trực tiếp cờ c lip ngắn đã tại bình đại truyền bá ra quan sát số lượng tăng vọt về phần bình luận cũng là nhiều khá lắm du du hiện tại nhân khí thật đúng là không tầm thường ban đêm bạch tinh đình trong nhà bạch chỉ lăng nhìn xem video n h a hai cái tiểu nha đầu hôm nay trực tiếp các ngươi nhìn thấy sao ai nha cũng đừng nói cha ngươi hôm nay cầm điện thoại một mực nhìn lấy đâu vương linh nói cũng nhìn thoáng qua đang chuẩn bị cùng hai cái tiểu nha đầu nói chuyện trời đất bạch tinh đỉnh cha ngươi hiện tại à xem như bị hai cái tiểu nha đầu cho triệt để chinh phục một ngày không thấy liền khó chịu à còn nói cha ta đâu ngươi còn không phải như vậy một câu ra vương linh cũng trầm mặc dù sao nàng xác thực cũng không có cái gì có thể phản bác bên kia video mở ra về sau hai cái tiểu nha đầu cầm cùng bạch tinh đỉnh nói bạch trì lăng cũng tiến tới nhìn xem một lúc sau liền trông thấy bạch chỉ khê từ phía sau khập hiễng chậm rãi đi tới bạch chỉ lăng đây là ý gì lao tỉ làm sao thành dạng này rồi bộ dạng này t sẽ không phải là bạch chỉ lăng h í ế mắt mặc dù nàng không có trải qua một ít chuyện nhưng là trước đó nhìn qua một chút truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong thế nhưng là có dạng này miêu tả chật chật bất quá nghĩ đến cũng kém không nhiều hai người ở c h u n g cũng có một đoạn thời gian lại có hai cái tiểu nha đầu thôi hóa tuổi khô lừa b ú c phát sinh một ít chuyện cũng khó tránh khỏi chính là đây có phải hay không là có chút kịch liệt đi đường nào vậy đều thành bộ dáng này vẫn là phải hào hào bảo trọng thân thể a lao tỷ tuổi trẻ cũng không thể dạng này a đúng hay không bạch chỉ lăng ở trong lòng tiêu gạo dù sao vấn đề này cũng không thể nói ra xem ra vừa rồi lao cha lão mụ còn giống như không có chú ý tới chuyện này ai nha không chừng lao tỷ còn có thể đạt thành thành thiệu tại đại học thời điểm liền l ĩ n h chứng kết hôn tráng niên tảo h ô n a nghĩ đến bạch chỉ lăng cũng muốn mình dựa vào nàng vừa nghĩ tới sau này mình hơn ba mươi tuổi còn chưa có bạn trai liền rất phiền thế giới này còn có thể hay không tốt nàng dạng này một đại mỹ nữ vậy mà lại luân lạc tới trình độ như vậy tương lai cái kia đáng chết bạn trai ừ chương một trăm ba mươi lăm không sợ nữ nhi bị ngấm nghẽ chương một trăm ba mươi lăm không sợ nữ nhi bị ngấm nghẽ bạch trì lăng nghĩ đến chờ lấy một hồi video về sau nàng cũng là cho lão tỷ phát tin tức bạch trì lăng lão tỷ lão tỷ bạch trì khê thế nào bạch trì lăng ngươi cùng tỷ phu cùng một chỗ thời điểm vẫn là phải chú ý một chút các ngươi vận động thời điểm vẫn là phải cẩn thận một chút ngươi xem một chút người đều khập kẽm nhờ có cha mẹ không có chú ý tới ngươi bằng không khẳng định sẽ hỏi ngươi thế nào đến lúc đó ngươi nói thế nào bạch trì khê bạch chỉ khê nhìn xem tin tức trong nháy mắt minh bạch bạch chỉ lăng đang nói cái gì khá lắm quả nhiên quả nhiên bị hiểu lầm nhờ có chỉ là mội mội chú ý tới không có bị cha mẹ chú ý tới nếu không còn chưa nhất định sẽ khiến dạng gì phỏng đoán đâu bạch chỉ khê ta hôm nay đây là cùng tỷ phu ngươi đi chơi diều đi sau đó một mực tại chạy chơi diều về sau cũng không có bưng lỏng cho nên liền thành bộ dáng này bạch chỉ lăng ta đều hiểu ta đều hiểu ngươi nói cái gì đều được ta chính là nhắc nhở ngươi một chút ta đây không phải vì tốt cho ngươi sao làm sao còn cùng ta giải thích ngươi không cần cùng ta giải thích ngươi dạng này cảm thấy là được rồi bạch chị khê Á a a muốn bị nha đầu này b ứ c cho đ i ê n rồi nha đầu này làm sao hiện tại thành bộ dáng này đầu của nàng bên trong suốt ngày được những thứ gì a không có chút nào sạch sẽ xem ra là muốn tìm cái thời gian hào hào đem nàng dọn dẹp một chút nếu không bỏ m ặ t xuống dưới hậu quả khó mà lường được bên này diệp thanh cũng nhìn thấy bạch chị khê phát điên bộ dáng lại gần thế nào ngươi cùng ai nói chuyện p h í m đâu làm sao trò chuyện một chút thành dạng này một cái biểu lộ Càng càng là c ha ha. bạch chỉ khê một người cái này thật đúng là muốn thật dạng này lao cha lão mụ thật sẽ trực tiếp động tác được rồi nhìn nàng đến tiếp sau biểu hiện đi nếu là còn như vậy liền thu thập nàng nói bạch chỉ khê cũng cầm mình nắm đấm trắng nhỏ nhắn trên không trung huy động mấy lần tốt tốt tốt đi thôi nhanh đi nằm trên giường đi ta cho ngươi thêm xoa bóp xoa bóp a còn muốn xoa bóp à. bạch chỉ khê nghĩ đến trước đó cái k i a tê tê dại dại toàn thân giường như điện giật cảm giác có một loại đã chờ mong lại có chút tâm tình khẩn trương bất quá không đợi nàng nói chuyện diệp thanh liền trực tiếp túi người xuống đem nàng ôm công chúa nhẹ nhõm trình độ phản phát không có gì lần này đem bên cạnh hai cái tiểu nha đầu đều nhìn sửng sốt ba、wow, ba khí lực thật là lớn a ba ba một hồi cũng ôm chúng ta một cái chậm một chút đi ba ba hai cái tiểu nha đầu nói cũng hấp tấp đi theo diệp thanh sau lưng hướng phía trong phòng ngủ mà đi hai cái tiểu nha đầu nhìn xem diệp thanh cho bạch chỉ khê xoa bóp cũng học theo dùng tay nhỏ tại bạch chỉ khê phía sau lưng xoa bóp bắt đầu mụ mụ lực đạo thế nào rất tốt bạch chỉ khê không tiếc khích lệ để hai cái tiểu nha đầu càng là n h i ệ tình t trần đấy thật bắt ban võ nghệ toàn bộ dùng tới chỉ bất quá đều là lung tung xoa bóp cùng diệp thanh chuyên công huyện vị căn bản không cách nào so sánh được xoa bóp về sau bạch chỉ khê cảm giác thân thể dễ chịu rất nhiều hai cái tiểu nha đầu cũng mệt mỏi không được ôm tiểu phi ngựa liền ngủ t i ế p đi bạch chỉ khê cũng tới gần diệp thanh đem diệp thanh ôm chặt lấy phản phất tìm kiếm lấy cảm giác an toàn tuất nhanh đi ngủ ngày mai còn phải đi học tuất a bạch chỉ khê nhẹ gật đầu buổi tối hôm nay là phải thật tốt nghỉ ngơi mục tiêu tranh thủ ngày mai không cho cùng phòng nhìn ra dị dạng sinh ra hiểu lầm dù sao nàng cũng coi là giang thành đại học giáo hoa nhân vật tin tức khẳng định truyền bá tương đối nhanh bạch chỉ khê nghĩ lại truyền bá liền truyền bá đi dù sao đây là nàng c h ồ n g tương lai vốn là hẳn là dạng này nói nàng liền càng hướng phía diệp thanh ních lại gần ngày thứ hai b ệ n h chỉ khê cơm nước xong xuôi liền lên lớp đi diệp thanh đem hai cái tiểu nha đầu đưa đi nhà trẻ vừa tới nhà trẻ tiểu đan liền chạy tới trên mặt còn mang theo nét mặt hưng phấn dụ dù ta hôm qua nhìn thấy ngươi ngươi tại trên mạng có thể nhiều video còn có ngươi ca hát video ngươi tốt ý tứ nhà dụ dù đúng rồi tiểu n u cũng tới video tiểu đan khoa tay múa chân nói phản phất so với nàng mình phát họa còn vui vẻ bên này không ít tiểu bằng hữu nhìn xem du du cùng tiểu nhu cũng đều b ả o tới đem hai cái tiểu nha đầu vây lại lao nhau nói trên mặt đều là mang theo hâm mộ và vẻ mặt sùng bái ca ngợi c h i tử cũng đã nói ra đem hai cái tiểu nha đầu nói đều có chút không có ý tứ nhất là du du lúc đầu hào phóng nàng hiện tại trên mặt cũng mang theo đỏ bừng n h a diệp thanh còn là lần đầu tiên trông thấy du du cái biểu tình này vẫn rất có ý tứ hắn lúc đầu coi là du du sẽ trực tiếp hai tay chống n ạ n h lần lượt cho bọn h ắ n ký tên đâu một lúc sau nhà trẻ lão sư cũng đi tới nhìn về phía diệp thanh du du ba ba những hải tử này buổi sáng thời điểm liền thảo luận du du cùng tiểu nhu dù sao du du cùng tiểu nhu bây giờ tại trên internet quá phát hỏa ta hôm qua cũng nhìn thấy lúc đầu ta còn cất chứa mấy cái hai cái tiểu nha đầu video nhưng là thời gian dần qua ta phát hiện video đoạn ngắn đơn giản nhiều lắm lão sư đang nói thời điểm cách đó không xa mấy cái tiểu bằng hữu cũng hướng phía nàng chạy tới lão sư lão sư có thể hay không giúp chúng ta cùng du du tiểu nhu cùng một chỗ t r ụ n tiểu ảnh nha lão sư ngươi mau tới đây giúp một chút chúng ta đi sao lão sư nghe như thế một ý kiến hay nàng trong lúc nhất thời cũng tương đối tâm động bắt đầu Cùng hai cái tiểu nha đầu hợp cái ảnh về sau du du trở thành chân chính đại minh tinh mình cũng có thể khoe k h o a n một chút chỉ bất quá nàng cũng không tiện mở miệng nàng khó xử nhìn nhìn diệp thanh diệp thanh cũng minh bạch bắt đầu ta và ngươi cùng đi ta cho các ngươi vô một cái diệp thanh nói lao sư cũng cảm kích nhìn một chút hắn t a ơn diệp tiên sinh đến mọi người dọn xong tư thế lao sư cũng bắt đầu điều chỉnh bắt đầu mọi người vị trí đến cuối cùng mọi người trực tiếp đem du du cùng tiểu nhu chen chúc lên tất cả đều chặt chẽ cùng một chỗ như vậy bộ dáng ngược lại là có chút chơi vui diệp thanh nhìn xem chương ũ n nửa ngồi xuống người g tới. Mọi c u ẩ n xong bị c h a Quả Quả cả! Quả cả! t một trăm ba mươi sáu bởi lễ long trọng chương một trăm ba mươi sáu bởi lễ long trọng các ngươi nhìn xem thế nào diệp thanh nhìn xem một đám tiểu bằng hữu đều hướng phía hắn chạy tới cũng đem lão sư điện thoại đưa cho bọn hắn bọn hắn lại gần nhìn xem nhìn xem mình chụp ảnh thần thái từng cái trên mặt đều lộ ra thỏa mãn t â n sắc lão sư cũng sang đây xem diệp tiên sinh ngươi cái này chụp ảnh kỹ thuật không tệ a đều là các ngươi dở ra tư thế tương đối tốt diệp thanh nói nhìn đồng hồ t ố t r u r u tiểu nhu các ngươi tại nhà trẻ đi ba ba đi ban đêm ba ba tới đón các ngươi được rồi ba ba ba ba gặp lại diệp thúc thúc gặp lại hai cái tiểu nha đầu còn có tiểu đàn cùng diệp thanh c h à o hỏi cái khác tiểu bằng hữu nhìn xem cũng học theo cùng diệp thanh c h à o hỏi diệp thanh khoát tay á o cũng là rời đi đợi đến diệp thanh đi về sau hai cái tiểu nha đầu lần nữa bị vây quanh bắt đầu trong mắt mọi người kính nể ánh mắt càng thêm hơn bên này diệp thanh ra nhà trẻ đại môn cũng muốn trước đó cái kia tặng hoa cho tiểu n u đầu củ cải tại diệp thanh bồi dưỡng dưới hai cái tiểu nha đầu ưu tú như vậy đã là những thứ này đầu củ cải căn bản không đụng được tầng cấp lần này cũng không sợ về sau bị hoàng mao l ử a gạt đi ta cũng coi là có thể yên tâm không ít diệp thanh nói cũng lái xe rời đi sau đó mấy ngày du du cùng tiểu nhu video chính là tại c l i p ngắn bình đài đ i ệ n truyền tăng thêm du du cả khúc bạo lửa trong lúc nhất thời du du liền trở thành chạm tay có thể bỏng nhân vật nếu là dạng này tiểu nha đầu hiện tại là tại bình thường gia đình tùy tiện mang mang hàng làm làm trực tiếp đương nhiên tại dạng này thể lượng trong tập đoàn mặc dù du du hiện tại bạo lửa nhưng là đối với tập đoàn kéo theo cực kỳ có hạn xử lý song sự tình về sau diệp thanh cũng ngồi ở chỗ đó ngâm một bình đại hồng bà ư ố n g vào bên cạnh vu t h a n h trí cũng tới đến một chén diệp thanh nói cũng cho v u thành trí rót một chén v u thành trí thưởng thức cái này cực phẩm đại hồng bào hơn ư tuần cũng không nhịn được nhẹ gật đầu diệp đồng thủ b ú t này hắn đã hơi trắng không nói đến cái này lá trà chính là cho lúc trước hắn những cái kia đỉnh cấp rộ mạng nghỉ còn y hắn liền đã bị người để mắt tới lần trước tại e l bun tuyên bố trước đó mời những cái kia áp giám đốc lúc ăn cơm cho bọn hắn uống từ sau lúc đó bọn gia hỏa này xem như ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon thường xuyên quấn lấy hắn ra uống rượu kia là gọi hắn ra ngoài uống rượu kia là thèm hắn đỉnh cấp rộ mạng y còn y con tưởng rằng hắn không biết đâu du du gần nhất thế nào? v u thành trí nhìn về phía diệp thanh hỏi đến thanh danh nhân chỉ bất quá du du vòng xã giao hiện tại vẫn tương đối sạch sẽ đều là tại trong vườn trẻ những tiểu hài tử kia tương đối sùng bái nàng chính là đi ra ngoài bởi vì là tiểu hài tử cho nên bình thường mang cái mũ cũng không có người chú ý tới diệp thanh nói v u thành trí cũng nhẹ gật đầu quả nhiên vẫn là tiểu minh tinh tốt một chút t h ầ m âm kỳ lớn như vậy minh tinh đi trên đường mọi người chú ý độ vẫn tương đối cao đồng thời một chút có thể nhận ra du du hiện tại loại kia độ cao người trưởng thành nhìn xem chỉ có thể nhìn thấy cái đầu đỉnh ai có thể nhận ra nghe v u thành trí thuyết pháp diệp thanh cũng không nhịn được cười cười nói ngược lại là không sai gần nhất cũng không ít tập đoàn tổng giám đốc tới c ù n g ta hàn huyên trò chuyện để du du đại nôn bọn hắn sản phẩm sự t ì n h đương nhiên mở ra điều kiện vẫn rất có thành ý ồ còn có chuyện này ừ m vu thành chi uống một mục trà nhưng là ta cảm giác hiện tại du du niên kỷ còn quá nhỏ đồng thời những thứ này tập đoàn sản phẩm chúng ta cũng muốn t u y ự c phẩm quan sát một chút cho nên ta trước gọi người đi quan sát đừng đại nôn bạo lôi sản phẩm đến lúc đó sẽ đối với tiểu nhà đầu dành tiếng có bạo t ạ tính chất đ ặ kích vu thành chi nói cho diệp thanh phân tích diệp thanh cũng n h e gật đầu Hắn cái ũ n g là ý này thư mời nhìn n đ như vậy bắt đầu vẫn là rất quý giá mạ vàng kiểu dáng trong đó t i ể u chữ loại hình cũng tương đối hữu nghệ thuật khí thức xem ra đây là phía chủ sự mới thêm dù sao bên trên một nhóm cũng chính là thẩm âm kỷ các nàng tiếp vào thư mời thời điểm du du album còn không có tuyên bố cũng không có đại hỏa hiện tại lựa thành cái dạng này bọn hắn chỉ cần là không ốc khẳng định sẽ bổ sung diệp đồng ta ngược lại thật ra đề nghị có thể mang theo du du đi một chuyến dù sao cái này âm nhạc thịnh hội vẫn là có hàm kim lượng đương nhiên ta là đề nghị sớm cùng phía chủ sự nói một chút du du từ bỏ tất cả giải thưởng tham dự bằng không sợ là sẽ phải có không tốt lắm nghị luận cái này ngươi đi an bài là được dựa theo ngươi ý nghĩ đến các loại đằng sau du du tái xuất một chút album lắng động một chút những thứ này giải thưởng đều tính không được cái gì diệp thanh nói ngươi đến lúc đó cũng qua đi、ừ. ta hẳn là sẽ sớm đi một chuyến ta xem một chút qua mấy ngày liền cùng ấm kỳ hàn tuyết các nàng qua đi đúng rồi diệp đồng thịnh hội vẫn là phải mặc lễ phục tập đoàn chúng ta có chuyên môn thiết kế đoàn đội ngài nhìn ta ban đêm để bọn hắn đi trong nhà ngài mặt cho ngài còn có ngài thê tử du du các nàng đo một cái kích thước sau đó trở về thiết kế một chút cái này ngược lại là có thể diệp thanh nghi đến vừa vặn trong tay hắn còn có thẻ đen quyền hạn có thể đi mua sắm một chút xa xỉ phẩm hạn lượng khoản châu báu có thể cho lão bà mua một chút về phần hai cái tiểu nhà đầu liền căn bản không cần thanh thủy gia phụ dung thiên nhiên đi hoa văn trang sức phục sức phương diện cũng có thể làm một chút đáng yêu loại hình đem hai cái tiểu nha đầu đặc điểm càng thêm thể hiện ra t ố t gần nhất ngươi cũng phi tâm đem tập đoàn sự tình an bài một chút ngươi liền xuất phát đi l ă n g thành đi lần này cũng coi là qua đi h ả o h ả o vông lòng một chút diệp thanh đứng người lên đối v u thành trí nói v u thành trí mang trên mặt tiểu dung mình cái này ý nghĩ trong lòng đã bị diệp đồng nhìn tấu cái này nhiều không có ý tứ ta để nhà thiết kế bọn hắn ban đêm cùng ngài liên hệ đi ngài nơi đó lượng kích thước được ta đi trước diệp thanh nói v u thành trí cũng đưa diệp thanh xuống dưới đến xuống mặt diệp thanh quay đầu nhìn một chút tập đoàn cao úc cũng trở về nghĩ đến trong tập đoàn mọi người bận rộn bộ dáng trong lòng cũng một cái ý nghĩ chậm dại thành hình vẫn là phải nhiều gia tăng một chút phúc lợi a chương một trăm ba mươi bảy đây là cái gì b ả o tạc dáng người chương một trăm ba mươi bảy đây là cái gì b ả o tạc dáng người diệp thanh trong lòng hạ quyết tâm sau đó chính là lên xe vu thành trí đối diệp thanh vẫy vây tay diệp thanh liền rời đi nhìn xem diệp thanh bôi xe đèn dần dần biến mất vu thành trí cũng hướng phía phía sau tập đoàn cao úc nhìn một chút vừa rồi diệp đồng thời điểm ra đi quay đầu nhìn một chút cao úc nhìn cái gì đấy hắn nhìn chăm chú một lúc sau cũng không có phát hiện địa phương gì đặc biệt cũng mặc kệ vẫn là trở về an bài một chút cho diệp đ ồ n g lượng quần áo kích thước sự tình đi bên này diệp thanh sau khi trở về liền đi nhà trẻ ba ba người hôm nay đi làm cái gì à nha du du cùng tiểu nhu nhìn xem diệp thanh đều hấp tấp chạy tới mang trên mặt nghi hoặc diệp thanh nhìn đồng hồ hiện tại ngược lại là vượt qua bình thường thời gian cho nên du du cùng tiểu nhu cũng cùng tiểu đàn cùng nhau chơi đùa chờ lấy hắn tới đón hắn sờ lên hai cái tiểu nha đầu đầu mang trên mặt thật có lỗi không có ý tứ a du du tiểu n u ba m ư hôm nay đi trong tập đoàn cùng các ngươi vu bá b á nói chuyện một số chuyện a g á t không có chuyện gì ba ba chúng ta cũng không nóng nảy chúng ta liền cùng tiểu đàn cùng nhau chơi đ ù a sau đó chờ ngươi tới đón ta nhóm liền tốt không nóng nảy nói hai cái tiểu nha đầu cũng nhìn về phía diệp thanh cho hắn một cái to lớn t i ế u dung tốt tiểu đan đâu diệp thúc thúc ta ở chỗ này đây gian phòng trong cửa sổ một cái tay nhỏ lắc lắc sau đó tiểu đan liền sang đây xem lấy phía ngoài diệp thanh có cần hay không thúc thúc đem ngươi đưa trở về không cần diệp thúc thúc cha ta bình thường một lát nữa sẽ tới tiếp ta rồi diệp thúc thúc gặp lại du du tiểu n u gặp lại tiểu đan nói trong mắt còn lưu luyến không rời nàng vốn đang coi là du du cùng tiểu nhu có thể ở chỗ này nhiều theo nàng một hồi không nghĩ tới diệp thúc thúc nhanh như vậy liền đến tiểu đan gặp lại hai cái tiểu nha đầu cùng tiểu đan tạm biệt về sau một bên một cái lôi kéo diệp thành tay hôm nay các ngươi vu ba bà nói âm nhạc thịnh hội phía chủ sự cho ngươi phát tới thư mời diệp thanh nói du du cũng muốn một hồi chính là âm kỳ tỷ tỷ nói cái kia thịnh hội thư mời sao cái kia du du cũng có thể đi tham gia à nha ngươi bây giờ nhiệt độ nhất định có thể tham gia ta cảm giác được thời điểm du du ngươi sẽ còn trở thành toàn trường tiểu điểm đến lúc đó ngươi mặc đáng yêu quần áo cho mọi người nhìn sách không nghĩ tới ta còn chưa đi qua thảm đỏ đâu nhà ta khuê nữ muốn đi thảm đỏ diệp thanh nói cũng tưởng tượng lấy ngày đó tình huống bên cạnh du du nghe diệp thanh miêu tả cũng là một đôi mắt trở to trong ánh mắt đều là đôi âm nhạc b u ổ i lễ long trọng hướng tới ha ha người vu b à ba hôm nay còn an bài người tới cho chúng ta lượng kích thước sau đó liền sẽ căn cứ kích thước đi thiết kế quần áo đến lúc đó du du cùng tiểu nhu khẳng định đều sẽ xuyên thật xinh đẹp diệp thanh nói tiểu nhu cũng đ ỗ n g nhiên ngầm đầu ba ba ta cũng có thể tham gia sao khẳng định có thể à đến lúc đó để các ngươi âm kỳ tỉ, tỉ mang theo các ngươi đi gặp máy thảm hẳn là còn có không ít phóng viên cho các người c h ụ p hình chứ diệp thanh nói so với du du kích động cùng chờ mong tiểu nhu ngược lại là trời sinh tính yên tĩnh mặc dù muốn đi nhưng là cũng cảm thấy có chút ngượng ngủng cho nên không có trả lời diệp thanh chỉ là lôi kéo diệp thanh tay dùng dùng sức ban đêm về đến nhà b ạ c h chỉ khê cũng tới khóa trở về làm xong cơm tối lao công tới dùng cơm nha được diệp thanh bọn hắn vừa mới chuẩn bị ăn cơm bên ngoài tiếng chuông cửa liền văng lên hôm nay có khách sao mạnh chỉ khê hỏi đến diệp thanh liền đem muốn đi tham gia âm nhạc buổi lễ long trọng còn có vu thành c h í gọi tới nhà thiết kế cho bọn hắn lượng kích thước sự tình nói đi l a n g thành bạch chỉ khê chiếm được tin tức này cũng là xương sở bất quá lập tức nàng cũng cao hứng trở lại dù sao nàng cũng là chưa từng đi l a n g thành lần này còn có thể đi l a n g thành đi dạo một vòng đồng thời còn có thể tham gia cái này âm nhạc thịnh hội cũng coi là không giống kinh lịch nàng nghĩ đến đi cổng mở cửa nhìn xem bên ngoài mấy người bên ngoài trên mặt mấy người mang theo câu thúc gặp có người mở cửa cũng hỏi đến xin hỏi đây là diệp đồng nhà sao diệp đồng ở đây sao và đi diệp thanh ở phía sau nói mấy nữ sinh nhìn xem d i ệ p thanh các nàng trước đó ở phía xa gặp qua d i ệ p thanh cho nên cũng nhận ra được d i ệ p đồng vu tổng để chúng ta tới lượng kích thước sau đó trở về thiết kế quần áo mấy người nói bạch chỉ khê cũng cho các nàng cầm dép lê tạ ơn t ẩ u tử mấy người t i ì n đến nhìn xem trong biệt thự dựa vào so với bên ngoài biệt thự còn muốn xa hoa đồng thời xa hoa hơn nhiều khá lắm d i ệ p đồng thật đúng là tuổi trẻ tại cao a sao bên này còn có hai cái tiểu nha đầu du du cùng tiểu nhu thế nhưng là danh nhân các nàng tự nhiên là nhận biết hai cái tiểu nha đầu chạy tới cặp mắt đào hoa chớp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 t ầ u t ử diệp đồng chúng ta tới giúp các ngươi đo một cái kích thước một lúc sau cho bạch chỉ khê đo xong mấy cái nhà thiết kế đều mộng khá lắm đây là cái gì số liệu cái này vòng eo ngực nhiều khoa chữ a còn có cái này chỉnh thể dáng người những người mẫu kia cũng không có đi như vậy phối hợp bên trên dạng này nhan trị khó trách có thể đem diệp đồng mê thành dạng này mẫu chốt là đây là sinh hài từ a dáng người còn có thể bảo trì tốt như vậy các nàng dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía bạch chỉ khê bạch chỉ khê đối đầu ánh mắt của các nàng đại khái cũng minh bạch các nàng đang suy nghĩ gì trên mặt dâng lên một vòng biểu tình ngượng ngùng dù sao nàng là không đau n h ấ t làm ẹ hiện tại vẫn là nữ sinh viên đến cho ta đo một cái đi diệp thanh nói cũng mở to miệng mấy nữ sinh tới đo đạc cảm thụ được diệp thanh cơ bắp không nghĩ tới diệp đồng mặc quần áo hiện gây thoát y có thì ta cái này cơ bắp thật đúng là căng đầy xem ra diệp đồng là thường xuyên k i ệ n thân một lúc sau tất cả mọi người đo đạc xong diệp đồng dạng này chúng ta đi về trước dù sao kích thước cũng có chúng ta trở về trước căn cứ ngải mấy vị yêu cầu còn có dáng người thiết kế mấy bộ trang phục cho các người nhìn xem dù sao trước tiên ở đảm bình trên giấy cũng không có cái gì ý tứ đến lúc đó chúng ta thiết kế ra được lại cho các người nhìn t r ư ơ n g một trăm ba mươi tám cồn vung thức ăn cho chó t r ư ơ n g một trăm ba mươi tám cồn vung thức ăn cho chó được vậy liền nhìn các ngươi thiết kế diệp thanh nói trên mặt cũng mang theo t i ế u dung hắn đây là lần thứ nhất định chế q u ầ n á o nhìn xem nhà mình công ty nhân viên trình độ thế nào Tốt. mấy nữ sinh nói đã bắt đầu đầu não phong bạo bắt đầu bất quá cái này độ khó đối với các nàng tới nói vẫn tương đối đơn giản dù sao diệp đ ồ n g cùng tàu t ử đều thuộc về y phục giá đỡ loại hình làm sao thiết kế cũng đẹp nhất là bạch chỉ khê mấy cái nhà thiết kế trước kia cho k h ắ c minh tinh thiết kế có đôi khi sẽ cân nhắc cái chén chống không vấn đề nhưng là cái này tại bạch chỉ khê trên thân căn bản cũng không cần lo lắng dạng này có một cái điểm bị phá giải đợi đến mấy người đi về sau hai cái tiểu nha đầu còn đang suy nghĩ tượng lấy y phục của các nàng ba ba ngươi nói chúng ta đến lúc đó lễ phục đẹp mắt sao khẳng định đẹp mắt các ngươi phải tin tưởng vừa rồi mấy cái kia tỉ tỉ trình độ khẳng định không có vấn đề gì t ố tù m â n hai cái tiểu nha đầu cũng nhẹ gật đầu bên cạnh bạch chỉ khê ngược lại là mang trên mặt suy nghĩ thế nào diệp thanh hỏi đến không có gì chính là cảm giác vừa rồi nhà thiết kế xem ta biểu lộ là lạ là thân hình của ta sao rồi có thể là cảm giác thân hình của ngươi quá tốt rồi đi dù sao ta là không có từ nét mặt của các nàng trông được đến cái gì không tốt từ mân ban đêm mấy cái nhà thiết kế thương lượng một chút căn bản cũng không có về trong nhà mặt nghỉ ngơi mà là đi thẳng đến các nàng phòng làm việc bắt đầu thiết kế bắt đầu không thể không nói diệp đồng cái kia cơ bắp thật đúng là cùng áo giáp ta cho hắn lượng dáng người thời điểm mò được mặt ta đều đỏ nghĩ đến một cái tiểu nữ sinh cũng không nhị được nói được rồi đừng suy nghĩ người ta diệp đồng thế nhưng là người có vợ đồng thời hài tử đều lớn như vậy bất quá nói thật ta còn thực sự là không nghĩ tới tẩu tử sinh hài tử về sau dáng người còn tốt như vậy đồng thời bảo dưỡng cũng cực kỳ tốt ta nhìn cũng cảm giác nàng là vừa vạn trường thành dạng như vậy nếu không phải cảm giác trên người có q u ý khí liền cho người cảm giác là nữ sinh viên cũng không biết làm sao bảo dưỡng có khả năng hay không cái này liền gọi là thiên sinh lệ chất thật đúng là ta cảm giác chính là ta phục vụ qua những cái k i u minh tinh cũng không có bảo dưỡng tốt như vậy đồng thời ngươi xem một chút cái này giá người số liệu nếu là đi làm người mẫu cũng là siêu mô hình lúc đầu ta còn cảm thấy lần này là một cái khiêu chiến kết quả không nghĩ tới ngược lại là có thể cho ta một cái cơ hội có thể để cho ta thử một chút trước đó những cái kia to gan ý nghĩ một người nghĩ đến mang trên mặt tiêu dung phản phất muốn làm cái gì chuyện lớn ai ai ai nhanh thu hồi ngươi cái kia to gan ý nghĩ bằng không chúng ta liền đem ngươi đá ra đi à lần này cũng không phải nói đùa đây là cho diệp đồng bọn hắn thiết kế nếu là làm hư cẩn thận bắt cơm khó giữ được nữ sinh ta liền muốn nghĩ ngắp lại cũng không được quá k h i dễ người tốt không nói tranh thủ thời gian trước thiết kế một bản ra đi chúng ta hai ngày này ra ra b à n làm ra đến mấy bản sau đó cho diệp đồng còn có tàu tự bọn hắn đi chọn lựa một chút làm việc làm việc một câu ra đám người cũng b ậ t rộn hai ngày sau đó leng k e n biệt thự chuông cửa vang lên nha không chừng là y phục của các ngươi tới diệp thanh ngay tại uy hai cái tiểu nha đầu ă n dưa hà mì nghe được chuồng cửa về sau nói hai cái tiểu nha đầu trong nháy mắt con mắt liền phát sáng lên từ trên ghế xã lòn nhảy xuống hấp tấp đi mở cửa ha ha hai cái này tiểu nha đầu diệp thanh nói sau đó nhìn về phía bạch chỉ khê cho bạch chỉ khê cho h n một cái n g ọ t sao n g ọ t đến cho ngươi thêm y một cái hắc hắc tạ ơn l á o công b ạ c h chỉ khê ăn dưa hà mì khắp khuôn mặt là n g ọ t nào cổng hai cái tiểu nha đầu ấn chốt mở cửa mở ra về sau các nàng thò đầu ra nhìn ra ngoài nhìn xem có phải hay không nhà thiết kế tỷ tỷ sau đó liền trông thấy thẩm âm kỳ đứng tại cổng là âm kỳ tỷ tỷ a t i ể u nhu nói trên mặt còn mang theo một chút xíu thất vọng bên cạnh du du cũng là bình thường ai ai sao thẩm âm kỳ ở bên ngoài nhìn chằm chằm hai cái tiểu nha đầu biểu lộ cũng trong nháy mắt bắt được cái này thân sắc Cái này có này là Đây ý tứ gì? k hai ô n đón g chào t v người là c liền các ó chút hưng thú nhạt kẻ n g á c ngươi tiểu nha đầu thầm âm kỳ nói ngồi sùng xuống neo neo các nàng khuôn mặt nhỏ lần này đem hai cái tiểu ra hỏa nói có chút ngượng ngùng du du gãi đầu một cái lão sư nơi nào có ngươi hiểu lầm ta cùng mội mũ á ưm ân âm kỳ tỉ tỉ chúng ta trông thấy ngươi có thể vui vẻ á nói t i ể u nhu còn lộ ra một cái tiếu dung giả thử t h ầ m âm kỳ cố ý chu mỏ một cái một bộ tức giận d á n g vẻ ai nha âm kỳ tỉ tỉ ngươi làm sao làm sao còn tức giận nữa nha tiểu nhu ở bên cạnh bồi dối quay đầu vòng quanh t h ầ m âm kỳ dạo qua một vòng phảng phất tại đùa nàng vui vẻ ta liền tức giận trừ phi các ngươi hôn ta một cái t ố t mua tiểu nhu tới ô m t h ầ m âm kỳ mặt hung hăng toát một ngụm bên cạnh du du cũng là bình thường cái này còn t ặ n được đi thôi chúng ta đi vào các ngươi ba bà đang làm gì đó không ở nhà sao ba ba mụ mụ đều ở nhà mới vừa rồi cùng chúng ta cùng một chỗ ở trên ghế salon vừa nói chuyện t h ầ m âm kỳ một tay nắm một cái đi vào sau đó liền trông thấy diệp thanh cùng bạch chỉ khê ngồi ở trên ghế salon diệp thanh cho mình ăn một khối dưa hà mì sau đó b ư ớ c lên đến một khối đốt cho bạch chỉ khê một bộ cầm s á t hỏa minh ráng vẻ t h ầ m âm kỳ được rồi ta nếu là phạm tội ngươi có thể trừng phạt ta nhưng là lao thiên gia ngươi tại sao muốn dạng này trừng phạt ta cái này độc thân cầu đây không phải trực tiếp đem ta cái này độc thân cầu miệng gỡ ra hướng bên trong hung hăng đút lấy thức ăn cho cho sao lẽ nào lại như vậy ừm âm kỳ tới thầm âm kỳ các loại vì cái gì ngươi cũng là một bộ chờ mong thất bại d á n g vẻ các ngươi người một nhà này đến cùng đang chờ mong thứ gì thầm âm kỳ cũng không khách khí đặt mông ngồi ở trên ghế salon d i ệ p đồng ta nghe vu tổng nói lần này các ngươi cũng đi lang thành đúng không đúng đến bên kia còn có dưa hà mì m chính ngươi cầm ăn diệp thanh chỉ chỉ bên kia nói ta cùng vu tổng ngày mai trước hết xuất phát đi qua còn có hàn tuyết cùng với khắc muốn đi quá cao tầng các ngươi đâu thầm âm kỳ hỏi diệp thanh nghĩ đến âm nhạc buổi lễ long trọng này còn có một đoạn thời gian hắn cũng không nóng n ả y qua đi chờ mấy ngày nữa đi ta xem một chút thời gian muốn đi qua thời điểm nói cho các ngươi biết được đến lúc đó chúng ta tới tiếp ngươi chương một trăm ba mươi chín tốc độ đánh sao trang chương một trăm ba mươi chín tốc độ đánh sao trang thầm âm kỳ nói cũng nhìn một chút bên cạnh hai cái tiểu nhà đầu nheo nheo các nàng khuôn mặt nhỏ chờ đến lăng thành ta mang theo các ngươi cố gắng tại lăng thành chơi một chút có được hay không lăng thành vẫn là có không ít chơi vui địa phương ngươi đối lăng thành rất quen thuộc d i ệ p thanh ở bên cạnh nghe cũng là dò hỏi còn tính là tương đối quen thuộc đi trước đó đi qua bên kia bắt đầu diễn sướng hội cũng ở bên kia chơi một chút buổi hòa nhạc du du về sau cũng có thể bắt đầu diễn sướng hội sao du du nhìn xem thẩm ẩm kỳ cũng là dò hỏi n g ư ơ i n h a nói thật ngươi cũng không cần hiện trường bắt đầu diễn sướng hội trực tiếp online bên trên bắt đầu diễn sướng hội là được rồi ta cảm giác ngày đó ngươi ca hát những cái kia phòng trực tiếp bên trong người xem đều đem ngươi cái này xem như t u y ế n trình diễn sướng hội từng cái khen thưởng đều cảm giác cùng giao phiếu tiền đồng dạng chờ ngươi tái phát mấy chương eo bung đi nếu không ngươi bây giờ những thứ này ca cũng chống đỡ không nổi một trận họ phờ lìn buổi hòa nhạc thẩm âm kỳ cẩn thận cho du du phân tích một bộ cho lời khuyên dáng vẻ du du nghe trên mặt cũng hơi mang theo một chút thất lạc biểu lộ bên cạnh thẩm âm kỳ nhìn xem cũng nhìn không được tiểu nha đầu này mới bao nhiêu lớn nhân kỷ liền đã trở thành dạng này nhiệt độ minh tinh cái này muốn bắt đầu diễn sướng h ộ i rồi còn rất có truy cầu bất quá nha thẩm âm kỳ kéo dài mình nhâm lượng trong nháy mắt đem du du lực chú ý hấp dẫn tới một cặp mắt đào hoa không chớp mắt nhìn chằm chằm thẩm âm kỳ chờ lấy nàng lời kế tiếp lao sư làm sao rồi m o n nói nha người tiểu nha đầu này gấp làm gì bất quá à Lao sư được ta khẳng định kêu lên ngươi chờ lần này đi lang thành chúng ta đi trước một chút thảm đỏ mang các ngươi cảm thụ một chút thầm âm kỳ nói cũng giống như nghĩ đến một việc đúng rồi các ngươi hữu lễ phục sao ngươi nếu không có nói ta có thể gọi ta nhà thiết kế cho các ngươi thiết kế một chút t h ầ m âm kỳ nói hai cái tiểu nha đầu lắc đầu không cần âm kỳ tỉ tỉ trước đó vu bà bá để cho người đến cho chúng ta đo kích thước nói là trở về thiết kế y phục hẳn là cũng sắp thiết kế tốt nói hai cái tiểu nha đầu cũng nhìn về phía diệp thanh diệp thanh nhẹ gật đầu như thế nói là hôm nay liền thiết kế tốt a dạng này a t h ầ m âm kỳ chép miệng cũng thế cái này muốn thiết kế lễ phục làm sao còn cần nàng nhà thiết kế đến khẳng định là vô ưu truyền thông đỉnh cấp nhà thiết kế a hẳn là vị kê hai vị đến thiết kế đi chật chật không biết sẽ thiết kế thành bộ dán gì thẩm âm kỳ nghĩ đến sau đó bên ngoài liền truyền đến tiếng trúng cửa nhắc tào tháo tào tháo đến du du tiểu n u đi cho các ngươi mấy người tỉ tỉ mở cửa đi thôi diệp thanh nói hai cái tiểu nha đầu cũng lôi kéo thẩm âm kỳ hướng phía bên ngoài chạy tới mở cửa thẩm âm kỳ nhìn xem đứng ở phía ngoài mấy người một đôi mắt đ ỗ n g nhiên t r ừ n g lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì khá lắm nàng lúc đầu coi là cái này xuất động một cái hai cái đỉnh cấp nhà thiết kế như vậy đủ rồi dù sao cũng liền như thế bốn người quần áo trong đó hai cái vẫn là tiểu hải tử nhưng là không nghĩ tới vậy mà xuất động bốn cái đỉnh cấp nhà thiết kế cũng thế nhà mình tập đoàn dùng nhiều như vậy cũng không quá đáng hở âm kỳ ngươi cũng ở nơi đây à? ha ha tiêu tiêu tỉ các ngươi đã thiết kế ra được cả nhà ừng thiết kế mấy b ả n thảo lấy tới cho diệp đồng bọn hắn nhìn một chút để bọn hắn chọn lựa một chút sau đó chúng ta lại trở về tìm người chế tác dựa theo thời gian tới nói vẫn tương đối dư dả đ a n g tiêu tiêu nói cũng nhìn về phía trong biệt thự hướng phía du du tiểu nhu đặt câu hỏi hai cái tiểu khả ái các ngươi ba ba mụ mụ trong nhà sao ờ tỉ tỉ các ngươi mời đến nói hai cái tiểu nha đầu chủ động hỗ trợ cầm lên dép lê cảm ơn các ngươi nha thần ngoan đ a n tiêu tiếu đám người đi vào phòng diệp thanh cùng bạch chỉ khê cũng đứng người lên diệp đồng đây là chúng ta thiết kế trang phục ngài cùng tàu tử còn có hai cái tiểu nha đầu có thể chọn lựa một chút đương nhiên nếu như đều không thích chúng ta còn có thể tiếp lấy trở về tái thiết kế mấy bộ dù sao thời gian còn tính là tương đối dư dả nói nàng cũng đem máy tính bảng hướng phía diệp thanh đưa tới du du cùng tiểu nhu cũng làm cho diệp thanh bọn hắn ngồi ở trên ghế salon các nàng bỏ lên trên ghế sofa nhìn xem máy tính bảng nhìn xem phía trên quần áo thầm âm kỳ đứng ở nơi đó cũng không chịu ngồi yên dù sao dạng này trường hợp tăng thêm diệp đồng thân phận trang phục chính thức là được rồi chỉ là tại thiết kế bên trên nhiều hơn một chút xíu chi tiết nhỏ thôi hai cái tiểu nha đầu váy cũng tương đối khảo cứu chỉ là nhan sắc không giống tiểu dáng là giống nhau chỉ là nhìn xem chính là quý tộc đại tiểu thư kiểu d á n g thẩm âm kỳ nhẹ gật đầu thầm nghĩ không hổ là đình cấp nhà thiết kế mỗi một bộ sách ra đều có thể xưng chân phẩm đồng thời lần này mặc những ý phục này vẫn là người một nhà này nhan trị cùng dáng người cùng tồn tại nên cỡ nào xinh đẹp xuất khí thẩm âm kỳ không dám nghĩ bất quá nàng cũng quyết định bắt đầu đợi đến buổi lễ long trọng này g đó nhất định không nên cùng diệp đồng bọn hắn đứng chung một chỗ nếu không sợ là muốn bị toàn phương vị nghiên ép nhưng là giống như khi đó diệp đồng những cao tầng này hẳn là sẽ tại lầu hai không tại lầu một trong đại sành ngồi được rồi mặc kệ trong lúc nhất thời t h ầ m âm kỳ trong đầu l n loạn, loạn không tệ diệp thanh đối với trang phục yêu cầu vốn là không cao ta cảm giác một bộ này còn có thể liền định một bộ này đi diệp thanh chỉ một bộ màu xám âu phục được rồi diệp đồng bên cạnh bạch chỉ khê nhìn xem những y phục này đẹp mắt là đẹp mắt nhưng là nàng trước đó đều không có xuyên qua to gan như vậy quần áo có thể thử một chút ta cảm giác một bộ này là được rồi đến lúc đó ngươi ngay tại bên cạnh nắm cả ta không có chuyện gì diệp thanh cũng giống như nhìn thấu bạch chỉ khê tâm tư ở bên cạnh nói ngược lại là hai cái tiểu nha đầu kìm nén không được dùng ngón tay nhỏ lấy một bộ lệnh cổ phong váy chúng ta muốn mặc cái này t r ư ơ n g một trăm bốn mươi tỷ phu và thuế t r ư ơ n g một trăm bốn mươi tỷ phu và thuế nói hai cái tiểu nha đầu cũng nhìn một chút diệp thanh cùng bạch chỉ khê mang trên mặt hỏi thăm biểu lộ ừ m đây là nhìn rất đẹp cũng rất thích hợp các ngươi thật đúng là cảm giác cùng cổ đại quan to hiển quý trong nhà khuê phòng tiểu thư đồng dạng đầu bạch chỉ khê nói để hai cái tiểu nha đầu cũng trên mặt mang cười lên cười thập phần vui vẻ ba ba ngươi cứ nói đi được vậy liền một bộ này đi ta cảm giác cũng không tệ được diệ đồng vậy chúng ta trước hết xác định đang t i ê u t i ế u nói c h ầ m tư một chút diệp đồng các ngươi lại chọn lựa một bộ làm chuẩn bị tuyển nếu là bộ thứ n h ấ t mặc lên người cảm thấy không thích hợp lời nói liền dùng chuẩn bị chọn bên trên đi một lúc sau diệp thanh bọn hắn liền đem chuẩn bị chọn chọn lựa tốt đang t i ê u t i ế u mấy người cũng không nhiều lưu lại đứng dậy cáo tử tại mấy người sau khi đi thẩm âm kỳ cũng cáo tử diệp đồng tổ tử hai cái tiểu nha đầu vậy chúng ta liền đến thời điểm lăng thành gặp ta trước đi qua đánh cái tiên phong bãi bai l ã o sư bãi bai âm kỳ tỉ tỉ tạm biệt về sau lao công chúng ta lúc nào đi lăng thành qua mấy ngày sau đúng sao rồi ngược lại là không có gì chính là ta cha mẹ thường xuyên tưởng niệm du du tiểu n u cái này cũng có một đoạn thời gian không gặp cho nên b ệ n h chỉ khê nói mí môi một cái nếu không chúng ta đi lăng thành trước đó đi trước nhà ta mấy ngày à cái này có cái gì không thể cũng không xa không nghĩ tới cha mẹ nghĩ như vậy hai cái tiểu nha đầu à cũng thế hai cái tiểu nha đầu đáng yêu như thế trước lạ sao quen nếu là chỉ lăng đến lúc đó có hai tử sợ là cha mẹ liền sẽ không dạng ngày mới lạ diệp thanh nói nàng nha không phải nói phải chờ tới hơn ba mươi tuổi cũng còn không có tìm bạn trai sao đợi nàng lên đại học về sau đi ta cũng làm cho nàng để ý một chút đừng suốt ngày chơi đuổi n ô n g náo đến lúc đó thành lớn tuổi t h ằ n g nữ thật đúng là khó tìm được người người thích hợp cùng lúc đó trong trường học b ạ c h chỉ lăng liên tục đánh mấy mẹ múi một bộ mê mang dáng vẻ ai đang mắng ta nói xong con thở phì phì bắt đầu bên cạnh ngồi cùng bàn nữ sinh nhìn xem nàng trên mặt mang cười ngươi đây cũng quá mê tín đi sợ không phải gần nhất ăn mặc theo mùa ngươi lạnh vẫn là uống nhiều một chút nước nóng đi đừng đến lúc đó khó chịu cũng có thể là đi thiều hoan vẫn là ngươi tốt với ta ờ ta chính là sợ ngươi nếu là bị cảm lại lây cho ta tiểu hoan nói một bộ không cần cảm ơn ta d á n g vẻ bạch chỉ lăng quá mức a nhìn xem bạch chỉ lăng cái kia muốn đau ánh mắt của nàng tiểu hoan cũng tranh thủ thời gian cười cười được rồi được rồi vừa rồi đây không phải là chỉ đùa một chút bất quá ta để ngươi uống nhiều nước nóng thế nhưng là thật nếu là bị cảm vậy nhưng chậm chế học tập trạng thái ngươi không phải còn la hét ta, ta là thật muốn kiểm tra tốt tốt tốt kiểm tra một chút thi ha ha ngươi còn không tin ta bạch trì lăng hử nhẹ một tiếng sau đó cách đó không xa liền chuyển đến một thanh âm m ộ thứ ít đồng o ặ c à, l á sáu ban đêm nàng đại di ngụ bạch chỉ lăng mở cửa về sau hô to một tiếng liền trở về để cho ta nhìn xem là cái nào hai cái tiểu khả ái tới rồi bạch chỉ lăng ở phía dưới đã nhìn thấy tỷ phu rồi lần r i ỏ i sơ biết chắc là tỷ tỷ tỷ phu mang theo hai cái tiểu nha đầu trở về hai người đ e các ngươi gần nhất thế nhưng là nổi giận hiện tại những cái tiêu cờ clip ngắn trên bình đài đều là các ngươi ngày đó trực tiếp hình tượng như thế thuận tiện các ngươi mộ mộ ông n g o à i bọn hắn hiện tại thế nhưng là thường xuyên nhìn một chút còn cất chứa rất nhiều đoạn ngắn đâu ta hai cái cháu gái đều thành đại minh tinh tiểu di về sau nếu là làm ăn lời nói các ngươi cần phải đến giúp tiểu di đánh một chút quảng cáo cái gì b ạ c h chỉ lăng lập tức nói hai cái tiểu nha đầu trùng điệp nhẹ gật đầu được rồi tiểu di ừ v ừ n g ha ha t h ậ t ngoan bên này b ạ c h tinh đình cùng vương ninh cũng đi tới nghe tiểu nữ nhi lời nói mới rồi cũng là một mặt hát tuyến cái này tiểu nữ nhi trước đó đã nói chờ đến đại học liền bắt đầu lập nghiệp được rồi hiện tại liền bắt đầu bố c ụ hẹn trước minh tinh đồng thời dạng này tuyên truyền còn không cần cái gì tiền quảng cáo quả thực là một vốn bố lời khó trách nha đầu này nụ cười trên mặt như thế sán l ạ đến muốn ăn cái gì hoa quả tiểu di cho các ngươi tẩy về sau của các ngươi chính là của các ngươi tiểu di vẫn là các ngươi bạch chỉ lăng dẫn các nàng t i ì n đến nhìn xem tỷ tỷ tỷ phu ngồi ở trên ghế salon dựa chung một chỗ xem tv i i lao tỷ tỷ phu trở về rồi chỉ lăng gần nhất học tập thế nào có hay không cố gắng diệp thanh hỏi đến bạch tinh đình ngược lại là làm chứng bắt đầu các ngươi thật đúng là đừng nói từ khi lần kia từ giang thành trở về mang nàng nhìn một chút những cái kia đại học về sau học tập đều càng thêm cố gắng lao sư đều gọi điện thoại cho ta tới hỏi thăm trong nhà gần nhất có phải hay không chuyện gì xảy ra để hài tử tâm thái phát sinh chuyển biến lớn như vậy khiến cho ta đều d ở khóc d ở cười ta trước đó có như vậy không cố gắng bạch chỉ lăng hừ nhẹ một tiếng ta cũng là lớp học học sinh khá giỏi có được hay không bất quá cũng trách lao tỉ trong trường học những lao s ư kia trước đó cũng có dạy qua lao tỉ không dạy qua cũng đã được nghe nói lao tỉ cho nên liền lấy ta cùng lao tỉ so sánh với ai khiến cho ta áp lực rất lớn a bạch chỉ khê cái này cũng có thể ỉ lại vào ta ta trước đó học giỏi cũng có thể bị đổ thừa cái này hợp lý sao bên cạnh diệp thanh nhìn xem nhẹ gật đầu không tệ rất không tệ tiếp tục cố gắng chỉ lăng chờ ngươi nếu là chân chính thi đậu giang thành đại học t ỷ phu đưa ngươi một món lễ vợ ồ vậy chúng ta có thể nói tốt t ỷ phu cũng không thể đổi ý yên tâm đi ta không đổi ý diệp thanh nhìn về phía bạch chỉ lăng vẫn là một bộ nhìn xem công cụ người ánh mắt dù sao đây chính là mang em bé t h â n khí hoàn mỹ công cụ người có bạch chỉ lăng về sau hắn cùng lao bà liền có thể có cả nhiều hai người không gian hơn nữa còn là người một nhà rất là yên tâm so với cái này một món lễ lớn được cho cái gì không chừng chỉ lăng có cái này đại lễ về sau càng sẽ mang ơn đâu càng thêm ra sức mang theo h ả i tử cho bọn hắn càng nhiều thời gian bạch chỉ lăng còn không biết diệp thanh trong lòng những ý nghĩ này một màn ánh mắt cảm kích nhìn xem hắn quả nhiên thì phu vẫn là hào phóng tỷ h phu và thuế chương một trăm bốn mươi mốt các ngươi nên làm không đều làm sao chương một trăm bốn mươi mốt các ngươi nên làm không đều làm sao bạch chỉ lăng cũng không phải chỉ nói không là m người lập tức liền đi tẩy hoa quả sau đó liền giúp diệp thanh lau sạch về sau đưa cho hắn đến thì phu ăn trái c â cái này một bộ bộ dáng rơi vào những người khác ánh mắt để tất cả mọi người là có chút bất đắc dĩ khá lắm ngươi thật đúng là hành động phái a thuộc về là bị tỷ phu ngươi đón mua ta đâu bạch chỉ khê nhìn một chút bạch chỉ lăng cái sau chỉ một chút mâm đựng trái cây đ ấy chính ngươi cầm bạch chỉ khê sau đó bạch chỉ khê liền chậm rãi đứng lên chỉ lăng có phải hay không t ỷ t ỷ gần nhất đối ngươi quá tốt rồi cho nên ngươi cảm thấy t ỷ t ỷ gần nhất sức chiến đấu giảm xuống muốn khiêu khích một chút rồi cái này một bộ bộ dáng để bạch chỉ lăng không khỏi cổ co g ú lại trốn ở diệp thanh bên cạnh tỉ phu ngươi xem một chút lao tỉ ngươi quẳng còn nàng a ngươi cảm thấy ta quản được ngươi láo tỷ diệp thanh trực tiếp đứng dậy tránh ra chiến trường chính bạch chỉ lăng n g ư ơ i tốt xấu cũng là nam nhân trong nhà làm sao một điểm địa vị đều không có a huy hả vân vân lời này ta giống như từ lúc nào nói qua trong nháy mắt nàng chính là ký ức về tới khi còn bé bị lão mụ đánh xong về sau hình như cũng đúng lao ba nói đùa nói như vậy nàng nghĩ đến thời điểm bạch chỉ khê đã nhào lên a a a có hay không tới mau cứu ta à ngươi liền kêu to lên ngươi gọi rách cổ họng cũng không có tác dụng gì bạch tinh đình ở bên cạnh nhìn xem hai cái nữ nhi tại hồi、nháo. trên mặt cũng đành chịu bắt đầu các ngươi cái này đều bao lớn còn như vậy chứ không nhìn thấy hai cái tiểu nha đầu ngay tại bên cạnh nhìn xem đó sao vương linh cũng là một mặt h ờ h ữ n g hơi choáng sau đó ngồi sụp xuống, xuống nhìn xem hai cái tiểu nha đầu du du tiểu nhu các ngươi về sau có thể tuyệt đối không nên cùng các ngươi mụ mụ còn có tiểu di học t ậ p lớn như vậy còn không có cái chính hình mỗi ngày cãi nhau ở mỹ giống tiểu gì tư mân tốt mô mỗ ta nhất định sẽ chiếu cố tốt mụi mụi du, du nói ô m tiểu nhu mặt liền hôn một cái sau đó thuận tay kéo tiểu nhu tay tiểu nhu cũng nằm chặt tỉ tỉ tay tỉ mỗi t ì n h â m bên này bộ dáng cùng bên kia đùa dỡn dáng v ẻ tạo thành tranh lệch rõ ràng để bạch chỉ khê hai người một lúc sau cũng cảm thấy bầu không khí không thích hợp lao tỉ h hai người chúng ta giống như thành mặt trái tài liệu giảng dạy a bạch chỉ lăng bị cào bên cạnh x ư ờ n g cười khanh khách vài tiếng về sau ngừng lại nhìn xem tình huống trước mặt không khỏi nói tựa h như là ai ai ai các ngươi cũng không nên cùng hai cái tiểu nha đầu nói m ọ a ta đây là ta tỉ ta tăng tiến tình cảm đây là chúng ta tăng tiến tình cảm phương thức các ngươi không hiểu chúng ta bây giờ người trẻ tuổi đại nhân thời đại thay đổi đi đi đi các ngươi đây là cái gì tăng tiến tình cảm phương thức Các n g ư ơ i nếu là nói như vậy ta và cha ngươi cũng sẽ không k h á c h khí cũng không thể để các ngươi làm hư hai cái tiểu n h a đầu sai sai đùa dỡn kết thúc người một nhà cũng ngồi ở trên ghế salon bạch chỉ lăng ôm hai cái tiểu n h a đầu còn đem rửa sạch hoa quả lấp nhập các nàng trong miệng một bộ cưng chiều bộ dáng sau đó nhìn về phía tỷ tỷ tỷ phu lao tỷ tỷ phu ta vốn đang chuẩn bị tuần này nhìn xem cùng phụ mẫu đi tìm các ngươi đâu kết quả các ngươi trước hết trở về chúng ta là bởi vì có một số việc bạch chỉ khê còn chưa nói xong du du liền đ o t trước nói tiểu gì chúng ta được thỉnh mời đi âm nhạc buổi lễ long trọng tại lăng thành tổ chức chúng ta khoảng cách xuất phát còn có một đoạn thời gian cho nên trước hết trở lại thăm một chút mộ mộ ông ngoại còn có tiểu di ngươi du du nói không sai biệt lắm đem tình huống đều nói rõ bạch tinh đình mấy người nghe cũng mang trên mặt ngạc nhiên được rồi du du tuổi nhỏ như thế liền có thể đi tham gia như thế thịnh hội lần này hai cái này tiểu nha đầu còn muốn gặp máy thảm đây là cho các nàng thiết kế lễ phục bạch chỉ khê đưa di động lấy ra cho bạch tinh đình bọn hắn nhìn xem bạch chỉ lăng cũng bu lại chỉ một cái nước mắt liền cảm giác hai mắt và sáng thật xinh đẹp quần áo hai cái tiểu nha đầu mặc vào nhất định nhìn rất đẹp lão tỷ ngươi cùng tỷ phu không có đặt t r ư ớ c làm lễ phục sao chúng ta tự nhiên cũng có bạch chỉ khê nói đem ảnh chụp tìm kiếm lật ra đến nàng cùng diệp thanh lễ phục bản thiết kế thông suốt được rồi lão tỷ ngươi y phục này rất lớn m à t a không sai không sai trước ngươi mặc quần áo đều tương đối xoa tung căn bản là hiện lộ rõ ràng không ra cái gì dáng người lần này đây coi như là hoàn m ỹ phụ trợ bạch chỉ lăng hâm mộ hai ta dáng người không sai bị lắm đến lúc đó ta nếu là có cái gì cảnh tượng hoành tráng ta cũng mặc một chút dáng người không sai bị lắm diệp t h a n h e cũng hướng phía bạch chỉ lăng nhìn một chút trên mặt tràn đầy nghi ngờ biểu lộ bạch chỉ lăng đón cái này trên ánh mắt đi chỉ một cái liếc mắt liền cảm thấy tỷ phu nghi hoặc sau đó liền mang trên mặt đỏ ừng thối tỷ phu làm sao không khiến người ta khoác lắc ca a ta có phải hay không cùng l á o tỷ thân cao không sai bị lắm có phải hay không thể trọng không sai bị lắm có phải hay không đều rất thon thả đều là yểu địa thục nữ có được hay không khác biệt duy nhất địa phương cũng là có thể bù đắp lót g i ả một m chút không được sao hiện tại thời đại này ai không đẹp a ai cũng có thể cùng l á o tỷ đồng dạng thiên phú dị bầm sao nghĩ đến bạch chỉ lăng cũng đối với diệp thanh cơ cơ nắm đ ấ m trắng nhỏ nhắn một bộ dương nanh múa vớt bộ dáng diệp thanh nhìn xem căn bản không để ý tới để bạch chỉ lăng càng thêm phát điên phảng phất trực tiếp không lớn n à n g cũng càng thêm rơi vào chầm tư gần nhất đã tại uống sữa đậu nành sữa t ư ơ i a không phải nói sẽ hữu hiệu quả sao xem ra còn cần một đoạn thời gian mới có thể nhìn ra hiệu quả ban đêm lão tỷ người đêm nay cùng tỷ phu lần hai ngủ nằm ta qua bên kia phòng nhỏ đi ngủ là được rồi bạch chỉ lăng nói bên cạnh vương minh nghe cũng là nghĩ hoặc trước đó diệp thanh thế nhưng là một người ở bên kia ngủ làm sao lần này nha đầu này thành a n b à i như vậy bất quá nàng ngược lại là không quan trọng dù sao hai người hài tử đều có ngủ sớm ngủ chết đều muốn ngủ nàng lớn tuổi chỉ có thể chiếu cố một chút hai cái tiểu tôn nữ đối với nữ nhi không quản được nhiều lắm nàng trực tiếp ôm hai cái tiểu nha đầu vào phòng căn bản không để ý tới hở chỉ lăng không phải bình thường hai ta ngủ chung sao bạch chỉ khê nói liền bị bạch chỉ lăng liếc mắt ta vì cái gì không cùng người cùng một chỗ ngủ n g ư ờ i không biết sao ha ha câu này ha ha cũng làm cho bạch chỉ khê nghĩ tới điều gì ta buổi sáng hôm đó bấm người thật không phải cố ý a nhưng là hiện tại giống như nói cái gì đã trễ rồi không có tín nhiệm lại nói dù sao ngươi cùng tỷ phu cũng thường xuyên ngủ ở cùng một chỗ nên làm không nên làm đều làm hiện tại cũng đừng nhăn nhó quái giả đi dường chính các ngươi trải đi ban đêm đi ngủ sớm một chút bạch chỉ lăng nói k h o á t tay áo hướng phía phòng nhỏ đi đến chương một trăm bốn mươi hai ngươi thật đúng là một thiên tài chương một trăm bốn mươi hai ngươi thật đúng là một thiên tài ai không phải cái gì gọi là nên làm không nên làm đều làm a bạch chỉ khê ở phía sau nói tiếp lấy liền nghĩ đến ngày đó nàng cùng diệp thanh chơi diều ngày ấy lúc trở về khập khiễng bị bội m ộ i tại video trò chuyện bên trong thấy được còn phát tin tức hỏi thăm nàng tới bạch chỉ khê nghĩ đến cũng không nhịn được chép miệng lần này xem như tại bội m ộ i trong nội tâm làm thực nàng cùng diệp thanh đã bất quá tình huống hiện tại là liền xem như bị ba ba mụ mụ biết cái này hiểu lầm khả năng bọn hắn cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt dù sao hải tử đều ở nơi này nói nhiều như vậy giống như cũng không còn tác dụng gì nữa cùng một chỗ ngủ liền cùng ngủ ta còn ước gì cùng lão công cùng một chỗ ngủ đâu ai muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ bạch chỉ khê hướng về phía bạch chỉ làm bóng lưng thẻ lưới một bộ thở phì phò bộ dáng bộ dạng này để bên cạnh diệp thanh đều b u ồ n cười đợi đến không ai về sau diệp thanh trực tiếp tay tìm tòi nắm ở bạch chỉ khê đầu gối trực tiếp đem nàng bế lên a bạch chỉ khê không khỏi hô h nhỏ một tiếng sau đó tranh thủ thời gian che miệng của mình trong nhà phát ra thanh â m như vậy thật sự là quá kỳ quái rơi vào diệp thanh trong ngực bạch chỉ khê cũng nắm cả diệp thanh cổ mau trở lại phòng mau trở lại phòng không nên bị thấy được trong nhà cảm giác dạng này q u á lung túng bạch chỉ khê thúc giục khắc khuôn mặt là đ ô đỏ cái này có cái gì lung túng ngươi không có phát ra sao hiện tại cha mẹ đều mặc kệ chúng ta hai ta trở về đã hoàn toàn là nữ nhi nữ tế lãnh ngộ đi trở về phòng diệp thanh nói ô m b ạ c h chỉ khê hướng phía gian phòng đi đến b ạ c h chỉ lăng trong phòng nàng vừa ngồi ở trên giường liền nghe được phía ngoài một tiếng đến từ lao t ỷ thấp giọng hô lập tức nàng chính là đập xuống giường hai người kia cũng quá đáng trong nhà cũng chơi kích thích đúng không ừ b ạ c h chỉ lăng đứng người lên liền chuẩn bị đi ra xem một chút nhưng là đi tới cửa muốn v ạ n nắm tay thời điểm lại dừng lại nàng nghĩ nghĩ được rồi được rồi cái này nếu là hiện tại ra ngoài xấu hổ không nói sợ vẫn là phải bị nhét đầy miệng thức ăn cho chó vẫn là thôi đi ngày thứ hai đợi đến bạch tinh đỉnh mang theo hai cái tiểu nha đầu chạy bộ trở về tắm rửa xong về sau mọi người cũng bắt đầu đang ăn cơm bạch chỉ khê video điện thoại liền bắn ra ngoài sao là âm kỳ hẳn là tìm các ngươi nói nàng đưa di động đưa cho du du cùng tiểu nhu hai cái tiểu nha đầu cũng nhận lấy ghé vào ống kính phía trước để xuống kết nối đối diện thầm âm kỳ cũng xuất hiện ai nha hai người các ngươi tiểu nha đầu ngược lại là dậy rất sờ ba cái này đều đã bắt đầu ăn n i ệ m tâm lao sư ngươi làm sao lúc này còn tại nằm trên giường đâu âm kỳ tỷ tỷ ngươi có đói bụng không mau dậy đi ăn điểm tâm nha tỷ tỷ còn phải lại nằm một hồi mấy ngày nay ta đã đem nơi này đi dạo đến không sai biệt lắm chơi vui địa phương cũng đều đi một lần hiện tại đã cho các ngươi hoạch định xong lộ tuyến chờ các ngươi đã tới cũng mang theo các ngươi chơi đùa tạ ơn âm kỳ tỷ tỷ t i ể u nhu nói trong mắt cũng tràn đầy trờ mong cảm ơn cái gì cùng tỷ tỷ còn khách khí làm gì bên này còn có tuyệt mỹ tự nhiên phăng quang gần nhất vừa có mưa sơ tuyển cũng nhiều hơn một chút đến lúc đó cũng mang các ngươi đi dạo chơi tùm n du du nhẹ gật đầu chúng ta hai ngày qua này nhìn m ồ mộ ông ngoại còn có tiểu di à, chúng ta cũng nghĩ m ồ mộ ông ngoại các nàng xem hết nên sẽ xuất phát qua bên kia được cũng không cần gấp dù sao khoảng cách b u ổ i lễ long trọng còn có vài ngày bất quá nếu tới sớm một chút còn có thể nhìn thấy cái khác giới ca kh h á t minh tinh đến lúc đó ta cũng có thể dẫn ngươi đi gặp một lần những cái kia lao tiền bối ta cảm giác những cái kia lao tiền bối khẳng định cũng rất thích rất đáng yêu yêu các ngươi được rồi không nói a các ngươi ăn cơm đi ta muốn đi ngủ lại a vậy t h tỉ ngươi nhớ kỹ tình ngủ liền bắt đầu ăn cơm ở tiểu nhắc nhởi đối diện thẩm âm kỳ nhẹ gật đầu liền d ậ p máy và lần này đi còn có thể nhìn thấy những người khác nhà vậy khẳng định lần này buổi lễ long trọng hẳn là giới âm nhạc người có mặt mũi đều sẽ m ờ i diệp thanh giải đáp lấy du du vấn đề nhìn xem tiểu nha đầu trên mặt khát vọng c h i tình diệp thanh nơi này cũng có cho các nàng lễ vật không biết các nàng nhìn thấy hắn lễ vật về sau sẽ là một bộ bộ á n giá gì. Vừa n gì Bạch, Bạch t r Tăng thêm học tập cao đẳng toán học, đối với một chút trung đẳng càng nhiều lý giải giải. học học, pháp Chỉ cao cao có đối để với lý bên ấ t toán thứ thì thể quá, xác nàng không xác định đẳng đến những này không phân. là, giải học học hay cho có cao có đắp đại học để lao sư b ngoài diệp thanh mang theo hai cái tiểu nha đầu ở bên ngoài ăn đồ vật xem tv một lúc sau liền nghe đến trong phòng mặt truyền đến phê bình âm thanh còn có phản bác âm thanh nói là gà bay chó chạy cũng không đủ bộ dạng này đem bạch tinh đình giật này mình đây là thế nào ta đi xem một chút đ ư n g đi vương ninh gọi hắn lại người cái này không biết xảy ra chuyện gì xem xét ngươi liền không chút phụ đạo qua ngươi tiểu nữ nhi làm bài tập n h a đầu kia ra cực kỳ chỉ khê tốt như vậy tính tình cũng bị tức thành dạng này ngươi nếu là đi qua ngươi muốn giúp cái nào nữ nhi lần này ngược lại là đem bạch tinh đình nói ngại lời hắn cũng có chút cho dạng tiểu nữ nhi mới vừa lên học thời điểm hắn đúng là bận b i ể u sự nghiệp cho nên phụ đạo h à i tử làm việc một mực là lao bà tại làm được thôi vậy liền mặc kệ các nàng náo liền náo đi bên này du du cùng tiểu nhu cũng q u a y đầu nhìn về phía ba ba ba ba mụ mụ cùng tiểu di sao rồi bên trong làm sao họ hét tầm ĩ diệp thanh nhìn xem hai người các ngươi làm chuyện tốt cái này bảo ta làm sao cùng hải tử giải thích bất quá cái này về sau hải tử giáo dục cũng là một vấn đề a hải tử lên học về sau việc học ai phụ đạo nhìn xem lão bà bộ dáng được rồi hay là hắn phụ đạo đi đồng thời hai cái tiểu nha đầu hẳn là cũng kế thừa hắn cùng lao bà thông minh tin tưởng sẽ không rất khó dạy không có việc gì mụ mụ cùng tiểu di tại nghiên cứu thảo luận lấy vấn đề chúng ta không cần phải để ý đến thành thành thật thật nhìn chúng ta tivi liền tốt một hồi nếu là mụ mụ nói không lại tiểu di sẽ đậu thủ đậu thủ liền có thể thu phục một câu về sau bạch tinh đỉnh vương linh cô ra ngươi đây quả thực là sống chết mặc bây a tới gần giữa trưa bạch chỉ khê hai người đi ra thế nào ngươi lão tỷ chỉ đạo thế nào hiệu quả nổi bật hiệu quả nhanh chóng sớm biết có cao đẳng toán học giải pháp ta còn học cái gì truyền thống giải pháp trực tiếp đi lên điểm tích lũy là được rồi bạch chỉ lăng cũng giơ ngón tay cái lên ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật dùng truyền thống giải pháp nếu là giải không ra lại dùng vi phân và tích phân yên tâm ta đến lúc đó liền dùng vi phân và tích phân đạt được đáp án sau đó đem truyền thống giải pháp công thức đều lên cuối cùng trực tiếp đem kết quả viết lên hhh lao tỉ n g ngửi. n g ư ơ i xem ta ánh mắt không thích hợp người muốn làm gì bạch chỉ lăng nhìn về phía lao tỉ nói một bộ cảnh giác bộ dáng bạch chỉ khê cái này cũng có thể bị phát giác ra được sao muộn muộn n g ư ơ i cái này quan sát năng lực có thể nha ha, ha lời này của người nói Ta trị của là ruột người, người t xem một chút giống như là bộ dáng gì suốt ngày dạng này xào xào nhào nháo bị lão mụ vừa nói như vậy hai người cũng không khỏi rụt rụt đầu một bộ ngưng chiến giảng hòa dáng vẻ giữa trưa ăn cơm xong về sau cái kia phủ mẫu chúng ta một hồi liền đi rồi chúng ta cũng trở về đi thu thập một chút sau đó gần nhất liền muốn đi lăng thành bạch c h ỉ khê cùng bạch tinh đ ỉ n h cùng vương m i n h nói mô mô ông ngoại gặp lại tiểu di b a i mai du du cùng tiểu nhu cũng hướng phía bọn hắn q u á tay t bạch c h ỉ lăng nhìn xem hai cái tiểu nhau đ ầ cũng ngồi s ó m xóm sờ lên đầu của c á c nàng các n g ư ơ i qua đi lăng thành phải chú ý ăn cơm thật ngon biết sao bạch c h ỉ khê nhìn xem m ộ i m ộ i tiểu nhau đ ầ này vẫn là rất đ á n g yêu nhưng là sau một khắc bạch c h ỉ lăng nói bổ sung các n g ư ơ i c ũ n g m u ố n c h i ế u cố thật tốt m ụ m ụ mù nếu là đau lưng liền giút mù mù nhiều đấm bọt bạch chi khê người nói cái gì đó ta vì sao lại đau lưng ngươi có phải hay không có chỗ chỉ nàng trực tiếp đi lên che bạch chỉ lăng miệng ừ m m n g i mội của ngươi nói sai lời gì sao bạch tinh đình hai người hỏi thăm không có không có ý của ta là liền nói đến nơi đây đi chúng ta muốn đi bằng không c h ờ một hồi chúng ta lái xe đến giang thành thời điểm không chừng trời liền đã tối tốt lão cha lão mụ chúng ta đi trước cha mẹ chúng ta đi trước diệp thanh cũng nói bạch tinh đình cùng vương nghệ qua lại liếc nhau một cái nghe diệp thanh gọi cha mẹ bọn hắn cũng cảm giác trong lòng dâng lên cảm giác khác thường đều nói con rể là nửa cái bây giờ nhìn lại thật đúng là không tệ diệp thanh c h ậ m một chút lái xe thứ lăng thành trở về nhớ kỹ nói một tiếng du du tiểu nhu các ngươi chú ý chiếu cố tốt chính mình bạch tinh đ ì n h cùng vương đ i n h d ặ n dò bên cạnh bạch chỉ lăng nhìn xem ba mẹ bộ dáng t h ị phu cái này sùng thê sùng em bé của ma căn bản sẽ không để lão t ỷ cùng hai cái tiểu nha đầu chịu khổ trên xe bạch chỉ khê cũng nhìn ra phía ngoài phong cảnh sau đó nhìn về phía diệp thanh gặp diệp thanh đánh một cánh áp ừng l ã o công ngươi vây lại sao nếu không ta lái xe ngươi tại tay lái phụ nghỉ ngơi một hồi bạch chỉ khê một câu để diệp thanh trần chờ một chút sau đó lập tức ở trong lòng p h ụ định đề nghị này dù sao lão bà kỹ thuật lái xe hắn là biết đến cái này nếu để cho nàng lái xe lời nói hắn sợ là căn bản cũng không cần ngủ tinh thần so với mình lái xe đều luôn khẩn trương được rồi được rồi ngươi ngay tại tay lái phụ nghỉ ngơi lên i tốt ta không có quan hệ lão công ngươi không phải là không tín nhiệm ta kỹ thuật lái xe a ta không phải không tín nhiệm kỹ thuật lái xe của ngươi ta là sợ trên đường chó sinh mệnh an toàn nhận uy hiếp diệp thanh nói đùa bạch chị k ê trong nháy mắt nàng cũng nhớ tới đến diệp thanh lần thứ nhất mang nàng tập lái xe cái kia buổi tối nàng thiếu chút nữa đụng vào chó người xấu này hiện tại còn nhớ còn trêu chọc nàng người ta quan tâm ngươi ngươi còn dặn này mặc kệ ngươi ta đi ngủ bạch chỉ khê đoán trách địa hư một tiếng tiếp lấy liền tựa ở chỗ tựa lưng bên trên hít mắt bất quá một lúc sau liền cảm giác diệp thanh tay mỏ chiếm hưu nàng chân ngứa một chút đồng thời còn tại t r ầ m rãi r u tẩu người tốt tốt lái xe đằng sau còn có hai cái tiểu nha đầu đâu bạch chỉ khê nói diệp thanh ra hiệu nàng nhìn xem đằng sau bạch chỉ khê hướng phía đằng sau nhìn lại chỉ gặp hai cái tiểu nha đầu ôm ở cùng một chỗ ngủ say sưa căn bản không có nghe được trước mặt bọn họ hai người nói chuyện dạng này có thể sờ soạ a diệp thanh cười một tiếng sau đó nắm tay đặt ở phía trên ngươi một tay lái xe chờ lấy cảnh sát thúc thúc đến chế tài ngươi không có việc gì cảnh sát thúc thúc mặc kệ việc này trên đường đi diệp thanh cứ như vậy một tay lái xe nhanh đến nhà thời điểm xếp sau một cái đầu nhỏ t h ò đầu ra nhìn từ lan can dương đằng sau nhô ra tới Và, ba ba ba ngươi sẽ một tay lái xe a một câu đem diệp thanh giật này mình bên cạnh bạch chỉ khê lại càng không cần phải nói bất thình lình một thanh âm cho dù ai đều bị không ở du du tiểu nhu các ngươi tỉnh rồi từ vân diệp thanh đang khi nói chuyện cũng đem đặt ở bạch chỉ khê trên đùi tay tranh thủ thời gian cầm xuống tới thanh thanh thật thật đặt ở trên tay lái bạch chỉ khê nhìn diệp thanh một chút quả nhiên vẫn là hai cái tiểu nha đầu hữu chiêu số chị hắn nàng chỉ định là không được căn bản không phải diệp thanh đối thủ diệp thanh tùy tiện mấy chiêu nàng liền căng mũ cởi giáp một hồi về đến nhà diệp thanh cũng lấy ra sớm cho hai cái tiểu nha đầu chuẩn bị hai cái dương hành lý nhỏ tới đi các ngươi đem y phục của mình vật dụng cái gì thu thập một chút ba ba mụ mụ cũng đi thu thập chúng ta Cái ngày thứ hai một nhà bốn miệng chỉnh tề xuất hiện ở đường sắt cao tốc trạm một người kéo lấy một cái dương hành lý ngược lại là có chút đáng chú ý diệp thanh cũng mặc vào trang phục chính thức có chút xuất khí dù sao trôi qua về sau còn có tập đoàn cao tầng bọn họ chạy tới cho nên cũng muốn chính thức một điểm cái này một nhà bốn miệng xuất hiện sân bay không ít người đều nhìn lại ông trời của ta hai cái này tiểu nha đầu quá đáng yêu đi nhuyễn nhuyễn mặc dù đeo khẩu trang nhưng là cảm giác khẳng định nhan t r ị rất cao đúng vậy dù sao cái này cha mẹ cũng nhan t r ị có chút cao a nhìn xem thật trẻ trung cảm thụ được ánh mắt t r u n g quanh bạch chỉ khê cũng cảm giác quyết định của mình là đúng để hai cái tiểu nha đầu đeo lên khẩu trang còn có nón nhỏ con như vậy liền sẽ không bị người khác nhận ra cái này nếu là tại nơi công cộng bị nhận ra lời nói không chừng sẽ qua được hoan n ê n gây nên phiền t o á i không cần thiết mụ, mụ chúng ta muốn đi toilet tiểu nhu lôi kéo bạch chỉ khê quần áo nói lão công ta mang theo các nàng đi toilet n g ư ơ i trước tiên ở nơi này chờ lấy chúng ta đi được diệp thanh một người kéo lấy dương hành lý của mình đứng ở nơi đó một lúc sau liền có mấy đạo ánh mắt đặt ở trên người hắn chứ m t r n mươi bốn hệ thống mới ban thưởng chứ m t r n mươi bốn hệ thống mới ban thưởng tại diệp thanh cách đó không xa mấy người sinh viên đại học bộ giáng nam sinh nữ sinh chú ý tới diệp thanh nhìn xem không hề giống là nam nữ bằng hữu càng giống là bạn học cùng lớp đi ra đến du lịch lúc này mấy nữ sinh đang theo dõi diệp thanh ngươi nhìn bên kia cái tia xoài ca tốt có khí chất cảm giác cùng bá đạo tổng giám đốc thật giống như trong sách nhân vật c h ả y ra thật đúng là ai thế nào tiểu mân ngươi đi cùng hắn muốn cái hạch chát ngươi không phải chỉ thích như vậy phong cách xoáy ca sao mấy nữ sinh vừa nói một bên khuyến khích lấy tiểu mân đi cùng diệp thanh muốn o ạ i t r ạ á t tiểu mân cũng nhìn về phía diệp thanh xác thực đây là nàng thích loại hình bên cạnh mấy cái nam sinh nhìn xem sau đó nhìn chằm chằm diệp thanh ánh mắt bên t r o n g cũng mang theo bất mãn dựa vào da hỏa này cũng quá xoáy đi mẹ nó bộ dạng như thế xoáy làm gì còn cảm giác khí chất cao như vậy lạnh nhìn xem mấy nữ sinh lực chú ý một mực tại diệp thanh bên này mấy người bất mãn trong lòng càng thêm nhiều hơn bên này tiểu mân cũng lấy dũng khí hướng phía diệp thanh đi tới ngươi tốt ừm diệp thanh nhìn xem tiểu mân nhìn xem nàng có chút ngượng ngùng bộ dáng vô ý thức coi là còn muốn hỏi cái gì ngươi là muốn hỏi lên xem m i ệ n sao tiểu mân x o á i ca ngươi một câu nói kia nói ta ta nên nói như thế nào nàng do dự một hồi nhìn về phía diệp thanh ngươi tốt ta là muốn hỏi ngươi thêm một chút hoạch c h á ý tứ này đơn giản rõ ràng bắt đầu diệp thanh được rồi ngươi lai、like、là chuyện này có thể chứ không có ý tứ ta đã làm ba ba cũng có lao bà h ẹ chặt liền không thêm đi hả một câu để tiểu mân một đôi mắt đều đ ô n g nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nghe được cái gì cái này x o á y ca nói cái gì có lao bà con đã làm ba ba rồi người còn trẻ như vậy thoạt nhìn cũng chỉ là vừa vặn tiến vào đại học bộ dáng làm sao có thể đã là ba ba rồi người cũng quá giật đi không muốn thêm h ẹ chặt liền không muốn thêm biên gia dạng này không hợp thói thường đây quả thực là vũ nhục người trí thông minh、Tốt. tiểu mân quay người liền thở phì phì đi diệp thanh nhìn xem bóng lưng của nàng trong nháy mắt b ó tay rồi bắt đầu nha đầu này làm sao còn dạng này không thêm h ẹ chặt liền tức giận a bất quá diệp thanh cũng không có để ở trong lòng dù sao cũng là một người đi đường thế nào thế nào tiểu mân trở về mấy nữ sinh cũng tranh thủ thời gian xông tới chính là đằng sau mấy cái nam sinh cũng thấy được tình huống vừa rồi giống như tiểu mân bị cự tuyệt ta cũng lặng lẽ dính sát nghe một chút tình huống như thế nào dù sao nam nhân cũng có bắt quái c h i hồn t h ă n g thêm h ẹ chặt sao người ta không thêm ngươi hắn nói hắn đã kết hôn rồi có là bà còn làm ba ba rồi cái này đã cự tuyệt quá rõ ràng mẫu chót là hắn cũng quá giận hắn liền xem như trực tiếp cự tuyệt ta ta đều có thể tiếp nhận tiểu mân nói lòng đầy c a m phẫn dẫn tới bên cạnh nam nữ đều phụ họa cùng lúc đó một bên khác b ạ c h chỉ khê mang theo hai cái tiểu nha đầu từ toa lét ra liền nhìn thấy xa xa một màn mụ mụ tỉ tỉ kia là ai vậy làm sao cùng ba ba đáp lời hở lại đi rồi bất quá tựa như là tức giận kỳ quái tỉ tỉ chúng ta nhanh đi tìm ba ba a tốt chúng ta đi tìm ba ba thuận tiện hỏi thăm một chút ba ba mới vừa nói cái gì mạnh chỉ khê cũng tương đối yêu kỳ diệm thanh cái này bị bắt chuyện thời điểm đến cùng nói cái gì dẫn tới đối phương tức giận như vậy các ngươi trở về hà nha diệp thanh nhìn xem hai cái tiểu nha đầu vừa mới chuẩn bị nói chuyện liền bị hai cái tiểu nha đầu liên hoàn đặt câu hỏi ba ba vừa rồi cái k i a n ó i chuyện cùng ngươi tỉ tỉ là ai vậy sao lại giận rồi diệp thanh các ngươi nhìn thấy a ánh mắt hắn nhất c h u y ể n liền mở miệng nói vừa rồi tỉ tỉ k i a là đến cùng ba ba hỏi đường ba ba nói không biết nàng liền vội vàng đến hỏi người khác a nguyên lai không phải tức giận a chấn ăn được hai cái tiểu nha đầu về sau bạch chỉ khê cũng lại gần cùng ngươi muốn h ẹ chặt rồi hở người vẫn rất thông minh ngươi cho rằng ta cùng hai cái tiểu nha đầu đồng dạng cái gì cũng đều không hiểu bạch chỉ khê hướng phía diệp thanh ních lại gần kéo lại cánh tay của hắn cách hắn gần hơn một chút ngươi cùng người ta nói gì cảm giác nàng đều muốn cắn người không nói cái gì ta liền nói ta đã kết hôn rồi có hai tử nàng khả năng nhìn ta quá trẻ tuổi cho là ta lừa nàng cho nên liền tức giận đi dạng này nha bất quá ngươi nhìn xác thực không giống như là có hải tử người ta mới mười tám a diệp thanh cũng giải thích một chút lại đổi lấy bạch chỉ khê một cái to lớn tiểu dung ngươi không nói ta đều nhanh quên ta cũng mười tám ngây thơ nữ lớn ừng không tệ ngây thơ cùng cực kỳ nhìn ra được diệp thanh gật đầu hả bạch chỉ khê nhìn xem hắn người người xấu này đi thôi chúng ta đi đợi xe đi diệp thanh nói cũng chuẩn bị lôi kéo bạch chỉ khê rời đi nơi xa mấy người ngay tại lúc nói chuyện một người nữ sinh nhìn về phía nơi xa hở các ngươi nhìn bên kia nói thiệu mân mấy người cũng nhìn về phía bên kia ánh mắt k hóa chặt bạch chỉ khê cái này nhan chị cao như vậy sao lúc đầu hâm mộ ghen ghét diệp thanh anh tuấn mấy cái nam sinh nhìn thấy bạch chỉ khê về sau đã toàn phương vị hâm mộ ghen ghét diệp thanh bà lão này cũng quá đẹt đi mà lại thật đúng là có hai tiểu h ả i tử nhìn hẳn là hai cái tiểu nha đầu đồng thời mập mạc khẳng định đang yêu đó g i a hòa này nhân sinh quá hoàn mỹ a chính là tiểu mân cũng mang trên mặt lúng túng biểu lộ ta vừa rồi giống như hiểu lầm người ta khả năng này thật chính là người ta được bảo dưỡng tốt cho nên nhìn mới giống như là vừa mới thành niên Á á á. quá mất mặt tiểu mân bộ mặt một bộ không mặt múi thấy người dáng vẻ không có chuyện gì không có chuyện gì người không biết không trách bọn hắn đi mắt không thấy tâm thanh tịnh mấy nữ sinh cũng an ủi bên cạnh mấy cái nam sinh cũng muốn nói chút gì lời an ủi nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là ngậm miệng lại bọn hắn giống như mới là cái kia đáng giá được gan đủi người nhìn xem diệp thanh đi xa bọn hắn mới đi tìm bọn hắn s ô tàu bên này bạch chỉ khê nắm cả diệp thanh cánh tay một cái tay kéo lấy cái dương hai cái tiểu nha đầu chạy ở phía trước đi theo diệp thanh chỉ lệnh tiến lên hấp tấp dáng v ẻ để cho hai người b u ồ n cười bạch chỉ khê hướng phía diệp thanh ních lại gần tay ôm chặt hơn một chút một bộ ngọt ngào bộ dáng sau một khắc diệp thanh trước mặt bắn ra màn sáng kiểm tra đến túc chủ cùng thê tử tình cảm ấm lên ban thưởng hải dương tri tâm dây chuyển thông suốt Diệp Thanh nhìn xem màn sáng, hải d cái cái ra có cái này dây chuyền lúc trước hắn cho lão bà mua hạn lượng khoản t h â u báu đều xem như dư thừa bất quá những cái tiêu ngược lại là có thể giữ lại thường ngày mặc bạch chỉ khê cũng đã nhận ra diệp thanh ánh mắt biến hóa nhìn về phía diệp thanh lão công ngươi nhìn ta làm cái gì ta nhìn cổ của ngươi vắng vẻ nghĩ đến có phải hay không mua cho ngươi thứ gì bổ khuyết bên trên diệp thanh nói vừa tay đầu ngón tay sờ lên bạch chỉ khê xương q u a i xanh chỗ có chút ngựa ý để bạch chỉ khê như vai rõ ràng xương q u a i xanh lộ ra trước đó trên mạng có video không phải dùng xương q u a i xanh nuôi cá sao ta cảm giác ngươi ổ khóa này xương cũng có thể nuôi cá nói vậy ta nào có người ta như vậy gầy cũng thế ngươi thuộc về là nhìn gầy k e o nhưng là lại thịt thịt mềm hồ hồ diệp thanh rừng cười liếc một cái bạch chỉ khê ầm ầm sóng dậy bạch chỉ khê cái này trước mặt mọi người phía trước còn có du du cùng tiểu nhu ngươi cứ như vậy lung tung lái xe một hồi tìm mũ thúc thúc đem ngươi bắt lại trong lòng nghĩ như vậy bạch chỉ khê lại càng thêm tới gần diệp thanh đợi đến lên xe diệp thanh cùng bạch chỉ khê mới tách ra một người nắm một tiểu nha đầu dù sao người hay là tương đối nhiều đồng thời đứng đài nơi này cũng tương đối nguy hiểm nếu là hai cái tiểu nha đầu chạy loạn kia là ghê gớm các ngươi nhìn thấy cái kia đứng đài sao tại đứng trên đài nhất định phải nắm chắc ba ba mụ, mụ tay không thể chạy loạn biết sao diệp thanh chăm chú cùng du du tiểu n u nói hai cái tiểu nha đầu nhẹ gật đầu minh bạch ba, ba. Ừ, mừng. Ngoan. bạch chỉ khê cũng khinh ngữ một tiếng lên xe diệp thanh bọn hắn đi tới thương vụ t o ạ n sau đó đem du du tiểu nhu ôm vào chỗ ngồi bọn hắn thì là ngồi ở bên cạnh ở chỗ này là công chung nơi trốn cho nên không thể nói chuyện lớn tiếng không muốn cho người bên cạnh tạo thành bối rối chúng ta yên lặng làm bé ngoan có được hay không bạch chỉ khê cũng tới đến du du tiểu nhu phía trước kiên nhẫn dậy hàng sau hành khách nghe được thanh âm cũng hướng phía phía trước nhìn xem trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ dù sao hiện tại đường sắt cao tốc bên trên không ít người vẫn là sợ hai hải tử nhất là ở mỹ hải tử vậy đơn giản so đồng hồ báo thức tổn thương còn lớn hơn bất quá gặp được dạng này rõ lý lẽ phụ mẫu hai tử cũng không quá sẽ âm ý. được rồi mụ mụ vậy chúng ta một hồi có thể tại trong xe dạo chơi sao có thể nhưng là muốn c h ờ toa xe mở ổn định một chút、Tốt. tiểu ố t t nhu nháy hạ cặp mắt đào hoa nhẹ gật đầu một hồi đường sắt cao tốc thúc đẩy du du cùng tiểu nhu nhìn xem phong cảnh phía ngoài cũng đ ẹ thấp lấy thanh âm hai cái tiểu ra hỏa đang trao đổi chỉ bất quá một lúc sau hai cái tiểu nha đầu liền chắn ghét hạ châu ngồi tại trong xe đi dạo bắt đầu bạch chỉ khê ánh mắt rơi vào hai cái tiểu nha đầu trên thân ánh mắt một con đi theo c á c nàng đằng sau mấy hàng một đống trung niên nam nữ ngay tại ăn hoa quả nhìn xem cờ liêm n ắ n một lúc sau nữ nhân hướng phía bên cạnh nhìn thoáng qua sau đó liền s ư n g sở chọc chọc bên cạnh lao công thế nào lao công quay đầu gặp nữ nhân ra hiệu một chút cũng hướng phía một bên khác nhìn lại chỉ gặp du du cùng tiểu nhu đứng ở nơi đó ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm trước mặt anh đào hai cặp cặp mắt đào hoa rất là đáng yêu cái này nhà ai tiểu cô n ơ n đáng yêu như thế ông trời ơi nam nhân nhìn xem cũng cảm giác mình tâm hồn hóa tiểu khả ái đến cho các ngươi mấy cái nam nhân nói cũng cầm mấy cái anh đào đặt ở du du tiểu nhu trong tay chỉ bất quá tay của các nàng quá nhỏ chỉ có thể một cái tay nắm lấy một cái cái này tay nhỏ mập m ạ n càng lộ ra đáng yêu nam nhân nhìn xem trong lòng kêu d ê n lên nhà mình là một cái thật lớn m à để hắn không có trở thành nữ nhi n ô mệnh bây giờ nhìn gặp khả ái như vậy tiểu n h a đầu sao có thể không yêu đâu mặc dù thấy không rõ lắm dung mạo nhưng là cái k i a m một cặp mắt đào hoa chớp đáng yêu giá trị liền kéo căng nghĩ đến khẩu trang phía dưới khẳng định cũng sẽ không kém tạ ơn bà bá tạ ơn di di nói xong các nàng cũng nhìn về phía bên kia bạch chỉ khê cùng bạch chỉ khê nhìn nhau sau đó lắc lư ra tay bên trong anh đào bạch chỉ khê thấy được trên mặt cũng đành chịu bắt đầu hai cái này tiểu nha đầu ra ngoài t à n bộ một chuyến liền có người ném cho ăn thế nào diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê hướng phía đằng sau nhìn lại liền hỏi thăm một tiếng nhà ta hai tiểu cô nương đi trong xe t à n bộ bị người ném cho ăn ấy đến đây du du cùng tiểu nhu hướng phía ba ba mụ mụ đi tới sau đó đem bốn cái anh đào cho bạch chỉ khê cùng diệp thanh hai cái đây là bên kia bá bá cho chúng ta bá bá là ưa thích các ngươi nhưng là chúng ta cũng không thể lấy không bá bá đồ vật các ngươi cũng có thể đem các ngươi đồ ăn v ậ t cùng bá bá chia sẻ một chút đúng hay không nha bạch chỉ khê hướng dẫn từng bước ừng đúng tiểu nhu chạy tới kéo ra mình dương hành lý nhỏ xuất ra bên trong bánh g ạ tổ cùng tỉ tỉ cùng một chỗ hấp tấp hướng phía đằng sau chạy tới cái này nhuyễn nhuyễn đạn đạn dáng vẻ dẫn tới không ít người chú ý ánh mắt đều đi theo hai cái này tiểu cô nương trong lòng cũng dâng lên lo lắng tâm tình sợ cái này nếu là ném tới làm sao bây giờ nhưng là vẫn không có phát sinh bọn hắn lo lắng tình huống du du tiểu nhu đi vào đằng sau bà bá gi gi cho các ngươi cái này nhỏ bánh gạ tổ ăn rất ngon đấy nói tiểu nhu cũng đem bánh gạ tổ đặt ở trong tay bọn họ hả nam nữ nhìn xem tình huống này cũng sẽ tâm cười một tiếng hai cái này tiểu nha đầu vẫn rất t r ư ở nghĩa n g thật không lấy không à? cái này nhỏ bánh gạ tổ nhìn rất cao cấp lần này cũng coi là bọn h ắ n chiếm tiện nghi t ố t t a ơn bà bối không k h á c h khí du du tiểu nhu đưa xong liền đi trên đường đi cái khác hành khách thấy được cũng lên tâm tư nhìn một chút đồ vật của mình có hay không có thể ném uy hai tiểu cô đương Chỉ bất quá bọn hắn tìm kiếm thời điểm du du cùng tiểu nhu đã tản bộ đi qua để bọn hắn trong lòng đều thở dài bắt đầu cơ hội cứ như vậy bỏ qua sau khi trở về du du cùng tiểu nhu cũng ngồi tại vị trí trước ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh b ạ c h chỉ khê nhìn một hồi điện thoại cũng đánh áp diệp thanh nhìn xem thân thể hướng nàng bên kia ngang nhiên xung q u a hả lao công muốn làm gì trong n g a y mắt b ạ c h chỉ khê tranh thủ thời gian hướng phía bên cạnh nhìn một chút nhìn xem có người hay không chú ý đến bọn hắn nếu là lao công có cái gì không đúng lúc cử động đừng để người khác nhìn thấy nàng cũng hơi quyết, quyết miệm chỉ bất quá diệp thanh chỉ là giúp nàng đem chỗ ngồi thả nằm một chút tiếp lấy mang theo nghi hoặc nhìn về phía nàng thế nào ngươi cho rằng ta muốn làm gì còn quyết miệng diệp thanh tựa ở bên thai nàng nói phun ra khí tức bạo động lấy bên thai của nàng tăng thêm xấu hổ để bạch chỉ khê lỗ thai trong nháy mắt biến p h ấ n bắt đầu không cho phép nói không cho phép nói ta làm sao biết ngươi muốn làm gì đương nhiên phải làm cho tốt chuẩn bị ừ n không tệ giác nộ g không tệ về sau không ngừng cố gắng nói diệp thanh vươn tay bá đạo tìm được bạch chỉ khê dưới cổ để nàng tựa ở trên bả vai mình bạn trai lực trực tiếp kéo căng chương một trăm bốn mươi sáu đại trận chiến chương một trăm bốn mươi sáu đại trận chiến nghe diệp thanh bạch chỉ khê càng là bất đắc dĩ mình đây cũng quá tự giác đi về sau cũng không thể dạng này tự giác bất quá tự ở diệp thanh trên bờ vai cũng cảm giác an toàn c h ầ n đầy ngược lại là có thể nghỉ ngơi một chút dù sao còn muốn một đoạn thời gian mới đến lăng thành bên cạnh hai cái tiểu nha đầu cũng học theo tự ở chỗ tựa l ư n g bên trên nhắm mắt lại nghỉ ngơi lăng thành vũ thành trí hàn tuyết thẩm âm kỳ mấy người cũng ghé vào cùng một chỗ diệp đồng còn có đại khái một giờ liền đến lăng thành bên này chúng ta một hồi liền lên đường đi ở bên ngoài có thể đợi đại khái nửa giờ hàn tuyết khách sạn bên kia ngươi cũng đi nhìn đúng không ừng yên tâm đi vu tổng ta đều nhìn không có vấn đề chủ yếu là diệp thanh còn mang theo người nhà luôn luôn nơi khác vấn đề gì vu thành trí bổ sung một câu vu thành trí nhìn về phía bên cạnh mấy cái cái khác tập đoàn giám đốc ý tứ cũng tương đối rõ ràng hỏi thăm phải chăng muốn đi theo cùng đi mấy người cũng không đốc triệu khang tranh thủ thời gian mở miệng vu tổng chờ một chút chúng ta cũng cùng đi dù sao trước đó ta lần kia đi vô ưu truyền thống sợ diệp đồng có chuyện cũng không có đi nhìn một chút hiện tại vừa vặn có thời gian này cùng cơ hội chúng ta cũng đi b á i phòng một chút diệp đồng đúng thế chúng ta cùng đi đi nhiều người cũng long trọng một điểm đến vũ tổng chúng ta lên xe đi triệu khang bọn người nói cũng ra hiệu một chút bên cạnh đội xe đội xe tranh thủ thời gian lái tới lái xe xuống xe mở cửa hàn tuyết mấy người cũng lên xe sau đó hướng phía đường sắt cao tốc chạm mà đi ở phía sau mấy chiếc xe thẩm âm kỳ nhìn về phía bên cạnh từ bánh vương lang hàm được rồi diệp đồng chiến trận này nhiều như vậy giám đốc cùng cao tầng đi ngành đón đơn giản quá tuyệt lúc đầu tập đoàn chúng ta liền thể lượng rất lớn vượt qua những thứ này tổng giám đốc bọn hắn tập đoàn tăng thêm diệp đồng sau khi đến cảm giác tập đoàn càng là có bay lên chi thế những thứ này tổng giám đốc đều không phải là đồ đẩn xem xét thời thế vẫn là rất biết hiện tại vừa vặn có cơ hội như vậy khẳng định bắt lấy như thế ta ngược lại thật ra rất muốn du du cùng tiểu nhu chờ các nàng đến bên này ngược lại là có thể mang theo các nàng tại l ă n g thành đi dạo một vòng hào hào chơi đùa không chừng thay cái thầm âm kỳ cũng quay đầu nhìn xem chỗ ngồi phía sau hai người ta phát hiện du du tại sáng tác phương diện thiên phú cũng rất mạnh nhưng là hiện tại khả năng còn quá nhỏ chỉ có thể ở làn đ i ệ u phương diện tiến hành viết lên t r ở lại lớn một điểm b i ế t chữ nhiều m ộ t í tăng t thêm diệp đồng phụ đạo chật c h ư ợ vậy đơn giản bảo giảm. thầm âm kỳ nói từ bánh cùng vương lăng hàm cũng nhẹ gật đầu đồng thời từ lần kia trực tiếp tình huống đến xem hai cái tiểu nha đầu ống kính cảm giác cũng rất mạnh về sau tốt nhất tống nghệ hoặc là khách mời một chút phim ả n h ti vi kịch sợ cũng cùng âm nhạc đồng dạng có tiền đồ hai cái này tiểu cô đương tại diệp đồng thủ hạ tất nhiên là tiền đồ vô lượng nghĩ đến một hồi liền đi tới đường sắt cao tốc trạm bọn hắn cùng nhau xuống tới ở nơi đó đ ứ n g đấy trước mặt v u thành c h í bọn người không có mang khẩu trang nhưng là phía sau thẩm ẩm kỷ các nàng vẫn là bao khóa tốt dù sao dạng này trường hợp nếu là dẫn phát cái gì dối loạn sẽ không tốt hàn tuyết thì là còn chuẩn bị bốn bó hoa tươi v u thành c h í nhìn nàng một cái vẫn là nữ sinh các ngươi tâm tư mạnh vu tổng quá khen bên cạnh không ít tiếp c h ạ m người cũng chú ý tới một chuyến này cũng hướng phía bên cạnh ních lại gần cùng những người này kéo ra một chút khoảng cách người sáng suốt cũng nhìn ra được những người này khí thế bất phảm xem xét chính là ở lâu thượng vị người hẳn là cái gì tập đoàn nhân vật cao tầm đi nhiều người như vậy cùng đi đây là muốn tiếp a i đằng sau làm sao còn có bao k h o a như thế chặt chẽ người tại trong nháy mắt trong đầu của bọn họ liền muốn tượng ra truyền hình điện ảnh kịch bên trong nên đón đại ca tình cảnh nhưng là hiện tại cả nước không đều quét sạch sao được rồi không tới gần là được rồi triệu khang cũng chú ý tới hàn tuyết hoa nghe nói diệp đồng rất trẻ trung à, hải tử cũng mới bốn năm tuổi ngươi một hồi nhìn xem liền biết diệp đồng đã không phải là rất trẻ trung là phi thường tuổi trẻ căn bản không giống như là bốn năm tuổi ba ba dám vẻ ngược lại là nghĩ vừa mới trưởng thành lên đại học sinh viên vu thành trí ở bên cạnh giới thiệu một câu nói kia cũng làm cho đám người càng thêm tò mò bất quá cũng não bổ bắt đầu còn trẻ như vậy liền được vô ưu truyền thông lực lượng sau lưng sợ là không nhỏ a nghĩ đến bọn hắn cảm giác khí thế của mình đều thấp rất nhiều đằng sau mọi người cũng không thế nào trao đổi liền thành thành thật thật trở lấy chỉ có vu thành trí tại cùng diệp thanh điện thoại phát ra tin tức một lúc sau diệp thanh nhìn xem bạch chỉ khê n h é o nhéo mặt của nàng không thể không nói nhà mình lao bà cái này khuôn mặt nhỏ n h u n nhuyễn đô đô xúc cảm thật đúng là không tệ ô bạch chỉ khê ư một tiếng mở mắt ra lao công muốn tới đứng sau đúng muốn tới vu thành trí bọn hắn đã tại tiếp trạm miệng chờ chúng ta chúng ta ra ngoài liền có thể nhìn thấy bọn hắn diệp thanh n g h ĩ đến cái này có thể trực tiếp đi thiên thủy nghị phép sơn trang đem lễ vật phơi bày một ít đồng thời có thể đem hải dương chi tâm ở chỗ đó lấy ra nhìn xem là cái giặc gì cho nhà mình lao bà đeo lên bạch chỉ khê ngồi thẳng lên giúp đỡ diệp thanh méo m é o b ả vai sau đó qua đi du du tiểu nhu bên kia nhìn xem các nàng cũng nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc trọc khuôn mặt lũ tiểu g i a hỏa đã dậy rồi một hồi muốn tới chẳng nha mũ, mũ nhanh như vậy liền muốn đến rồi chúng ta ngủ bao lâu hai cái tiểu ra hỏa rối hạ lưng mỏi chỉ chốc lát liền khôi phục tinh thần đợi đến cỗ xe dừng hẳn cửa xe mở ra diệp thanh cùng bạch chỉ khê một người nắm một cái tiểu cô nương tay đi ra h ắ c tiểu nhu lôi kéo diệp thanh tay nhảy một cái xuống xe một cái tay khác còn kéo lấy dưng ơ nhỏ đi theo ba ba hướng phía xuất chạm miệng đi đến đằng sau hô cuối cùng đã tới đi thôi chúng ta đi xuất chạm miệng tiểu mân mấy người cũng xuống xe hướng phía xuất chạm miệng đi đến trên đường đi trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút đối với cái này mới thành thị vẫn là cảm giác mới lạ một lúc sau hở các ngươi nhìn là cái kia người một nhà bọn hắn cũng tới nơi này à cái này vẫn là rất hữu duyên thật đúng là cái này một nhà bốn miệng s á t thực tương đối dễ thấy đi thôi cũng sẽ không có cái gì liên hệ như thế mấy người đi tới gần suất c h ả miệng mấy người nhìn xem phía ngoài chiến trận cũng lập tức sửng sốt thông suốt đây là ý gì làm sao nhiều người như vậy cũng đều âu phục dày ra khí chất bất p h à m đây là tới tiếp vị kia đại lao sao thoạt n h ì là bọn hắn nhìn xem x u ấ t chạm miệng bên k i a đám người sau một khắc liền trông thấy bọn hắn bước chân bắt đầu chuyển động t r ư ơ n g một trăm bốn mươi bảy đi đi địa bàn của ta t r ư ơ n g một trăm bốn mươi bảy đi đi địa bàn của ta cái này một động tác cũng rơi vào tiểu mân đám người trong mắt để bọn hắn trên mặt tràn đầy nghi hoặc đây là tiếp vào muốn tiếp người tại trong mắt của bọn họ cầm đầu mấy người thẳng tắp hướng phía cái k i a một nhà bốn miệng m à đi trên mặt còn mang theo mang theo đ ị n h nọt tiểu dung thậm chí bước chân đều vội vàng bắt đầu cái này trong n g a y mắt bọn hắn đều là từng đôi mắt bỗng nhiên chừng lớn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy cái gì khá lắm n bên cạnh mấy nữ sinh cùng tiểu mân cũng tranh thủ thời gian rụt đầu một cái khá lắm các nàng làm cái gì đi muốn như vậy nhân vật vạch trang nếu là lợi hại không phải cái này xoài ca mà là bên cạnh nữ sinh vạn nhất để mắt tới các nàng hiện tại là tại lang thành thoạt nhìn là địa bàn của người ta cái này sợ là phải gặp a nếu không không du l ị c ta ta cảm giác chúng ta có phải hay không đi thẳng về tương đối tốt tiểu mân nói nàng nhưng không có gặp qua tình hình như vậy cảm giác đều mang nức nở một bộ sợ hãi rụt rè rán g vẻ bên cạnh mấy nữ sinh nhìn xem bộ dạng này cũng muốn nói trở về nhưng là một người điềm tình đ ắ m người không có việc gì không có việc gì chúng ta không cần phải sợ hiện tại cũng là xã hội p h á p trị đồng thời chúng ta là tại phía sau bọn họ xuống xe bọn hắn khẳng định là không có trông thấy chúng ta người kia cũng chỉ nhận biết tiểu mân không biết chúng ta tiểu mân vừa rồi cũng đi ở phía sau chúng ta đều chặn khẳng định không thấy được cho nên không có chuyện gì chúng ta trốn trước chờ những người này đi về sau lại nói một câu về sau mọi người cũng nghĩ minh bạch tranh thủ thời gian hướng phía bên cạnh mà đi trốn trước tiếp c h ạ miệng m bên cạnh đám người trông thấy cái này một đội nhân mã động tác về sau càng là hướng phía bên cạnh ních lại gần cho bọn hắn trở lại đến không gian bên này triệu khang mấy người cũng nhìn về phía diệp thanh trên mặt đều mang rung động đều biết diệp đồng tuổi trẻ vừa mới tại cùng vu thành trí giao lưu thời điểm cũng biết diệp đồng tuổi trẻ quá phận nhưng là không nghĩ tới diệp đồng vậy mà dạng này quá phận bộ dạng này cũng chính là vừa mới thành niên bộ dạng a nhưng là lại có hải tử cái này không thích hợp a lão bà nhìn cũng rất trẻ chúng a cũng là vừa mới thành niên bộ dáng diệp đồng sẽ không phải một cái to gan ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu của hắn sau một khắc hắn liền xì mình một ngụm muốn tắt mình một cái chắc n g ư ơ i nghĩ gì thế nhanh lên thu lại ngươi cái kia to gan ý nghĩ hắn tranh thủ thời gian biến đổi thân sắc ở chỗ thành trí cùng diệp thanh sau khi bắt tay cũng mau tới t r ư ớ c tự giới thiệu diệp đồng ta là triệu khang là gấu trúc cơm nhà cáp giám đốc sau đó hắn cũng cùng diệp thanh năm tay cái khác giám đốc làm nhanh lên lấy tự giới thiệu sau đó liền tranh thủ thời gian cùng diệp t h a n h nắm tay âm kỳ t ỷ t ỷ từ bánh lăng hàm t ỷ t ỷ các ngươi cũng tới nữa du du tiểu n u xem đến phần sau đứng đấy mấy nữ sinh cũng kéo lấy dương hành lý hướng phía đằng sau chạy tới nửa đường hàn tuyết liền vượt ngang một bước trực tiếp ngăn ở các nàng phía trước sau đó nửa ngồi xuống tới thế nào chỉ có thấy được các ngươi âm kỳ t ỷ t ỷ các nàng hàn tuyết t ỷ t ỷ không nhận ra đã hàn tuyết nói đùa với hai tiểu cô nương hở hàn tuyết tỉ tỉ ngươi vừa mới trong đám người chúng ta không nhìn thấy không có ý tứ tỉ tỉ ngươi không nên tức giận có được hay không du du cùng tiểu nhu một bộ dáng vẻ khả ái một cặp mắt đào hoa bên trong ngập nước thăng thêm cái này nhu nhu nhu y ễ n nhuyễn lời nói để cho người ta sao có thể tức giận lên căn bản sinh không được một điểm khí có được hay không các ngươi thân tỉ tỉ một chút tỉ tỉ liền không tức giận ác gác du du cùng tiểu nhu tại hàn tuyết trên mặt tớn một chút sau đó liền thành, thành thật n h h t thật đứng tại hàn tuyết bên cạnh còn không khỏi gãi đầu một cái phản phất có một điểm nhỏ xấu hổ bên cạnh nhận biết du du cùng tiểu n u cao tầng cũng đều tới trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút có muốn vào tay sở lại không quá dám chỉ có thể ở xoắn suýt bên trong v u thành trí nhìn xem tình huống ở phía sau cũng không nhịn được cười một tiếng hàn tuyết nha đầu này có đôi khi cũng là cổ linh tinh khoái có thể đem hai tiểu cô nương t r ọ c cho n g o n ngoãn phía trước mấy vị giám đốc cũng cùng diệp thanh giới thiệu diệp thanh nhìn về phía bên cạnh bạch chỉ khê đối với bọn hàn nói đây là thê tử của ta bạch chỉ khê bên hướng kia là ta hai đứa bé du du cùng t i ể u đu tốt nơi này cũng coi là công cộng trường hợp chúng ta ở chỗ này chặn lấy cũng không tốt chúng ta vẫn là đi trước đi diệp thanh nói mấy cái giám đốc cùng bạch chỉ k ê chả hỏi về sau v u thành trí tránh ra một chỗ sau đó giới thiệu diệp đồng ta cho các ngươi tại lăng thành khách sạn tầng cao nhất an bài tổng thống p h ò n g xếp chúng ta một hồi qua đi liền tốt ừ m quên cùng ngươi nói chúng ta liền không đi qua lăng thành khách sạn chúng ta đi thiên thủy nghị phép sơn trang ây thiên thủy nghị phép sơn trang cái này vu thành trí hướng phía hàn tuyết nhìn thoáng qua cái sau cũng khẩn trương bắt đầu sau đó liền lắc đầu nàng nhưng không có dự định thiên thủy nghị phép sơn trang đồng thời thiên thủy nghị phép sơn trang có thể nói là lăng thành đính cấp sơn trang hiện tại giống như đã không mở ra cho người ngoài tư nhân địa bàn diệp đồng muốn đi nơi đó ở lại cái này thật đúng là phiến thức bên cạnh triệu khang đám người nhìn xem hàn tuyết cùng v u thành trí biểu lộ đại khái cũng phán đoán ra một chút cái này một vị thật đúng là phong cách cao a phong tổng thống còn không được còn muốn đi cao như vậy quy cách sơn trang nhưng là lần này thủ hạ người khó làm a cái này muốn đem v u tổng khó xử c h ế t ả triệu khang cũng muốn nghĩ các mối quan hệ của mình chuẩn bị để cho thành trí giải vây nhưng là suy nghĩ một vòng giống như cũng không có cùng tiên thủy nghị phép sơn trang có liên quan nhân m ạ n h chỉ có thể thở d à i vu tổng thật không phải huynh đệ không giúp người là huynh đệ cấp độ quá thấp a v u thành trí cũng nhìn xem diệt thành diệ tổng là như vậy thiên thủy nghị phép sơn trang là tư nhân chúng ta dự định không được cho nên nhìn xem có thể hay không trước tiên ở lăng thành khách sạn quá độ một chút chúng ta lại đi thiên thủy nghị phép sơn trang thương lượng một chút cái này không cần ta biết là tư nhân diệp thanh khoát tay á o bởi vì chính là ta vê anh một câu tựa như kinh lôi nổ vang tại mọi người bên h a i rất có đinh thai nhức ó c ý vị thiên thủy nghị phép sơn trang là diệp đồng cao như vậy quy cách sơn trang lại là diệp đồng lần này không đơn thuần là triệu khang đám người mộng chính là vu thành trí hàn tuyết mấy người cũng đều ngẩn ở đây nguyên đ i ệ đầu giống như đ ư n g máy thật lâu đều chưa kịp phản ứng chương một trăm bốn mươi tám có người mới tính nhà chương một trăm bốn mươi tám có người mới tính nhà bạch chỉ khê ở bên cạnh cũng nhìn xem mọi người chỉ bất quá so với những người khác nàng không rõ l ắ m cái này sơn trang ý vị như thế nào nhưng là vẻ mặt của mọi người để nàng biết cái này sơn trang khẳng định là không tầm thường sản nghiệp dù sao những người này đều là cựu c ư cao vị bình thường du lịch nghỉ phép địa khẳng định không lọt nổi mắt xanh của bọn họ triệu khang nhìn về phía diệp thanh đầu não phong bạo bắt đầu nghĩ đến hoa hạ trong đại gia tộc có mấy cái diệp ra mấy cái kia diệp ra ai là diệp thanh lực lượng sau lưng nhưng là xứng đôi một lúc sau giống như hắn cũng không có xứng đôi đến ai hay là hắn cấp độ quá thấp à? hắn nhìn một chút những người khác bao quát vu thành trí đều là cái này cái bộ dáng trong lòng cũng đạt được một chút tán đủi xem ra không đơn thuần là hắn cấp độ thấp à, bọn gia hỏa này cấp độ cũng không có cao đi nơi nào đều là một bộ bộ dáng khiếp sợ đợi một lúc sau bọn hắn mới đều lấy lại tinh thần cái kia diệp đồng chúng ta đi thiên thủy nghị phép sơn trang ừ n dạng này các ngươi cũng đều đừng ở bên ngoài ở trong sơn trang có quá nhiều khách phòng các ngươi liền trực tiếp ở tại nơi này l i tốt nơi đó núi hảo thủy tốt phong cảnh tốt so với tại xe này thủy mã dòng địa phương tốt hơn nhiều diệp thanh nói mọi người cũng tim đập thình thịch bắt đầu đây cũng quá hào khí nhiều người như vậy vấn đề chỗ ở diệp thanh đều giải quyết cái kia vậy chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh tạ ơn diệp đồng tạ ơn diệp đồng mọi người nói tạ vu thành trí cũng nhìn thấy bên cạnh đám người cái kia ánh mắt khác thường trên mặt mang theo một chút xấu hổ dù sao vừa rồi nét mặt của bọn hắn cùng động tác thật sự là quá mức khoa trương những người này dù sao không biết thiên thủy nghị phép sơn trăng là cái dạng gì tồn tại cho nên dùng nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt xem bọn hắn cũng có thể lý giải đi thôi d i ệ động chúng ta lên xe trước được sau khi nói xong vu thành trí cùng hàn tuyết cũng mau tới trước một người cầm diệp thanh dương hành lý một cái khác cầm bạch chỉ khê tốc độ này để triệu khang bọn người vì thế mà t r ò n váng hai người các ngươi trước đó là luyện chạy nhanh a cái này l ự c t bộc phát tốc độ này chúng ta cũng muốn đoạt đều không có c ấ p được đúng bên kia còn có hai tiểu cô đ ư ơ n g bọn hắn nhìn sang chỉ gặp cái dương đã bị thẩm âm kỳ cùng từ bánh bọn hắn tiếp tới triệu khang xong t r ệ t để không có hy vọng đám người lên xe người phía sau mới bắt đầu xì xào bàn tán bắt đầu những người này là ai a tình hình như vậy không biết bất quá bọn hắn mới vừa nói thiên thủy n g h ỉ phép sơn trang là địa phương nào ta làm sao chưa từng có nghe nói qua giống như cũng không có lục soát là cái này chút kẻ có tiền n g h ỉ phép địa phương sao n ó á những người có tiền này cũng quá sẽ chơi đi vòng địa tự tiêu khiển mọi người ở đây nói cũng bắt đầu công kích những thứ này vạn ác kẻ có tiền trên xe diệp thanh nhìn ngoài cửa sổ thưởng thức lăng thành tình huống không thể không nói nhìn lăng thành phát triển thực là kém xa giang thành bất quá cũng chính vì vậy nơi này phong cảnh cũng không tệ khắp nơi đều là xanh l ú tươi tốt nhìn vẫn rất đẹ mắt đúng vậy d i ệ p đồng cái này l ă n g thành là nổi danh du lịch khu cảnh sát đẹp nhất cái kia phiến sơn lâm chính là thiên thủy nghị phép sơn trang tọa lạc địa phương chờ sau khi tới chúng ta ngược lại là có thể mang theo du du cùng tiểu nhu đi leo leo núi đi vùng núi bên trong chơi đ ù a hẳn là sẽ có không ít tiểu động vật ở bên trong không chừng còn có thể nhặt cái gấu con non trở về nuôi vu thành trí nói cũng q u a y đầu cười cười cũng đừng nếu là nhặt cái gấu con non chúng ta thật đúng là không biết có thể hay không từ trên núi xuống tới diệp thanh nói bất quá cũng ở trong lòng tính toán liền xem như ở trên núi gặp được cái gì cỡ lớn động vật đối với hiện tại diệp thanh tới nói cũng không đủ gây cho cấp cái cỡ không nhiều như vậy thần cấp kỹ năng, đánh ngã cái cỡ lớn động vật vẫn là không thành vấn gây kỹ hãi. đủ đề. vậy sao sợ Dù vật là ba ba, chúng ta muốn gấu con non hai người các ngươi vẫn là mắt con đâu còn muốn gấu con non trong nhà tiểu đoàn tròn các ngươi còn không có nuôi lớn đâu diệp thanh cười nói hai cái cô nương trống trống miệng phảng phất tại làm i mắng p h ả n kháng sau đó liền nhìn về phía bạch chỉ khê một bộ năn nỉ dáng vẻ ý kia phảng phất là muốn để mụ mụ đồng ý các ngươi cũng đừng bộ dạng này nhìn ta mụ mụ cùng các ngươi đồng dạng nhu nhu nhược được nếu như bị người ta gấu mụ mụ bắt được chúng ta trộn gấu tử mụ, mụ cũng đánh không lại vậy chúng ta có thể chạy nha chúng ta khả năng cũng không chạy nổi gấu mụ mụ vậy quên đi mụ mụ chúng ta không muốn gấu tử chúng ta vẫn là đi ngắt lấy cây nấm a hai cái tiểu nha đầu đề nghị trước mặt vu thành c h í nghe cái này ngược lại là ý kiến hay trong núi rừng cây nấm những thứ này cũng không phải ít chờ ta trở về nghiên cứu một chút nhìn xem cái gì cây nấm có thể ăn cái gì không thể ăn đừng làm một chút nấm độc trở về sau khi ăn xong trước mắt tràn ngập tiểu nhân trên đường đi trò chuyện cũng tiến vào đường núi mặc dù nói là đường núi nhưng là xác thực rộng lớn vô cùng so với thông hướng biệt thự số ba đường núi đều muốn rộng lớn đồng thời con đường núi này xem xét chính là có người quét dọn mặc dù có là diệp nhưng là không nhiều t r ư ớ c xe thẩm âm kỳ mấy người cũng nhìn xem hoàn cảnh chung quanh mở ra cửa sổ hô hấp lấy tinh khiết không khí thật đúng là tâm thần thanh thản ta cảm giác ở lại nơi này đều có thể sống lâu nhiều năm như thế vân sơn sương mù quấn mênh mang tuy h sóng chật chợt không nghĩ tới một hồi chúng ta còn có thể đi thiên thủy n g h ỉ phép sơn trang nhìn xem đây chính là truyền thuyết nơi bình thường chúng ta cũng không vẹn vẹn có thể đi xem một chút còn có thể nơi đó ở lại thực là không tội a t h ầ m âm kỳ đá m người chờ mong một lúc sau đội xe liền tới đến sơn trang cửa chính rộng rãi sơn trang đại môn áp dụng tiểu trung quốc thiết kế đại khí h o à n h mỹ một chút nhìn sang phản phất hoàng gia lâm viên làm cho lòng người sinh kính sợ cảm giác đại môn mở ra đội xe chậm rãi lai、like、vào mọi người thấy cảnh sắc t r u n g quanh trong n a y mắt phản phất phung phi dần vào mê người mắt đáp ứng c ô n g suệ tiểu đình thủy tạng cựu khúc ngay cả hành lang rừng trúc bụi hoa thạch điêu khát đá có thể nói cực điểm xa hoa ánh mắt chiếu tới đều là dùng tài vật tích tụ ra tới lại càng không cần phải nói nơi xa cái kia xa hoa kiến trúc lúc đầu triệu khang trong lòng đã có một khái niệm đại khái nhưng là cái này tiến đến xem xét trực tiếp đem hắn trong lòng tưởng tượng cho triệt để lật đổ hắn ở trong lòng x ì mình một ngụm mình a quả thực là một tên nhà quê đều lớn mật tưởng tượng kết quả vẫn là không dám bông ra hiện tại tốt xem như thêm kiến thức b ạ c h chỉ khê cùng hai cái tiểu nha đầu cũng ghé vào trên cửa nhìn xem sơn trăng này lao công cái này cũng là chúng ta địa phương ba ba đây là chúng ta một cái khác nhà sao cái này cũng coi là một ngôi nhà đi diệp thanh nghĩ, nghĩ dù sao có phòng ở không tính nhà có các ngươi mụ, mụ còn có các ngươi mới tính nhà một câu về sau bạch chỉ khê cũng nhìn diệp t h a n h một chút người xấu này miệng càng ngày càng ngọt nói lời thật sự là em hay